Chương 187, bàn cho linh bảo, côn bằng niu đồ bí mật, 2, chương 187, bàn cho linh bảo, côn bằng niu đồ bí mật, 2. Thạch Cơ nhìn xem ba người đùa giỡn thân ảnh, chính là không khỏi cũng cười lên, sau đó liền nhắm mắt tiến hành tu hành. Về phần Hoàng Chu Lý, Thạch Cơ tất nhiên là cảm giác chưa tới luyện hóa thời điểm, bởi vậy lưu lại chờ đến tiếp sau lại nói. Ngoảnh một cái ngàn năm liền đã qua, mà giờ khắc này tại Hồng Hoang Bắc Hải chỗ sâu, Bắc Minh cùng bên chồng, chính là hai thân ảnh chỗ. Thương Dương bốn phía đi qua đi lại, khuôn mặt bên trên đều là ưu sầu, nhìn xem côn bằng nói rằng, "Yêu sư, ta nhìn, vẫn là chờ chút thời gian lại chờ về đi." Ta lúc trước gặp kia thái cơ, lập tức bỏ chạy, nếu là bị yêu hoàng bệ hạ nhìn thấy, sợ là muốn chém giết ta. Côn bằng mắt nhìn Thương Dương, chính là mở miệng nói, không đến mức như thế, bây giờ ngươi chính là nửa bước chuẩn thánh, thực lực mạnh cũng là yêu tộc số 1 số 2, yêu hoàng nào dám giết ngươi. Thương Dương nghe xong, thầm nghĩ lời tuy nói như thế, nhưng mà cái này mắt thấy gần vạn năm trôi qua, có khả năng yêu tộc đều xuất hiện cái thứ hai nửa bước chuẩn thánh. Chính mình trở về, vẫn là sẽ bị yêu hoàng bệ hạ trường phạt ta. Hơn nữa, Thương Dương lại liếc nhìn Côn bằng, giống như yêu sư cũng chờ tại Bắc Minh cũng đã lâu, mỗi lần cùng mình ra ngoài đều là lôi kéo những sinh linh khác lại đều là tư chất cực giai, thực lực có chút lợi hại tồn tại. Dân gia, Thương Dương cũng là hoàn toàn minh ngộ côn bằng việc đã làm, chuyện này nếu là truyền đến đế tuấn cùng thái nhất trong lỗ tai, sợ là muốn bị tru diệt. Hồi tưởng lại một vạn năm trước tại Nam Hải gặp phải Thương Dương lúc, liền để cho Thương Dương có chút hối hận, chính mình tại sao phải cùng côn bằng đồng loạt đi đâu? Chẳng phải là đem chính mình cũng cho trụ phản bộ yêu hoàng danh hiệu. Đang lúc Thương Dương còn tại hối hận lúc, côn bằng lại là đứng dậy nói rằng, "Đi thôi, ta nghĩ đến một vị hảo hữu, lại là có thể tìm được hắn trợ giúp chúng ta." Nghe được côn bằng lời nói, Thương Dương lập tức sững sờ, không rõ côn bằng nói tới là vì sao ý. Nhưng mà thấy Côn Bằng rời đi, Thương Dương Liên cũng đi theo đi. Rất nhanh, hai người trực tiếp xuất hiện tại Hồng Hoang đại địa, liền một đường hướng về kia U Minh huyết hải bước đi, lúc này đã rơi vào U Minh địa giới, đi tới kia U Minh huyết hải bên trong. Đã thấy cái này U Minh huyết hải bên trong cực kỳ yên tĩnh, lập tức dẫn tới Côn Bằng sửng sợ. Coi là thật quái thai. Côn Bằng nổi lên nghi ngờ, lập tức liền rơi vào kia U Minh huyết hải phía trên, lúc này hô to một tiếng, "Minh hả, mau tới thấy ta." Sau một khắc, từ cái này U Minh huyết hải bên trong lập tức toát ra trận trận máu, lập tức một thân ảnh đột nhiên bay ra ngoài. Trong nháy mắt rơi vào U Minh huyết hải phía trên, lúc này ngẩng đầu nhìn qua. Côn Bằng cùng Thương Dương nhìn lại, lại phát hiện đây cũng không phải là Minh Hà lão tổ, mà là một cái A Tu La tộc sinh linh, bộ dáng giữ tận đến cực điểm, răng nanh bên ngoài lật, trong tay bưng một tôn tiểu tháp, tháp bên trên đất tinh lấp lóe, nhưng mà quanh mình quay trúng quanh sắc khí, đích xác vô cùng kinh khủng. Tên ta tự tại Thiên Ba tuần, chính là lão tổ thủ hạ ma vương, ngươi tới đây chuyện gì? Tự tại Thiên Ba tuần đầy dày dẫy giữ tận kinh khủng, lại là lạnh lùng hỏi. Côn Bằng nghe được cái này tự tại Thiên Ba tuần ngữ khí, lập tức không thích lên, thầm nghĩ ngươi cái này khu khu một cái đại La tu vi sinh linh. Nào dám đối ta bất kính? Ta đến tìm Kê Minh Hà lão hữu, thông báo một chút." Côn Bằng cũng là không chút khách khí, lúc này mở miệng nói ra. Từ tại Thiên Ba tuần mắt nhìn Côn Bằng cùng Trường Dương, sau đó thân thể lại đã rơi vào trong biển máu. Sau một khắc, liền thấy một tràng hành cung đột nhiên xuất hiện ở hai người trước người, trên đó lấy sát khí chôn xách ba chữ to, chính là Tu La cung. Sau đó hai bên phân biệt viết một câu, nhìn tụi hổ là câu đối. Tham giận si đều là không ta, hỉ nộ ai tận quy vô thượng. Tự Tu La cung bên trong chậm rãi đi ra một thân ảnh, chính là Kê Minh Hà lão tổ. Sau đó Minh Hà lão tổ ngẩng đầu, nhìn thấy là Côn Bằng Lúc này sửng sợ, lập tức có chỗ không thích, thấy được cái này côn bằng, liền để cho Minh Hà lão tổ nghĩ đến lúc trước cùng Thạch Cơ rằng có thời điểm, căn bản không có chiếm được chỗ tốt, thậm chí còn ném đi kia hững mông tử khí. Quả thực là lãng phí thời gian của hắn. Côn bằng đạo hữu, tới chuyện gì? Minh Hà lão tổ hai mắt nhắm lại vừa mở, thậm chí đều không có đem côn bằng cùng Thương Dương mời đến cung nội ý nghĩ. Như thế nhường côn bằng có chút xấu hổ, hoàn toàn không ngờ tới Minh Hà lão tổ như vậy thái độ, lại là bởi vì có việc muốn tìm cái này Minh Hà lão tổ đi làm, cũng đành phải tiến lên nói rằng, Minh Hà đạo hữu, ta biết được ngươi còn nhớ hận, ta lần này đến đây lại là muốn mượn Minh Hà đạo hữu một chút ma vương, chính là có việc muốn làm. Nghe nói như thế, lập tức Minh Hà lão tổ liền muốn cự tuyệt, lúc trước Côn Bằng cũng là như thế, tay không bắt sói, nhờ Minh Hà lão tổ trợ giúp hắn đồng loạt cướp đoạt hồng mông tử khí, sau đó liền không công mà lui, thậm chí Côn Bằng còn mất cả trí lẫn trại, đem chính mình đại bảng chân thân ném đi đi. Lúc ấy Minh Hà lão tổ thiếu chút nữa nhi muốn thể sau này cũng không tiếp tục cùng cái này Côn Bằng cùng nhau làm việc, hôm nay lại còn muốn mượn chính mình ma vương. Không ngựa. Minh Hà lão tổ quay người muốn đi, Côn Bằng vội vàng mở miệng ngăn cản, nói: "Minh Hà đạo hữu, ta biết được ngươi có chỗ lo lắng." Không bằng rằng này, gia kia yêu sư cung chính là ta hao phí 7 vạn 6000 năm, tán đi vô số thiên tài địa bảo, lúc này mới chế tạo thành, liền đem cái này yêu sư cung giao cho ngươi xem như thế chớ, ngươi thấy được không?" Nghe nói như thế, một bên thương dương đều là hơi kinh ngạc, phải biết kia yêu sư cung thật là côn bằng duy nhất bà bối, ngày bình thường côn bằng đều là đối với nó chân quý ghê gớm, hôm nay vậy mà vì một sự kiện, đem yêu sư cung cho thế chấp ra ngoài. Nghe vậy, cái này Minh Hà lão tổ quả nhiên là dương bước, lập tức ngẫm nghĩ một phen, kia yêu sư cung hắn tuy là chưa từng thấy qua, bất quá đương sơ cũng là cùng côn bằng thương thảo qua sáng tạo hành cùng một chuyện. Bởi vậy vậy Minh Hà lão tổ là biết việc này. Sau đó Minh Hà lão tổ lập tức trở về đầu, mở miệng nói ra, "Thiện, ngươi đem kia yêu sư cùng mang tới, ta đi trước tìm ta đệ tử đi." Dứt lời, Minh Hà lão tổ liền đã rơi vào trong biển máu, không thấy tăng hơi. Mà Côn Bằng thì là tự trong ngực lấy ra một tốn thu nhỏ yêu sư cùng, Thương Dương nhìn sang, quả thật là giống nhau như lúc. "Yêu sư, ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Coi là thật phải dùng như vậy bảo vật trao đổi?" Thương Dương kinh ngạc thấp giọng hỏi. "Ngươi có chớ không biết, chính là không nên hỏi nhiều, đến lúc đó ngươi liền biết." Côn Bằng nhẹ nhàng cười một tiếng, mở miệng nói ra, "Ta chuyện làm." chính là đối yếu tố cực kỳ trọng yếu. Côn Bằng lập tức vừa cười vừa nói, nghe nói như thế, liền để cho Thương Dương trong lòng còn có nghi hoặc, Côn Bằng trước đó nhưng lại không có bộ dáng như vậy, chẳng qua là ban đầu đi một lần Đông Hải, không biết phát hiện gì rồi, trở về liền không tuyệt vọng lẩm bẩm lên, tựa như nhập ma. Sau một khắc, liền thấy mỏ dưới biển đi lên 4 năm đạo thân ảnh, trong đó một vị mới là Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ cũng không biết hiểu Côn Bằng muốn bắt đệ tử của mình làm cái gì, bởi vậy trong lòng kỳ quái, liền muốn hỏi thăm. Minh Hà đạo hữu, đây cũng là kia yêu sư cung. Côn Bằng cực kỳ sáng khoái đem kia yêu sư cung ném cho Minh Hà lão tổ. Lập tức mang theo mấy cái kia Atula tộc liền trực tiếp rời đi. Tốc độ nhanh chóng, nhường Minh Hà lão tổ không kịp hỏi thăm, lại cũng chỉ đến coi như thôi. Minh Hà lão tổ lúc này thượng tức lên kia yêu sư cùng, thấy trên đó khắc họa vô số chú ấn, lại có mấy loại thiên linh địa bảo, chính là âm trầm tấc lưỡi, thầm, thầm nghĩ côn bằng quả nhiên xa xỉ vô cùng. Chương 188, Tu La Lu Biển, Tiệt giáo ra tay, 1, chương 188, Tu La Lu Biển, Tiệt giáo ra tay, 1. Ngươi hay nói, mang chúng ta đi nơi nào? Trên đường, một cái ma vương thấy côn bằng cũng không nói chuyện, chỉ là một mặt mang theo đi về phía trước chính là sinh ra một tia không kiên nhẫn, lập tức mở miệng hỏi thăm về đến. Côn Bằng lúc này không thích cái này mà vương Nư Kỳ, quay đầu nhìn lại, chính là vị kia gọi là cái gì tự tại thiên ba tuần vị kia ma vương, lúc này toàn thân sát khí bốn phía, phản phất là một lời không hợp liền muốn giết người tồn tại. Nhanh hơn nhanh hơn, ta mang các ngươi ra ngoài, tất nhiên là muốn để các ngươi làm việc. Côn Bằng như có như không nói, chính là dẫn tới bốn vị ma vương đều có chút không kiên nhẫn được nữa. Cái này còn lại ba vị danh tự phân biệt gọi là Lại Phạm Thiên, Dung Sát Thiên cùng Thất Bà. Đều là cái này Minh Hà lão tổ thân xách ma vương, thực lực nhưng cũng đều tại đại la tu vi đích xác lợi hại phi phàm. Bốn vị ma vương tuy là tàn khốc bạo ngược, nhưng cũng là có chút nghe theo Minh Hà lão tổ lời nói, bởi vậy, vậy lúc này mới chưa thể phát tác. Thương Dương quay đầu ngắm nhìn cái này bốn cái, chính là bị bốn vị này trên người sát khí ép một hồi khó chịu, lúc này đi theo côn bằng, không cùng bốn vị ma vương đứng trùng một chỗ. Không bao lâu, bốn vị ma vương liền gặp được cái này côn bằng đem bọn hắn mang đến một chỗ hải vực, hạ du cá hít tôm, tất nhiên là khoái hoạt vô biên, rất nhiều hải tộc vô cùng náo nhiệt, đúng là đường hoàng ở đẳng kia mặt biển du động, hoàn toàn không có một bộ nguy cơ bộ dáng. Phải biết cái khác hải vực hoặc là hồng hoang đại địa bên trên sinh linh nhưng đều là nơm nớp lo sợ, sợ gặp phải kia yêu thích sinh ăn người khác sinh linh, ngay cả tán tu đều là chân không bước ra khỏi nhà, tỉ mỉ tiệm tu, nơi này nào có bộ kia canh tựu. Bốn vị ma vương vốn là trời sinh tính tàn bạo, thấy phía dưới vô số hải tộc sinh linh, ngay tức khắc trên thân sát khí khuếch tán lên, lộ ra kích động không thôi, tất nhiên là mong muốn nhảy đệm xuống dưới chém giết hầu như không còn, nuốt chửng bọn hắn hồn linh, luyện hóa trở thành chân nguyên tu hành. Côn Bằng thấy cái này, bốn cái ma vương bộ dáng như vậy, lúc này cười một tiếng, tất nhiên là một bộ âm nhu được như ý bộ dáng, lúc này liền nói rằng, các ngươi còn không mau đi, tàn sát mấy cái này sinh linh. Bốn vị Ma vương đã sớm chờ không nổi nữa, bây giờ nghe được côn bằng yêu cầu chính là như thế, lập tức niết miệng cười ha hả, diện mục cực kỳ dữ tợn, sau đó cái này bốn cái đều là nắm lấy vũ khí trong tay, trong nháy mắt nhảy vào kia Đông Hải bên trong, chấn trận huy động lên ở trong tay sát huyết tiên. Trong khoảnh khắc, cái này Đông Hải bên trong vô số sinh linh bị một tiên quét trúng, lập tức hóa thành hai đoạn, máu tươi bị cái này nước biển đẩy ra, tất nhiên là huyết tinh vô cùng. Chính là tu la náo biển biển bốc lên, hải tộc tịch diệt diệt tí mắng. Chỉ một thoáng Đông Hải ở giữa kêu rên một mảnh, nhưng cũng có không ít tán tu vội vàng chạy đến, trong tay linh bảo nhón một cái chính là hướng về bốn vị ma vương đánh tới. Kia tự tại thiên ba tuần quay đầu nhìn lại, chính là một mặt sát huyết phiên đứng lên, ngay tức khắc đạo đạo sát khí đầy ra, hóa thành 43000 cái sợi tơ đồng dạng bộ dáng, hướng về kia mấy cái tán tu đánh tới. Cái này 43000 cái sát khí sợi tơ lại là vô cùng lợi hại, mấy cái kia tán tu đón lấy, tại chỗ liền bị cái này sợi tơ xuyên thấu linh bảo, đâm vào nhục thân, sau đó toàn thân huyết nục đều bị cái này sát khí hút tan sạch sẽ, toàn bộ thân thể lập tức hóa thành một cái hồng khô bộ dáng, ngã xuống trên mặt biển, hồn quy tiên bên ngoài. Côn Bằng tất nhiên là ở một bên thấy, lập tức ý cười liên tục, chính là lôi kéo kia thương tử giường lập tức độn hướng một chỗ, tất nhiên là đi tới một hòn đảo, sau đó Côn Bằng liền nhìn qua kia Đông Hải phương hướng, tất nhiên là trợn trợn không ngừng. Thương Dương mắt nhìn Côn Bằng, chính là hỏi, "Yêu sư, ngươi cử động lần này lại là vì sao?" Nhìn cái này Côn Bằng tự động, khiến cho Thương Dương lòng tràn đầy nghi hoặc, vì sao cái này yêu sư hết lần này tới lần khác muốn để mấy người này Ma Vương đi ra làm như vậy chuyện, tàn sát Đông Hải hải tộc? Chẳng phải là cho mình loạn tạo sát nghiệp, bằng thêm nghiệp lực a? Mấy người này Ma Vương trời sinh như thế, chính mình cùng Côn Bằng cũng không phải a, Côn Bằng cử động lần này, đến tốt cùng vì sao đâu?" Thương Dương trăm mối vẫn không có cách giải cuối cùng nhưng cũng không được đáp án. Ngay tại bốn vị này, ma vương đồ sát thống quái lúc, lại là tự nơi xa đánh tới một tôn linh bảo, cái này linh bảo lúc đến từ nhỏ, lại là đang đến gần bốn vị ma vương lúc, lập tức biến thành cao trong trượng, hóa ra là một tôn kim quang tháp, chỉ thấy cái này thân tháp phát ra kim quang, lập tức lắc bốn vị này ma vương mắt mở không nhắm ra. Lập tức cái này phát ra kim quang tháp đột nhiên rơi xuống, thẳng tắc chính là đánh tới hướng bốn vị này ma vương. Tự tại tiên ba tuần đập, ngay tức khắc trong tay sát huyết phiến nhoáng một cái, lập tức bốn vạn 3000 cái sát huyết kia hiện hiện, lập tức đâm về phía kia kim quang tháp. Nhưng mà cái này tháp bên trên kim quang lại là phóng lại lên. Vậy mà trực tiếp hòa tan kia sát huyết kia, bốn vị ma vương thầy tránh cũng không thể tránh, liền ngay tức khắc thân hình thoát một cái, rời đi mấy trăm dặm. Kim quang tháp giả thoáng một chút, nhưng lại thu nhỏ, sau đó nơi xa bay tới một thân ảnh, đem cái này tiểu tháp nâng ở trong lòng bàn tay. Bốn vị ma vương đứng ngững, liền ngẩng đầu nhìn về phía cái này người đến. Chỉ thấy người mặc đạo bào màu vàng, đầu đội ô kim quan, một thân đại la tu vi, trong tay tiểu tháp phát ra quầng mang, nổi bật lên thân ảnh này rất là vĩ ngạn. Ngươi lại là từ đâu tới giữa chướng, lại dám cùng chúng ta đối nghịch? Từ tại thiên ba tuần thấy thân ảnh này, lập tức tức giận không thôi, quanh thân sát khí tất nhiên là bành trướng vô cùng. Thân ảnh này có chút ngoài ý muốn mắt nhìn bốn vị ma vương, lập tức cười một tiếng, nói rằng, bần đạo tên là Đa Bảo, chính là đến từ Bích Du cùng Tiệt Giáo môn hạ, ta sư tôn cứ gọi là Thông Thiên. Ngươi đến chính là Đa Bảo đạo nhân. Mà đúng vào lúc này, từ cái này nơi xa lại là đi tới mấy đạo thân ảnh, đều là tu vi có được bối, lại đều là theo kia Đa Bảo đạo nhân chạy tới phương hướng đi tới. Chỉ một thoáng, cái này Bích Du cũng đúng là chạy đến mấy trăm tiên linh, đều là đứng ở kia Đông Hải trên không, nhìn về phía phía dưới bốn vị ma vương, cảnh tượng rất là cực kỳ chấn động kia tiệt giáo đệ tử đời thứ nhất, đại đa số đều là ở chỗ này. Kim Linh Thánh Mẫu, Tam Tiêu Nương Nương, Triệu Công Minh trở, đều là đứng ở nơi đây. Ngay tại nơi xa xem kịch nhìn vui vẻ Côn Bằng giờ phút này cũng gặp kia mấy trăm tiệt giáo đệ tử, lập tức chính là sửng sợ, trong lòng cũng là có chút không hiểu vì sao cái này tiệt giáo sẽ cắm vào việc này, lập tức chính là khiến cho Côn Bằng phiền não. Thương Dương thấy này, chính là nhìn về phía Côn Bằng, hỏi: "Yêu sư, bây giờ muốn làm thế nào?" Côn Bằng suy tư thật lâu, sau đó vung tay liền rời đi, nói: "Đi thôi." Vô luận như thế nào, yêu tộc đều là không thể cùng kia tiệt giáo sinh ra xung đột. Nghe vậy, Thương Dương cũng là hơi kinh ngạc, đây chính là Minh Hà lão tổ người, yêu sư cho người ta mang ra, cứ như vậy để bọn hắn chết tại Đông Hải à? Yêu sư, người yêu sư cung, lại muốn thế nào thu hồi? Thương Dương vội vàng mở miệng dò hỏi. Con bằng lại là không có nữ, trực tiếp liền rời đi nơi đây. Mà kia Đông Hải phía trên, giờ phút này lại là Dương cung bắt kiếm. Tứ đại ma vương đều là nhìn chỗ không bên trong, tất nhiên là chuẩn bị cùng đám kia tiệt giáo đệ tử giằng co. Chương 188, Tu La Luân Biển, Tiệt Giáo ra tay, 2, Chương 188, Tu La Luân Biển, Tiệt Giáo ra tay, 2 Khiêu triệu Công Minh thần cười ha hả, quanh thân tất nhiên là trận trận vân khí tầng ra, trong tay xuất hiện một chuỗi màu xanh thảm hạt châu, tinh tế số đi, chính là có 24 quả, mỗi một hạt đều là dường như ẩn chứa một vùng biển mênh mông, rất là khí thế hùng vĩ. Đông Hải nơi đây, như thế Thái Bình trầm tĩnh, các ngươi như vậy dơ bẩn sinh linh, cũng xứng bước vào. Triệu Công Minh hừ lạnh một tiếng, lập tức cầm trong tay 24 quả định hải châu đánh đi ra, trực kích kia thấp bà đầu lâu. Còn lại tiệt giáo đệ tử cũng là liên tiếp ra tay, kia Vân Tiêu nương nương trong tay kim giao tiến vừa ra, lập tức chính là nhìn thấy có hai cái kim sắc giao lòng xoay quanh mà lên, hóa thành dạng kích hình thái trong nháy mắt liền đánh về phía tự tại thiên ba tuần, mấy trăm đạo thế công liên tiếp rơi xuống, Đông Hải đều rung chuyển, kia bốn vị ma vương càng là hài cốt không còn, ngay cả chống đỡ một phen đều khó mà làm được. Thế công dừng lại, đa bảo đạo nhân liền chậm rãi đã rơi vào hồng hoàng đại địa, mắt nhìn kia tứ hải bên trong, nơi nào còn có bốn vị ma vương thân ảnh, bởi vậy liền ngẩng đầu nhìn về phía còn lại sư huynh đệ, mở miệng nói, cái này bốn cái đều bị chúng ta đánh vỡ vụn, thật là sao không thấy thần hồn xuất khiếu đâu. Triệu Công Minh nghe nói, lập tức rơi xuống Đông Hải bên trong, tinh tế dò xét, chính là nói rằng, chỉ sợ là có thân ngoại hóa thân, cái này sợ là phân thân. Tam Tiêu cùng nhau đến đây, cũng là cẩn thận nhìn một chút, liền gật đầu nói, cái này đích xác là phân thân, chỉ sợ hôm nay đã sớm không biết trở lại đi nơi nào. Đã như vậy, kia chúng ta đi đầu trở về đi, sư tôn trở về, chỉ sợ sẽ có trách phạt. Đa Bảo đạo nhân thấy này, liền mở miệng nói rằng, vừa rồi kia bốn cái ác đồ họa loạn Đông Hải, nhưng cũng chưa từng nhìn thấy cái kia cái gọi là vô thượng đại tiện uy linh nương, đây là có chuyện gì? Triệu Công Minh lại là đột nhiên nghĩ đến cái gì, lúc này nghi hoặc hỏi. Các sư huynh đệ cũng là trầm mặc, bất quá việc này cũng không phải bọn hắn nên đi suy nghĩ, cũng liền không còn đi sách, đều là về tới Bích Du cung bên trong. Đông đảo hải tộc đều là theo nước biển phía dưới đi lên, trông thấy Bích Du cùng mấy trăm đệ tử trả lại, chính là sinh ra một tia cảm kích, tất nhiên là bái tạ kia đông đảo đệ tử. Mà ngay tại giờ phút này, kia U Minh huyết hải bên trong, Minh Hà lão tổ lại là diện mục cực kỳ âm trầm ngồi ngay ngắn ở đó đại điện bên trong, trong mắt đều là tức giận. Cái này Minh Hà lão tổ trước mặt, đang đứng bốn đạo thân ảnh, theo thứ tự là kia bốn vị ma vương. Thì ra bốn vị này ma vương cùng Minh Hà lão tổ như thế, là đem trong biển máu kia luyện hóa ra máu tinh nguyên, xem như phân thân, cho dù bỏ mình, nhưng cũng là có thể tự trong biển máu phục sinh chỉ là bốn vị ma vương luyện hóa huyết tinh nguyên rất là thưa thớt, nhưng mà vừa rồi bị đánh giết là tu vi cực cao nửa cái chân thân, bởi vậy lần này tổn thất rất nhiều, ngay cả linh bảo đều nát bấy tại cái này đông hải bên trong. Nghe xong bốn vị này ma vương giảng thuật, Minh Hà lão tổ chính là tức giận mọc lan tràn, một là tức giận kia tiệt giáo vậy mà thật dám động thủ đánh giết tự tại thiên ba tuần bọn hắn, hai là tức giận côn bằng vì sao không lên tiến đến hỗ trợ. Hừ. Minh Hà lão tổ phẫn nộ đến cực điểm, một trường đánh vào trước người trên bàn, bàn này án trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Lập tức Minh Hà lão tổ trầm giọng nói, đã côn bằng làm như vậy, như vậy cái này yêu sư cùng Hắn bình Nguyễn cũng đừng hòng thu hồi đi. Nói xong, Minh Hà lão tổ đem cái này yêu sư cung ném cho kia tự tại Thiên Ba tuần, nói, "Vật này giao cho ngươi, xem như hành cung a." Dứt lời, Minh Hà lão tổ liền làm tức phất tay để bọn hắn lui ra, sắc mặt vẫn như cũ âm trầm. Chờ bốn vị ma vương sau khi rời đi, Minh Hà lão tổ lúc này mới trầm tư hồi lâu, tất nhiên là đối kia tiệt giáo có chút cừu thị. "Đối phó ta A Tu La tộc, thật cho là ta A Tu La tộc như vậy ở nhẫn, là bởi vì e ngại a." Minh Hà lão tổ vốn là tính nết táo bạo, bởi vậy càng nghĩ càng là tức giận, lúc này đứng dậy. "Nếu là ngươi tiệt giáo ra tay, Như vậy ta liền cũng lập giáo, ta không cách nào ra tay, như vậy liền nhường ta đệ tử ra tay. Minh Hà lão tổ trong lòng thầm nghĩ, lập tức đi ra tu la điện, lúc này bước vào hồng hoàng đại địa, muốn lấy đại pháp lực chiêu cáo hồng hoàng. Tên ta Minh Hà lão tổ, ở đây lấy lập tần giáo, là a tu la tộc, muốn thành ma giáo sau duyên chính thống. Hôm nay đương lập. Minh Hà lão tổ thanh thế to lớn, chấn thiên thanh âm vang vọng hồng hoàng. Sáu đại thánh người cùng nhau nghe nói việc này, chính là nhíu mày không ngừng, ma giáo chính thống. Lời vừa nói ra, sợ là liền phải dẫn tới a tu la tộc lọt vào những sinh linh khác tàn sát. Chỉ là bây giờ thánh nhân không thể tùy ý nhúng tay hòng hoang công việc, chính là sáu đại thánh người cùng nhau không ra, lặng lặng nghe nói việc này. Cùng lúc đó, Đông Đảo ẩn nấp đi sinh linh nghe được cái này, Minh Hà lão tổ thầm ỉm, đều là ra mặt mà hướng về cái này u minh huyết hải chạy đến, muốn gia nhập A Tu La giáo. Minh Hà lão tổ nói xong việc này, chính là chịu kia ma đạo tư hứng, hạ xuống vô số ma đạo chi lực, lấy tăng cường Minh Hà lão tổ thực lực. Sau đó u minh huyết hải chính là đi tới Đông Đảo đã từng ma giáo đệ tử. Minh Hà lão tổ chính là gọi là Minh Hà giáo tổ, chấp trưởng A Tu La giáo. Trong đó càng là có một đạo sinh linh đi vào trước người hắn, lời nói kỳ danh là Vô Thiên, là vì năm đó Ma tổ La Hầu lập Ma La, chính là chuẩn thánh tu vi, vô cùng lợi hại. Bởi vậy A Tu La giáo bên trong tăng thêm rất nhiều ma giáo sinh linh, càng là lớn mạnh rất nhiều, Minh Hà lão tổ xem như nhất giáo chi chủ, chính là phong quang vô hạn. Chờ xử lý tốt A Tu La giáo bên trong công việc, Minh Hà lão tổ liền đi ra Tu La cùng, bước vào Hồng Hoang đại điện, muốn đi tìm kia côn bằng, đi chất vấn côn bằng lúc trước đến tụt cùng là chuyện gì xảy ra, tất nhiên là muốn côn bằng cho hắn một cái công đạo. Ngay tại Minh Hà lão tổ thề lập giáo thời điểm, Thạch Cơ chính là cũng tại cái này Bạch Cốt động bên trong nghe nói, lập tức liền mở hai mắt ra, không khỏi một hồi kinh ngạc. Tuy là biết được có việc này xảy ra, thật là dựa theo trong trí nhớ đến xem, vì cái gì lại là trước thời hạn. Cái này quả nhiên là không ừ. hợp lý. Thạch Cơ nhíu mày, theo lý thuyết Minh Hà lập giáo, là tại Vu Yêu nhị tộc đại chiến kết thúc về sau, Vu Yêu Kolen, Minh Hà lão tổ sáng lập Á Tu La giáo, như thế mới lạ. Ngay tại Thạch Cơ suy tư thời điểm, lại là nghe thấy được thanh vân thanh âm vang lên. "Chủ nhân, thanh vân cầu kiến." "Vào đi." Thạch Cơ thu hồi suy nghĩ, không còn đi suy nghĩ, sau đó nhìn phía thanh vân. Thanh Vân nhìn qua Thạch Cơ, sau đó quỳ xuống lại, nói: "Chủ nhân, ta có dự cảm, gần nhất lại là lại đem xuống quăng." Thạch Cơ nghe nói, chính là nhẹ gật đầu, nói: "Cũng là một chuyện tốt, nếu như thế, vậy liền đi thôi, ta mang ngươi tiến đến Tây Phương Hỏa Sơn." Thanh Vân lập tức lễ bái 3 lần, đạ tạ chủ nhân. Sau đó Thạch Cơ liền nhường Bích Vân ngắm xem Trọng Khô Lâu Sơn đạo trưởng, sau đó liền bước lên Thanh Vân phía sau lưng, hướng về phía Tây Phương đại địa bước đi. Trên đường, Thạch Cơ liền nhìn về phía Thanh Vân, nhẹ nhàng hỏi: "Thanh Vân, lần này ngươi thật là thấy cái gì kỳ lạ cảnh tượng?" Thanh Vân lắc đầu, sau đó nói: "Chưa từng thấy." Chỉ là Thanh Vân trong lòng có cảm giác, lần này nhất định là có thể lấy được cơ duyên, bởi vậy mới cả gan hỏi thăm chủ nhân có thể tới đây. Nghe nói như thế, Thạch Cơ chính là trong mắt sáng lên, lập tức nói: "A, ngươi có cảm giác cơ duyên tồn tại kia Tây Phương Hỏa Sơn. Đây chính là chuyện tốt, đã có cơ duyên, như vậy Thạch Cơ vô luận như thế nào cũng muốn đem cái này Thanh Vân đưa đến Tây Phương Hỏa Sơn." La cực. "Chủ nhân." Thanh Vân liên tục gật đầu. Đang lúc Thạch Cơ lại muốn hỏi thăm lúc, lại là nơi xa một đạo thế công đánh tới, Thạch Cơ lúc này nhìn sang, bàn tay bệnh già, trong nháy mắt một đạo cự trưởng đánh về phía phía trước. Chương 189, núi lửa cơ duyên, thiên ma xương trận, 1, chương 189, núi lửa cơ duyên, thiên ma xương trận, 1. Lập tức một hồi chấn thiên thanh âm vang lên, sinh ra khí lãng lúc này liền đem kia thanh vân đãng bay ra ngoài, mà Thạch Cơ tế lên mậu kỳ hành hoàng kỳ, lại cuốn lên một hồi thổ nguyên lực, ngay tức khắc đem thanh vân mang đi, liên tiếp tối lui cách xa mấy trăm dặm, Thạch Cơ lúc này mới dừng lại. Thanh Vân nhưng cũng là bị chấn động thất điên bắt đạo, một hồi lâu mới khôi phục tới, lập tức nhìn phía Thạch Cơ, lại gặp Thạch Cơ đang nhìn chằm chằm một cái phương hướng, liền theo Thạch Cơ con mắt nhìn đã qua. Chỉ thấy có một tôn thân ảnh đứng ở trên không trung, trên đầu sinh ra song giác, lại là một thân huyết sát khí tức rõ ràng, bất quá cùng Vu tộc có chỗ khác biệt, chính là kia huyết sát thiên ma chi tức hoàn toàn khác biệt, chỉ sợ là một loại nào đó thượng cổ hùng thú hậu nghệ. Thạch Cơ nhìn về phía đạo thân ảnh kia, trong lòng sớm đã đoán 7, 8 phần, muốn nói bây giờ Hồng Hoang còn có nào sinh linh cùng mình có như vậy thu hận, vậy dĩ nhiên chính là yêu tộc. Ta tên là Tuân Minh, chính là mới lập yêu soái, nghe theo Đông Hoàng bệ hạ chi danh, đến đây tìm ngươi, còn mời Thạch Cơ đạo hữu theo ta đi một chuyến. Tuân Minh lạnh nhạt nói rằng, sau đó giơ lên trong tay lại đao lại không biết là vì sao tên, trên đó vòng quanh trận trận huyết sát khí tức, chính là cùng kia a tu la tộc mức độ đậm đặc tương đối. Thạch Cơ nghe xong, lại gặp cái này Tuần Minh chính là đại la hậu kỳ, vẫn là kém một chút, cho dù yêu tộc thế lớn, nhưng cũng là bị đánh chết không ít cường giả, bởi vậy bây giờ lại lập yêu soái, lại là càng ngày càng yếu. Bất quá cái này Tuần Minh trên tay ma đao, thoạt nhìn là có một ít quái dị, không biết được là lấy cỡ nào thiếu yêu thú máu chổ tế luyện mà thành, đích sắc có chút kinh khủng. Ngươi lại ở đây, chớ có đi loạn động. Thạch Cơ ngắm nhìn Thanh Vân, sau đó đem tiên mộng kỳ hành hoàng kỳ tặng cho Thanh Vân. Trình Vân biết được chính mình tu vi không đủ, ở chỗ này cũng đành phải cho Thạch Cơ bằng thêm một phần lo lắng, bởi vậy lúc này đỉnh lấy kia mạo kỳ hành hoàng kỳ, hướng về một bên tránh né đi. Yêu tộc quả thật cô đơn, Đại La hậu kỳ cũng dám tới đối phó ta. Thạch Cơ lạnh lùng nói, sau đó tế khởi kia bất chu ấn, lập tức ném về phía kia Tuân Minh. Tuân Minh thấy này, chính là minh bạch Thạch Cơ ý đồ, quả thật là muốn độc thủ, liền ngay tức khắc thôi động lên trong tay ma đao, trong chốc lát cái này luyện huyết ma đao toàn thân huyết hồng chi sắc chớp động, lập tức vô số huyết sát chi khí nhào quần quện mà ra, cuốn lên đạo đạo khói đen mờ mịt ra. Trong đó càng là có sinh hồn bộ dáng chấp động, quả nhiên là ma đạo binh khí. Nhưng không ngờ cái này Bất Chu Ấn không chút nào giảm đạo lý, uy lực lớn kinh người, trong nháy mắt liền xuyên thủng kia cái gọi là Hắc khí, trong chốc lát liền đã đi tới Tuần Minh mặt. Tuần Minh lại là không tránh, chỉ là trước người Hắc khí nhoáng một cái, trong khoảnh khắc hóa thành đạo đạo huyết sát sợi tơ, đứng là trực tiếp cuốn chặt lấy cái này Bất Chu Ấn. Bất Chu Ấn ngay tức khắc dừng lại xuống dưới, lại là không cách nào lại tiến về phía trước một bước. Thạch cơ thôi động không ngừng, lại là từ đầu đến cuối không cách nào khiến cho cái này Bất Chu Ấn nhúc nhích chút nào, lúc này liền là nhíu mày, vẫn là lần đầu thấy như vậy kỳ quái linh bảo không có ích lợi gì, ta cái này luyện huyết ma đao chính là lấy ức vạn sinh linh chi huyết tế luyện mà thành, thật là chuyên khắc linh bảo, phàm là linh bảo lâm vào ta cái này huyết sắt chi khí bên trong, chính là sẽ bị ta cho rơi vào, không cách nào thôi động mấy may. may. Tuân Minh lập tức cười lên ha hả, tất nhiên là có chỗ dựa, không lo ngại gì. Sau một khắc, đã thấy hắc khí kia bên trong tràn ngập ra hơn ngàn đạo sợi tơ, lại là hướng về Thạch Cơ lĩnh tới. Thạch Cơ liếc mắt nhìn gặp kia luyện huyết ma đao bên trên, rõ ràng là đạo đạo sinh hồn nhiều lần ra, chính là sinh lòng một kế, có thể phá cái này linh bảo. Ngay tại cái này sợi tơ muốn chạm đến Thạch Cơ trước đó, đã thấy thạch cơ trong tay U Minh Quỷ Hỏa ầm vàng dâng lên, lúc này tại trong tay khoét tảng ra, ngọn lửa màu tím tất nhiên là lỏa mắt. Cái gì? U Minh Quỷ Hỏa? Tuân Minh một cái liền nhìn thấy kia U Minh Quỷ Hỏa, lập tức nhận ra ngọn lửa này sao mà lợi hại, sau đó vội vàng muốn thu về kia luyện huyết ma đao bên trong hắc khí. Thạch cơ chỗ nào chịu nhường hắn thu hồi đi, chính là ngay tức khắc đem cái này U Minh Quỷ Hỏa đánh ra ngoài, trong chốc lát liền bám vào tại hắc khí kia ở trong, lại tốc độ cực nhanh hướng về kia chỗ sâu khuyết tản đi. Tuân Minh thấy thế, lúc này thôi động luyện huyết ma đao đem tia u minh quỷ hỏa cho cắt ra, lại là không nghĩ tới cái này u minh quỷ hỏa tốc độ thực sự quá nhanh, trong chốc lát liền đi tới Tuần Minh luyện huyết ma đao bên trên. Trong chốc lát cái này luyện huyết ma đao bên trong sinh hồn bộc phát ra từng đợt kêu rên thanh âm, kia sinh hồn đúng là muốn thoát ly luyện huyết ma đao phía trên, nhưng mà lại là u minh quỷ hỏa thực sự cao cường, kia sinh hồn đang bị điểm đốt trong chốc lát, liền trực tiếp hóa thành hư ảo, mà cái này luyện huyết ma đao nhưng cũng chỉ có kêu huyết sát chi khí, không còn hắc khí kia tràn ngập. Tuần Minh lúc này mới toàn thân rung động, lúc này hiểu được chính mình gây sai người, chính là vội vàng thân hình thoát một cái, liền phải trốn chạy ra ngoài. Thạch Cơ lập tức thúc dục bất chu ấn, tiểu ấn bay lên, chính là công bằng đập vào cái này Tuần Minh đầu lâu bên trên. May mà Tuần Minh thần niệm sắc bén, lúc này mới chú ý tới kia bay tới bất chu ấn, cảm nhận được như vậy không thể sức chống cự, Tuần Minh liền vội vàng túi đầu tránh đi, lại là không, có nghĩ rằng sừng đầu thực sự quá lớn, trong nháy mắt đâm vào bất chu ấn bên trên, dẫn đến nãy đôi sừng trong nháy mắt bẻ gãy. Tuần Minh lúc này mới hóa thành một đoàn hắc khí, vội vàng bò chạy ra ngoài. Thạch Cơ nguyên bản muốn truy, nhưng mà cái này hóa thành hắc khí Tuần Minh bò chạy thực sự quá nhanh, không đợi Thạch Cơ có hành động, hắc khí kia đã đi tới ở ngoài màn rậm. Nghĩ đến Thanh Vân còn tại nơi đây, Thu hồi lại có cơ duyên kia tại Tây Phương Hoa Sơn, chỉ sợ là trì hoãn không được, liền đi tới Thanh Vân bên người, lấy kiếm ngộ kỳ hành hoàng kỳ, cùng Thanh Vân lại đứng chung một chỗ. Thanh Vân nhưng cũng là theo kia lo lắng để phòng tâm tình bên trong hồi phục lại, càng là kinh ngạc liên tục nhìn xem Thạch Cơ, vừa rồi kia một trận nhìn thật là cực kỳ kinh hiểm, Thanh Vân cái này cũng mới là lần thứ nhất nhìn thấy Thạch Cơ chiến đấu cảnh tượng. Nhìn thấy kia bất chu hắn bị hắc khí vây quanh lúc, Thanh Vân sợ hãi đến mất hồn mất vía, nhất là nhìn thấy hắc khí kia hướng về Thạch Cơ vọt tới lúc, cũng không phải là Thanh Vân không tiến nhiệm Thạch Cơ, lại là chưa hề hiểu qua Thạch Cơ thực lực, Thanh Vân nhưng cũng là Thạch Cơ lo lắng, bây giờ đã thấy từ gia chủ người lợi hại như vậy, Thanh Vân nơi nào còn có cái lo lắng chi tình. "Chủ nhân, nhưng là muốn đuổi kịp kia yêu tộc." Thanh Vân lúc này nhìn về phía Thạch Cơ, mở miệng hỏi thăm về đến. Hắc khí kia hành động sát thực nhanh chóng, nhưng là muốn biết được chính mình thật là phụ tộc, chính là thượng cổ ngữ hòa đại tộc, tốc độ nhanh chóng, chính là cùng kia kim ô vẫn nhanh hơn một chút, đuổi kịp cái này tuần minh, đoán chừng cũng là có thể. Thạch Cơ chính là lúc đầu, dưới mắt vẫn là cơ duyên kia quan trọng, huống chi Thanh Vân còn muốn hung hăng quan thái ớt huyền tiên chính là không thể lợi thêm, lúc này nói rằng tùy hắn đi chính là, vừa vận ta cũng có thể nhiều trảm mấy cái yêu tộc. Thạch Cơ suy nghĩ trong lòng, chính là chờ cái này Tuần Minh tìm được cái khác yêu soái cùng một chỗ, đi vào cái này Tây Phương Đại Địa, nàng cũng vừa vận tiết kiệm được đi truy trả tâm, vừa lúc một mẹ hút gọn. Hai người lúc này mới lại ra đi, rất nhanh liền tới tới kia Tây Phương Hỏa Sơn chi địa. Chương 189, núi lửa cơ duyên, thiên ma xương trận, hai, chương 189, núi lửa cơ duyên, thiên ma xương trận, hai. Tại bước vào Tây Phương Đại Địa lúc, Thanh Vân chính là nhìn phía một nơi, Thạch Cơ vừa vận có chỗ phát giác đang muốn hỏi thăm Thanh Vân, lại là nhìn thấy nơi xa Không Tiên chạy đến nơi đây. A nha, Thạch Cơ lão hữu, ngươi lần này tới đúng lúc a. Không Tiên cực kỳ cao hứng nhìn xem Thạch Cơ, chính là lập tức mở miệng nói ra. Nghe nói như thế, liền để cho Thạch Cơ sững sờ, tất nhiên là không rõ Không Tiên vì sao muốn nói đến chính là thời điểm, chính là lúc này mở miệng hỏi thăm, Không Tiên đạo hữu, đã lâu không gặp, không biết ngươi lời nói chính là thời điểm, là vì sao ý? Ngươi có chỗ không biết Cái này hỏa sơn tuy là từ chúng ta lão tổ trấn áp, lại lạ như cũng sẽ có một chút hỏa tinh nguyên từ này hỏa sơn miệng phun phát ra, chúng ta phu tộc chính là lấy ra cái này, mỗi năm vạn năm một lần hỏa sơn phun trào đến thu lấy hỏa tinh nguyên, tấn thăng tu vi." Khổng Tiên lúc này cười đáp. Thạch Cơ nghe nói, chính là hiểu được, chết không được cái này Khổng Tiên muốn nói chính là thời điểm, hóa ra là nguyên nhân này. Nhắc tới hỏa tinh nguyên, lại là tiên tiên không thấy nhiều, ngày mai rất bình thường, bình thường tiên linh đều là sẽ lấy được tia tiên tiên hỏa tinh nguyên đến tế luyện linh bảo, còn nữa chính là kia tu hỏa chi đại đạo tiên linh lấy lựa này tinh nguyên tới sửa thành hỏa pháp, hoàn thiện tự thân đại đạo. Cho nên tu mạch hỏa tinh nguyên là trăm lợi không một hại. Nghe được Khổng Tiên lời nói, Thạch Cơ tất nhiên là coi là cái này Thanh Vân cơ duyên liền ở chỗ này, lúc này mở miệng nói ra, "Thiện, ta lần này đến đây, lại là vì trợ Thanh Vân song quan, cũng chưa từng muốn gặp được cơ duyên như thế." Khổng Tiên ngắm nhìn Thanh Vân, cũng là gật đầu lên tiếng chào hỏi, liền đối với Thạch Cơ nói rằng, "Tây Phương Hỏa Sơn hỏa nguyên lực nồng đậm, chính là song quan cực giai chi địa, huống hồ lần này bởi cũng là tự xảo, liền để cho Thanh Vân cũng lấy được một chút hỏa tinh nguyên, tạm thời trước chớ có song quan." Thạch Cơ nghe nói, liền bắt đầu, "Cái này xác thực có thể thực hiện." Khổng Tiên đạo hữu Khoảng cách này Hỏa Sơn Phùng Trào, còn bao lâu?" Thạch Cơ suy tư một phen, liền dò hỏi. Không Tiên nghi nghi nói, "Trăm năm ở giữa, nhưng cũng là chốc mắt liền qua, Thạch Cơ đạo hữu nếu đang có chuyện, trước tiên có thể trở về, đến lúc đó chờ cái này Hỏa Sơn Phùng Trào, ta lại tìm ngươi." "Vậy thì làm phiền Khổng Tiên đạo hữu." Thạch Cơ nghe nói, chính là nhẹ gật đầu, có chút chấp tay. Khổng Tiên lập tức lắc đầu, nói, "Chúng ta chính là hảo hữu, làm gì như thế?" Thạch Cơ cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức liền an trí xong Thanh Vân, rời đi cái này Tây Phương Hỏa Sơn chỗ. Trở ra Tây Phương Hỏa Sơn hướng về phương Bắc liên tiếp đi ra mấy vạn dặm sau, Thạch Cơ lúc này mới ngừng lại, sau đó nhìn về phía bốn phía, trong mắt đẹp ánh sáng lạnh lẽa ra. "Theo ta đi vào cái này Tây Phương Hỏa Sơn, nhưng cũng không dám đi vào, coi là thật không phải các ngươi yêu tộc diễn xuất quá thạch Cơ cảm thán một tiếng, sau đó cầm bước lên chỉ quyết, ngay tức khắc hướng về ba phương hướng phân biệt đánh tới. Lập tức chính là thấy có ba đạo thân ảnh lộ diện, trong đó một cái sao mà nhìn quấn mắt, chính là kia Tuân Minh, giờ phút này trên đầu trôi lủi, sưng hiển nhiên là tạm thời khôi phục không trở lại. Mặt khác hai cái cũng là trên tân huyết sát chi khí rõ ràng, lúc này Thạch Cơ lại mới phản ứng được. Cái này huyết sắt chi khí, sợ là cùng kia Ma đạo công pháp có liên quan hơn rồi, kia Tuần Minh nắm giữ luyện huyết ma đạo, chẳng phải là Ma đạo linh bảo a. Tam đệ, đây cũng là Lây động bệnh hạ nói muốn giết cái kia Thạch Cơ. Sao phải là nữ tiên? Trong đó một người mà cáo bảo tím sinh linh nhìn xuống phía dưới lấy, chính là nữ mày. Hồng Hoang phía trên, cực kỳ lợi hại nữ tiên ít càng thêm ít, nữ hoa xem như duy nhất, cùng lúc đó còn cực kỳ nổi danh, chính là kia Hi Hòa Thường Hi hai người, còn có một cái chính là Tây Vương Mẫu, đáng tiếc bây giờ Tây Vương Mẫu một mực cần cư giao trì, tất nhiên là không xuất thế. Về phần cái này Thạch Cơ, hai người bọn họ lại là không nhận ra. Tuân Minh cũng là hừ lạnh một tiếng, nói: "Ta vừa rồi cũng là chủ quan, chưa từng hiểu được nàng vậy mà nắm giữ U Minh Quỷ Hỏa, bởi vậy mới mắc lừa, nếu không phải ta tu vi tăng đột rất nhiều, sợ là sẽ chết tại trong tay nàng." "Đại ca nhị ca, thật là chớ có làm loạn, nữ tiên này đích xác lợi hại." Tuân Minh vẻ mặt cảnh giác, lúc này mở miệng nói ra: "Ha ha ha ha, tâm đệ chẳng lẽ bị nữ tiên này đánh đạo tâm bất ổn? Sao đến một cái nữ tiên nhu nhược như vậy cẩn thận? Cứ yên tâm đi, nhờ người hai cái vị này ca ca là người bảo thủ." Kia tự xưng đại ca xinh linh lập tức cười lên ha ha, mở miệng nói ra: "Thạch Cơ lạnh lùng đảo qua hai người, lại là thấy cái này, đại ca chính là một cái tam tốc thiểm thử, toàn thân tím xanh, chính là cao thủ về dụng độc. Một cái khác chính là một cái hoa sắc đại xà, lại là phần đuôi cũng sinh ra một cái đầu lâu, tất nhiên là có thể nói chuyện, nhìn cũng là quái dị vô cùng. Cái này hoa sắc đại xà chính là một loại hồng hoàng dị chủng, cũng là vô cùng lợi hại. Đang lúc này, lại là thấy cái này ba đạo thân ảnh cùng nhau tế lên một mặt tiểu kỳ, đầu tiên là lớn chừng bàn tay, sau đó tăng vượt lên, biến thành bảy thước chi cao, mặt cờ phía trên ma ảnh cổ động, chận chận khói đen mở mịt ra, trong đó ma ảnh tất nhiên là đúng đường, răng nanh roi dài, tất nhiên là vô cùng kinh khủng. Gặp phải ta ba huynh đệ, ngươi liền nhận mệnh thôi." Kia Tam Túc Thiểm thử quát lạnh một tiếng, sau đó chính là một đạo khí thế khủng bố ầm vang mà lên, sau đó chỉ thấy cái này ba mặt cờ sĩ bên trên ma ảnh đều là phi độ mà ra, trong chốc lát ba mặt cờ sĩ lập xuống một tòa đại trận. Trong trận hắc khí cuồn cuộn, trận trận chu lên thanh âm không ngừng, sau đó ma ảnh qua lại ở đằng kia trong hắc khí đi khắp. Thạch Cơ tất nhiên là ở đằng kia trong trận, lúc này tế khởi mộng kỳ hành hoàn kỳ, đứng tại trong đó, chính là xem xét lên đại trận này bốn phía. "Ha ha ha ha, vào chúng ta cái này tiên ma thi cốt trận, ngươi mơ tưởng đi ra ngoài nữa." Tiêu Hoa sắp đại xả cười đáp ý. Tất nhiên là cao hứng vô cùng. Tuân Minh nhưng cũng là cười lạnh, nói: "Thạch Cơ a Thạch Cơ, vừa rồi ngươi trạm ta lúc, thật là nghĩ đến ngươi kết cục như thế." Sau một khắc, trận kêu bên trong chính là trong lúc mơ hồ truyền ra trận trận tiếng tách tách vang, phản phất là một loại nào đó sinh linh xương gãy đồng dạng. Thạch Cơ lúc này nhìn sang, lại là khói đen mờ mịt nồng đậm, không cách nào thấy được chân thực, Thạch Cơ chính là tay nắm chỉ quyết, một kích đánh đi ra, ngay tức khắc một đạo cự trưởng hình ra, trong nháy mắt liền đánh tan hắc khí kia, lúc ấy liền thấy trước người có sự tình gì. Chỉ thấy một tôn từng trông bạch cốt tạo thành to lớn thân ảnh không ngừng đung đưa, lại là toàn thân ma khí tung hoành. Toàn thân huyết sát chi khí quấn quẩn, tất nhiên là vô cùng kinh khủng. Thạch Cơ nhíu mày, lại là không nghĩ tới lúc trước ma giáo sinh linh thị gia nhập vào yêu tộc, chẳng lẽ lại cái này yêu tộc không sợ nhận cái này ma giáo nghiệp lực ảnh hưởng. Đang lúc Thạch Cơ suy tư lúc, kia tiên ma thi cốt liền lập tức một kích đệm như điên số tới, lực đạo chi lớn, lại là trong trận không gian đều bị đè ép phát ra bà hường. Thạch Cơ ngẩng đầu nhìn lại, lúc này tế lên bất chu ấn, đưa tay đập đi lên, lập tức phát ra một hồi tiếng ầm ầm vang, cái này tiên ma thi cốt xương tay lập tức phá vỡ một cái lỗ hổng. Ngay tại ngoài trận ba người đều là duy trì lấy trận pháp vật chuyện, cũng là nhìn cực kỳ tinh tường. Vậy vậy chính là không khỏi giận mình. Cái này sao có thể? Thiên Ma Thí Cốt thật là chúng ta phá hủy không biết nhiều ý thượng cổ hung thú thí cốt, lúc này mới tạo thành, kiến cố vô cùng, thật là liền một lát sau thiên trùng phẩm linh bảo đều không thể sánh. Tam Túc Thiểm thử lập tức nhíu mày, không khỏi rơi vào trầm tư. Lại tại giờ phút này, kia Thiên Ma Thí Cốt trận bên trong đột nhiên bộc phát ra một trận bạch quang, không biết xảy ra chuyện gì. Chương 190, chém giết yêu sói, đối chiến minh hạ, 1, chương 190, chém giết yêu sói, đối chiến minh hạ, 1. Ba huynh đệ cùng nhau nhìn về phía phía dưới, lại là nghe thấy một đạo quản cu quẻ thanh âm vang lên. Mời bảo bối quay người. Còn chưa chờ ba huynh đệ phát giác được chuyện gì xảy ra, liền thấy trận pháp này bên trong hắc khí ầm vang tản ra, trong đó một trận bạch quang bộc phát, lập tức liền gặp được một vệt thánh sáng lưỡi đao bay ra, đúng là một kích chém vỡ kia Thiên Ma Thí cốt, sau đó trực tiếp theo cái này Thiên Ma Thí cốt trận bên trong bay đi ra. Không ngận chưa đình chỉ, đúng là trực tiếp hướng về kia Tam Tốc Tiệm thử chém tới. Kia Tam Tốc Tiệm thử thấy thế, lúc này vong hồn đại mạo, cảm giác được trong đó uy thế, tất nhiên là khủng hoảng vô cùng, lập tức tế khởi kia Thiên Ma huyết sát kỵ, trong đó huyết sát chi lực trong nháy mắt quét tán mã ra, mong muốn ngăn cản được đạo ánh sáng này lưỡi đao. Nhưng mà những hắn không nghĩ tới chính là, cái này quang nhận trong khuynh khắp phá vỡ hắc khí kia, lúc này đi tới kia Tam Tốc Tiềm Thử trước người. Sau một khắc, kia Tam Tốc Tiềm Thử đầu lâu trong nháy mắt bị quang nhận chặt đứt, sau đó ầm vang ngã xuống đất, hồn quang tiết ra ngoài. Tuân Minh cùng kia Hoa Sắc Đại Sà thấy thế, lập tức cả kinh tất sắc, cái này Tam Tốc Tiềm Thử là giữa bọn hắn tu vi cao nhất, lại ngay cả cái này quang nhận đều không thể chống đỡ, chớ đừng nói chi là bọn hắn. Hoa Sắc Đại Sà mắt nhìn Tam Tốc Tiềm Thử thi thể, liền lập tức thu hồi trong tay Thiên Ma Huyết Sắc Kỷ, quay người liền chạy ra ngoài. Nói đùa cái gì, Tam Tốc Tiềm Thử đều không thể ngăn cản được một cái này chí là chính mình. Lúc này Hoa Sắc Đại Sà trong lòng tràn đầy hối hận, sớm biết liền không đến là Tuần Minh chỗ dựa. Mà Tuần Minh thì là chậm một bước, thấy Hoa Sắc Đại Sà rời đi, trong lòng không khỏi chửi máng một phen, sau đó vội vàng đi theo. Sau đó từ cái này Thiên Ma thi cốt trận bên trong lại là bay ra một tôn tiểu ấn, trong khoảnh khắc liền đuổi kịp kia Hoa Sắc Đại Sà, sau đó trong nháy mắt từ phía sau xuyên thủng cái này Hoa Sắc Đại Sà mi tâm. Hoa Sắc Đại Sà lăn lộn thân rung động, sau đó ngã trên mặt đất, hồn quy thiên bên ngoài. Tuần Minh hoảng sợ quay đầu nhìn lại, thấy Hoa Sắc Đại Sà cũng đã bỏ mình, lúc này liền biết chính mình khả năng cũng trở về không đi. Sau một khắc, Tuần Minh đã nhìn thấy Thạch Cơ thân ảnh chậm rãi theo kia Thiên Ma thi cốt trận bên trong đi ra, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn xem hắn. Tuần Minh toàn thân run lên, đúng là suýt nữa thân hình bất ổn ngã xuống đất. Sau đó Tuần Minh quay đầu đi, bắt đầu bỏ mạng chạy trốn, nhưng mà không đợi chạy ra ngàn dặm xa, đã thấy sau lưng một sợi dây thường đánh tới, trực tiếp đem Tuần Minh cuốn quanh góc, một tay lấy mang về tới Thạch Cơ trước người. Thượng Tiên, Thượng Tiên tha mạng. Ta có mắt không biết Thượng Tiên, còn mời Thượng Tiên buông tha ta. Tuần Minh vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ, trông thấy kia hai vị huynh trưởng tử trạng như vậy hung tàn, liền để cho Tuần Minh hoàn toàn sợ. Thạch Cơ nhìn về phía Tuần Minh, lại là đối cái này Ma giáo Dương Nguyệt Hạ Lạc sinh ra có chút hứng thú, liền mở miệng hỏi, "Các ngươi nhưng mà năm đó Ma giáo Sinh Linh chính là?" "A, không phải không phải. Thượng Tiên, ta cũng là cơ duyên xảo hợp, lấy được cái này Ma đạo cấm pháp, bởi vậy mới nắm giữ những này Ma đạo thần thông. Con ngươi Thượng Tiên buông tha." Tuần Minh lập tức mở miệng nói ra. Thạch Cơ nghe nói, chính là hiểu được cái này Tuần Minh cũng không phải là lúc trước gia nhập Ma giáo Sinh Linh, liền ngọc thủ vung khẽ, vận chuyển linh hồn đại đạo, lấy kia nhiếp hồn đại pháp trực tiếp đem Tuần Minh hồn linh đặt vào tám tiên trong bức họa mà khắc hai cái nhưng cũng không có may mắn còn sống sót, trực tiếp bị Thạch Cơ đặt vào tám tiên bút tranh. Sau đó Thạch Cơ lấy được ba cái này tiên ma huyết sắc kỳ, lại lấy được một bộ công pháp. Thạch Cơ cẩn thận nhìn một chút, chính là xác nhận xuống tới, quả nhiên là kia ma đạo công pháp, lập tức Thạch Cơ trong tay pháp lực hơi động một chút, trong khoảnh khắc đem cái này ma đạo công pháp phá hủy. Như vậy hại người công pháp không nên tồn tại ở hồng hoang phía trên. Đúng vào lúc này, đã thấy Tây Phương Hỏa Sơn chi địa bay tới một thân ảnh, quanh thân hỏa diễm quấn quần, rất là lóa mắt. Thạch Cơ đạo hữu, người ăn hung. Thạch Cơ nhìn về phía đạo thân ảnh kia, Đã thấy là Chu Tước đi tới, lúc này chính nhất mặt lo lắng. Ta tất nhiên là vô sự, Chu Tước đạo hữu sao lại tới đây? Thạch Cơ lắc đầu, lập tức hiếu kỳ nhìn về phía Chu Tước, không biết Chu Tước là thế nào tìm tới chính mình. Nơi đây khoảng cách kia Tây Phương Hỏa Sơn thật là mấy chục dặm, muốn nói dùng thần niệm tìm được chính mình, tự nhiên là không có khả năng. Ta dò xét Hỏa Sơn chi địa trợ về sau, liền gặp được Thanh Vân, hỏi thăm phía dưới, biết được ngươi rời đi Tây Phương Hỏa Sơn, bởi vậy bốn phía tìm ngươi, xem như tìm được, chỉ là mấy vị này là chuyện gì xảy ra? Chu Tước nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền nhìn phía bốn phía, nhìn thấy nằm xuống đất ba vị, lập tức hỏi Những này là yêu tộc, cùng ta có cử án, bởi vậy mới đến tìm ta." Thạch Cơ như nói thật nói. Chu Tước nghe nói, lập tức nhíu mày, nói: "Sao đến như thế? Thạch Cơ đạo hữu, lần sau nếu là lại có việc này, lại đến ta Tây Phương Hỏa Sơn, ta tự sẽ giúp ngươi." Thạch Cơ khẽ gật đầu một cái, nhưng trong lòng cũng là không có muốn Chu Tước hỗ trợ ý nghĩ, bây giờ Phượng tộc gánh vác ngập trời nghiệp lực, nếu là lại cùng cái loại Vu Yêu Nhị tộc sinh ra nhân quả, Phượng tộc tu hành sợ rằng sẽ càng thêm khó khăn. Kiêu Hỏa Sơn phun trả một chuyện, "Khổng Thiên đã nói cho ngươi đi." Chu Tước thấy Thạch Cơ đã ứng, liền đưa khẩu khí, sau đó hỏi: Cổ tiên đạo hữu đã cáo tri tại ta, trong năm về sau chính là phong trào thời điểm, ta sẽ đối tới." Thạch Cơ nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra. "Chu Tước nghe vậy, gật gật đầu, lập tức dường như nghĩ tới điều gì, lập tức nói, "Đúng rồi, ta vài ngày trước nghe nói, cái này Đông Hải phía trên, dường như nhận lấy sinh linh gì tản sát, ta lúc trước nghe nói, liền muốn tiến đến tìm kiếm vị kia đạo hữu, đáng tiếc chưa từng tìm được." Thạch Cơ nghe nói lời này, chính là hơi nhíu nhíu mày, hỏi, "Là ai? Vì sao muốn tàn sát Đông Hải sinh linh? Thật là những cái kia ác đồ." Chu Tước lắc đầu, nói, "Ta nhưng cũng không biết được, đáng tiếc chưa chắc vị kia đạo hữu xuất hiện." Dứt lời, Chu Tức nhưng lại nhìn về phía Tây Phương Hoa Sơn, sau đó nhìn về phía Thạch Cơ, nói rằng: "Thạch Cơ đạo hữu, ta còn muốn tuần sát kia Hoa Sơn chi địa, chính là không ngừng lại, đi trước." Thạch Cơ nguyên bản còn muốn truy vấn, kết quả nghe nói như thế, cũng đành phải coi như thôi, cùng Chu Tức nói tạm biệt. Sau đó Thạch Cơ nhìn về phía kia Đông Hải phương hướng, lúc này giậm chân bước đi. Trên đường, Thạch Cơ lại là trăm mối vẫn không có cách giải, cũng không biết đến tột cùng người nào muốn tàn sát Đông Hải sinh linh, huống hồ Đông Hải vô thượng đại thiện uy linh nương nương danh hảo như vậy vặn rồi, ai dám đến Đông Hải náo sự. Liên như vậy suy tư, Thạch Cơ cũng đã đi tới Đông Hải. Lúc này Bắc Hải phía trên, Minh Hà lão tổ đã đạp ở Bắc Hải trên không, trong mắt lạnh lùng chi ý cực kỳ rõ ràng. "Côn Bằng, cho bản tọa lăn ra đây." Minh Hà lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó tế lên hai thanh sát kiếm, nguyên đồ ác tị trong nháy mắt tự ống tay áo xoay quanh mà ra, sau đó thúc dục cái này, hai thanh sát kiếm không ngừng chém về phía Bắc Hải trên không. Trong khoảnh khắc cái này vô biên sát khí ầm vang ở giữa chém vào Bắc Hải bên trong, lập tức Bắc Hải kịch liệt chấn động lên, bên bờ cự thạch bị cái này chấn động mà lên sóng lớn trong nháy mắt đập nát, có thể thấy được cái này nguyên đồ ác tị tạo thành ảnh hưởng đến tột cùng bao lớn. Mà tại cái này Bắc Hải bên trong, Bắc Minh cùng bên trong lại là cũng đang không ngừng chấn động, nước biển đánh vào cái này, Bắc Minh cùng bên trên đúng là bộ phát ra trận trận nổ vang. Chương 190, chém giết yêu sói, đối chiến Minh Hà, 2, chương 190, chém giết yêu sói, đối chiến Minh Hà, 2. Thương Dương trên tân pháp y phát ra ánh sáng nhạn, chấn động sinh ra một chút khí lãng cũng là không cách nào ảnh hưởng đến hắn. Nhưng mà Côn Bằng lại là vẻ mặt càng phát ra âm trầm, sau đó lập tức đứng dậy, trực tiếp xông ra Bắc Minh cùng. Thương Dương thấy này, nguyên bản còn muốn thuyết phục Côn Bằng chớ có xúc động, nhưng mà lại đã chậm, cũng đành phải vội vàng đuổi theo. Minh Hà lão tổ như cũ tại trạm kích kia Bắc Hải Sau một khắc, đã thấy một thân ảnh đột nhiên tự bắc hải bên trong phi thăng mà lên, đi thẳng tới cùng Minh Hà lão tổ ngang hàng địa phương. "Minh Hà, ngươi muốn làm chuyện gì? Nhưng là muốn hủy ta hai vị ở giữa tình nghĩa." Côn Bằng nhíu mày, tức giận chót khốc. Minh Hà lão tổ giơ bàn tay, lập tức đã ngừng lại cái này nguyên đồ á tỵ, sau đó trợn tròn trong mắt nhìn xem Côn Bằng, dường như không có nghe tiếng Côn Bằng nói lời đồng dạng. "Ngươi cái này trông sẽ lẫn, nói cái gì? Hủy tình nghĩa? Ngươi năm lần bảy lượt hãm hại ta, vẫn còn muốn cùng ta đàm luận tình nghĩa?" Minh Hà lão tổ tức giận tới cực điểm, sắc mặt đều đen sầm dưới Vừa nghĩ tới chuyện lúc trước còn có lần này tự tại Thiên Ba tuần ba cái bị Tiệt giáo đệ tử vây công sự tình, Minh Hà lão tổ liền hận không thể làm thịt côn bằng cho mình làm đồ ăn. Chuyện lần này chính là ngoài ý muốn, ta cũng chưa từng nghĩ đến Tiệt giáo ra tay, ta vốn là mong muốn côn bằng tự biết đối lý, nhưng cũng không muốn xin lỗi, chỉ là mở miệng muốn giải thích. Nhưng mà lời còn chưa dứt, lại là một thanh sát kiếm đánh tới, trực tiếp muốn đính giết côn bằng. Côn bằng lúc này nghiêng người tránh khỏi, lập tức trừng lớn hai mắt, lập tức nói: "Minh Hà, ngươi muốn giết ta?" Bản tọa nghe không vâu ngươi kia rối trả lời nói: "Bản tọa muốn ngươi chết ngay bây giờ." Minh Hà lão tổ khẽ quát một tiếng, Sau đó ngón tay khẽ động, lập tức kia nguyên đồ ác tị bay về phía Côn Bằng, tất nhiên là muốn xoắn nát Côn Bằng. Côn Bằng phi thân trốn tránh, sau đó như cũng chợt mắt nhìn xem Minh Hà lão tổ, lập tức nói: "Ngươi coi là thật không để ý tới ngươi cùng ta tình nghĩa?" Đánh rắm. "Ngươi cùng ta vốn cũng không có tình nghĩa, chết đi." Minh Hà lão tổ nộ giống một tiếng, nhìn xem Côn Bằng kia vô sỉ bộ dáng quả thực muốn chọc giận điên rồi. Côn Bằng liền cùng kia nguyên đồ ác tị quấn quýt lấy nhau, mà Côn Bằng vẻ mặt cũng băng lãnh lên, Nguyên Bản đã cảm thấy tâm phiền ý loạn, Minh Hà lão tổ lại như thế một cái nhiều, liền khiến cho Côn Bằng càng thêm nổi giận. Sau đó Côn Bằng vùng chào băng ở giữa cùng kia nguyên đồ a tị hai đại sát kiếm đụng vào nhau, trực tiếp đem nguyên đồ a tị va chạm ra ngoài, sau đó vọt thẳng hướng về phía Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ cũng là giọ ra tay đến, nắm lấy song kiếm, lập tức cùng côn bằng chiến làm một đoạn. Thương Dương ở một bên gặp, cũng là có chút nóng nảy như lửa đốt, không biết như thế nào cho phải, động thủ đi, hắn không thể chống đỡ được ở kia hai đại sát kiếm, không động thủ a, sợ hại yêu sư chết tội. Vung mấy thật lâu, Thương Dương rốt cục vẫn là vỗ cánh mà lên, sau đó cánh hạ phong lôi của quận, lúc này một đạo lôi cầu hiện ra, trực tiếp đánh về phía kia Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ đang cùng kia côn bằng chiến đấu, trong lúc đó cũng là trông thấy kia lôi cầu, lại là cùng côn bằng chiến đấu thời điểm trở lại một kích liền chém vỡ kia lôi cầu, lập tức lại cùng côn bằng đánh nhau. Thương dương khẽ giận mình, chính là ở một bên một mực phóng thích kia lôi cầu, máy nhiễu Minh Hà lão tổ, dùng cái này đến cho côn bằng thời cơ lợi dụng. Minh Hà lão tổ cùng côn bằng đấu qua mấy trong hiệp, đúng là tương sướng, mà nguyên đồ ác tị bên trong sát khí liên tiếp phát sinh, hai người đụng nhau đưa tới khí lang đúng là khiến cho Bắc Hải trên không, không gian đều có chút sinh ra vỡ vụn, mà trên mặt biển càng là chấn động không ngừng. Lại là mấy trong hiệp đã qua, Côn Bằng hiển nhiên là có chút không địch lại cái này Minh Hà lão tổ, Minh Hà lão tổ hai thanh sát kiếm nơi tay, tiên tiên huyết sát chi khí rất là kinh khủng, cái này côn bằng lại là hai tay chống chân, đối đầu cái này sát kiếm lúc, lại là đành phải trốn tránh. Chết. Lại là mấy hiệp xuống dưới, kia côn bằng hiển nhiên là lực bất tòng tâm, đúng là lộ ra sơ hở, trực tiếp muốn bị cái này Nguyên Đồ Á Tỷ chẳng kích. "Yêu sư!" Thương Dương kinh hô một tiếng, đang muốn tiến lên cứu giúp, nhưng mà lại thấy côn bằng thân hình đột nhiên bành trướng, đúng là thi triển pháp thiên tượng địa, thân hình vô cùng to lớn. Sau đó côn bằng vung tay lên, trực tiếp đem kia Nguyên Đồ Á Tỷ đánh bay ra ngoài lập tức một cước đạp xuống, muốn trực tiếp đánh chết kia Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ giận mình, lại là khó mà trốn tránh, lúc này biết được Côn Bằng hóa ra là giả bộ không đi lại, lại là muốn thi triển cái này pháp tiên động địa. Minh Hà lão tổ hét lớn một tiếng, mà hậu thân bên trên khí tức cẩm vàng bộc phát, một thân sát khí mạnh mẽ, lập tức thúc dục kia nguyên đồ ác tị đi ra Côn Bằng dưới chân, lập tức bay về phía kia Đông Hải phương hướng. Côn Bằng thấy này, chỗ nào chịu nhường Minh Hà lão tổ rời đi, lập tức hét lớn một tiếng, ngươi chớ có trốn. Sau đó Côn Bằng liền sải bước đi tại Hồng Hoang đại địa, trực tiếp hồi ức kia Minh Hà lão tổ. Hai người truy truy đánh đánh. Rất nhanh liền tới tới kia Đông Hải lãnh địa, côn bằng ầm vang rơi xuống, một trảo vung dậy, chính là liệt thần trảo thi triển, ngập trời sát khí đánh tới, liền phải chém giết kia Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ tất nhiên là biết được cái này pháp thiên tượng địa thi triển ra khủng bố đến mức nào, chính là không dám đón đỡ một kích này, trong nháy mắt liền vùng ra vài kiếm, lấy sát khí kia chậm rãi triệt tiêu mất cái này chao kích. Mà côn bằng thân hình nhưng cũng là trong nháy mắt thu nhỏ, thu hồi kia pháp thiên tượng địa, sau đó có chút mệt mỏi mắt nhìn Minh Hà lão tổ, quay người liền trốn. Minh Hà lão tổ đi ra cực xa, lúc này ngẩng đầu nhìn lại, tức giận được khởi. Thì ra côn bằng một kích này chính là một kích cuối cùng, cái này về sau pháp lực đã còn thừa không nhiều. Đáng chết. Người cái này chồng sẽ lẫn. Minh Hà lão tổ giận mắng côn bằng, nhưng mà lại là bỗng nhiên một vệt ánh sáng tắc đánh tới, trực tiếp quấn chặt lấy hắn, đúng là khó mà nhấc lên pháp lực. Minh Hà lão tổ sửng sợ, lập tức quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy một cái hết sức quen thuộc thân ảnh. Chính là Thạch Cơ ngay tại Kiêu Hoa Cái Sơn bên trên, giờ phút này trong tay nắm lấy hồn tiên tắc một đoạn, vẻ mặt cực kỳ băng lãnh nhìn xem Minh Hà lão tổ. Ánh mắt kia bên trong sát ý cực kỳ rõ ràng, chính là khiến cho Minh Hà lão tổ không hiểu ra sao. Cũng không hiểu biết lại là nơi nào đắc tội thạch cơ. Ngươi có chuyện gì? Minh Hà lão tổ giờ phút này cũng ngay tại nỗi nóng, bị thạch cơ quấy nhiễu, cũng là phẫn nộ. Ngươi đệ tử chi nợ, liền nên do ngươi người sư tôn này hoàn lại. Thạch cơ giận dữ mắng mỏ một tiếng, sau đó đột nhiên kéo động kia khốn tiến tác, trực tiếp đem Minh Hà lão tổ kéo đến trước người, sau đó tế già kia bất chủ ấn, một kích mạnh mẽ đánh tới hướng Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ đầu tiên là không thèm để ý, nhưng mà cảm giác được cái này bất chủ ấn bên trong ẩn chứa ngập trời uy năng, lập tức chính là giật mình, vội vàng thúc dục Tiên Nguyên Đồ A Tị lập tức chém vỡ cuốn quấn quanh lấy hắn khốn tiến tác, sau đó trực tiếp né tránh ra đến. Lại nói nơi xa, Côn Bằng Nguyên Bản đã trốn chạy, lại là phát hiện Minh Hà lão tổ cũng không truy tìm chính mình, vậy vậy trở lại nhìn, liền phát hiện cái này, Minh Hà lão tổ đã cùng kia Thạch Cơ đối đầu, đây chính là nhường hắn nợ nụ cười. Quả thật là biến khéo thành vụng, trùng hợp xử ra a, ha ha ha ha. Côn Bằng tự tại nơi xa cười lên ha ha, một bộ âm nhu được như ý bộ dáng. Minh Hà lão tổ trốn đến tại chỗ rất xa, nhìn qua Thạch Cơ chính là nói, "Thường nợ, ta có gì nợ?" Minh Hà lão tổ gầm két một tiếng, sau đó nguyên độ ác tị đột nhiên xoay quanh mà lên trực tiếp xông về Thạch Cơ. Chương 191, lại chạm Minh Hà, dù mây kêu gọi, 1, chương 191, lại chạm Minh Hà, dù mây kêu gọi, 1. Kia nguyên đồ a tị bên trên chính là có đạo đạo sát khí nấn ná, lập tức đâm về Thạch Cơ. Thạch Cơ tế lên Cửu Thiên Tức Nương, ngay tức khắc đạo đạo thủy khí hào quang bao phủ tự thân, vô biên sát khí lập tức chấn động tại kia Cửu Thiên Tức Nương phía trên, phát ra tiếng vang ầm ầm âm thanh đến, Thạch Cơ lại là lông tóc không thương. Sau đó Thạch Cơ lại giơ lên kia Bất Chu Ấn, trong tay nhoáng một cái, trong nháy mắt cái này Bất Chu Ấn liền xông về kia Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ muốn lấy Nguyên Đồ Á Tỵ ngăn cản, lại là tại va chạm trong nháy mắt thân hình chấn động kịch liệt lên, lập tức kia Nguyên Đồ Á Tỵ trút ra sát khí đúng là trong khoảnh khắc phá tán ra đến, mà Nguyên Đồ Á Tỵ trực tiếp bị kia Bất Chu ấn đụng bay ra ngoài, Minh Hà lão tổ giật nảy cả mình, lại là không nghĩ tới liền Hoàng Hoang mạnh nhất sát kiếm đều không thể đỡ được một cái này, quả thực đáng sợ. Nhưng cũng không trách đám người này coi thường kia Bất Chu ấn, Bất Chu ấn cũng liền lớn trường bàn tay, nhưng cũng không có kia đều có thể đến sân nhạc, tiểu khả tới giới tự như vậy năng lực, huống hồ trên đó phát ra khí tức cũng là cực kỳ yếu ớt cơ hội là không cách nào dò xét tới, chỉ có tới phụ cận, kia khả năng cảm giác được cái này bất chu ấn uy thế cực kỳ kia người. Thạch cơ thúc dục kia bất chu ấn, lập tức lại đánh tới kia Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ lập tức lại lấy kia nguyên đồ a tỳ va chạm đi lên, hai tôn linh bảo lần nữa chạm vào nhau, nguyên đồ a tỳ lần này lại là ngăn cản được, hướng về sau rút lui vài dặm, nhưng lại va chạm đi lên. Sau đó Minh Hà lão tổ nhíu mày, bây giờ thạch cơ tình thế cực kỳ hung mãnh, như vậy liệu mạng xuống dưới, sợ là chính mình vẫn là sẽ trở lại kia U Minh huyết hải, bởi vậy Nhãn Châu xoay động, liền mở miệng nói, "Thạch cơ, ta vừa rồi ngay tại khí đầu" lại là quên rằng thuật, kia côn bằng mượn tới ta đệ tử, dẫn tới cái này Đông Hải, liền bắt đầu tản sát, ta cũng là bị mơ mơ màng màng. Nghe nói như thế, thành cơ khẽ giật mình, thoáng có chút hứa hồ nghi, không biết được Minh Hà lão tổ nói tới thật dạ, kỳ thật thay cái góc độ muốn, Minh Hà lão tổ chỗ nào chịu nhường A Tu La tộc nhận được nghiệp lực, chính mình ỷ có kia sát đạo chí bảo, liền có thể giết người không dính vào nhân quả, có thể A Tu La tộc sẽ không, nếu là thật sự gánh vác nghiệp lực sâu nặng, sợ là toàn bộ A Tu La tộc ngay tiếp theo kia Minh Hà lão tổ cùng nhau, đều là lại nhận ảnh hưởng tới. Mà vừa rồi nàng cũng nhìn thấy, cái này côn bằng đuổi theo Minh Hà lão tổ Một đường liền đi tới nơi này, cùng côn bằng đại chiến, lập tức lúc này mới gặp được chính mình, cương ép cùng mình chiến đấu lên. Nhưng mà sau một khắc, Kiều Minh Hà lão tổ đúng là thấy Thạch Cơ chấm 4, liền dự dịp cái này quay người, trong tay đột nhiên ném một cái, trong nháy mắt một lái xe liến trong nháy mắt va chạm ra, hóa thành một đầu huyết hồng tấm lụa, tốc độ nhanh chóng, khiến Thạch Cơ chưa từng ngờ tới. Xe này liến lập tức đâm vào kia Cửu Thiên Tức nhượng bên trên, lực đạo chi lớn, liền để cho Thạch Cơ chưa từng phòng bị, lập tức bị cái này cự lực oanh kích lăn lộn thân huyết khí quần quần dâng lên. Sau đó trận trận huyết sát chi khí liền xâm nhập kia Thạch Cơ thể nội. Thạch Cơ thấy thế, lập tức tế khởi kia chư thiên vạn tượng bảo hồ lô, sau đó phi thân bước vào kia chư thiên vạn tượng bảo hồ lô bên trong, sau đó bảo hồ lô đột nhiên nhảy một cái, lập tức tiến vào hư không bên trong. Minh Hà lão tổ đang muốn đuổi theo, lại là bảo hồ lô biến mất không thấy gì nữa. Minh Hà lão tổ híp híp mắt, chính là âm hiểm cười một hồi, thu hồi kia vết hà sa, lúc này hướng về Bắc Hải lại bay đi. Lại nói Thạch Cơ tiến vào chư thiên vạn tượng bảo hồ lô sau, liền lập tức đứng lên tiên tiên nguyên ương trận, nhắm mắt tính dưỡng lên. Chờ tu dưỡng hoàn tất, Thạch Cơ lúc này mới vẻ mặt băng lãnh đứng dậy, thu hồi kia tiên tiên nguyên ương trận. Lại là Thạch Cơ chư nghĩ quá nhiều. Lúc này mới đưa đến Kiều Minh Hà lão tổ tập kích bất ngờ được, cũng là nàng hoàn toàn không nghĩ tới cái này, Minh Hà lão tổ như vậy ác độc, lại là lấy loại biện pháp này điểm nàng thận, thừa cơ công kích nàng. Thạch Cơ lúc này bay ra chư thiên vạn tượng bảo hồ lô, lập tức thần niệm khuyết trương chướng ngàn dặm, đều là không thấy Kiều Minh Hà lão tổ thân ảnh, nhưng mà nghĩ đến Minh Hà lão tổ lúc trước lời nói, nhất định là tiến về Bắc Hải lại tìm côn bằng đi. Bởi vậy Thạch Cơ thân hình thoát một cái, trong nháy mắt chạy về phía Bắc Hải. Mà đúng vào lúc này, Bắc Hải phía trên, Minh Hà lão tổ chính thần sắc lạnh lùng hiểm nhìn côn bằng. Côn bằng lúc này lại cũng hết giận, chỉ là nhìn xem Minh Hà lão tổ giảng thuật lên lúc trước đủ loại nguyên nhân, tự nhiên, ở trong đó nhưng cũng mang theo không ít há lận. Minh Hà đạo hữu, ta mang ngươi vậy đệ tử tiến về Đông Hải, chỉ là gặp Đông Hải sinh linh như vậy chần đậy, bởi vậy mới mong muốn nhường ngươi mấy cái này đệ tử tăng lên chút tu vi, đến lúc đó cũng tốt trợ ta làm việc." Côn Bằng mở miệng nói ra. "Minh Hà lão tổ nơi nào chịu tin, chỉ là híp mắt nhìn về phía Côn Bằng, nói, "Hử, nói bậy nói bạn, ta quyết không tin tưởng." Coi là thật như thế, khi đó mấy trăm tiệt giáo đệ tử lao ra lúc, ta nguyên bản muốn tiến lên ngăn cản, lại là gặp được kia thượng thanh thông thiên cùng thạch cơ ở chỗ này, bởi vậy chưa dám lên trước. Côn Bằng nhãn châu suy động, kế thượng tâm đầu. Không có khả năng, ta đệ tử cũng chưa từng lời nói nhìn thấy kia thượng thanh thông thiên cùng Thạch Cơ. Minh Hà lão tổ lập tức mở miệng nói ra, ta khi đó ngay tại trọng thiên phía trên, tất nhiên là không có khả năng nhìn lầm. Côn Bằng lại là mở miệng nói ra, nghe nói như thế, nguyên bản có chút còn nghi vấn Minh Hà lão tổ liền rơi vào trầm tư, Côn Bằng nói cũng không tệ, lúc trước kia bốn vị đệ tử đều là bị vây quanh tại kia Tiệt Giáo đệ tử ở giữa, căn bản là không kịp đi quan sát có hay không thạch cơ thân ảnh. Minh Hà lão tổ vừa nhìn về phía Côn Bằng, liền mở miệng nói, ngươi lời nói làm thật. Tuyệt đối làm thật. Côn Bằng còn kém vỗ vỗ bộ lực của mình, nói chuyện đích xác tự tin vô cùng, dường như thật sự có chuyện này đầu dạng. Minh Hà lão tổ liền vừa trầm nghĩ lên, lập tức vừa nhìn về phía Côn Bằng đang muốn nói chuyện, lại là từ sau lưng một hồi khí tức cực kỳ kinh khủng truyền đến ra, Minh Hà lão tổ lúc này quay đầu đi, đã thấy mấy đạo cương phong như là thương thiên của lôi, ầm vang rơi xuống, bay về phía hắn. Minh Hà lão tổ lập tức tế lên nguyên độ a tị, hai tay cấp tốc cư múa, trong khoảnh khắc trận trận sát khí đẩy ra, trực tiếp trấn khai kia cương phong. Ai? Minh Hà lão tổ hét lớn một tiếng, trăn mắt tròn xoe. Mà Côn Bằng lại là lui đến cực điểm nơi xa cũng là đang quan sát bốn phía. Sau một khắc, đã thấy Thạch Cơ thân ảnh tự tầng mây bên trong chậm rãi mà xuống, quanh thân hào quang ba phủ, tất nhiên là có chút tiên khí phiêu nhiên. Minh Hà lão tổ nhìn sang, lập tức liền nhíu mày, nói: "Ngụy không ra khôi phục nhanh như vậy nhanh, không hổ là cựu phẩm đại la." Thạch Cơ lại là trong mắt băng lãnh đến cực điểm, nhưng mà tâm tình vậy mà phá lệ bình thản, bình thường Thạch Cơ chính là như vậy tâm tình, nhưng chưa từng nghĩ tại như vậy phẫn nộ tình huống hạ cũng có thể báo trì tâm tính như thế bình thản. "Ta tất sát ngươi." Thạch Cơ băng lãnh rứt lời, chính là tế lên kia Chư Thiên Vạn Tượng bảo hồ lô, nư đế tiên, kim ngọc kiếm châm cùng bất chu ấn. Đây cũng là thạch cơ bây giờ lợi hại nhất bảo vật, cũng là tế luyện nhất là hoàn toàn bảo vật, bây giờ thôi động bọn chúng, tựa như cùng vung lên hai cánh tay của mình, phá lệ linh xảo. Sau một khắc, thạch cơ trong nháy mắt ra tay, trong tay nữ đế tiên đột nhiên vung vẩy ra ngoài, kéo theo lấy từng mảnh từng mảnh như thế, chấn không gian kia đều đang chấn động. Ma kim ngọc kiếm châm chính là hóa thành kim quang vận đạo, đột nhiên đâm về phía kia Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ hai tay cầm sát kiếm, sau đó lại là ống tay áo khẽ động, một đạo cờ xí liền trong nháy mắt xuất hiện ở Minh Hà lão tổ trong tay. Chương 191, lại chạm Minh Hà, Du Mây kêu gọi, hai, chương 191 Lại Trạm Minh Hà, dù mây kêu gọi, hai. Thạch Cơ cẩn thận nhìn, kia rõ ràng là Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ một trong phương Bắc Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ. Liên Lam nguyên nếm thử cái này tu la cơ ý lực. Minh Hà lão tổ hừ lạnh một tiếng, sau đó liền đem cái này Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ thu động, trong chốc lát mấy đạo huyết sắc cột nước bay lên, mang theo trận trận huyết sắc chi khí lập tức đánh tới Thạch Cơ. Thạch Cơ thấy thế, liền hiểu được không thể đón đỡ, kia huyết sắc chi khí vô cùng bất nhập, dù là cái này Cửu Thiên tức ngưỡng, nhưng cũng là không cách nào hoàn toàn chống đỡ. Lúc này Thạch Cơ tế lên kia Huyền Hoàng Ba tiêu phiến, sau đó thôi động lên, đột nhiên một cái, lập tức vô số cương phong đánh tới. Lập tức cùng kêu Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ đụng vào nhau, trong nháy mắt trận trận nổ vang liên tiếp phát sinh, sau đó trực tiếp bị triệt tiêu đi. Chỉ là đại la, ta cũng phải nhìn ngươi có bao nhiêu pháp lực. Minh Hà lão tổ hừ lạnh một tiếng, lại làm mấy đạo cột nước đánh ra, nương theo lấy cột nước này đi ra, còn có mấy đầu như là dây thường giống như nước dây thường, lần nữa xông về Thạch Cơ. Thạch Cơ không chút nào hoảng, chính là kim ngọc kiếm châm kim quan vạn đạo, lập tức hào quang chói sáng chớp động mà ra. Minh Hà lão tổ thấy này, vội vàng đem bay ra ngoài cột nước triệu hồi, ngăn trước người mình, lập tức bảo vệ tốt những ánh sáng kia, sau đó lại hướng nhìn đằng trước. Lúc lại là một tôn tiểu ớn đột nhiên một kích, đúng là trong nháy mắt đánh nát cái kia đạo đạo của nước, trực tiếp đánh về phía Minh Hà lão tổ mặt. Minh Hà lão tổ thầm nghĩ không tốt, đang muốn trốn tránh, lại là kim ngọc kiếm châm lại đánh tới. Minh Hà lão tổ cắn răng gầm thét, vội vàng tế lên kia huyết hà sa, lúc này đánh tới bất chu ấn. Nhưng mà hồn tiên tác ngay sau đó cuốn lên đến, lập tức dây dưa kéo lại huyết hà sa, tất nhiên là không cho Minh Hà lão tổ cơ hội. Minh Hà lão tổ lập tức nhíu mày, tất nhiên là hơi kinh ngạc, hoàn toàn là không nghĩ tới thạch cơ lại có thể thôi động nhiều như vậy linh bảo. Minh Hà lão tổ lúc này nhìn về phía kia bất chu ấn, mà hậu chiêu ngón giữa quyết liên tiếp biến ảo. Sau đó một kích đánh tới, lại làm một hồi huyết sát chi khí bành trướng phát động, trực kích kia bất chu ấn. Nhưng mà bất chu ấn bên trên uy thế một phát, lập tức đánh nát cái kia đạo thần thông, trong nháy mắt liền đâm vào Minh Hà lão tổ chỗ ngực. Chính là nghe được một hồi xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, Minh Hà lão tổ toàn thân rung động, trong nháy mắt liền ngã bay ra ngoài, như là kia diều bị đứt dây đồng dạng, tốc độ nhanh chóng, xuất hiện tầng ảnh. Mà Thạch Cơ thu hồi mấy đạo linh bảo, lại lấy hồn tiên đắc trực tiếp chói buộc kia huyền nguyên không thủy kỳ, kéo đến trước người mình, trong nháy mắt liền thu nhập Chư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô bên trong. Cái này Chư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô chính là có thể ngăn cách không gian. Vậy vậy thu lấy cái này linh bảo, cũng là trực tiếp có thể khiến cho Kiều Minh Hà lão tổ không cách nào lại thôi động cái này Huyền Nguyên Không Thủy Kỷ, đến lúc đó Thạch Cơ lại tế luyện cái này Huyền Nguyên Không Thủy Kỷ, xóa đi Minh Hà lão tổ bám vào tại trên đó nguyên thần, liền có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Minh Hà lão tổ vừa lúc dương mắt trông thấy Thạch Cơ tranh đoạt kia Huyền Nguyên Không Thủy Kỷ, lập tức chính là lựa công tâm, ngực càng thêm đau nhức, nhưng cũng không lo được cái này đau lớn, lập tức đứng dậy nắm lấy Nguyên Đồ Á Tỵ, chu lên sông về Thạch Cơ. Giờ phút này Minh Hà lão tổ đã toàn loạn, chối vây gọi tức căn bản không có kết cấu gì, chính là càng thêm dễ dàng đánh tan. Thạch cơ tất nhiên là ở phía xa lấy kia nữ đế tiên liên tiếp vung đánh ra ngoài, đánh Minh Hà lão tổ trong khoảnh khắc liền mình đẩy thương tích, ra chớp kịp bong, đáng chết, người quả thật nên chết. Minh Hà lão tổ một bên vung lên song kiếm, một bên tức giận chém móc. Mau đem ta kia tù là cở cỏ tới. Minh Hà lão tổ liên tục bạo giống, trong tay song kiếm bên trên sát khí càng thêm nồng đậm, đậm, lại làm mỗi lần vung đánh mà ra lúc, sát khí trong nháy mắt đánh út về phía thạch cơ mặt. Thạch cơ nhưng cũng không tránh, cưỡng ép đụng vào sát khí này phía trên, lập tức trong tay bất chu hắn đột nhiên bẩy ra, trực tiếp công bằng đập vào Minh Hà lão tổ đầu lâu bên trên. Liền nghe được một hồi vỡ vụn thanh âm vang lên, cái này Minh Hà lão tổ đầu trong nháy mắt nổ bể ra đến, có thể thấy được cái này bất chu ấn kinh khủng. Sau đó Minh Hà lão tổ toàn thân rung động, lúc này hóa thành huyết thủy, biến mất không thấy gì nữa. Thạch cơ nhưng cũng không động, chỉ là dừng lại nguyên điệu cẩn thận dò xét lấy Minh Hà lão tổ hóa thành huyết thủy địa phương, lại là không có bất kỳ cái gì sinh cơ tồn giữ lại, ngay cả nguyên đồ a tỵ cũng nương theo lấy Minh Hà lão tổ bỏ mình mà biến mất không thấy. Duy chỉ có cái này Huyền Nguyên Không thủy kỳ, bị Thạch cơ nhốt ở kia Chư Thiên vạn tượng bảo hồ lô bên trong, bởi vậy cũng không cách nào bị Minh Hà lão tổ mang đi. Sau đó Thạch Cơ lại dò xét một phen nơi này, lại là không thấy môn thần, cũng là cảm thán Minh Hà lão tổ cái này luyện thành phân thân lợi hại. Thạch Cơ nhưng cũng không có đi thăm dò nhìn kia Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ, chỉ là nhìn phía một bên. Vừa rồi Côn Bằng liền đứng ở chỗ này, chỉ tiếc không biết bắt đầu từ khi nào, ra hỏa này liền chạy chạy trốn mở, chính là dẫn tới Thạch Cơ thẩm nghĩ tiếc hận. Bất quá rời đi nhưng cũng vô cùng tốt, bởi vì hiện tại Thạch Cơ pháp lực nhưng cũng còn thừa không có mấy, nếu là Côn Bằng lại đến cùng nàng đánh nhau, sợ là không được lại. Sau đó Thạch Cơ liền lập tức rời đi cái này Bắc Hải xuống về tây phương đại địa đi tới, trong lòng chính là tính toán lên cái này Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ xử trí như thế nào. Mà tại U Minh huyết hải bên trong, Minh Hà lão tổ thân ảnh lại là theo trong biển máu kia đi ra, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, cái này mấy lần hắn bỏ mình, nhưng đều là bị kia Thạch Cơ đánh chết, chính là dẫn tới Minh Hà lão tổ nộ khí đang đằng. Vừa nghĩ tới lúc trước Thạch Cơ dẫn tới Vu tộc đến đây trấn áp chính mình cái này A Tu La tộc, càng làm cho Minh Hà lão tổ tức giận vô cùng. Còn có chính mình tu La cờ cũng bị kia Thạch Cơ tranh đoạt đi, chính là một hồi cảm giác nhục nhã xông lên đầu, nhường Minh Hà lão tổ diện mục đều bắt đầu vàng méo. Thạch Cơ, ta Minh Hà Cùng ngươi không chết không thôi." Minh Hà lão tổ cắn răng giống giận dữ, lại là trên thân sát khí bốc lên, đúng là lập xuống một đạo lợi thể, muốn lấy đánh giết thạch cơ là nguyện. Đúng vào lúc này, kia Vô Thiên Ma La lại là tự trong biển máu đi ra, nhìn phía kia Minh Hà lão tổ, lúc này dò hỏi, "Minh Hà giáo chủ sao đến bộ dáng như vậy? Lại là cái nào sinh linh bố trí?" Minh Hà lão tổ gặp được kia Vô Thiên Ma La, lúc này liền đem cái này thạch cơ chuyện giảng thuật ra ngoài, nghe Vô Thiên Ma La cũng lẩm một hồi nhíu mày. "Chỉ là một cái nữ tiên, vậy mà như vậy tùy tiện nên giết." Vô Thiên Ma La mặt lộ vẻ hờ hững, lập tức mở miệng nói ra, "Minh Hà lão tổ nghe nói" Chính là nghiến răng nghiến lợi, nói: "Đáng tiếc cái này thạch cơ nắm giữ quá dễ thần thông, cường đại linh bảo thực sự quá nhiều, dẫn tới ta một hồi phiền não, trong lúc nhất thời không cách nào đánh chết nàng." Vô Thiên Ma La nghe nói, chính là nhẹ nhàng cười một tiếng, mở miệng nói ra: "Minh Hả giáo chủ, ta cũng là có thật nhiều diệu pháp, có thể kiềm chế nguyên thần, nếu là dùng lợi hại, còn có thể luyện hóa nàng nguyên thần, tế luyện tới kia linh bảo bên trong, khiến cho vào không được kia luân hồi, vĩnh thế chịu tra tấn." Minh Hả lão tổ nghe xong, lập tức liền ngạc nhiên mừng rỡ lên, vội vàng cùng cái này Vô Thiên Ma La hỏi thăm đến. Cái này ma giáo vốn là vui theo nguyên thần cùng thần hồn bắt đầu. Quả nhân là ác độc vô cùng, cái này Vô Thiên Ma La chính là La Hầu thủ hạ tứ đại ma la một trong, cũng là cực kỳ lợi hại, có thể được ma giáo chính thống, Minh Hà lão tổ tự nhiên mừng rỡ như thế. Ma liên tại Vô Thiên Ma La truyền thụ ma đạo thần tốc lúc, Thạch Cơ nhưng cũng đi đến Tây Phương Đại Điệp, lại là đúng vào lúc này, trong lòng một hồi kêu gọi vang lên. Thạch Cơ lập tức nhíu tới, đây là Du Vân, chương 192, núi lựa phong trảo, linh bảo giám mắt, 1, chương 192, núi lựa phong trảo, linh bảo giám mắt, 1. Lúc trước Thạch Cơ liền giao cho Du Vân một bộ có thể tiêu gọi biện pháp của mình, là vì Du Vân an toàn. Dù sao lúc trước yêu tộc trắng trợn tàn sát nhân tộc, liền khiến cho nhân tộc cái này tình khiết huyết khí chuyện có thể để lộ, đồng thời đồ ăn nhân tộc càng là có thể đối nguyên thần có cực tốt thai nén tác dụng, bất luận là ai đều cực kỳ nó mắt. Lập tức, Thạch Cơ bước chân vừa nhấc, trong ngáy mắt áo tơ trắng phiêu nhiên, dây thắt lưng múa, tóc dài đến eo, rất là phiêu dật, lập tức hướng về kia Cự Cụ Khốc Hoàng Hà địa khu phi tốc tiến đến. Cái này bản sơn thần thông lại là tại Thạch Cơ lĩnh ngộ kia Bất Chu ẩn bên trong đạo nghĩa sau, càng là tăng cường rất nhiều, bây giờ một bước xé dịch, chính là có thể vượt qua mấy ngàn dặm, quả thật đi đường thật là thần thông. Mà ở Thạch Cơ đi qua kia vỡ vụn Bất Chu sát lục, lại là toàn vẹn không biết được, sau lưng đã đi theo một thân ảnh, thân ảnh kia quả nhiên là bí ẩn đến cực điểm, ngay cả Thạch Cơ cũng không từng phát giác, nhưng cũng là Thạch Cơ sốt ruột đi đường, cũng không phát hiện. Không bao lâu, Thạch Cơ liền đi tới cái này nhân tộc lãnh địa, lại nghe thấy trận trận tiếng đánh nhau vang lên, chính là biết được là kia Du Vân, lúc này chạy lên phía trước. Chỉ thấy ngay tại cái này nhân tộc bộ lạc tốt 100 bên trong khoảng cách chỗ, một đạo khủng lồ thân hình đang huy động trong tay đại chùy, đại chùy kia bên trên đang có mấy đạo khói đen toát ra, mà kia trong khói đen đúng là nguyên một đám đầu lâu xuất hiện. Cái hài cốt giống như miệng khẽ trương khẽ hợp, chính là đánh về phía trước người người. Thạch Cơ lại nhìn về phía cái này chứ yêu phía trước, một cái cực kỳ nhỏ bé thân ảnh, chẳng phải là Du Vân a. Thạch Cơ tay nắm chỉ quyết, chính là muốn một đạo thần thông đánh đi ra, nhưng mà lại thấy Du Vân tốc độ cực nhanh, quả thực cùng kia điện chi tổ vu hấp tư tiềm điện tương đối. Kia Du Vân tốc độ, Thạch Cơ đã sớm từng trải qua, ngay cả Thạch Cơ đều có chút khó mà kịp phản ứng, chớ đừng nói chi là những sinh linh này. Đáng chết sâu bọ. Bọn này ti tiện nhân tộc sinh ra chính là chúng ta chất dinh dưỡng, ngươi còn muốn trợ giúp bọn hắn. Quả thực bật cười. Kia chư Ưu thấy Du Vân một bộ liều mạng bộ dáng, lúc này cười nhạo một tiếng, trong tay đại truy đột nhiên vung mạnh, ầm ầm rơi đập trên mặt đất, ngay tức khắc kia khói đen trên mặt đất quét tán ra đến, đứng là trực tiếp hướng về Du Vân lan tràn đi. Du Vân cũng là bị chấn động kia cho lắc khó mà ổn định thân hình, bởi vậy thấy kia khói đen đến, cũng là khó mà chống đỡ. Dù sao cái này Du Vân lại mới kim tiên tu vi, còn chưa từng bước vào thái ớt cảnh giới, có thể tại cái này đã thái ớt kim tiên tu vi chư Ưu trước người sống sót tới thạch cửa đến, đã không dễ dàng. Đang lúc khói đen muốn đến Du Vân trước mắt lúc, đã thấy một hồi kim quang lướt qua, kim quang này tựa như tấm lụa, ngắn nhỏ một đoạn. Trong khoảnh khắc Phiêu Diêu lấy vọt tới Du Vân trước người, trên đó kim quang khuyết tán ra đến, đúng là đối kia khói đen có tác dụng khắc chế, trong chốc lát khói đen từ từ tiêu tán. Du Vân khẽ giật mình, lại là nhận ra kim quang này bảo khởi linh bảo. Kia chư Ưu đầu tiên là sửng sở, lập tức liền trợn tròn trong mắt, một vệt thâm lam từ hắn trong mắt xuất hiện. Ha ha ha ha, công đức linh bảo. Nghĩ không ra ngươi cái này sâu bọ còn có thể luyện ra lợi hại như vậy linh bảo, đáng tiếc ngươi gặp ta, như vậy đi, cái này linh bảo ngươi cho ta, ta liền tha ngươi một mạng, như thế nào? Chư Ưu vẻ mặt kích động cùng đắc ý, cười nheo lại mắt. Du Vân lắc đầu. Chư Ưu thấy thế, Giận tím mặt, lúc này bạo khởi, đưa tay liền phải đi bắt kia kim ngọc kiếm châm. Nhưng mà sau một khắc, cái này kim ngọc kiếm châm đột nhiên thay đổi phương hướng, trong nháy mắt liền xuyên thủng Trư Yêu Mi Tâm. Kia Trư Yêu toàn thân rung động, lúc này liền trợn tròn trong mắt, kia xóa nụ cười như cũng ở trên mặt, lại là thần hồn đã bay ra bên ngoài cơ thể. Sau đó, Vũ Vân sau lưng một chương Táng Tiên Mộc tranh chực khai, tất nhiên là trận trận kim quang khoét tán ra, tích địa thế lương chi ý lập tức tản ra. Vũ Vân chậm rãi quay đầu lại, đã thấy Thạch Cơ thân ảnh đứng tại Táng Tiên Mộc tranh trước, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, chính là dẫn tới kia Trư Yêu hồn linh tiến vào Táng Tiên Mộc tranh trong nháy mắt phần mộ đứng lên, bi văn khắc họa mà lên. Dụ Vân nhìn một hồi kinh hãi, lại là lại trông thấy kia bi văn lại là một hồi cảm nộ liên tục. Phải biết cái này Táng Tiên bức tranh thật là Táng Tiên công vận chuyển mà đến, mà cái này Táng Tiên công bên trong ẩn chứa Thổ Chi đại đạo chân ý, kia là cực kỳ thâm ảo rùm rà, cũng chính là bởi vì Thạch Cơ đối với Thổ Chi đại đạo nắm giữ rất là thuần thục, lý giải cực kỳ thâm ảo, chính là khiến cho cái này Táng Tiên công lợi hại phi phàm. Dụ Vân nhìn hồi lâu, Thạch Cơ lúc này mới thu hồi kia Táng Tiên bức tranh, cũng là không muốn phô trương quá mức, nếu là đưa tới yêu tộc đến nhân tộc này lãnh địa, cũng là cực kỳ không ổn. Người sao đến vẫn là Kim Tiên Tu Vi. Đang lúc Du Vân còn tại trầm tư trong lòng cảm nộ lúc, lại nghe thấy Thạch Cơ gắt bỏ tiếng vang lên, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Cơ. Thạch Cơ cũng là buồn bực, khoảng cách lúc trước dường như cũng đi qua một hồi thời gian, khi đó Du Vân liền ở vào Kim Tiên Viên Mãn Chí Cảnh, bây giờ lại vẫn như cũng là Kim Tiên Viên Mãn Chí Cảnh. Du Vân nghiêng một cái đầu, lập tức bất đắc dĩ nói, nơi đây rất là yêu thú phong phú, ta cả ngày bệ bội nhiều việc hiệp trợ nhân tộc, nơi nào còn có thời gian tu hành. Thạch Cơ sững sờ, chính là hỏi, ngươi đem dã thú kia cũng coi như làm ở bên trong. Thự nhiên như thế. Nghe vậy, Thạch Cơ lập tức giãn ra lông mày, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, hiển nhiên là nở nụ cười. Du Vân thấy này, tất nhiên là không hiểu ra sao, không rõ Thạch Cơ vì sao giễu cợt chính mình, nhưng mà lại cũng là bị tuổi có chút tức giận, lập tức nói, "Thượng Tiên chớ có cười nữa." Chầm một hồi, Thạch Cơ lúc này mới từ tốn nói, "Gia thú làm gì đi ngăn cản, nhân tộc cuối cùng cũng là muốn bắt gia thú, xem như đồ ăn, ngươi như vậy hiệp trợ bọn hắn, bọn hắn chỉ sợ đều là muốn lười biếng thành tính, cả ngày không muốn phát triển." Du Vân suy tư một phen, trong lòng mình nộ lên. Thạch Cơ thấy Du Vân một hồi tỉnh ngộ bộ dáng, liền nói rằng, "Như lần sau gặp lại thì có." còn muốn gọi ta." Vũ Vân nhẹ gật đầu, sau đó đang muốn nói chuyện, lại là bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ, cái đuôi lập tức dựng thẳng lên, không biết tại chỉ vào cái gì. Thạch Cơ phản ứng cũng nhanh, lúc này đem tia mộng kỳ huyễn hoàn kỳ tê lên, sau đó trong nháy mắt quay đầu, lại là chỉ thấy được một đạo màu vàng, cái bóng đột nhiên nhoáng một cái, biến mất không thấy. Thạch Cơ ánh mắt nheo lại, chính là dậm chân mà ra, trong nháy mắt truy tập ra ngoài. Liên tiếp buôn tập mấy vạn dặm sau, Thạch Cơ liền dừng lại, thân niệm càn quét mà đi, những nơi đi qua lại đều là không thấy phương kia mây thân ảnh màu vàng. Thạch Cơ lại là cảm thấy thân ảnh này khí tức hơi có chút quân thuộc. Suy tư thật lâu, lại chưa thể nhớ tới, Thạch Cơ liền cũng liền không suy nghĩ thêm nữa, lúc này quay người hướng về phía Tây Phương Đại Điệu đi. Vừa rồi tại cái này Bất Chu Sơn phủ cẩn đi khắp hồi lâu, lại bởi vì lúc ấy cùng Kiêu Minh Hà đánh nhau, đã đi qua rất nhiều thời gian. Đang lúc Thạch Cơ vừa mới bước vào Tây Phương Đại Điệu lúc, lại là từ trọng thiên phía trên một hồi sát cơ đánh tới, Thạch Cơ lập tức liền có một loại như mang lưng gai cảm giác, liền lập tức phóng ra một bước, trực tiếp xuất hiện tại bên ngoài 3000 dặm, sau đó đột nhiên quay đầu đi. Chỉ thấy một thanh phi kiếm thình lình xuất hiện ở trước mắt, đúng là đuổi kịp Thạch Cơ tốc độ, lúc này đi tới trước mặt của nàng. Thạch Cơ dương mắt nhìn lên, chính là cảm thấy một hồi quen thuộc, sau đó liền nhận ra, chính là kia đế tuấn nắm giữ yêu hoàng kiếm. Không do dự, lúc này tế lên kia hồn tiên tặc, trong chốc lát, lập tức cái này hồn tiên tặc cuốn lên kia yêu hoàng kiếm, tất nhiên là chống cự một hồi. Mà Thạch Cơ cũng là phi thân tối lui, tốc độ cực nhanh vô cùng. Chương 192, núi lựa phong trào, linh bảo giã mắt, 2, chương 192, núi lựa phong trào, linh bảo giã mắt, 2. Sau một khắc, đế tuấn thân hình lúc này xuất hiện ở yêu hoàng kiếm trước, lập tức chụp vào kia yêu hoàng kiếm, thúc dục kia yêu hoàng kiếm, ngay tức khắc chấn chận kiếm khí tứ tán, lúc này đem cái này hồn tiên tặc chấn động mà mở trong khoảnh khắc vỡ vụng ra. Thạch Cơ thì là đã đến nơi xa, nhìn qua Đế Tuấn, nhưng cũng không ngoài ý muốn, tất nhiên là vừa rồi kia chưa thể bị chính mình cho truy tìm đến yêu tộc mật báo đi, lúc này mới đưa tới Đế Tuấn đến đây. Ta sợ không phải thành yêu tộc khúc mắc, sao đến như vậy vội vàng muốn truy tìm ta? Thạch Cơ cười nhạt một tiếng, nhìn xem Đế Tuấn nói rằng, Đế Tuấn lại là mặt không đổi sắc, đúng là không có một tia tức giận, chỉ là từ từ nói, năm lần bảy lượt xấu ta yêu tộc sự tình, ta là thật muốn giết ngươi. Vậy liên tới thử thử một lần. Thạch Cơ khôi phục vẻ mặt, lúc này tế khởi kia chư thiên vạn tượng bảo hộ lâu cùng bất chu ấn, trong nháy mắt hướng về phía Đế Tuấn đánh tới. Đế Tuấn cầm kiếm tiến lên, Đồ Vũ kiếm lại là hướng về phía trước ném một cái, tất nhiên là cùng kia bất chu hắn đụng vào nhau, lại là chưa thể vang lên tiếng kim loại, ngược lại là kia trầm muộn tiếng va chạm vang lên lên. Sau đó Đế Tuấn vung vậy trong tay yêu hoàng kiếm, tất nhiên là xông về thạch cơ. Thạch cơ đầu tiên là đối cái này, Đế Tuấn biến hóa cảm thấy một tia kinh ngạc, sau đó liền tay nắm chỉ quyết, lập tức một kích đánh đi ra, chính là một tôn to lớn bàn tay đánh đi ra, vọt tới Đế Tuấn. Đế Tuấn hừ lạnh một tiếng, quanh thân thái dương chân hỏa bay lên kiến cho cái này đế tuấn tựa như thái dương tinh rơi vào hồng hoàng đại địa, cực nóng hỏa diễm nghiêm nghiêm đem đại địa hóa tan, đại địa hóa thành biển dung nham, không ngừng đùng đưa. Sau đó thái dương chân hỏa va chạm mà ra, chính là hóa thành kim ô bộ dáng, lúc này đâm vào kia to lớn trên bàn tay, trong khoảnh khắc bạo phát ra một hồi cực kỳ khủng bố nộ vang, chính là kia thái dương chân hỏa ẩm vàng phá vỡ, kia to lớn bàn tay cũng là chưa thể may mắn còn sống sót trong khoảnh khắc vỡ vụn. Song phương đấu qua mấy chục hiệp, đế tuấn lại là nhìn về phía kia bất chu hắn, trong lòng cũng thầm giận mình, cái này đổ vô kiếm tuy là chưa thể đến tối cao thực lực, lại là cũng có ngàn vạn người tộc tinh huyết dung nhập trong đó cũng là cường hành vô cùng, lại là cùng kia bất chu ẩn chiến bình đẳng, tương xứng. Thạch Cơ ánh mắt sắc bén, tất nhiên là trông thấy Đế Tuấn phân thân, lúc này cầm bước lên chỉ quyết, trong nháy mắt mấy đạn hòn đá dâng lên, giấy lên bừng bừng u minh quỷ hỏa. Chính là kia khốn hồn luyện linh thuật thi triển lên. Trong chốc lát vô số hòn đá vọt tới Đế Tuấn, Đế Tuấn dương mắt nhìn lại, lúc này vung vậy trong tay yêu hoàng kiếm, sau đó khẽ nhíu mày, nhìn qua kia u minh quỷ hỏa trong lòng cũng là có một chút kinh ngạc. Ngươi lại còn nắm giữ u minh quỷ hỏa, ngươi linh mộ đại đạo không phải thổ chi đại đạo a? Đế Tuấn giọng nói như trùng đồng, dậm chân trước Cầm trong tay chỉ quyết, lập tức đánh bay kia bất chu ấn, quyết tâm muốn tốc chiến tốc thắng. Thạch Cơ nhận lấy bất chu ấn, sau đó vẻ mặt lãnh đạm, mở miệng nói ra, yêu hoàng như thế thông minh, không ngại chính mình đo xem. Nói xong, Thạch Cơ liền chỉ quyết liên tiếp biến ảo, lúc này niệm động chủ ngữ, lại là mấy khối giấy lên u minh quỷ hỏa hòn đá dâng lên, trong nháy mắt vọt tới Đế Tuấn. Đế Tuấn chỉ quyết nhiều lần ra, liên tiếp đập nát kia mấy khối hòn đá, sau đó bước ra một bước, thân hình hóa thành một đạo hỏa ủng tấm lụa, đúng là nắm lấy kia yêu hoàng kiếm cùng đồ vũ kiếm, trong nháy mắt đi tới Thạch Cơ trước người, trong tay song kiếm trong nháy mắt vùng vẫy xuống dưới. Thạch Cơ lúc này tế lên Cửu Thiên Tước Nướng, sau đó tế lên Nữ Đế Tiên, cùng Đế Tuấn kia hai thành trưởng kiếm đánh nhau. Hơn 70 hiệp xuống tới, Thạch Cơ tất nhiên là có chút khó mà chống đỡ, dù sao đối phương chính là chuẩn Thánh Bình Phong, đồng thời nắm giữ lấy kia yêu hoàng kiếm cùng đồ vũ kiếm, thực sự khó có thể đối phó. Thừa dịp cái này Đế Tuấn công kích quay người, Thạch Cơ lúc này tế lên Kim Ngọc Kiếm Trầm, chính là tự sau đầu tóc bay ra, đúng là lấy cực kỳ xảo trá góc độ hướng lên đâm về phía Đế Tuấn mi tâm. Đế Tuấn thân hình lưu nhanh, ngay tức khắc tránh thoát, mà Thạch Cơ nhưng cũng có thể thu hoạch được cơ hội thở dốc. Bây giờ lại là không cách nào đạt được chướng mục đích cơ hội, càng là không cách nào lập xuống mê tông trận đối phó Đế Tuấn, bởi vậy Thạch Cơ cũng là khó có thể đối phó cái này Đế Tuấn. Đế Tuấn cũng đang muốn tiến lên đây, nhưng mà đang lúc này, lại là Tây Phương Đại Điệu rất nhỏ chấn động lên, tựa hồ là có cái gì lớn thai giáng lâm. Thạch Cơ cũng là ngẩng đầu, nhìn về phía Tây Phương Hỏa Sơn chi địa, cảm thấy suy tính một phen, quả nhiên là Hỏa Sơn Phong Triều đã đến, đến giờ. Mà liên tại giờ phút này, mấy đạo thanh âm từ cái này trọng thiên phía trên truyền ra. "Yêu Hoàng bệ hạ, chúng ta tới chậm." Thạch Cơ dương mắt nhìn lại, lại là 10 vị yêu soái cùng nhau rơi xuống. Trong đó tất nhiên là thiếu khuyết thương dương. Thấy vậy, Thạch Cơ liền thu hồi linh bảo, trốn vào kia Chư Thiên Vạn Tượng bảo hồ lô bên trong, trong nháy mắt bỏ chạy đến hư không bên trong, hướng về Tây Phương Đại Địa nhanh chóng đột đi. Đế Tuấn lại bị kia Tây Phương Đại Địa chấn động điểm thần, lại nhìn về phía Thạch Cơ lúc, chỉ nhìn thấy Thạch Cơ tiến vào bảo hồ lô bên trong, không đợi Đế Tuấn tế lên Hà Đồ Lật Thứ, Thạch Cơ liền đã trốn vào hư không. Đế Tuấn nhíu mày, sau đó nhìn về phía kia Tây Phương Đại Địa, lập tức thi triển kia Kim Ô Hóa Hồng chi thuật, trong nháy mắt thân hình nội bắn ra đi, chớp mắt mấy vạn dặm mà đi. Mấy vị yêu soái thấy thế, chính là hai mặt nhìn nhau, lập tức cũng không có dừng lại trực tiếp truy hướng Đê Tuấn, hướng về Tây Phương Hỏa Sơn chi địa phi tốc bước đi. Không bao lâu, Thạch Cơ cũng đã tiến vào cái này Tây Phương Hỏa Sơn chi địa, sau đó nhìn về phía phía trước, quả nhiên là Hỏa Sơn phát ra, tất nhiên là cực kỳ rung động, ngàn vạn hỏa tinh nguyên chính là từ cái này Hỏa Sơn miệng hướng về bên ngoài phun ra ngoài, sau đó tự đẩy trời mà rơi, tất nhiên là Du đã ở tại đại địa phía trên. Thạch Cơ bây giờ cho đến, lại là Tây Phương Hỏa Sơn chi địa phương Bắc, bình thường tới đây, đều là Tây Phương Hỏa Sơn chi địa Nam Vương, cũng là bình thường phượng tộc nghỉ lại chi địa, cái này phương Bắc rất là sinh linh tơ tót, không thấy phượng tộc thân ảnh. Mà Thạch Cơ sợ dĩ tới đây cũng là bởi vì lúc trước đến Tây Phương Hỏa Sơn chi địa lúc, Thanh Vân cố ý hướng về phía này nhìn thoáng qua, nếu là Thanh Vân về sau đến tìm cơ duyên kia, chính mình cũng tốt vì đó hộ pháp tọa trấn. Mà ở Thạch Cơ đến nơi đây trong ngay mắt, kia Đế Tuấn cũng bước vào Tây Phương đại địa, nhưng cũng trông thấy kia Tây Phương Hỏa Sơn chi địa rầm rộ, lập tức liền hiểu được chuyện gì xảy ra. Lập tức Đế Tuấn mắt nhìn Thạch Cơ, trong lòng suy tư một phen, lúc này xông về kia Tây Phương Hỏa Sơn chi địa, tất nhiên là vì cướp đoạt kia Đông đảo Hỏa tinh nguyên. Thạch Cơ cũng làm tức động thủ, ống tay áo rũ ra, lập tức đem rất nhiều Hỏa tinh nguyên đặt vào ống tay áo bên trong. Mà liên tại giờ phút này, lại làm một đạo tiên thiên hỏa tinh nguyên rơi trên mặt đất, Thạch Cơ cùng Đế Tuấn đều là trông thấy cái kia đạo hỏa tinh nguyên, ẩn chứa trong đó tiên thiên hỏa nguyên lực cực kỳ tinh khiết, lúc này dẫn tới hai người tâm động. Cơ hồ là trong nháy mắt, từ cái nải hỏa sơn phía dưới đúng là bỗng dưng tản mát ra một đạo chói ánh mắt mang, rất là hòa hùng, sau đó chính là trận trận tiên thiên khí tức mạnh mẽ mà lên, lại là dẫn tới Thạch Cơ cùng Đế Tuấn chú ý. Lập tức mấy vị kia yêu sói cũng đuổi tới nơi đây, tất nhiên là trông thấy cái này linh bảo ra mắt cảnh tượng, lập tức chính là một hồi kinh ngạc, tranh nhau đuổi đến đi lên. Đế Tuấn thấy này, chính là hạ lệnh Cầm người ai có thể lấy được kia linh bảo, liền ban thượng cho hay." Lời này vừa nói ra, 10 vị yêu sói đều là ma quyền sắc trưởng. Thạch Cơ lại là khẽ nhướn mày, lại là thân hình tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt ống tay áo khẽ động, đứng là trước Đế Tuấn một bước, thu hồi kia tiên tiên hỏa tinh nguyên. Đế Tuấn thấy này, lập tức có chút khó thở, đột nhiên một kiếm vung ra, một hồi chổi mắng, trong nháy mắt truy sát đi lên. Kia 10 vị yêu sói tất nhiên là nhanh hơn Thạch Cơ một bước, Đế Tuấn thì là truy tại Thạch Cơ sau lưng, bị kia Thạch Cơ lấy đạo đạo hòn đá dâng lên mà quấy nhiễu, tất nhiên là tức hồn hẹn mà liên tại 10 vị yêu sói sắp đến kia hỏa sơn phía dưới lúc, lại làm một thân ảnh xuất hiện. Thanh Vân, lui. Thạch Cơ nhìn về phía trước, lập tức nhíu mày, chương 193, bước vào sân động, kịch chiến đế tuấn, 1, chương 193, bước vào sân động, kịch chiến đế tuấn, 1. Thanh Vân nghe tiếng quay đầu đi, thấy là Thạch Cơ hét lớn, đồng thời lại là mấy cái thân ảnh đánh tới, những nơi đi qua chính là phong thanh nổ vang, kinh hãi Thanh Vân vội vàng nghe theo Thạch Cơ lời nói, hướng về phía sau lui nhanh đi. "Chủ nhân, chờ an định lại." Thanh Vân lúc này mới nhìn về phía Thạch Cơ, hiển nhiên có chút ngạc nhiên vì sao Thạch Cơ sẽ ở nơi đây. Thạch Cơ nhưng cũng may mắn, cái này quần yêu xoáy là vì tìm kia xuất thế dị bảo, lúc này mới buông tha Thanh Vân, nếu không sợ là muốn một kích đánh Thanh Vân hồn phi phế tán. Nhưng mà Thạch Cơ cũng là không kịp dừng lại đi hộ Thanh Vân, đành phải đem kia mẫu kỳ hành hoàng kỳ theo ống tay áo vung ra, lúc này rơi vào Thanh Vân đỉnh đầu, lập tức trận trận tiên thiên thổ nguyên lực quét tán ra, che lại Thanh Vân bốn phía. Đang lúc Thạch Cơ làm xong việc này, phía sau Đế Tuấn cũng làm một đạo thái dương chân hỏa nổ bắn ra mà ra, trực tiếp đốt hướng Thạch Cơ. Thạch Cơ thân ảnh từ cái này đại địa phía trên liên tiếp biến ảo, trực tiếp tránh thoát cái này thái dương chân hỏa. Thái dương chân hỏa vượt qua Thạch Cơ nhưng lại trực tiếp vọt tới tiến đến, đệ Đế Tuấn hoàn toàn không có để ý, chỉ là tôi động song kiếm, lại đi áp bách thạch cơ. Mà Thái Dương chân hỏa lướt qua thạch cơ thân ảnh, đúng là vọt thẳng lấy mấy cái kia yêu soái đánh tới. Kia Tất Phương ngay tại tối hậu phương, chỉ cảm thấy sau lưng cực nóng cảm giác có chút rõ ràng, liền lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo như đỉnh lớn nhỏ Thái Dương chân hỏa đánh tới, kinh hãi Tất Phương vội vàng né tránh ra đến, thấy cái này Thái Dương chân hỏa xông về phía trước mấy cái yêu soái, đang muốn mở miệng kêu gọi, nhưng lại nghĩ đến kia xuất thế dị bảo, tất nhiên là ngậm miệng không nói. Phía trước mấy vị yêu sói giờ phút này trong lòng đang là vô cùng kích động, nghĩ đến đế tuấn sở hạ mệnh lệnh khen thưởng, chính là kìm nén không được tâm tình. Nhưng mà lại cảm giác được sau lưng trận trận nóng rực chi ý truyền đến, đúng là bổng hóa kia trên thân tinh thiết chế tạo giáp trụ, liền lập tức quay đầu lại, lập tức sợ hãi đến toàn thân rung động, vội vàng xoay người mà ra, sợ bị đạo này Thái Dương chân hỏa đánh trúng. Đội vàng ở giữa đều là chưa kịp tế ra linh bảo hoặc là đánh ra thần thông, đành phải lấy nục thân phản ứng cưỡng ép tránh thoát, cái này cũng khiến cho có chút thể chất hơi có chút nhỏ yếu yêu sói bị cái này Thái Dương chân hỏa xẹt qua, toàn thân đều là bỏng, rất là đáng sợ. Mà Thạch Cơ cùng kia Đế Tuấn chiến đấu một phen, liền đem kim ngọc kiếm châm đột nhiên bay về phía Đế Tuấn mặt, lại tế khởi kia Chư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô, dụng niệm động chú ngữ. Đế Tuấn thấy thế, vội vàng tay nắm chỉ quyết, cưỡng ép đánh bay kia kim ngọc kiếm châm, bị kim quang kia bị bỏng cánh tay một hồi nhị ý, vết sẹo rõ ràng. Nhưng mà nhường Đế Tuấn phẫn nộ chính là, không có gì ngoài kia kim ngọc kiếm châm, lại là lại có kia hồn tiên tác, tự Thạch Cơ sau lưng nhảy lên, bạch quang đổi trời, hóa thành sợi tơ, trực tiếp hướng Đế Tuấn tứ chi bay ra, liên tiếp quấn quanh. Đế Tuấn thấy Thạch Cơ niệm động chú ngữ, lúc này có chút nóng nảy, kia bảo hộ lô có chút quái dị. Nếu là thật sự nhượng thạch cơ đem cái này bạch quang phóng xuất ra, coi như đế tuấn xử lý kia bạch quang cũng là có chút phiền phức. Đúng vào lúc này, thạch cơ liền cảm giác sau lưng sát khí đánh tới, liền làm tức nghiêng người muốn tránh, nhưng cũng tại lúc này, kia đế tuấn trên thân thái dương chân hỏa chấn động mạnh một cái, lúc này chấn khai tới kia hồn tiên tát chói buộc, trong tay yêu hoàng kiếm chém về phía thạch cơ. Thạch cơ lập tức tế lên cửu thiên tức ngưỡng, hào quang rơi xuống đồng thời, yêu hoàng kiếm đánh xuống, chính là phát ra một hồi tiếng vang trầm trầm, khí thế chạm vào nhau, mà thạch cơ liền mượn một kia chấn động lực đạo, thuần thế trở ra. Đã thấy đánh lén mình chính là một cái cửu vĩ hồ ly. Thân hình có chút thất tha vũ mị, trong tay một trường khăn lưu truyện, trên đó bảo quang mờ mịt, hiển nhiên là cái gì linh bảo. Mà đang lúc Thạch Cơ cùng cái này để tuấn cùng Cựu Vĩ Hồ Ly rằng có lúc, một hồi tiếng mắng chửi lại vang lên. "Làm gì ở đây tranh chấp? Tiệp Thanh Loan đi sớm đã đi vào, chúng ta vẫn là nhanh đi trấn sát nàng, lại đi dị bảo cũng không mượn." Thạch Cơ nghe nói, lại là nhíu mày, thầm nghĩ không tốt. Thanh Vân vừa rồi còn chưa từng đột phá, lại vẫn như cũng là thái ất thiên tiên tu vi, chỗ nào có thể đấu qua được nhiều như vậy đại la kim tiên? Như vậy nghĩ đến, Thạch Cơ lập tức lo lắng, chính là tay bấm chỉ quyết, một trưởng đánh ra lợi dụng này trước mắt, mong muốn bay vào hỏa sơn xuống núi trong động. Nhưng mà kia hồ mị chỗ nào chịu nhượng thạch cơ đi, bây giờ bỏ kia xuất thế dị bảo, cố ý tới đây, chẳng phải là vì trợ giúp đế tuấn hỏa sát cái này thạch cơ, có biểu hiện như vậy cơ hội, hồ mị tự nhiên là cầm trong tay khăn trầm dãi bỏ ra ngoài. Khăn ở đằng kia không chung chính là hào quang vận đạo, đúng là hiện hiện trận trận dị hương, khát lại biến lớn thành mấy trăm thước, hóa thành phô thiên cái địa chi hình, liền hướng về thạch cơ trấn áp xung dưới. Thạch cơ hút vào một ngụm kia dị hương, Lúc này liền biết cái này dị hương cơ ổn, liền lập tức phóng bế lục tức, thần niệm càn quét mà đi, đỉnh đầu Cửu Thiên Tức nhướng hào quang đại tác, tất nhiên lại chấn khai kiếp hằn, trốn vào trong sân động. Hồ Mị thấy này, chính là nhướng mày, Cửu Thiên Tức nhướng cái này hồng hoàng thứ nhất phòng ngự chí bảo danh hiệu quả nhân là danh bất hư truyền, ngay cả hỗn độn trung đều có thể chấn động ra, huống chi chính mình cái này thiên la maạn. Chạy đâu? Đế Tuấn hét lớn một tiếng, trong nháy mắt quanh thân hỏa diễm lưu chuyển, hóa thành hỏa hồng tấm lửa, tự không trung đẩy ra một hồi ánh lửa, xông vào trong sân động. Hồ Mị thấy thế, cũng là thu hồi thiên la maạn vọt vào trong sơn động, đi theo đế tuấn thân hình một đường tiến lên. Chờ vào này sơn động, thạch cơ liền phát giác trong đó có động thiên khác, trong đó nhiệt độ đúng là kỳ cao vô cùng, bước vào hang động trong nháy mắt, liền cảm giác được tiên dịch thiên nhiệt độ đập vào mặt, hô hấp ở giữa chính là thiêu đốt phế phủ, rất là thống khổ. Thạch cơ đối với cái này nhưng cũng không để ý, vốn là ngoan thạch đắc đạo, thạch cơ đối như vậy cảm giác đau chính là cực kỳ bé nhỏ, cũng không có gì ảnh hưởng, đối thanh vân mà nói lại càng không có ảnh hưởng gì. Đi suốt hồi lâu, thạch cơ lúc này mới phát giác, nơi đây sợ là có chút kỳ dị, huy động này nội bộ bốn phương thông suốt, cực kỳ dễ dàng mê thất trong đó cũng không biết Thanh Vân tới nơi nào, có hay không bị kia yêu tộc đội kịp. Nghĩ như vậy, Thạch Cơ liền thần niệm đang đi, muốn đuổi theo tìm Thanh Vân mà đi. Huyết động này nội bộ không có gì ngoài nhiệt độ cao, lại không có vật gì khác, dường như nơi đây tồn tại chính là vì kia xuất thế dị bảo đồng dạng, thật là có chút kỳ quái, chỉ là hang động quả thật tự nhiên, hoàn toàn nhìn không ra một tia người vì mở bộ dáng, nói cách khác đây cũng không phải là thượng cổ đại năng động tiên. Hơn nữa nơi đây lại là không tồn tại kia Hỏa tinh nguyên, cũng là hỏa nguyên lực có chút rồi dão. Hay tại Thạch Cơ giậm chân tại trong huyệt động lúc, lại đúng lúc đối diện bắt gặp một thân ảnh, thân ảnh kia hơi có chút quen thuộc, một thân hắc hoàng đường vân giao thoa, chiều cao có vài chục trượng, khỏe mạnh khéo khỉnh bộ dáng, lại là một đôi mắt âm nhu thâm tàng. Thạch Cơ thấy rõ, thân ảnh này chính là lúc trước xuất hiện tại Tây Phương Đại Địa sau đó biến mất cái kia. Mà đối diện vị này, chính là bây giờ yêu tộc yêu xoáy một trong hồ giao, giờ phút này trông thấy kia Thạch Cơ, lập tức thân hình trì trệ, tựa như dừng lại một lát, sau đó trực tiếp quay người liền bỏ chạy rời đi. Thạch Cơ thấy thế, lúc này giậm chân mà ra, truy hướng về phía kia hồ giao. Hai thân ảnh lập tức tại huyệt động này bên trong chạy chỗ lên, nguyên bản liền nhiệt độ cao tới vận bẹo không gian trong huyệt động, bây giờ càng là bởi vì thạch cơ cùng hổ giao di động, khiến cho không gian một hồi chấn động. Chương 193, bước vào sơn động, kịch chiến đế tuấn, 2, chương 193, bước vào sơn động, kịch chiến đế tuấn, 2. Cái này hổ giao lại là tốc độ rất là nhanh chóng, gọi là vân tầng long, phong tầng hổ, cái này hổ giao lại là cả hai đều chiếm, chính là tốc độ nhanh vô cùng, tồn tại thân hình tại huyệt động này bên trong đúng là hơi có chút thuận tiện, di động lên cũng muốn nhanh hơn chính mình rất nhiều. Thạch cơ mắt thấy khó mà đuổi kịp, liền chậm rãi dừng lại chỉ là mắt thấy hồ giao thân ảnh theo trước mắt biến mất, cũng đành phải coi như thôi. Mà lúc này hỏa sơn bên ngoài, bởi vì cái này dị bảo quang hoa trùng thiên, dẫn tới rất nhiều sinh linh đến đây, trong đó cũng không thiếu vượng tộc đông đạo sinh linh tiến vào bên trong, đồng thời kia Hồng Vân lão tổ lại cũng đến đây, chính là bởi vì Hồng Vân lão tổ sợ tu đại đạo cũng có hỏa chi đại đạo, bởi vậy đối cái này dị bảo cũng hơi có chút lực hấp dẫn, bởi vậy đặc biệt tới đây. Trấn Nguyên tử thì là đi theo Hồng Vân lão tổ cùng nhau tới đây, Trấn Nguyên tử cũng là sợ Hồng Vân lại thấy sự tình gì, kích phát cái gì thệ tâm, lại đem trong tay linh bảo chắp tay mượn cho, vậy nhưng cực kỳ không ổn. Mà đang lúc hai vị muốn bước vào trong đó lúc, lại là Khổng Tiên thân ảnh rơi xuống, vừa lúc lại nhìn thấy Chấn Nguyên Tử hai người, liền lập tức bước đi. Chấn Nguyên Tử lão hữu, Hồng Vân đạo hữu, các ngươi cũng là tới đây là tìm cái này gì bảo? Khổng Tiên lập tức tiến lên, từng cái chắp tay, sau đó cười hỏi. Chấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy Khổng Tiên ở chỗ này, cũng là có chút cao hứng, cũng là chắp tay hoàn lễ. Từ lần trước từ biệt, cũng là hồi lâu chưa từng thấy qua, Khổng Tiên đạo hữu đạo hạnh cũng là đột nhiên tăng mạnh a. Hồng Vân lão tổ nhẹ nhàng cười một tiếng, liền mở miệng nói rằng: "Hồng Vân đạo hữu quả khen." Khổng Tiên nghe nói, liền vừa cười vừa nói: Nói nhảm thiếu tự, ba người liền dự định cùng nhau tiến vào trong huy động, cái bạn mà đi tìm cơ duyên kia. Mà lần này cùng đi, nhưng cũng có kia tam giáo đệ tử, bất quá đều là bức vào đại la tu vi sinh linh. Chỉ là ở trong đó nhiệt độ cao rất là kinh khủng, không ít sinh linh bước vào trong nháy mắt liền đội vàng chạy, căn bản là không có cách ở trong đó dừng lại. Nhưng cũng có quật cường vô cùng sinh linh, lại là đi vài bước cũng không còn cách nào kháng trụ, nhục thân đều có chút dấu hiệu mà tan, liền vội vàng ra ngoài, tất nhiên là lần đệ đủ dũng khí lực, tự biết không cách nào lấy được cơ duyên này. Trấn Nguyên tử, Hồng Vân lão tổ cùng không tên tiến vào bên trong nhưng cũng lạ không cần dùng cái gì đổ vật đến ngăn cách cái này cực nóng nhiệt độ, chuẩn thánh thân thể để ngăn cản cái này, nhiệt độ quả thực là nhẹ nhõm 10 phần, căn bản không cần phí sức. Không tiên tự không cần nhiều lời. Bất quá cũng có sinh linh tế lên kia linh bảo, lấy linh bảo ngăn cách kia cực nóng nhiệt độ cao, lúc này mới có thể bình yên vô sự tiến vào trong huyết động. Ngay tại bên ngoài một nhóm sinh linh bước vào huyết động này lúc, thạch cơ lại là đã đi vào cấp độ càng sâu, trong đó nhiệt độ chi cao, ngay cả thạch cơ đều có chút khó mà chống đỡ. Thạch cơ lúc này lấy ra kia huyền nguyên không thủy kỳ, lại đem cái này huyền nguyên không thủy kỳ thôi động. Lập tức chính là trận trận thủy nguyên lực quét táng ra, đem thạch cơ ngăn cách trong đó, ngăn cản lại kia cực nóng nhiệt độ cao. Có cái này nguyên nguyên không thủy kỳ, thạch cơ hành động tại cái này nhiệt độ cao trong sơn động liền càng thêm hành động tự nhiên. Lúc này thạch cơ lại thâm nhập trong đó, muốn tìm tòi nghiên cứu một phen chỗ sâu rốt của có gì. Mà đúng vào lúc này, phía trước thình lình xuất hiện một thân ảnh, lại la khoảng cách hơi xa, bị cái này nhiệt độ nóng bỏng tiêu đốt thân ảnh kia thình lình có chút vặn mẹo, nhìn không rõ ràng. Thạch cơ thần niệm đã đi, liền thấy rõ ràng phía trước người nào. Lại là yêu tộc yêu sói Tất Phương, lúc này đang đứng tại phía trước, mắt thấy thạch cơ Tất Phương nhưng cũng là Hỏa Chi Đại Đạo ít có đại năng, đối cái này Hỏa Chi Đại Đạo cảm ngộ rất sâu, bởi vậy tại cái này nhiệt độ cao trong huyết động, lại là có thể chỉ bằng mượn nhục thân liền lâu dài dừng lại, căn bản không e ngại như vậy nhiệt độ cao. Trong nháy mắt, Tất Phương hai cánh chấn động, tại huyết động này bên trong trong nháy mắt đánh tới Thạch Cơ. Quên thân hỏa diễm bao quạ, tất nhiên là nổi bật lên huyết động này cực kỳ cực nóng. Thạch Cơ mắt thấy Tất Phương vọt tới, trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu đến, liền làm tức lắc lư một fan trong tay Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ, lập tức sau một khắc, kia Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ bên trên lập tức đạo đạo thủy nguyên lực bày ra, hóa thành mấy ngàn chuôi xanh lam phi kiếm. Lúc này đâm về phía kia Tất Phương. Nơi đây hang động lại là có chút hẹp dài, Tất Phương không chỗ có thể trốn, đành phải trực tiếp chém giết tới. Thạch Cơ thấy này, liền nhíu mày, tất nhiên là phát giác được không đúng, nơi nào có sinh linh chịu như vậy chịu chết, bởi vậy lưu tâm nhãn. Ngay tại Tất Phương cùng cái này xanh lam phi kiếm chạm vào nhọ lúc, lại làm một đạo khí cơ xen lẫn tại Tất Phương dẫn động trong ngọn lửa, trực kích Thạch Cơ mặt. Lại là hoa một hồi thanh âm vang lên, theo ngọn lửa kia bên trong đúng là một thanh phi kiếm giết ra, trực tiếp đánh về phía Thạch Cơ. Thạch Cơ thấy này, minh bạch đây cũng là Tất Phương tâm cơ, bởi vậy tay nắm chỉ ấn, nghiêm động chú ngữ, lập tức một trường gỗ ra. Đầu tiên là đánh tan Hỏa Diễm, mà Hậu thân hình lui nhanh, né tránh phi kiếm kia. Mà tự Hỏa Diễm tản ra trong nháy mắt, lại làm một hồi ngập trời sĩ diễm đánh về phía Thạch Cơ, quả nhiên là kia Đế Tuấn tự tất phương phía sau vọt tới, trên thân Thái Dương chân hỏa lúc này bốc hơi kia xanh lam phi kiếm, tất nhiên là va chạm đến Thạch Cơ trước người, dẫn tới không gian phát ra vỡ tan thanh âm. Thạch Cơ nhìn về phía Đế Tuấn, lập tức tế lên nụ Đế Tiên, trong nháy mắt quất hướng Đế Tuấn. Đế Tuấn lấy yêu hoàng kiếm ngăn cản, sau đó Tất Phương nương theo lấy kia đồ vũ kiếm, từ Đế Tuấn đỉnh đầu lướt qua, đánh về phía Thạch Cơ. Thạch Cơ ngẩng đầu nhìn lại, tất nhiên là không để ý tới kia Tất Phương chỉ là tế lên hồn tiên tắc đánh út về phía đồ vũ kiếm, lúc này chấn động ra cái này đồ vũ kiếm, sau đó lại tay nắm chỉ quyết, mấy khối hồn đá bay lên, trên đó trận trận u minh quỷ hỏa trong nháy mắt giấy lên, trực tiếp vọt tới Tất Phương cùng Đế Tuấn. Đế Tuấn tất nhiên là không e ngại hồn đá kia, cách cực xa lúc liền ra tay đánh nát, Tất Phương thấy Đế Tuấn như vậy, cũng là vội vàng đánh nát kia u minh quỷ hỏa, miễn cho thiêu đốt hồn linh, khó chịu vô cùng. Thạch Cơ nhưng cũng là vào lúc này lập tức lui rời nơi đây, nơi này hang động lại là hẹp dài vô cùng, nếu là bị tiền hậu giáp kích, sợ là rất khó thoát thân. Đế Tuấn thấy này, lúc này truy sát đi lên, về phần kia linh bảo Đế Tuấn cực kỳ không quan tâm, có Hạ Đồ Lạc Thư cùng hai thanh linh kiếm đi tại, Đế Tuấn căn bản không cần như vậy linh mạo, huống hồ lúc này mấy vị yêu sói đều là đi tìm kiếm kia linh kiếm, tất nhiên là không cần Đế Tuấn suy nghĩ. Tất Phương thấy thế, cũng lại trong lòng thầm giật mình, không nói đến có kia Cự Thiên tức ngưỡng, lại là vừa rồi kia cục diện đã trở thành tử cục, chính mình tốc độ nhanh chóng, thành cơ lại là có thể phát giác được, thật là nhường Tất Phương chấn động vô cùng. Kinh ngạc về sau, Tất Phương lại thu hồi suy nghĩ, lúc này đi theo Đế Tuấn, cùng nhau đuổi theo. Thành Cơ một đường lui đến kia cực kỳ rộng rãi hang động trên đại đạo, lập tức quay đầu đối mặt với Đế Tuấn cùng Tất Phương. Đối với Thạch Cơ có thể hoàn mỹ thoát ly chuẩn thành viên mãn công kích chuyện này, Tất Phương cũng đã quen thuộc, lần trước Đế Tuấn diễn Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cái kia uy lực có chút rung động, lại như cũng nhường Thạch Cơ tránh thoát, liền nhường Tất Phương khiếp sợ khó mà phục tăng thêm. Đế Tuấn nhìn về phía Thạch Cơ, cũng là trong mắt cực kỳ ấm lãnh, hôm nay quả quyết không thể lại giữ lại nàng. Cơ hồ là trong ngáy mắt, Thạch Cơ cùng Đế Tuấn đồng thời ra tay, yêu hoàng kiếm cùng kia bất chu hấn đụng vào nhau, bộc phát ra cực kỳ rung động tiếng vang, chấn động toàn bộ hang động. Chương 194, chống lại chơn áp, lưu hỏa bảo kiếm, 1, chương 194, chống lại chơn áp, lưu hỏa bảo kiếm. Mỗi lần nhường đế tuấn có chút buồn bực, chính là Thạch Cơ lấy Đại La Kim Tiên Định Phong tu vi, tới đối phó chính mình tôn này chuẩn thánh, huống hồ kia yêu hoàng kiếm thật là cực kỳ lợi hại, là vì tiên tiên bảo vận, kia bất chu ẩn lại hoàn toàn nhìn không ra cái gì linh vận, vậy mà cũng lợi hại như vậy, quả thực nhường đế tuấn khó có thể lý giải được. Nhận lấy cái chết. Đế Tuấn trong lòng nén giận, lập tức hét lớn một tiếng, trong tay Thái Dương chân hỏa lúc này phát động, trong nháy mắt tập sát hướng về phía Thạch Cơ, tất phương tự tại một bên xem như cái nhiễu, không ngừng thi triển thần thông, đối phó Thạch Cơ. Sau đó đế tuấn lại tế lên kia Hà Đồ Lạc Tử. Trong chốc lát kia Hà Đồ Lạc Tư bên trong sơn hà vĩ lực lập tức bạo phát đi ra, kinh người trấn áp chi lực lập tức ép hướng về phía Thạch Cơ. Thạch Cơ dương mắt nhìn lại, lúc này Cửu Thiên Tức Nương Quang Hoa đại tác, cùng kia trấn áp chi lực đối kháng lẫn nhau lên, lập tức không trùng sáng lên hai đạo quan mang, lẫn nhau từng bước xâm chiếm lên. Nhưng mà Thạch Cơ tuy là Cửu Phẩm cấp đại la kim tiên, có thể đối kháng chuẩn thánh, lại là pháp lực chân nguyên đều không như chuẩn thánh, huống chi cùng đế tuấn chênh lệch một cái đại cảnh giới, bởi vậy như vậy lẫn nhau chống lại, chính là cực kỳ cố hết sức. Bình thường Thạch Cơ đối kháng Đế Tuấn cũng thấy nhất, đơn giản là dùng thần thông diệu dụng cùng kia linh bảo kỳ pháp, còn có một chút xíu cao hơn sự thông minh của bọn họ, nhưng mà bản luận đấu pháp, Thạch Cơ chính là có chút không bằng Đế Tuấn. Như vậy nghĩ đến, Thạch Cơ lúc này thầm nghĩ không được, nếu là bền bỉ như vậy đối kháng, sợ là một hồi sẽ qua nhi chính mình liền phải tươi sống bị luật chết. Dù làn nơi đây so với vừa rồi kia hẹp dài hang động còn rộng rãi hơn rất nhiều, nhưng mà cái này hạ độ lạc thư phong tỏa không gian tự lớn, bởi vậy, vậy khiến cho Thạch Cơ không có chỗ trốn tránh, liền ăn thiệt to lớn. Đang lúc Thạch Cơ suy nghĩ đối sách lúc, lại là nơi xa đánh tới một chuột màu vàng đất qua mang, lúc này đánh về phía kia Đế Tuấn. Đế Tuấn ghé mắt nhìn lại, lúc này đưa tay ngăn cản, đánh tan đạo ánh sáng kia, sau đó lặng lẽ nhìn về phía cái hướng kia. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái này Hà Đồ Lạc Thư phía dưới đại địa đột nhiên biến đổi, đúng là đem kia thạch cơ thân hình đổi ra ngoài, trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh người kia. Đế Tuấn thấy này, lập tức nhíu mày, quay đầu nhìn sang. Hồng Hoang phía trên, có thể phá ta Hà Đồ Lạc Thư, không có gì ngoài kia hỗn độn chung cùng Chu Tiên kiếm trận, sợ cũng chỉ có ngươi cái này địa từ, trấn nguyên tử, ngươi như vậy cùng ta yêu tộc đối kháng? "Coi là thật không sợ ta yêu tộc tìm ngươi điệu tiên giới phiến phái." Đế Tuấn cao giọng quát, trong mắt ánh sáng lạnh kiên quyết, nhìn về phía phía trước trấn nguyên tử một đoàn người. Thạch Cốt nhưng cũng không nghĩ tới, trấn nguyên tử bọn hắn vậy mà cũng tiến vào hoạt động này bên trong. "Ngươi yêu tộc côn bằng đại bằng chân thân, bây giờ còn tại ta trên tay, ngay cả như thế, ta cũng chưa từng e ngại, thì sợ gì ngươi như vậy đe dọa?" Trấn nguyên tử một thân chính khí, lúc này lạnh giọng nói rằng, "Ngươi điệu tiên giới, xem ra là không muốn để lại tồn tại ở Hư Hoang." Đế Tuấn vẻ mặt băng lãnh, trong nháy mắt tế lên kia Hà Đồ Lạc Thứ, sức mạnh to lớn ngập trời đánh về phía trấn nguyên tử một đoàn người. Thạch cơ tới này, Cửu Thiên Tức Nhượng quang hoa đại tác, bao phủ tại bốn người trên đỉnh đầu. Mà Khổng Tiên tu vi tại trong mấy người là thấp nhất, cái này sức mạnh to lớn ngập trời rơi xuống, sợ là không thể tiếp nhận, cho dù có cái này Cửu Thiên Tức Nhượng ngăn cản, lại là không cách nào triệt tiêu tất cả thiên địa lại thế, bởi vậy thạch cơ liền đem kia hào quang đơn độc lại bao phủ tại Khổng Tiên quanh thân, là hộ Khổng Tiên chu toàn. Khổng Tiên cũng tự biết như thế, tuy là có chút xấu hổ, nhưng cũng là cảm kích vô cùng. Trấn Nguyên Tử thấy kia đại thế rơi xuống, chính là tay nắm chỉ quyết, chú ngữ liên tục, lúc này mấy cái hòn đá tự đại mà dâng lên, đúng là trực tiếp bước lên ma động, trong đó trộn lẫn rất nhiều ma nguyên lực trực tiếp đánh phía kia Hà Đồ Lạc Tư. Thạch Cơ cũng là trực tiếp ra tay, đem kia Bất Chu ẩn tế lên, sau đó dẫn động kia khai thiên chân ý một kì, trong nháy mắt đem Bất Chu ẩn đánh ra, trong khoảnh khắc trận trận kinh khủng uy thế dung động mà mở, trực tiếp đánh tới Lê Tuấn. Lê Tuấn đang thôi động kia Hà Đồ Lạc Tư, lại cảm giác được uy thế kinh khủng đánh về phía chính mình, Lê Tuấn lập tức cúi đầu nhìn lại, đã thấy kia cực kỳ tiểu nhân Bất Chu ẩn đánh về phía tự thân, nhưng mà khí thế của nó lại là vô cùng kinh khủng, dĩ nhiên khiến Lê Tuấn cảm nhận được một hồi có chút khí tức quen thuộc. Sau một khắc, Lê Tuấn lấy yêu hoàng kiếm cùng đồ vô kiếm cùng nhau va chạm hướng về phía kia Bất Chu ẩn. Nhưng mà va chạm trong nháy mắt, yêu hoàng kiếm cùng độ vũ kiếm liền trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, Bất Chu ẩn như cũ xông về phía mình. Lúc này Đế Tuấn liền kinh dị lên, cái này tiểu ẩn có chút không đáng chú ý, nhưng lại có kinh người như vậy vĩ lực, lập tức nhường hắn không chỉ có liên tưởng, sợ không phải cái này tiểu ẩn chính là lúc trước Thạch Cơ lấy được tại Bất Chu Sơn xuất hiện dị bảo. Không phải căn bản là không có cách giải thích cái này tiểu ẩn vì sao lợi hại như vậy, thậm chí ngay cả yêu hoàng kiếm cùng độ vũ kiếm cùng nhau chống lại đều không thể đem nó hạ phục, quả thực điên thiên. Đế Tuấn thấy này, cũng đành phải tạm ra kia Hà Đồ Lạc Thư, thôi động Hà Đồ Lạc Thư, lập tức trấn áp hướng về phía kia Bất Chu ẩn. Bất quá nhưng cũng thành công đem cái này bất chu ấn chống lại sụp xuống, dưới. sau đó bất chu ấn phi tốc biến mất ngay tại chỗ, không thấy tăm hơi. Yêu hoàng bị hạ, mấy cái kia vừa rồi bỏ chạy. Thất Vương lập tức đi tới Đế Tuấn bên người, trầm giọng nói rằng: "Đế Tuấn dương mắt nhìn lại, cũng là ánh mắt càng thêm băng lãnh, rõ ràng lần này trên lệch một bước liền có thể đem Thạch Cơ đánh giết. Làm thế nào lại lượi kịp trùng hợp như vậy? Có thể gặp chấn nguyên tử bọn người. Nếu là tiên đạo như thế, nhưng lại vì sao dù là Đế Tuấn, nhưng cũng là thở dài một tiếng, sau đó lại khôi phục như vậy băng lãnh thần sắc, duy trì có so với trước kia ít đi rất nhiều tự ngạo." Đế Tuấn cũng không đối bất phương quả trách, chỉ là nói âm thanh đi tìm gì bảo, liền rời đi nơi đây. Tất Phương có chút kinh ngạc, trước kia hắn nhưng là biết được, Đế Tuấn tính nết có chút quái đản, phàm là không hợp ý nghĩa, sợ là đều muốn bị hắn quở trách một phen, mười phần nghiêm khắc, hôm nay gặp mặt, lại không phải như thế. Mà giờ khắc này Thạch Cơ đoàn người này, đã rời đi tới cực kỳ địa phương an toàn. Thạch Cơ đến nơi nơi sau, liền làm tức đứng lên tiên thiên nguyên dương trận, ngồi xếp bằng trong đó, khôi phục tự thân pháp lực, bổ sung chân nguyên, bởi vì vừa rồi lại vận dụng một tia khai thiên trấn ý, khiến cho Thạch Cơ có chút không còn chút sức lực nào trơ bổ sung hoàn tất, Thạch Cơ lúc này mới thu hồi Phương Đông Thanh Liên Bảo Sắc Kỷ cùng kia Phương Bắc Huyền Nguyên Không Thủy Kỷ, lập tức lúc này mới đứng dậy nhìn về phía Chấn Nguyên Tử ba người. Đa tạ ba vị đạo hữu tương trợ. Thạch Cơ khẽ khom người, mở miệng nói ra: "Nếu không phải Chấn Nguyên Tử kịp thời cứu giúp, Thạch Cơ sợ là còn nhất thời tìm không thấy biện pháp thoát thân." Cớ gì nói ra lời ấy? Chúng ta đã thân làm hảo hữu, chỗ nào khả năng chuyển biến tốt bạn xảy ra chuyện mà không cứu giúp?" Chấn Nguyên Tử lắc đầu liên tục, mở miệng nói ra: "La Cực, bất quá chúng ta cũng chưa từng nghĩ đến Thạch Cơ đạo hữu cũng tại hoạt động này bên trong, thật là cũng vì tìm kia gì bảo." Hồng Vân lão tổ gật đầu nói: Thạch Cơ nghe nói lời này, liền lắc đầu, nói rằng, Thanh Vân tiến vào huyết động này bên trong, ta lo lắng kia con yêu xoae muốn đối phó nàng, bởi vậy vội vàng đuổi đến tiến đến. Chương 194, chống lại trấn áp, lưu hỏa bảo kiếm, 2, chương 194, chống lại trấn áp, lưu hỏa bảo kiếm, 2. Nghe nói như thế, Khổng Thiên lại là hơi có chút kinh ngạc, mở miệng nói, Thanh Vân cũng tới. Vậy nhưng sắc thực nguy hiểm, chúng ta không bằng vẫn là tranh thủ thời gian tìm kiếm nàng a. Trấn Nguyên Tử nghe xong, liền cũng nhẹ gật đầu mà hậu chiêu bên trong địa thư hơi động một chút, chính là kim quang sa vượi mà phát, đúng là chiếu rọi kia dưới mặt đất một hồi như là mạch đập giống như nhảy lên, Thạch Cơ thấy rõ, kia phía dưới như là mạch đập độ vận, không phải chính là điệu mạch. Lúc này Thạch Cơ chính là khiếp sợ, cái này dưới đất lại còn có một đầu địa mạch. Hơn nữa cái này địa thư lại có thể làm rõ đại địa hoa văn, sau đó nhìn trộm tới địa mạch đi hướng, cũng là có chút ngạc nhiên. Trấn Nguyên Tử biết được Thạch Cơ kinh ngạc cái gì, liền vừa cười vừa nói, đây là địa thư công năng một trong, cái này địa thư bên trong vô số thần thông pháp thuật, còn có kia rất nhiều pháp tắc vận dụng, ngay cả ta đều không thể đem nó hoàn toàn mà thấy. Quả thực kỳ diệu vô cùng. Thạch Cơ nhẹ gật đầu, nói, quả thực là đối chúng ta tu thổ chi đại đạo cảm ngộ cực sâu. Một bên Hồng Vân lão tổ cùng Khổng Thiên Chính là đầu góc mơ hồ nhìn xem hai người, căn bản không biết rõ hai vị này đang đàm luận chuyện gì, chỉ biết hiểu trong miệng hai người không ngừng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, rất là quá dị. Sau đó Chấn Nguyên Tử liền tại phía trước dẫn đường, tất nhiên là dẫn Thạch Cơ ba người, cùng nhau đi theo kia địa mạch tiến lên. Càng tới bên trong, nhiệt độ kia liền càng cao, chính là Thạch Cơ đều ngạc nhiên lên, lần này phương địa mạch vậy mà dần dần trở nên đến hỏa hùng lên, Kim Liên tán phát phiêu miểu kim quang, cũng là hóa thành hỏa hùng nhan sắc. Rất là có chút dễ thấy. Thạch Cơ khi đó còn kỳ quái trấn nguyên tử bọn hắn là thế nào tiến đến, bây giờ nghĩ lại, có cái này địa thư tồn tại, sợ là tìm kiếm kia dị bảo đều không tốn sức chút nào. Không bao lâu, Thạch Cơ một đoàn người liền tới tới một chỗ cực kỳ rộng lớn địa phương, nơi đây lại là địa mạch tự dưới mặt đất trần giọ dị ra đến, nhan sắc đều là kia hỏa hồng chi sắc, mà tại cái này địa mạch quay chúng quanh nội bộ, đúng là mấy cái hỏa tinh nguyên tử phía dưới tuôn ra, sau đó dung hợp tiến vào kia địa mạch nội bộ. Thạch Cơ nhìn về phía kia địa mạch nội bộ, lúc này liền nhìn ra nơi đó nhất định là có đồ vật gì, bất quá không biết rõ đến tột cùng là bị người nào lấy đi. Nghĩ như vậy thời điểm, Khổng Tiên lại là nhìn về phía một cái phương hướng, mở miệng nói, "Không tốt." Thanh Vân gặp. Nói xong, Khổng Tiên trong nháy mắt phi thân lao ra. Thạch Cơ nghe nói, cũng là lập tức đi theo cái này Khổng Tiên cùng một chỗ, dậm chân mà ra, một thân áo tơ trắng tại lựa này đỏ một mảnh hỏa sơn nội bộ rất là lóa mắt. Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ cũng là không dám dừng lại, lập tức đuổi kịp đi. Liên tiếp hành tẩu mấy trăm dặm, Thạch Cơ lúc này mới trông thấy trước người rất tinh tường một thân ảnh, rõ ràng là Thanh Vân. Chỉ là Thanh Vân bên người, đang có một cái khác thân ảnh cùng Thanh Vân giằng co. Tên ảnh tia thạch cơ nhưng cũng quen thuộc, chẳng phải là cái kia chạy trốn đi ra hổ giao. Lại không nghĩ rằng cái này hổ giao cũng có chút lợi hại, có thể tìm tới nơi này. Nhưng mà nhường thạch cơ không nghĩ tới chính là Thanh Vân sau lưng vậy mà bay đi lại có 24 lươi phi kiếm, trên đó hỏa diễm lưu chuyển, hào quang lưu chuyển không ngừng, mỗi lươi phi kiếm bên trên hỏa diễm đều có riêng phần mình khác biệt, sợ lạt đều đến từ kia địa mạch hấp dẫn đi hỏa tinh nguyên tạo thành. Nghĩ tới đây, thạch cơ liền lôi trở lại suy nghĩ, lúc này cực kỳ bất chu ấn, đánh về phía kia hổ giao. Hổ giao nguyên bản đang nghĩ ngợi đối phó cái này Thanh Vân, đoạt đến kia 24 lươi phi kiếm, Nhưng mà cái này Thanh Vân nhưng cũng là tốc độ cực nhanh, đồng thời thi triển Nam Minh Ly Hỏa cực kỳ làm hắn phiền não, chỉ là chạm đến một tia, liền sẽ dẫn tới trèo lên toàn thân, tốc độ cực nhanh vô cùng, thủy diệt chi ý có chút mạnh mẽ. Đang lúc này, lại làm một con tiểu hổ giao xuất hiện ở hồ giao trong tâm mắt, hổ giao đầu tiên là sợ sở, sau đó vừa lúc trông thấy thạch cơ thân ảnh, ngay tức khắc vong hồn đại mạo, vội vàng xoay người muốn bỏ chạy ra ngoài. Nhưng mà lần này thạch cơ chỗ nào sẽ còn tha hắn rời đi, trong khoảnh khắc kia bất chu ấn sau này phương trực tiếp xuyên thủng hồ giao mi tâm, lập tức kia hổ giao toàn thân rung động, nguyên thần tự chỗ mi tâm cấp tốc bay ra, muốn bay thoát ra đi. Thạch Cơ lúc này vận chuyển linh hồn đại đạo, trong nháy mắt đem kia hổ giao nguyên thần bắt được, sau đó kéo đến phủ cận. Hổ giao nguyên thần không ngừng ngốn nẻo, lập tức cầu khẩn không ngừng. "Thượng tiên xin tha mệnh, ta chưa hề làm qua bất kỳ thương tới vô tội sự tình." Hổ giao không ngừng chu lên, hoảng sợ nhìn xem Thạch Cơ. Thạch Cơ lại là không có ngôn ngữ, chỉ là sau lưng Táng Tiên bước tránh trải ra mà mở, trong đó trang nghiêm chi ý lúc này truyền ra, dẫn tới kia hổ giao nguyên thần càng thêm dãy rủa kịch liệt, nhìn xem kia Táng Tiên bước tranh toàn bộ nguyên thần đều luôn chấn động tảng ra. Lập tức Thạch Cơ trực tiếp đem cái này hổ giao nguyên thần táng nhập Táng Tiên trong bước họa. Lập tức một tòa mới phần mộ xuất hiện. Đại La Kim Tiên hậu kỳ hộ giao chi mộ. Trấn Nguyên tử vẫn không khỏi đến nhìn phía Hồng Vân lão tổ, nhưng không ngờ Hồng Vân lão tổ lại sớm đã nhìn về phía hắn, thấy Trấn Nguyên tử nhìn về phía chính mình, Hồng Vân lão tổ lúc này cười một tiếng, lập tức nói rằng, ta liền biết được, ngươi tất nhiên muốn nhìn ta. Ta tất nhiên là biết được như thế nào đặng nhẹ, chớ có lo lắng chính là. Sau đó Hồng Vân lão tổ thu hồi ý cười, mở miệng nói ra. Thạch Cơ cũng là quay đầu mắt nhìn Hồng Vân lão tổ, nhẹ gật đầu. Xem ra lúc trước kia tự do tự tại chi tâm cảm ngộ, quả thực là đem Hồng Vân cải biến rất nhiều. Chủ nhân Thanh Vân lúc này rơi vào thạch cơ bên người, thạch cơ liền không nghĩ thêm cái khác, lập tức nhìn về phía Thanh Vân, đã thấy Thanh Vân trên thân cũng có tổn thương lẫn, đồng thời khí tức có chút hỗn loạn, lúc này suể bàn tay ra, lấy chân nguyên là Thanh Vân đem nó thể nội chân nguyên cho trấn an xuống dưới, để phòng ngừa chân nguyên ngực giỏng tạo thành tẩu hỏa nhập ma. Bất quá kiêm mộ kỳ hạnh hoàng kỳ cũng còn tại Thanh Vân trên thân, thạch cơ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, huống hồ lần này nếu không phải bởi vì mộ kỳ hạnh hoàng kỳ phù hộ, sợ là Thanh Vân liền phải xảy ra chuyện. Sau đó thạch cơ liền phải lập tiên thiên tiên nguyên ứng trận cho Thanh Vân chữa thương, lại làm một đạo thái dương chân hỏa đột nhiên hành kích đi ra trực tiếp đánh tới thạch cơ mấy người. Chấn Nguyên Tử thấy thế, chính là tay nắm chỉ quyết, lúc này một đạo tường đất dâng lên, tất nhiên là đón đỡ ở kia Thái Dương chân hỏa. Lập tức thạch cơ thu hồi lượng địa kỳ, cũng là quay đầu nhìn lại, đã thấy rất nhiều yêu sói vào vào, cùng lúc đó còn có cái khác sinh linh tiến vào, đều là nhìn về phía thạch cơ mấy người. Chư vị, kia dị bảo ngay tại cái kia Phượng tộc trên thân. Lúc này, lại làm một cái yêu sói hét lớn một tiếng, đông đảo sinh linh đều là nhìn phía Thanh Vân. Đối mặt cái này đông đảo cường giả ánh mắt, Thanh Vân cũng không có e ngại, chỉ là nhìn về phía phía trước. Sau đó thạch cơ nhìn về phía trước, chậm rãi đi ra một bước. Nhìn qua những cái kia ngo ngoe muốn động sinh linh, lập tức nói khẽ, "Ta chính là Khô Lâu Sơn Bạch cốt động thái cơ, còn mời các vị nhường đường." Thanh âm bình thản vô cùng, lại là ẩn chứa trong đó vô tận uy nghiêm. Mà Thạch cơ cái danh hiệu này, bọn hắn chỗ nào có thể chưa nghe nói qua, lập tức chúng sinh linh toàn thân rung động, đều là sinh lòng thái ý, không còn dám tiến lên. Phải biết Thạch cơ lúc trước thật là đánh chết không biết nhiều ít yêu soái, thật là cực kỳ lợi hại, huống hồ còn liên tiếp trợ giúp hai người thành thánh, ai dám đắc tội nàng. Bởi vậy, chúng sinh linh đều là lui xuống, không còn dám tiến lên ngăn cản Thạch cơ đường. Đế Tuấn thấy thế, lúc này tế lên Hà Đồ Lệnh Từ, phang tỏa không gian, sau đó lại tế lên đồ vũ kiếm, trong nháy mắt đánh rút về phía trấn nguyệt tử, cùng nó truyền đấu lên. Hôm nay, các ngươi đều muốn chết bởi nơi đây." Đế Tuấn trong mắt băng lãnh, nhìn về phía đám người. Chương 195, hang động sụp đổ, khí vận lên cao, 1, chương 195, hang động sụp đổ, khí vận lên cao, 1. "Chưa chắc là chúng ta nhận lấy cái chết." Thạch Cơ thanh âm sáng sủa, đẩy ra tại hoạt động này bên trong, sau đó bất chu hắn đột nhiên bay ra, trực tiếp đánh tới Lê Tuấn. Đế Tuấn đem yêu hoàng kiếm nắm tại trong tay, sau đó quanh thân thái dương chân hỏa đẩy ra, tốc độ cực nhanh gọn tới bất chu hắn. Đệ Tuấn Thần niệm ngẫm đi, chính là đã nhận ra cái này Bất Chu ẩn bên trong cũng không có cái kia đạo kinh khủng ấy thế, tất nhiên là cầm trong tay yêu hoàng kiếm chém vào xung dưới, chính là một hồi tiếng leng keng vang, kia Bất Chu ẩn lập tức rơi vào mặt đất. Hồng Vân lão tổ thấy này, chính là tay nắm chỉ quyết, trên thân ánh sáng màu đỏ tràn lan, chiếu rọi cả vùng không gian một trận ánh sáng sáng lóa mắt, sau đó Hồng Vân lão tổ một trường tập sát mà ra, chính là đối phó những cái kia yêu sói đi. Cho dù Hồng Vân lão tổ thực lực thoảng có chút thấp, nhưng mà đối phó mấy cái này đại la tu vi yêu sói, vẫn là cực kỳ dễ như trở bàn tay. Nơi đây Thạch Cơ bên kia cũng đã là ba vị thực lực đã đạt chuẩn Thánh đại năng, mà Đế Tuấn bên này chỉ có hắn một vị, đám kia đại la chỗ nào có thể nhúng tay cái này chuẩn Thánh đại chiến, sợ là không cẩn thận liền sẽ bị kia đại chiến truyền ra dư uy cho đánh chết. Lúc này chín vị yêu sói liền đem kia Hồng Vân lão tổ cùng Không Tiên quay trùng quanh trong đó, liền đem giằng co. Không Tiên bây giờ đã là đại la kim tiên viên mãn tu vi, lại là phượng tộc chi thân, chính là cực kỳ cường hãn, một tay Nam Minh Ly Hỏa đẩy ra đi, chính là đủ cái này quần yêu sói xuống một bầu, huống chi còn có một cái Hồng Vân lão tổ. Một bên khác, trấn nguyên tử liền đem trong tay điệu thư thổi độc lên, lúc này động đến đại địa chi thế ngư địa mạch chi lực, dùng cho đại địa, quy về lại địa. Trấn Nguyên Tử nhẹ nói, sau đó đã thấy cái này dưới đất địa mạch bên trong nồng đậm địa mạch chi lực tuôn ra, trong khoảnh khắc mặt đất kia đột xuất một cái thật dài nổi lên, sau đó đứt gãy thanh âm liên miên không ngừng, đúng là hóa thành một đầu địa long mà ra. Hết lần này tới lần khác hoạt động này ở bên trong lại là hỏa nguyên lực có chút xung đột, Trấn Nguyên Tử đầu tiên là đánh bay kia đồ vũ kiếm, sau đó đem kia hỏa nguyên lực đều rót vào kia địa long bên trong. Sau một khắc, mắt rồng sáng lên, dẫn tới đông đảo sinh linh vây xem đã qua, đều làm một hồi kinh ngạc, cái này lấy địa mạch chi lực hóa thành một hàng dài quả nhiên là kỳ diệu phương pháp. Kia địa Long bay lên, trong miệng răng sắc ngay tức khắc lộ ra, nếu là không đi cảm giác kia địa long địa mạch chi lực khí tức, chỉ sợ thật đúng là sẽ coi là địa long này là một đầu chân chính long tộc. Du La Không Tuyến nhìn sang, đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tất nhiên là coi là chân long đến. Sau đó, địa long này cái đuôi vung dậy, lúc này vung đánh về phía kia đồ vũ kiếm, trong nháy mắt khiến cho cái này đồ vũ kiếm rơi vào mặt đất. Đi. Sau đó trấn nguyên tử lại dẫn động địa long, ầm vang đánh tới kia đế tuấn. Lúc này đế tuấn đang cùng kia thạch cơ chiến đấu, lúc này lại gặp kia địa long oanh sát mà đến, liền dẫn tới đế tuấn một hồi nhíu mày, địa thư Diệu Pháp vô tận. Cùng kia trấn nguyên tử là địch chính là phải cẩn thận cái này loại tầng tầng lớp lớp kỳ diệu thần thông. Điệu Long chém giết tới, Đế Tuấn cũng không thể không phân thần đối phó kia Điệu Long, trong tay Thái Dương chân hỏa hóa thành ngàn vạn lưỡi bọc, trong khoảnh khắc liền đánh tới Điệu Long. Thạch Cơ lại là nhân cơ hội này, đem kia Chư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô tê lên, bảo hộ lô bên trên bạch quang lưu chuyển, tường quang vận đạo, điềm lạnh rực rỡ, bảo hộ lô bên trên linh văn chậm chậm hiện hiện. Mợi. Đang lúc Thạch Cơ muốn thôi động bảo hộ lô phát động lúc, lại là sau lưng một hồi sát cơ đánh tới, Thạch Cơ khoang há miệng, quay đầu chỉ thấy một thân ảnh lạ thường nhanh chóng Một đạo phô thiên, cái địa chảo ảnh ầm ầm tập sát hướng về phía chính mình. Thạch cơ không kịp chùn tránh, liền làm tức tế lên kia viền nguyên không thủy kỳ, trong chốc lát nghìn vạn đạo thủy nguyên lực hóa thành đại đỉnh phẩm chất của nước, trong nháy mắt cùng kia chảo ảnh chạm vào nhau. Nhưng mà cái này viền nguyên không thủy kỳ, Thạch Cơ cũng chưa từng đem nó tế luyện, sử dụng phát huy ra uy lực không đủ nguyên bản uy lực 2/3, bởi vậy như vậy đánh đem xuống dưới, cũng là chưa thể hoàn toàn đem kia chảo ảnh phá bỡ, lập tức đụng vào cửu thiên tức ngưỡng bên trên, trận trận lực chấn động đâm vào Thạch Cơ trên thân, rất là có chút không phải mã dễ chịu. Sau một khắc, côn bằng thân ảnh xuất hiện ở huy động kia bên trong, một đôi khôn khéo đôi mắt quét về phía bốn phía, ánh mắt rơi vào đế tuấn chiến thân, lập tức hét lớn một tiếng, "Yêu sư côn bằng ở đây, đừng muốn tổn thương yêu hoàng bệ hạ." Hét lớn một tiếng xuống dưới, ngay cả Hùng Vân lão tổ cùng Khổng Thiên cũng không khỏi đến lăng thần một lát, nhìn về phía côn bằng, thầm nghĩ khó làm. Cái này côn bằng sau lưng, đúng là đi theo rất nhiều yêu tộc đến đây, nhìn ra thật là không ít hơn mấy trăm, lại yếu nhất đều là đại la kim tiên trung kỳ. Bây giờ đến trình độ như vậy sao? Lại La Kim Tiên cảnh cũng không còn giống lúc trước như vậy thưa thớt, lúc trước vốn là thái ớt tu vi sinh linh đều là bước vào Đại La Kim Tiên tu vi, bởi vậy cũng là rơi vào đại La khắp nơi trên đất đi cảnh tượng hiện ra. Đế Tuấn cũng là dương mắt nhìn lại, thấy côn bằng đến đây, liền có chút híp híp mắt, hừ lạnh một tiếng, lúc này yêu hoàng kiếm phi thăng mà lên, cùng Thạch Cơ lại chiến đấu cùng một chỗ. Hồng Vân lão tổ cùng Khổng Thiên lại bị mấy cái yêu tộc quay chúng quanh đánh giết, hiển nhiên là hơi có chút cố hết sức. Chấn Nguyên tử gặp, chính là dẫn động tia địa lòng, trong nháy mắt va chạm tiến vào kia một quần yêu tộc bên trong, tất nhiên là mạnh mẽ đâm tới, đuôi dài quéng nâng lên, va chạm vô số yêu tộc. Lần này hành động vừa ra, liền trực tiếp đem kia yêu tộc quần thể va chạm mà mở, cũng là cho Hồng Vân lão tổ cùng kia khủng tên chậm lại rất nhiều áp lực. Mà Thạch Cơ cùng Đế Tuấn đánh nhau, mỗi một lần kia bất chu ấn cùng cái này yêu hoàng kiếm chạm vào nhau lúc, đều là bộc phát ra trận trận ầm ầm thanh âm, bốn phía không gian đều có chút truyền ra vỡ vụn thanh âm. Nhận lấy cái chết. Sau một khắc, Đế Tuấn trong mắt chân hỏa thiêu đốt mà lên, trong khoảnh khắc thôi động kia Hà Đồ Lạc Thư, vô số sơn hà vĩ lực từ cái này Hà Đồ Lạc Thư bên trong trong nháy mắt phóng thích mà ra, lúc này đánh tới Thạch Cơ. Thạch Cơ thấy thế, biết được Đế Tuấn đây là một kích cuối cùng đánh ra chính là trực tiếp cầm trong tay Trư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô thôi độc lên, đạo đạo bạch quang mở mịt mà lên. Mọi bảo bối quay người. Thạch cơ thanh lãnh thanh nham vang lên, sau đó cái này Trư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô bên trong bạch quang lóe ra, trong nháy mắt quang nhận bay về phía kia sơn hà vĩ lực, tất nhiên là chạm vào nhau cùng một chỗ. Mà liền tại hai đạo thế công chạm vào nhau thời điểm, chính là ầm ầm tiếng vang truyền ra, quanh mình đại la sinh linh đều là gặp không được trận này khí lãng vênh đến, trong nháy mắt bay rất ra ngoài. Mấy vị chuẩn thánh càng là như vậy, đều có chút khó mà đứng vững, cơn sóng khí này vênh lúc đến hiển nhiên là vô cùng kinh khủng. Trong chốc lát, Khí lãng chấn động tại huyệt động này bên trong, đúng là khiến cho huyệt động này trong nháy mắt kịch liệt rung động, vô số hòn đá đổ sụp xuống tới, cái này Hỏa Sơn động huyệt đúng là bị kia khí lãng chấn động muốn đổ sụp xuống dưới. Trấn Nguyên Tử Dương mắt nhìn lại, chính là thẩm nghị không ổn, nếu là huyệt động này đổ sụp xuống dưới, sợ là muốn bị cái này Hỏa Sơn ngàn vạn tấn cũng cự lực đè ép nục thân thành bùn. Ma Đế Tuấn lúc này cũng là nheo lại mắt, mắt thấy không cách nào lại chiến đấu, liền làm tức thu hồi linh bảo, trong tay yêu hoàng kiếm dù sao khẽ huy động, trong khoảnh khắc đem cái này Hỏa Sơn động huyệt trên khôngynh kích ra một đạo cửa hà lớn, lập tức nhìn xuống dưới, nhìn phía côn bằng trời yêu tộc. Chương 195, hang động sụp đổ, khí vận lên cao, 2, chương 195, hang động sụp đổ, khí vận lên cao, 2. Chúng ta yêu tộc sinh linh, nhanh chóng tiến lên. Chúng yêu tộc nghe nói, chính là trong lòng rất là cảm động, cũng là không nghĩ tới đê tuấn đúng là có thể thẩm nghĩ tới bọn hắn. Bởi vậy đông đảo yêu tộc vội vàng phóng tới cửa hang. Còn lại sinh linh cũng là bối rối vô cùng, vội vàng tìm kiếm đi ra cửa hang, muốn bộ chạy ra ngoài. Thạch cơ thần niệm đẩy ra, lập tức tìm được kia thanh vân cùng chấn nguyên tử bọn người, sau đó liền đem thanh vân mang tại bên người, cùng chấn nguyên tử bọn người hiệp. Ta có nhất pháp chỉ là chậm một chút, lại là muốn đem Nam Minh Ly Hỏa đốt thùng hệt động này, liền có thể bỏ chạy ra ngoài." Không tiến đi ra phía trước, lập tức nói. Chấn Nguyên Tử lại là lắc đầu, chỉ là trong tay điệu thư vạch một cái, lúc này bao phủ lại thạch cơ mấy người, sau đó nói, "Lại đóng lúc tức, chờ một lúc liền có thể bỏ chạy ra ngoài." Thạch cơ bọn người lúc này nghe theo Chấn Nguyên Tử lời nói, chính là che đậy lúc tức, sau một khắc, Chấn Nguyên Tử trong tay điệu thư tất nhiên là bảo quang lưu truyện, trong chốc lát kim quang bao phủ mấy người, trong nháy mắt thân hình biến mất ngay tại chỗ. Đợi thêm thạch cơ mở ra hai con ngươi lúc, đã đạt tới bên ngoài huyệt động càng là xuất hiện ở khoảng cách tây phương Hỏa Sơn mấy trăm dặm vị trí. Trấn Nguyên Tử lại là hơi nhíu mày, nói rằng, cái này tầm mạch xúc địa thuật vẫn còn có chút không thuần thục, đứng là cùng Hỏa Sơn chi địa trệ hướng xa như vậy. Thạch Cơ nghe nói, chính là minh bạch cái này tầm mạch xúc địa thuật là vì sao loại thuật thông, nên là theo kia địa mạch theo trong huyết động truyền tống đi ra, như vậy nghĩ đến, Thạch Cơ cũng là kinh ngạc vô cùng, cái này địa tư đích thật là ngạc nhiên vô cùng. Bất quá, chuyến này cũng là cũng có thu hoạch. Thạch Cơ nhẹ nhàng cười một tiếng, liền mở miệng nói rằng, Trấn Nguyên Tử ba người đều nhìn về phía Thạch Cơ, nói gì không hiểu mà không tiến lại là thấy được Thanh Vân cầm kia 24 cây bảo kiếm, lập tức mở miệng nói, "A nha, là cự. Thanh Vân thật là lấy được kia gì bảo, thành công mang ra ngoài đầu." Nghe nói như thế, Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ nhưng cũng cao hứng rất nhiều, lúc này nhường Thanh Vân lấy ra nhìn một chút kia dị bảo đến tột cùng là gì. Thanh Vân tất nhiên là mắt nhìn thạch cơ, thấy thạch cơ gật đầu, liền làm tức lấy ra kia 24 miệng nhan sắc đều có khác biệt phi kiếm, lơ lửng ở trước người cho ba người nhìn. Trấn Nguyên Tử ba người gặp, chính là trong lòng một hồi kinh ngạc. Phi kiếm này thật là thật không tầm thường, cũng là bị địa mạch chi lực tầm bổ không biết bao lâu lại bởi vì vô số hỏa tinh nguyên len đúc, thật là tự nhiên chi vật, lại nhìn những kia 24 loại màu sắc khác nhau, sợ là ẩn chứa trong đó hỏa diễm đều có khác biệt a. Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ hai người một người một câu, đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lời nói thanh vân cái này quả nhiên là cơ duyên ở đây, có thể được như thế chí bảo. Thạch Cơ cũng là cẩn thận tra xét một phen, chính là minh bạch cái này linh bảo phẩm cấp có chút cao, chính là ngày mai thượng phẩm cũng có nói, hậu kỳ nếu là lại thai nén một phen, thật là thật sự có thể đến cực phẩm. Mà Thạch Cơ lại là thận trọng vô cùng, đang dò xét linh kiếm này lúc, chính là đã nhận ra một tia cái khác vật khác biệt. Nhưng mà không đợi Thạch Cơ nói ra, liền bị Khổng Tiên cắt ngang. Cũng không biết kia quần yêu tộc bây giờ lại tại nơi nào, không bằng bốn vị tới trước vượng tộc lãnh địa tụ lại a, giờ phút này chính vào Hỏa Sơn Phủ Trào, cũng có thể tìm được một chút tiên tiên hỏa tinh nguyên dùng để tế luyện linh bảo. Khổng Tiên lúc này nói rằng. Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ hai mặt nhìn nhau, chính là đã ứng, trái phải vô sự, lại đụng tới tốt như vậy cơ hội, chỗ nào chịu buông tha. Thạch Cơ tất nhiên là không có ý kiến, bây giờ Thanh Vân còn chưa từng song quan, cũng đúng lúc lấy được một chút hỏa tinh nguyên là Thanh Vân song quan làm chuẩn bị. Mà trên đường lúc, Thanh Vân cũng là cực kỳ cẩn thận nghiêm túc nhìn xem Thạch Cơ, trong lòng tất nhiên là có chút do dự, không biết nên không nên nói xuất khẩu. Thạch Cơ nhìn ra Thanh Vân do dự bộ dáng, liền mở miệng nói rằng: "Thanh Vân, ngươi có chuyện gì? Nói ra chính là." "Chủ nhân, ta tự tiện chủ trương, tùy tiện mang theo chủ nhân mạo kỳ hạnh hoàng kỳ xông vào trong sơn động kia, còn mời chủ nhân trách phạt." Thanh Vân biết sai, về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm. Thanh Vân nghe Thạch Cơ ngữ khí hơi có chút bình hẳn, liền lập tức nhất cổ tác khí nói: "Thạch Cơ nghe xong, chính là trong lòng cười đến. Đối với Thanh Vân xâm nhập sơn động một chuyện, Thạch Cơ hơn phân nửa nhưng vẫn là lo lắng cũng không có cái gì xin khí, huống hồ Thạch Cơ vừa rồi nhưng cũng lĩnh ngộ được, cơ duyên này chi vận, sợ là còn phải bản nhân đi lấy được, khả năng gọi là lạ cơ duyên. Lúc ấy Thạch Cơ suy nghĩ, chính là chính mình đi giúp Thanh Vân lấy được kia dị bảo, lại giao cho Thanh Vân, mà bây giờ nghĩ đến, thực sự có chút không ổn. Huống hồ Thanh Vân biểu hiện có chút không tầm thường, tại đối phó kia hổ giao lúc lại có thể giao thủ mấy hiệp mà không vấn lạc, sát thực cũng là nhường Thạch Cơ kinh ngạc liên tục. Vậy liên trách phạt ngươi chờ một lúc nhiều lấy được chút tiên thiên hỏa tinh nguyên a. Thạch Cơ nghi nghi, sau đó liền mở miệng nói rằng: Thanh Vân vốn là chuẩn bị tiếp nhận Thạch Cơ trách phạt, nhưng mà cuối cùng vẫn là nàng chưa từng hiểu rõ Thạch Cơ, nghe nói như thế, Thanh Vân chính là khẽ giận mình, trong lòng không ngừng ấm áp liên tục. La Cực, chủ nhân như vậy dịu dàng nhân vật, thế nào ở trong mắt chính mình như vậy nghiêm mật đâu? Chủ nhân thật là tại Đông Hải hao phí dòng dã vạn năm thời gian, giết sạch Đông Hải ác đồ, khiến Đông Hải trở thành tứ hải duy nhất một chỗ hòa bình chi địa a. Chủ nhân cũng vì chính mình song quan mà như vậy vất vả, cũng vì áng mây muội muội song quan như vậy hao tổn tâm cơ, chủ nhân làm sao có thể là như vậy bạc tình bạc nghĩa người đâu? Chờ một lúc ngươi phải thật tốt chữa thương. Nếu không rơi xuống lần tận, sợ là sẽ phải ảnh hưởng sau này đường xá." Thạch Cơ nghĩ nghĩ, sau đó lại mở miệng nói ra. Thành Vân nghe nói, lập tức gật đầu, việc này lại là không thể coi thường, nếu là thật sự lưu lại ấn tận, sau này con đường tu hành cũng là muốn gian khổ không biết nhiều ít. Không bao lâu, liền đã đạt tới kia Tây Phương đại địa, mà Thạch Cơ chính là trực tiếp bày ra Tiên Thiên Nguyên ứng trận, là Thành Vân chữa thương lên. Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ chính là ở một bên thấy, có lòng chờ một chút Thạch Cơ cùng nhau tiến đến lấy được kia Hỏa tinh nguyên. Mà đang lúc này, Chu Tước thân ảnh trong khoảnh khắc tự không trung rơi xuống. Lo lắng liền đi tới kia Thanh Vân bên người, nhìn xem Thanh Vân một thân thương thế, lập tức nhíu mày. Đây là có chuyện gì? Vì sao Thanh Vân thụt như vậy thương thế? Chu Tước lúc này hơi kinh ngạc, lập tức hỏi: "Kỳ thật loại thương thế này, đối với bình thường sinh linh thực sự có chút khó khôi phục, nhưng mà không chịu nổi thạch cơ nắm giữ tiên thiên nguyên đông trận, bởi vậy như vậy thương thế, khôi phục hết sức dễ dàng. Chỉ là bây giờ Viêm Nguyên Không Thủy Kỷ còn chưa từng tế luyện, bởi vậy không cách nào ba mặt ngũ phương kỳ đại trận, đành phải trước lập xuống tiên thiên nguyên đông trận." Thanh Vân tiến vào huyết động kia tìm kiếm cơ duyên, bởi vậy gặp yêu tộc, va chạm phía dưới liền thụt như vậy thương thế. Thạch Cơ lúc này mở miệng nói ra, "Chu Tước nghe vậy, chính là tình mộ, nàng tự nhiên cũng thấy rõ ràng đạo kim quang kia lập lòe, chỉ là kia dị bảo đối với mình có chút vô dụng, chính mình nắm giữ bảo vật đông đảo, căn bản không cần loại kia linh bảo, cũng liền không có đi đặc biệt chú ý. Lại là không nghĩ tới đi nhiều như vậy Phượng tộc cùng Đại La sinh linh, cũng là bị Thanh Vân được đi. Như vậy nghĩ đến, Chu Tước cũng là trong lòng âm thầm kinh ngạc, cái này Thanh Vân cùng Thạch Cơ ở cùng một chỗ, quả nhiên là khí vận tăng lên a. Chương 196, Thanh Vân xung quan, sảo ngộ thường hy, 1, chương 196, Thanh Vân xung quan, sảo ngộ thường hy, 1." Quả thật Thanh Vân Cơ duyên cũng. Chu Tước lúc này liền cảm thán một tiếng, sau đó liền đem ánh mắt rơi vào kia Chấn Nguyên tử cùng Hồng Vân lão tổ trên thân. Hai vị chính là kia điệu tiên chi tổ Chấn Nguyên tử cùng Hồng Vân đạo hữu đi. Chu Tước nhẹ nhàng cười một tiếng, mở miệng hỏi đợi nói. Chấn Nguyên tử cùng Hồng Vân lão tổ chính là có chút được sủng ái mà lo sợ, cái này Phượng tộc tuy là thịnh mịch, lại như cũng là thượng cổ đại tộc, huống hồ hai người bình thường cực kỳ địa thấp, đúng là có thể bị cái này Chu Tước biết, quả thực kinh ngạc. Gặp qua Chu Tước đạo hữu, chúng ta chính là Chấn Nguyên tử cùng Hồng Vân lão tổ đều là chấp tay hành lễ đến. Chấn Nguyên tử đạo hữu điểm hóa trên mặt đất sinh linh. Lập địa tiên giới, quả nhiên là có giáo hóa chúng sinh chi đức a, ta lúc trước nghe nói, chính là cho tới bây giờ, cũng là cực kỳ khâm phục. Chu Tước lúc này tán thưởng lên, không thêm bất kỳ chệ dấu. Hồng Vân đạo hữu càng không cần nói, chính là Hồng Mông tử khí như vậy thánh vật, cũng có thể bỏ đi, truy cầu tự thân đại đạo, coi là thật có thành thánh chi tư. Chu Tước vừa nhìn về phía Hồng Vân lão tổ, liền còn nói thêm. Chấn Nguyên tử cùng Hồng Vân lão tổ nghe nói Chu Tước như vậy tán dương, cũng là có chút xấu hổ, liên tục khoắt tay, vội nói không dám nhận. Không tiến thì gia nhập vào ba người nói chuyện phía bên trong, chính là khiến cho cái này không khí cũng vui sướng chút. Thích cơ tự tại một bên là khôi phục thanh văn thương thế ma thuốc dục kia tiên tiên nguyên dương trận, trong lòng liền suy tư tới tụ tập ba mặt ngũ phương kỳ sau kia tiên tiên tam tài trận, tất nhiên là không biết được cái này tiên tiên tam tài trận có thể có cái gì kinh người công hiệu, cũng liền đợi đến thời điểm trở về khô lâu rất lúc, lại tính toán sau. Cái này tiên tiên nguyên dương trận năng lực khôi phục cũng là cực kỳ nguy tiền, lại thêm cái này thổ nguyên lực cùng mộc nguyên lực cùng nhau dâng lên, chính là khiến cho sinh cơ sửa ra, khôi phục thương thế tự nhiên phá lệ lợi hại. Không bao lâu Cái này Thanh Vân thể nội ẩn tật liền được chữa trị hoàn tất, Thạch Cơ lấy thần niệm liếc nhìn thật lâu, rốt cục không gặp lại cái này Thanh Vân thương thế trên người, lúc này mới triệt hồi tiên tiên nguyên đông trận. Đang chuyện phía mấy vị thấy Thạch Cơ bên này rốt cục đem Thanh Vân khôi phục thương thế, liền nên đón tiếp lấy. Thạch Cơ đáp hựu, Thanh Vân thương thế thật là nghiêm trọng. Trấn Nguyên Tử nhìn về phía Thanh Vân, lo lắng hỏi ý. Thạch Cơ nhẹ nhàng lắc đầu, nói, vừa rồi cẩn thận dò xét qua, đã không còn đáng ngại. Đã thương thế đã khôi phục, kia chúng ta liền mau đi tiêu Hỏa Sơn chi địa, đi tìm đến mấy cái tiên tiên hỏa tinh nguyên mới lạ. Không tiếc lúc này đi lên phía trước, vừa cười vừa nói, là cực Bây giờ chính là Hỏa Sơn phun trào nhất là kịch liệt thời điểm, thật là cơ hội ngàn năm một nở. Chu Tước cũng gật đầu nói, mấy người đều là gật đầu, liền lập tức đi vào kia Hỏa Sơn bên trong. Mà tại Thạch Cơ bọn người đi vào kia Hỏa Sơn chi địa sau, lại là mấy thân ảnh xuất hiện ở Hỏa Sơn bên ngoài, chính là Đế Tuấn chờ yêu tộc. Đế Tuấn sắc mặt băng lãnh nhìn xem Thạch Cơ thân ảnh, liền không có bất kỳ ngôn ngữ, chỉ là quay đầu nhìn về phía côn bằng. Nhưng mà côn bằng lại là hướng về bốn phía nhìn lại, tất nhiên là không có chú ý tới Đế Tuấn ngay tại nhìn chằm chằm hắn. Côn bằng mang theo những yêu tộc này, bên trên điêu đỉnh. Đế Tuấn nhàn nhạt, nhạt dứt lời, liền quay người hướng về yêu đỉnh bay đi, thân ảnh ánh lựa một cái chớp mắt, biến mất không thấy gì nữa. Côn Bằng nghe xong lời này, chính là sửng sở, nhưng cũng không hiểu ra sao, không biết được Đế Tuấn phải làm chuyện gì tỉnh, bất quá cái này cũng vừa vặn. Đây là cơ hội của ta. Nghĩ đến Đế Tuấn lời này, Côn Bằng trong lòng mừng thầm, nếu là đem những này thuộc về mình thế lực yêu tộc mang lên yêu đỉnh, đến lúc đó yêu đỉnh phía trên rất nhiều quyền hành đều là chính mình, chỉ sợ chính mình vô cùng có cơ hội lấy được cái này yêu hoàng hoàn vị. Nghĩ đến đây, chỉ sợ cũng không nhịn được nở nụ cười, cười sau lưng một đám yêu tộc nhao nhao xử suất, hai mặt nhìn nhau. Côn Bằng cũng hiểu biết chính mình thất thu liền đột ngột xuống tới, nhìn về phía sau lưng, mở miệng nói, yêu hoàng gọi đến chúng ta, liền đi theo chúng ta đi trước nhìn một chút. Phía sau yêu tộc tất nhiên là nghe theo côn bằng lời nói, lúc này đi theo cùng nhau đi tới kia yêu tộc tiên đỉnh. Mà thạch cơ bên này, đã đạt tới kia Hỏa Sơn miệng phụ cận, đã thấy kia Hỏa Sơn phía trên ánh lửa cuộn, nham tương chảy ngang, vô số hỏa tinh nguyên nương theo lấy phía trên nồng đậm khói đen rơi lả tả trên đất, không ngừng trên mặt đất chạy trốn. Rất nhiều phượng tộc sinh linh đều là xuất hiện, rất nhiều yếu đốt chút hỏa tinh nguyên đều bị một loạt mà không, mà cũng có đại la kim tiên tu vi phượng tộc đi tu phục thực lực kia tương đối cường đại hỏa tinh nguyên. Chỉ một thoáng nguyên bản có chút quặn khuẻ Hỏa Sơn chi địa chính là náo nhiệt không ít. Thạch Cơ cùng chấn nguyên tử mấy người cũng là bước vào kia Hỏa Sơn bên trong, tất nhiên là không ngừng tìm kiếm lấy Tiên Thiên Hỏa tinh nguyên. Chỉ tiếc cái này Tiên Thiên Hỏa tinh nguyên cũng là rất thưa thớt, ngàn vạn sợi Hỏa tinh nguyên bên trong sợ là cũng chỉ có thể sinh ra một cái, bởi vậy một khi xuất hiện, chính là vô số sinh linh tiến lên tranh đoạt. Thạch Cơ chính là không lo lắng Thanh Vân như thế nào lấy được kia Hỏa tinh nguyên, cái này 24 miệng lưu hỏa phi kiếm chính là cực kỳ thân hòa kia Hỏa tinh nguyên, bởi vậy Thanh Vân tu phục Hỏa tinh nguyên, muốn dễ dàng rất nhiều. Mà chấn nguyên tử cùng Hồng Vân lão tổ chính là là tìm được Tiên Thiên Hỏa tinh nguyên. Bước vào càng thêm tới gần Hỏa Sơn miệng địa điểm. Thạch Cơ là song tại Hỏa Sơn đại địa bên trên, bốn phía tìm tòi. Bây giờ chính nàng đã có một cái Tiên Tiên Hỏa tinh nguyên, bởi vậy cái khác Hỏa tinh nguyên cũng là đối với mình không có gì cái khác chỗ dùng, cho nên Thạch Cơ như vậy bốn phía đi khắp, kỳ thực là đang suy tư cái này Tiên Tiên Hỏa tinh nguyên dùng để làm cái gì mới tốt. Bây giờ Thạch Cơ nắm giữ Linh bảo cũng là không có cần dùng tới Hỏa tinh nguyên tế luyện, bởi vậy tạm thời vẫn là đem cái này Tiên Tiên Hỏa tinh nguyên lưu lại, mà đối đãi bất cứ tình huống nào. Bởi vậy Thạch Cơ liền lấy được một chút bình thường tương đối mạnh chút Hỏa tinh nguyên tu phụ, cũng đem tăng cường tại kia U Minh Quỷ Hỏa phía trên. Tuy là không thể khiến cho sinh ra chất biến, nhưng cũng là có thể tăng cường rất nhiều. Ngàn năm thời gian chớp mắt liền đã qua, sau đó chính là một hồi thượng cổ khí tức lướt qua, chúng sinh linh đều là nhìn phía Kiêu Hỏa Sơn nơi cửa, chỉ thấy một sợi khí tức quay trùm quanh ở đẳng Kiêu Hỏa Sơn miệng đột nhiên một chấn, trong khoảnh khắc Kiêu Hỏa Sơn trong miệng không còn toát ra khói đen, ngay cả hỏa tinh nguyên cũng sẽ không tiếp tục tiết ra ngoài. Thạch Cơ lúc này nhìn sang, liền biết được vị này hẳn là kia phượng tộc chi chủ, Nguyên Phượng. Cái này Nguyên Phượng từ khi bị đạo tổ lệnh cưỡng chế trấn áp Tây Vương Hỏa Sơn, chính là dẫn theo vô số phượng tộc đi tới cái này hỏa sơn chi địa, chính là vô số nguyên hội đã qua cũng chưa từng xê dịch. Hôm nay nhìn thấy như vậy thượng cổ đại năng, Thạch Cơ trong lòng cũng là mơ hồ kích động mấy phần, cũng không biết cái này Nguyên Phượng thực lực bao nhiêu. Mà ngay tại giờ phút này, Chấn Nguyên Tử mấy người cũng quay trở về tới Thạch Cơ bên người. Thạch Cơ đạo hữu thu hoạch như thế nào? Chấn Nguyên Tử trên mặt ý cười mười phần, hiển nhiên là lấy được vô cùng phong phú hỏa tinh nguyên. Thạch Cơ nhẹ gật đầu, nói rằng tự nhiên thu hoạch tương đối khá, các ngươi như thế nào? Chúng ta cũng là như thế. Chấn Nguyên Tử liên tục gật đầu nói, hiển nhiên có chút hài lòng. Sau đó Thanh Vân cũng là mang theo rất nhiều hỏa tinh nguyên chạy về. Tất nhiên là chính mình dùng để chờ một lúc sông quan sử dụng. Chương 196, Thanh Vân sông quan, xảo ngộ thường hy, 2, chương 196, Thanh Vân sông quan, xảo ngộ thường hy, 2. Ngươi đi trước sông quan a, chúng ta tự sẽ là người hộ pháp. Sau đó Thạch Cơ liền đối với Thanh Vân mở miệng nói ra. Chu Tước vừa lúc cũng ở chỗ này, nghe nói lời này, lúc này cũng rơi xuống đại địa, đứng ở Thạch Cơ bên cạnh. Lại không nghĩ rằng Thanh Vân lại muốn sông quan, đây chính là so cái khác phượng tộc sinh linh phải nhanh chóng nhiều a. Chu Tước cũng là cảm thán liên tục, tất nhiên là cảm thấy hẳn là cùng Thạch Cơ có có hệ. Cũng là Thanh Vân tư chất cực giai khí vận ngược lên a, nếu không cũng không cách nào tới trình độ như vậy. Hồng Vân lão tổ cũng là ở một bên tán thưởng không thôi. Thanh Vân lúc này ngồi xếp bằng không trung, nghe nói lời này, cũng là nhìn phía Thạch Cơ, thầm nghĩ trong lòng nếu không phải kia Kim Ngọc Lạc Nguyên trận khiến cho tu hành làm ít công to, sợ là còn phải mấy vạn năm mới có thể đến vượt qua ải giới hạ đâu. Thạch Cơ cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta có một hồi, tên là Kim Ngọc Lạc Nguyên, là lấy kia tụ linh chi bảo tam kim hóa ngọc lửa lại kết hợp địa mạch chi lực, bởi vậy kết thành, có thể tụ tập tứ phương nguyên lực, khiến cho tu hành nhanh chóng rất nhiều, chỉ là trận này có chút hà khắc, là cần rất nhiều địa mạch chi lực mới có thể kết thành. Nghe nói như thế, Trấn Nguyên Tử cùng Chu Tức đều là hai mắt tỏa sáng, Hồng Vân lão tổ cũng là thầm giận mình, ngày đó bọn hắn liền đã kiến thức qua cái này Thạch Cơ trận pháp tạm nghệ, kia là cực kỳ lợi hại, lại là chưa từng nghĩ lại có thể lĩnh ngộ ra lớn như vậy trận, khiến cho tu hành làm ít công to, coi là thật lợi hại đến. Nguyên bản bọn hắn cũng là có chỗ ý nghĩ, chính là mong muốn lập xuống lớn như vậy trận, dùng cái này đến hiệp trợ tu hành, đáng tiếc nghe phía sau lời này, cũng là bỏ đi suy nghĩ. Không nói đến địa mạch tự tốt, càng là địa mạch chi lực có hạn, kiên quyết là không thể nào làm được cùng Thạch Cơ như vậy, có thể khiến cho địa mạch tuần hoàn qua lại Vậy vậy có thể khiến cho trận pháp duy trì liên tục vận chuyển, nhưng lại sẽ không tạo thành địa mạch tiêu thốn. Nhưng mà Thạch Cơ cũng là biết được, kia khô lâu sơn địa mạch đã đứt gãy bao lâu, lúc trước nàng có lòng tu bổ, đáng tiếc là vô lực hồi thiên, kia kim ngọc lạc nguyên trận cũng là hiệu suất thấp rất nhiều. Mấy người một bên nhìn xem kia Thanh Vân sông quan hấp thu luyện hóa hỏa tinh nguyên, một bên nghiên cứu thảo luận lên có quan hệ trận pháp chi đạo truyện. Chu Tước cũng là cẩn thận nghe nói, sau đó liền bị Thạch Cơ đối với trận pháp lý giải làm chấn kinh, tất nhiên là không nghĩ tới trận pháp như vậy hảo diệu hay thay đổi, đúng là có thiên cơ vạn biến tự tại trong đó. Thạch Cơ đạo hữu quả nhiên lợi hại trú tức trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, tất nhiên là cảm thấy mình đã thấy bất kỳ sinh linh, sợ là cũng không bằng Thạch Cốt như vậy thông minh. Sau một khắc, kia Thanh Vân rốt cục đem cái cuối cùng Hỏa tinh nguyên luyện hóa đi, lập tức quanh thân Hỏa nguyên lực đặt vào tự thân, toàn thân bên trong đều là Hỏa nguyên lực tràn đầy, nàng chuẩn bị xung quan. Đã thấy Thanh Vân đỉnh đầu một đóa nói hoa hiện hiện, đó chính là kết thành Thái ất Thiên tiên chứng minh, kế tiếp chính là kết thành Thái ất Huyền tiên đóa hoa kia. Trong chốc lát một đóa hư ảo bộ dáng đóa hoa tại Thanh Vân đỉnh đầu xuất hiện, sau đó Thanh Vân hai mắt nắm chặt, vận chuyển toàn bộ pháp lực cùng nhau tiến lên, chỉ vì đem kia hư ảo chi hoa nổi lên. Chân nguyên tử bọn người tự tại một bên nhìn xem, biết được Phượng tộc tu hành sông quan có chút khó khăn, bởi vậy cũng là âm thầm leo vệt mồ hôi. Thể cơ lại là bình thản dung dung, trong lòng tin tưởng Thanh Vân có thể thành công sông quan. Sau một khắc, kia hư ảo chi hoa rốt cục thành công mở ra đóa hoa, mà hậu trận trận chân nguyên tử cái này đóa hoa bên trong tỏa ra, tiến vào Thanh Vân thể nội, thuộc về Thái Ức huyền tiên khí tức cực kỳ rõ ràng, đẩy ra bốn phía. Hồng Vân lão tổ tự tại một bên tán thưởng, vừa rồi kia Thanh Vân sông quan gần như tiêu hao chính mình toàn bộ pháp lực, suýt nữa liền sông quan thất bại, thậm chí sợ là còn muốn đụng phải phạt vệ, rốt khoát là bình yên vô sự, tu vi cũng bước vào thái ớt nguyên tiên. Thanh Vân mở hai mắt ra, lúc này đứng dậy đi tới thạch cơ bên người. Sau đó Chấn Nguyên Tử thấy thời gian đã qua thật lâu, cũng liền không còn ở lâu, cùng Hồng Vân lão tổ cùng nhau hướng thạch cơ bọn người chào từ biệt, liền rời đi. Chấn Nguyên Tử đạo hữu sau này còn gặp lại. Chu Tước cùng Khổng Tiên đều là đưa tiễn. Sau này còn gặp lại. Chấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ bắt tay, liền giá vân mà đi, quay trở về địa tiên giới. Lập tức Chu Tước liền nhìn về phía thạch cơ, hỏi Thạch Cơ đạo hữu về sau dự định như thế nào?" Thạch Cơ suy tư một phen, liền mở miệng nói, "Ta dự định trước mang theo Thanh Vân trở về Khô Lâu Sơn, hảo hảo chỉnh đốn một phen, lại tính toán sau." Chu Tước gật gật đầu, nói, "Nếu là gặp lại kia yêu tộc đến, liền tới tìm ta, ta Phượng tộc chắc chắn tương trợ." Thạch Cơ sinh lòng cảm động, nhẹ gật đầu, lại là cũng không tính đem Phượng tộc kéo vào cùng yêu tộc nhân quả ở trong, huống hồ lúc này không giống ngày xưa, mình bây giờ đối phó chuẩn thánh cũng là cực kỳ ổ thỏa, làm gì lo lắng không cách nào đối kháng kia yêu tộc." "Ta cáo từ trước." Thạch Cơ sau đó hướng chu tức cùng Khổng Tiên chào từ biệt, cùng Thanh Vân liền cùng nhau rời đi cái này Hỏa Sơn chi địa. Mà đang đi trên đường lúc, Thạch Cơ liền nhớ lại tới một việc, chính là Du Vân. Khi đó vội vàng đi truy tầm Hồ Dao, lại là quên đi cùng Du Vân nói một phen. Nghĩ như vậy, Thạch Cơ lập tức đối Thanh Vân nói, "Thanh Vân, theo ta đi kia Cự Cũ Khốc Hoàng Hà chỗ." "Là, chủ nhân." Thanh Vân lập tức chuyển đổi phương hướng, sau đó vỗ cánh khế động, trong khoảnh khắc liền thân hình xuất hiện tại trong dạng có hơn, tốc độ nhanh vô cùng. Không bao lâu, Thạch Cơ liền cùng Thanh Vân cùng một chỗ, đi tới Cự Cũ Khốc Hoàng Hà chỗ. Nhưng mà rơi xuống đất thời điểm, Thạch Cơ cũng là phát hiện một cái có chút quen thuộc bóng hình xinh đẹp, giờ phút này không biết đang chỉ trích lấy cái nào sinh linh, khuôn tử cực kỳ nghiêm khắc. Đây là nhân tộc lãnh địa, yếu thú có thể nào bước vào, ngươi nhưng chớ có đối nhân tộc lên tâm làm loạn. Thạch Cơ cùng Thanh Vân chậm rãi tiến đến, thẳng đến đi tới Du Vân cất giấu thân chỗ kia đạo trưởng, Thạch Cơ lúc này mới phát giác, hóa ra là Thái Âm tinh thượng Hi đang trách cứ Du Vân. Du Vân lại là cúi đầu, không có bất kỳ ngôn ngữ, chỉ là đuôi rắn quấn tại nguyên địa, không nhúc nhích chút nào. Thượng Hi thấy này, liền không tiếp tục để ý Du Vân, như vậy yếu tố sinh linh, bị như vậy giận mình nên cũng là không còn dám đi đối phó cái này nhân tộc. Thường Hy Đạo Hữu. Đang lúc Thường Hy muốn quay người rời đi lúc, liền nghe một hồi thanh âm quen thuộc, bởi vậy liền vừa quay đầu, đã thấy Thạch Cơ mang theo Thanh Vân chậm rãi đi tới, cũng là nhường Thường Hy vô cùng bất ngờ. Thạch Cơ Đạo Hữu, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp nhau, ngươi cũng là đến dò xét nhân tộc. Thường Hy nhẹ nhàng cười, liền mở miệng nói rằng: "Thạch Cơ nghe nói Thường Hy lại nói, liền hiểu được chuyện gì xảy ra, lúc này giải thích nói, hắn không phải cái gì hung ác yếu thú, hắn là ta ban tên, gọi là Du Vân." Thường Hy nghe xong, trong lòng liền hiểu được, lập tức nhìn về phía Du Vân. Chỉ thấy Du Vân ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Thạch Cơ. Thượng Tiên có thể tính tới, nếu như Thượng Tiên lại không đến, ta đều sợ vị này đem ta quét sạch nữa nha. Du Vân mắt nhìn Đường Hy, vốn là muốn nói khối băng cú cục, nhưng mà sợ hai Thạch Cơ đều bảo đảm không được chính mình, bởi vậy không dám nói xuất khẩu. Thường Hy đạo hữu nơi nào có như vậy thị sát, đơn giản là sẽ đem ngươi mời đi ra ngoài mà thôi. Thạch Cơ nghe nói Du Vân lời nói, liền vừa cười vừa nói, nguyên bản hắn coi là Du Vân sẽ ghi hận trong lòng, lại là không nghĩ tới Du Vân có thể như vậy muốn, cũng coi là an lòng của nàng. La Ta Sai, cũng là hỷ khuất cái này Du Vân. Thường Hy lúc này nhìn về phía Du Vân, mở miệng nói ra: "Bất quá, càng làm cho nàng ngoài ý muốn chính là, vì cái gì Thạch Cơ cho tên đệ tử muốn bảo nàng thượng tiên? Hơn nữa vì sao xuất hiện tại nhân tộc lãnh địa?" Chương 197, Nguyệt Quế Chi Mê, Thái Âm Hoa Khai, 1, Chương 197, Nguyệt Quế Chi Mê, Thái Âm Hoa Khai, 1. Mặc dù lo nghĩ rất nhiều, Thường Hy nhưng cũng chưa ở chỗ này muốn hỏi, chỉ là gặp Thạch Cơ theo kia Tây Phương đi tới, liền hỏi: "Thạch Cơ đạo hữu mới vừa đi cái nào?" Thường Hy biết được Thạch Cơ cùng yêu tộc trở mặt, bởi vậy thấy Thạch Cơ như thế bình thản đi tại Hồng Hoang Đại Địa bên trên, không khỏi sinh ra một tia lo lắng. Thạch Cơ cũng là lạnh nhạt, mở miệng nói: "Vừa rồi Tây Phương Hỏa Sơn phun trào, rất nhiều hỏa tinh nguyên rơi vào đại địa, ta bởi vậy đến đây lấy được một chút hỏa tinh nguyên." "Thường Hi đạo hữu vì cái gì ở chỗ này?" Thạch Cơ lại nhìn về phía Thường Hi, nàng sao mà hiểu rõ Thường Hi, Thường Hi tính cách phá lệ cao lãnh, bởi vậy bình thường thời điểm đều là lưu tại kia thái âm tinh bên trên không ra, nhưng lại không biết vì cái gì lần này tới tới nhân tộc lãnh địa. Thường Hi nhìn về phía Thạch Cơ, nhân tiện nói: "Ta vốn là đi Khô Lâu Sơn tìm ngươi, lúc này mới biết được ngươi đi Tây Phương, bởi vậy mới chuẩn bị tiến đến Tây Phương tìm kiếm ngươi, không nghĩ ở chỗ này liền gặp nhau." Thạch Cơ nghe xong, lúc này hỏi, "Thường Hy đạo hữu tìm ta chuyện gì? Thật là thật hiếm thấy Thường Hy đạo hữu chủ động đến đây tìm ta a. Khó được thấy Thường Hy như vậy đến tìm chính mình." Thạch Cơ liền nhẹ nhàng cười một tiếng, mở miệng nói ra. Thường Hy cũng là cười lên, băng xương giống như khuôn mặt như gió xuân ấm áp, nói, "Ngươi cũng hiểu biết ta tính cách như thế." Hai người nhìn nhau cười khẽ, sau đó Thạch Cơ mới hỏi, "Thường Hy đạo hữu tìm ta chuyện gì? Ta tới đây, chính là muốn mượn bộ phận Cửu Thiên Tức Nướng, đến đem nguyệt quế tụ hảo hảo tầm bổ một phen." Thường Hy lúc này mở miệng nói ra. Nghe nói như thế, Thạch Cơ liền lông mày nhíu lại, Kế Nguyệt Quế tụ thạch cơ tự nhiên là biết được, thật là tiên tiên thập đại linh căn một trong, cùng kia phù tang tụ chính là đối lập, một là thái âm, một là mặt trời, chính là hai đại cực đoan. Về phần tháng này quế, chính là đối với một chút tu âm dương đại đạo sinh linh có chút hữu dụng, thí dụ như thượng cổ vị kia đại thần, âm dương đạo tổ, chính là lấy phù tang tụ cùng Nguyệt Quế tụ tu thành đạo quả, thành tựu kia âm dương đại đạo, có chút lợi hại. Trừ cái đó ra, tháng này quế cũng có thể dùng đến kết thành đại trận, hoặc là chính là kia âm ngũ hành, âm lôi âm nước, đều là có thể dùng tháng này quế luyện thành. Nguyệt Quế tụ thật là xảy ra chuyện gì? Thạch cơ lập tức dò hỏi. Theo lý thuyết cái này, Nguyệt Quế thụ tại Thái Âm Tinh bên trên, quả thật rượu địa mộc dễ, sẽ không xuất hiện vấn đề gì, thật là không nghĩ tới Thường Hy vậy mà lại tới đây mượn một chút Cửu Thiên Tức Nương. Thường Hy nghe vậy, chính là lắc đầu, nói, gần nhất lại không biết sao đến, hoa quế rơi xuống rất nhiều, lại là cha không ra ra sao nguyên nhân, ta cha tìm thật lâu, cũng không tìm được hữu hiệu biện pháp, bởi vậy mới nghĩ đến đến tìm ngươi mượn chút Cửu Thiên Tức Nương. Thạch Cơ gật gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía Thanh Vân cùng Du Vân, đã thấy hai người này đã quen thuộc, đứng là sướng trò chuyện. Thạch Cơ nhìn thoáng qua liền trực tiếp nhìn về phía Thường Hy, nói, ta vừa vận vô sự cũng có thể cùng Trường Hy đạo hữu cùng nhau trở về Thái Âm Tinh, dò xét một phen kia nguyệt quế thụ. Nghe nói lời này, Trường Hy liền gật đầu, nói: "Vậy thì phiền Thoái Thạch Cơ đạo hữu." Sau đó Thạch Cơ nhìn phía kia Thanh Vân, lúc này nói rằng: "Thanh Vân, ta cùng Trường Hy đạo hữu đi kia Thái Âm Tinh bên trên, ngươi muốn trở về lúc, có thể cẩn thận một chút." Thạch Cơ cũng không lo lắng Thanh Vân, Thanh Vân tốc độ nhanh chóng, nếu không phải Đế Tuấn tự mình đến truy sát, chỉ sợ không có cái gì sinh linh có thể theo kịp nàng. Thanh Vân nghe được Thạch Cơ lời nói, liền gật đầu, đứng dậy nói rằng: "Chủ nhân đi thong thả, ta lập tức liền trở về." Thạch Cơ nhẹ gật đầu. Sau đó lại nhìn về phía Du Vân, nói: "Ta giao cho ngươi phương pháp tu luyện bên trong, có kia liên quan tới Thái Ức tu vì tông đạo, cứ việc tu hành chính là." Du Vân lúc này có chút không người, đa tạ thượng tiên. Thạch Cơ lúc này mới cùng Thường Hy cùng nhau rời đi nơi đây, hướng về kia Thái Âm Tinh bên trên chạy đi. Mã Thanh Vân cùng Du Vân thấy Thạch Cơ rời đi, liền lại rảnh rỗi trò chuyện. Thạch Cơ cùng Thường Hy một đường hướng về Thái Âm Tinh bên trên, mà trên đường, Thường Hy lại nhìn mắt Thạch Cơ, hỏi: "Thạch Cơ đạo hữu, lần này ngươi thật là cùng yêu tộc sinh ra xung đột. Yêu tộc khi nào không cùng ta xung đột, lần này tự nhiên cũng là như thế." Thạch Cơ gật đầu nói: "Ta vừa rồi thấy Đế Tuấn cùng Côn Bằng mang theo một nhóm yêu tộc leo lên yêu tộc thiên đỉnh, lại là tự Tây Phương Đại Địa rời đi đi hướng kia yêu đỉnh, bởi vậy mới như vậy hỏi ý." Thường Hy chậm rãi nói rằng: "Một nhóm yêu tộc, có bao nhiêu yêu tộc?" Thạch Cơ lông mày nhíu lại, lúc này hỏi: "Ước chừng mấy trăm?" Thường Hy suy tư một phen, hồi tưởng đến lúc ấy gặp phải kia quần yêu tộc, sau đó mở miệng nói ra. Thạch Cơ nghe nói như thế, liền rơi vào trầm tư, lấy trong tính toán, chỉ sợ lần này mới thật sự là Đế Tuấn lập yêu vương, lúc trước những cái kia yêu vương cũng đều là như vậy lý do thoái thác, trong lời nói đều là chỉ hướng Côn Bằng. Như vậy nghĩ đến, Thạch Cơ lập tức ý nghĩ thông thấu, Côn Bằng sợ là có mưu phản chi tâm, âm thầm tại cái này Hồng Hoang đại địa bên trên lấy danh nghĩa của mình chiêu nạp yêu tộc, lại là đều tới Côn Bằng thủ hạ, dù sao Côn Bằng sáng lập yêu văn, chính là yêu tộc yêu sư, cố ý bị Đế Tuấn cùng Thái nhất mời, tự nhiên danh tiếng vang xa. Chỉ có điều, lần này kết làm, quả thật không sáng suốt. Cùng Đế Tuấn liên hệ như vậy lâu, Thạch Cơ chính là đối Đế Tuấn cũng là hiểu khá rõ, Đế Tuấn như vậy bụng dạ cực sâu sinh linh, làm sao lại chú ý không đến Côn Bằng tiểu động tác, chỉ sợ lần này chỉ sợ mang theo đi mấy vị kia yêu tộc, đều muốn trở thành yêu tộc tứ hạng, rất có thể là trở thành yêu vương. Ngay cả Côn Bằng bản thân, sợ là cũng phải bị hạn chế trong đó. Lại tại vừa rồi, yêu tộc Thiên Đình phía trên, Côn Bằng mặt giận dữ nhìn xem kia Đế Tuấn, mà tại Côn Bằng bên người, chính là kia 350 vị yêu tộc. Đế Tuấn cùng Thái Nhất đều là ngồi tại cao đường phía trên, liếc nhìn phía dưới, thuộc về yêu hoàng khí thế che lấp toàn bộ địa đường. Ta không thể vì bọn hắn bằng lòng. Côn Bằng lúc này lập đầu, thôi có chút phẫn nộ nhìn xem Đế Tuấn cùng Thái Nhất. Thái Nhất lại là hừ lạnh một tiếng, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, "Côn Bằng, việc này không phải cùng ngươi thương lượng." Côn Bằng ngừng âm thanh, không có nữ nữ, kia Thái Nhất bạo ngược tính nết. Hắn nhưng là cực kỳ bất thuộc, bởi vậy nơi nào sẽ nhường thái nhất tức giận. Chỉ là Côn Bằng trong lòng cũng là sinh ra một tia hối hận, lúc ấy hắn lại không biết được Đế Tuấn cũng ở đằng kia Hỏa Sơn động huyệt bên trong, tại xông vào hang động nhìn thấy kia Đế Tuấn thân ảnh trong ngáy mắt, Côn Bằng liền sinh lòng hối hận, nhưng mà Đế Tuấn đã thấy Côn Bằng thân ảnh, hắn chỗ nào còn có thể chạy đi. Thật là nhường Côn Bằng không nghĩ tới chính là, Đế Tuấn nhường hắn mang đến những yêu tộc này, trực tiếp đem cung điện này chi môn quan bế, đem bọn hắn vây nốt vào bên trong, để bọn hắn cùng nhau thôi diễn kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận, sắp phóng làm yêu vương, trấn thủ Chu Thiên Tinh đấu. Côn Bằng chỗ nào chịu bằng lòng chính mình nguyên bản còn hy vọng một ngày kia tiếp nhận yêu tộc, trở thành mới yêu hoàng, như vậy xuống dưới, chỗ nào có thể tiếp nhận yêu tộc. Côn Bằng, ngươi những này tiểu động tác, ta đã sớm để ở trong mắt, ngươi thật cho là có thể lừa qua ta." Đế Tuấn lạnh nhạt nhìn xem Côn Bằng, chậm rãi nói rằng. "Chương 197, Nguyệt Quế Chi Mê, Thái Âm Hoắc Hai, 2, chương 197, Nguyệt Quế Chi Mê, Thái Âm Hoắc Hai, 2." Côn Bằng nghe nói, liền càng thêm trầm mặc, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, trong lòng cũng là bằng thêm một chút tức giận, nguyên lai like mình làm đây hết thảy, đều là cho Đế Tuấn cùng Thái nhất làm áo cưới. Chính mình hộ tâm có được 350 vị yêu tộc, lại là muốn cùng kia 360 đường yêu vương ngóc đối. Thấy Côn Bằng một mực trầm mặc không nói, Thái Nhất Nhân tiện nói, "Côn Bằng, ngươi đã cũng không nợ mấy cái này thuộc hạ, kia ngươi cùng xông vào yêu vương trong đám, trấn thủ một phương tiến đấu, như thế nào?" Nghe nói như thế, Côn Bằng trong nháy mắt ngẩng đầu lên, lập tức Minh Bạch Đế Tuấn cùng Thái Nhất đánh là ý định gì? Hóa ra là muốn chính mình vào cuộc, xem như kia vận chuyển Chu Thiên tiến đấu đại trận phần quan trọng nhất. Đáng chết, ta quả nhiên là xem thường Đế Tuấn tâm tư. Côn Bằng trong lòng giận mắng, lại là từ đầu đến cuối không dám hiện lộ ra. Bây giờ thế cục như vậy, mình nếu là dám không đáp ứng xuống tới, sợ là trong khoảnh khắc liền sẽ bị Thái Nhất xử tử. Yêu sư Côn Bằng, có gì dị nghị không? Thái Nhất vẻ mặt lạnh lẽo, lập tức mở miệng thúc giục. Côn Bằng trầm thấp đầu, lại cũng chỉ đến bị ép bằng lòng. "Ta Côn Bằng, không có dị nghị." Côn Bằng tức giận nói rằng. Thái Nhất cười lạnh một tiếng, liền lại ngồi xuống. "Nếu như thế, ta Yêu Hoàng Đế Tuấn, cùng Đông Hoàng Thái Nhất, liền lập các ngươi là bà 360 đường yêu vương." Đế Tuấn trầm giai nói, sau đó tự thân trước trong nháy mắt hóa ra 360 khối ngọc bài, trong nháy mắt bay về phía phía dưới. Cả 350 vị yêu tộc đều là lấy được kia ngọc bài, sau đó quỳ xuống đất lễ bái Đế Tuấn cùng thái nhất. Mấy cái kia yêu sói cũng là bởi vì này được đến kia ngọc bài, lại nói kia chết đi hổ giao, đã là bị trở về thương dương thay thế trở về. Đa tạ yêu hoàng bệ hạ, đông hoàng bệ hạ ban thưởng. Chúng ta lĩnh mệnh. Phía dưới chúng yêu tộc thanh âm quần quần như kinh lôi, rất là to lớn. Mà Đế Tuấn lấy kia Hà đồ Lạc thư, lúc này đem nó thả vào không trung, trong tay vung lên, trong chốc lát Hà đồ Lạc thư giáng ra mà mở, tất nhiên là quang mang không ngừng, giống như sóng cả, lập tức xuất hiện ở yêu đỉnh trên điện phủ không. Đồng thời kia 365 quả tinh đấu liên tiếp lóe lên, tất nhiên là đèn kia Đông Đạo yêu tộc nguyên thần đặt vào trong đó, chỉ thấy mấy trăm bạch quang tự nhục thân xông ra, hướng về phía trên tinh đấu rơi đi. Mà giờ khắc này ở đằng kia Hồng Hoang đại địa bên trên, chỉ thấy phía trên có 365 quả tinh đấu lập lòe, rất là lóa mắt, phá lệ rung động. Lại là kia tinh đấu đại trận. Ta phải nhanh nhớ ký đến, ngày sau thôi diễn sử dụng. A nha, kia là yêu tộc Thiên đỉnh vương hướng sao? Cái này thượng cổ đại trận quả nhiên kinh khủng. Thạch Cơ cùng Tường Hy bây giờ đã đặt tới kia thái âm tinh, nhưng mà như vậy dị tượng như thế hậu nhân, các nàng nơi nào sẽ không nhìn thấy? lại là kia yêu tộc Gênen, Chu Thiên Tinh đấu đại trận phá lệ lợi hại, lại không biết được lần này bọn hắn là muốn làm cái gì. Thường Hy nhìn về phía yêu đỉnh phương hướng, liền mở miệng nói rằng: "Thạch Cơ lạnh nhạt mắt nhìn kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận, liền biết được chính mình suy đoán sợ là không sai, cái này 365 khóa tinh đấu đều là sắp phong cho yêu vương, từ Đông Đảo yêu vương trấn thủ." Sau đó tinh quang tiêu tán, Thạch Cơ cùng Thường Hy cũng là thu hồi ánh mắt. Thạch Cơ đi hướng kia Nguyệt Quế Thụ, lại là nhìn thấy lần đầu tiên, liền đã nhận ra cái này Nguyệt Quế Thụ quả nhiên là sinh cơ bất ổn, Nguyệt Quế hoa toàn bộ rơi xuống, đúng là tạo nên một bộ hoa vũ chi cảnh. Tất nhiên là có một loại cô đơn giống như ý tốt, chỉ là như vậy ý đẹp, Thạch Cơ thưởng thức không đến, chính là sinh cơ bừng bừng, mới là đẹp nhất, thưởng thức như vậy trời chiều kết thúc bộ dáng, nơi nào có ý đẹp có thể nói. Thạch Cơ lúc này tới gần kia nguyệt quế quế thụ, sau đó đưa tay tiếp nhận một đóa nguyệt quế hoa đóa, cẩn thận dò xét. Nhưng mà như vậy xem xét đi, đã thấy cái này nguyệt quế hoa đóa đúng là quá âm linh vận phá lệ dự giả, hoàn toàn không giống như là loại kia tàn lụi đi xuống đóa hoa. Quả thực kỳ quái. Thạch Cơ nhíu mày, sau đó lấy ra kia Cửu Thiên Tức Nướng đem cái này nguyệt quế hoa rơi vào Cửu Thiên Tức Nướng bên trên, đã thấy nguyệt quế hoa bên trên Quá Âm Linh Vận lập tức bị Cửu Thiên Tức Nướng hấp thu đi vào, lập tức liền không có cái gì đã xảy ra. Thế nào? Thật là có tác dụng gì? Thường Hy là đi lên phía trước, dò xét lấy hỏi. Thạch Cơ lắc đầu, sau đó nói rằng, còn chưa từng phát giác có vấn đề gì, chỉ là cái này nguyệt quế hoa bên trong Quá Âm Linh Vận quả thực dư giả, không phải là cái này nguyệt quế hoa vấn đề. Nghe xong Thạch Cơ hỏi ý, Thường Hy liền lắc đầu, nói rằng, nguyệt quế hoa chưa từng rơi qua, ta lúc trước cũng dò xét qua, lại không phải nguyệt quế hoa vấn đề. Thạch Cơ nghe nói, cũng là nhíu mày quả thực là có chút khó làm, không biết được tháng này quế đến cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề. Nhưng mà đang lúc Thạch Cơ trong lòng suy tư lúc, đã thấy cái này nguyệt quế thụ bên trên hoa quế đúng là nhanh chóng rơi xuống. Cái này, Thạch Cơ cùng Tường Hy đều là giật mình, lập tức hướng về sau bỏ chạy, sau đó liền thấy kia hoa quế toàn bộ rơi xuống, chỉ còn lại lác đác không có mấy hoa quế lưu lại phía trên. Thạch Cơ ngẩng đầu nhìn lại, lại là ở đằng kia nguyệt quế hoa bên trên đã nhận ra cực kỳ không tầm thường khí tức, hảo hảo nồng đậm thái âm chi lực. Thạch Cơ lập tức kinh hô lên, lúc trước cái này mấy đó nguyệt quế hoa bị kia khắp cây nguyệt quế hoa cho che kín. Tất nhiên là không phát hiện được trên đó khí tức. Ta lúc trước cũng chưa từng gặp Quang Nguyệt Quế thụ bộ dáng như vậy. Thường Hy phát giác Thạch Cơ nhìn mình, liền lập tức lắc đầu. Thạch Cơ vừa rồi cũng là hồi ức một phen, lại là không có ở đẳng kia xuyên việt người trong trí nhớ phát hiện chuyện này. Dứt khoát Thạch Cơ trực tiếp chậm rãi đi lên kia Nguyệt Quế thụ bên trên, hái một đóa Nguyệt Quế hoa, chính là cảm giác được nồng đậm tới cực điểm âm linh khí tức tự trong đó phóng thích mà ra, khiến Thạch Cơ đều là có chút khó mà chịu đựng. Thạch Cơ lập tức kinh ngạc, như vậy nồng đậm thái âm chí lực, chính là đem mấy vạn đóa Nguyệt Quế hoa mang tới, cũng là kém xa cái này một đóa. Thường Hy cũng là hái một đóa. Lập tức cũng là một hồi kinh ngạc, nàng ở chỗ này đã vô số nguyên hội, từ nãy thái âm tinh xuất hiện thời điểm, nguyệt quế thụ cùng nàng cũng liền tồn tại, thật là cũng chưa từng có thấy cảnh tượng như vậy xuất hiện, cuối cùng là vì sao? Cuối cùng là cái gì, sao đến như vậy nồng đậm thái âm chi lực? Thường Hy nhìn về phía Thạch Cơ, mở miệng dò hỏi. Thạch Cơ nghe nói, chính là bất đắc dĩ cười cười, nói rằng, Trường Hy đạo hữu đã không nhận ra, ta lại như thế nào nhận ra đâu. Bất quá vật này chỉ sợ cùng kia hoàng trung lý một loại giống nhau, lại là cần thiết thời gian từ lâu, tới bây giờ mới kết thành như vậy nồng đậm nguyệt quế hoa. Thật là cái này nguyệt quế thụ lại là biến thành bộ dáng như vậy. Như thế nào mới có thể khôi phục lại đâu? Thường Hy lúc này nhíu mày, nhìn về phía Nguyệt Quế Thụ, mở miệng hỏi. Thạch Cơ mắt nhìn kia Nguyệt Quế Thụ, lại nhìn mắt trong tay Nguyệt Quế Hoa, lúc này nói rằng, không bằng đem cái này Nguyệt Quế Hoa đều hái xuống tới, lại đem cái này Nguyệt Quế Hoa vùi sâu vào Nguyệt Quế Thụ hạ, ta coi là phương pháp này xác nhận có thể khiến cho cái này Nguyệt Quế Thụ lần nữa khôi phục trước kia bộ dáng. Thường Hy nghe xong Thạch Cơ lời nói, liền gật đầu, sau đó hai người đem kia Nguyệt Quế Hoa toàn bộ hái xuống tới, hết thảy lại là có chín đóa. Trong thấy nơi đây, Thạch Cơ trong lòng chính là nghĩ đến kia chín chính là cực số sự tình. Sợ là cái này Nguyệt Quế thụ cũng là như thế. Sau đó đang lúc Thạch Cơ lấy ra ba đóa muốn đem trả lại cho Nguyệt Quế thụ lúc, đã thấy kia Nguyệt Quế thụ bên trên, một trận quang mang lóe lên, đúng là sinh cơ bừng bừng, vô số Nguyệt Quế hoa lần nữa mọc ra, chương 198, sen lẫn đại truyện, xung đột tái khởi, 1, chương 198, sen lẫn đại truyện, xung đột tái khởi, 1. Lần này cảnh tượng quả thực kinh người, Thạch Cơ cùng Thường Hy đều là nhìn về phía kia Nguyệt Quế thụ, tất nhiên là cảm thấy có chút khó tin. Thường Hy đập hữu, như vậy dị tượng còn chưa từng xuất hiện a. Thạch Cơ lúc này mở miệng dò hỏi. Thường Hy lại là lập đầu. Mở miệng nói ra, ta chưa từng thấy qua, từ khi Nguyệt Quế thụ sinh trưởng thời điểm, đều là không thấy lần này dị tượng, bất quá ta coi là cái này chính như Thạch Cơ đạo hữu lời nói, nhất định là cùng kia hoàng trung lý tương đối, mấy cái nguyên hội đi qua sau mới có thể xuất hiện cảnh tượng như vậy a. Thạch Cơ cũng là gật đầu, bây giờ xem ra, cũng là không có nguyên nhân khác có thể giải thích như vậy dị tượng. Sau đó Thạch Cơ cùng Thường Hy lại nhìn về phía trong tay chín đóa Nguyệt Quế hoa, ẩn chứa trong đó thái âm chi lực mười phần nồng đậm, Thường Hy nhìn xem kia Nguyệt Quế hoa chính là có chút xuất thần. Như vậy nồng đậm thái âm chi lực, chính là gọi là thái âm hoa cũng không phải là quá đáng. Thường Hy lúc này cảm thán liên tục, lập tức lại nhìn về phía thạch cơ trong tay ba đóa, liền làm tức lại tại trong tay mình lấy ra hai đóa đặt ở thạch cơ trên tay. Thạch Cơ đạo hữu, lần này chính là ngươi giúp ta bật dịu, cái này năm đó ngươi lưu lại chính là, Thường Hy lúc này mở miệng nói ra. Thạch Cơ nghe nói, lập tức lắc đầu, sau đó đem trong tay bốn đóa cầm trở về, lập tức nói rằng, Thường Hy đạo hữu, ta cũng không hỗ trợ, bất quá ta đối cái này Thái Âm Hoa hoàn toàn chính xác tâm động, có thể mang đi một đóa. Ta chỉ cần một đóa liền có thể. Vô công bất thụ độc, Thạch Cơ tự nhiên minh bạch lần này đạo lý, tuy là thiên linh địa bảo, nhưng cũng không thể trong lòng còn có tham niệm. Thường Hy trời sinh tính lãnh đạm, thấy Thạch Cơ nói như vậy, cũng là trong lúc nhất thời không biết nên làm gì tỏ thái độ, cuối cùng cũng chỉ có thể thỏa hiệp, tiếp nhận còn lại bốn đóa. Thạch Cơ đạo hữu sau này nếu là còn cần cái này Thái Âm hoa, đều có thể đến ta Thái Âm đình tìm được. Thường Hy nhẹ nhàng cười một tiếng, mở miệng nói ra. Thạch Cơ nhẹ gật đầu, nói, vậy liền đa tạ Thường Hy đạo hữu. Giải quyết cái này nguyệt quế thụ vấn đề, Thường Hy liền lại mời Thạch Cơ tiến về vậy quá âm trong cung ngây ngốc một hồi, sướng trò chuyện một phen lại đi. Thạch Cơ cũng là cùng Thường Hy hồi lâu chưa từng gặp nhau, liền lưu tại nơi đây cùng thường nghe ôn chuyện luân đạo. Ngoảnh một cái mây trăm năm đã qua, Thạch Cơ lúc này mới cáo biệt Tường Hy, rời đi thai âm tinh. Trên đường, Thạch Cơ liền mắt nhìn kia nguyệt quế hoa, rơi vào trầm tư. Như vậy mênh mông thái âm chi lực, chính là luyện thành một cái linh bảo cũng là hoàn toàn đầy đủ, còn nếu là nắm giữ vậy quá âm chi đạo, cũng là có thể nắm giữ rất nhiều thần thông. Bất quá Thạch Cơ tạm thời cũng không có quyết định này, bây giờ nàng thủ đoạn không ít, lại linh bảo phong phú, không cần lại lợi dụng cái khác thần thông đến tăng cường chính mình. Không bao lâu, Thạch Cơ liền về tới Khô Lâu Sơn, đi vào trong đó lúc, liền thấy kia áng mây ngay tại Kim Ngọc Lạc Nguyên trận bên trong tu hành. Thạch Cơ thần niệm càn quét một phen, kiểm tra một hồi cái này đại địa luyện hồn trận có cái gì bởi vì chân nguyên không đủ mà xuất hiện lỗ thủng. Sau đó Thạch Cơ lúc này mới tiến vào khô lâu sơn chỗ sâu. Vừa rồi đi vài bước, liền nghe nghe Thanh Vân tiếng vọng hót vang lên, sau đó tiếng xé gió gào thét mà đến, rơi vào Thạch Cơ trước người. "Cung nên chủ nhân trở về." Thanh Vân vô cùng cung kính hướng Thạch Cơ hành lễ. Thạch Cơ nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, "Bích Vân đâu?" Bích Vân vừa rồi tiến vào tu hành, khả năng chưa nghe thấy chủ nhân thanh âm. Thanh Vân đáp, "Cũng là vất vả cần cù rất nhiều." Thạch Cơ trong lòng một hồi vui mừng, sau đó lại nhìn xem Thanh Vân, nhớ tới Thanh Vân kia 24 miệng lưu hỏa phi kiếm, liền nói rằng: "Thanh Vân, ngươi theo ta đến." "Là, chủ nhân." Thanh Vân lúc này đi theo Thạch Cơ sau lưng, liền tới tới Bạch Cốt động. Lại là không thể không nói Thanh Vân ba cái đem cái này khô lâu sơn quản lý quả thực không tệ, đều là không thấy bất kỳ cho bụi rơi xuống, hiển nhiên là cực kỳ dụng tâm. Từ khi Thanh Vân ba người trồng kia từ La là Lan, cái này Bạch Cốt động bên trong chính là dị hương sông và mũi, thấm vào ruột gan, Thạch Cơ chính là thư sướng vô cùng. "Thanh Vân, lấy ra ngươi kia 24 miệng lưu hỏa phi kiếm." Ta cẩn thận xem xét một phen. Thạch Cơ lúc này nhìn về phía Thanh Vân, nói rằng: "Khi đó Thạch Cơ liền cảm giác được kia 24 miệng lưu hỏa phi kiếm bên trong tất nhiên là có chút không tầm thường cảm giác tồn tại, nhưng mà khi đó vội vàng, chưa thể cẩn thận suy tư, về sau Thạch Cơ lại cẩn thận suy nghĩ một phen, chính là minh lộ tới, lại là tựa như một tòa đại trận." Thanh Vân hạ thấp người, sau đó sau lưng tất nhiên là 24 miệng lưu hỏa phi kiếm bỗng nhiên xuất hiện, nhan sắc khác nhau ánh lựệ hiện ra, tựa như cầu vồng bảy sắc đồng dạng, hết sức lóa mắt. "Không tệ, ngươi đúng là đem cái này 24 miệng lưu hỏa phi kiếm tiến luyện." Thạch Cơ chỉ lả lư qua, Liên lập tức hài lòng nhẹ gật đầu. Nguyên bản Thạch Cơ coi là Thanh Vân chỉ sợ không hiểu được Linh Bảo Tế luyện phương pháp, bởi vậy còn nghĩ trở về nói cùng Thanh Vân nghe, lại không nghĩ rằng Thanh Vân chính mình cũng đã dùng Nguyên Thần Tế luyện tốt cái này 24 miệng lưu hỏa phi kiếm. Chu Tước trưởng lão lúc trước liền dạy bảo qua ta, bởi vậy mới có thể. Thanh Vân lúc này mở miệng nói ra. Thạch Cơ nhẹ gật đầu, trong lòng đối với Chu Tước cảm kích lại tăng thêm rất nhiều. Chu Tước đối với mình, có thể nói là thật vô cùng tốt, không nói dạy bảo Thanh Vân việc này, chính là bởi vì chính mình muốn cùng yêu tộc trở mặt, liền làm Thạch Cơ cảm động rất nhiều. Phượng tộc bên này, Thạch Cơ nhất định là phải thật tốt tư báo. Thạch Cơ nhìn về phía kia 24 miệng lưu hỏa phi kiếm, đối Thanh Vân nói rằng: "Thanh Vân, đem những này lưu hỏa phi kiếm ra đây, ta nhìn, kỹ một cái." Thanh Vân gật đầu, lập tức đem lưu hỏa phi kiếm thôi độc lên, trong chốc lát cái này cầu vồng bảy sắc phi tốc lưu chuyển, từ cái này không trung vạch ra một vết hào quang đến, lập tức liền toàn bộ giãn ra mà mở, mười chôi lưu hỏa phi kiếm bên trên đều là mang theo khác biệt hoa văn. Thạch Cơ dương mắt nhìn lại, chính là biết được chính mình suy đoán quả nhiên là không sai, kia hoa văn ở giữa, quả thật có thể tổ hợp thành một đạo đại trận. Nghĩ tới đây, Thạch Cơ chính là trong lòng chợt lên kích động phải biết cái này lưu hỏa phi kiếm thật là tự nhiên chi vật, chính là chiếm hết tiên cơ, lại là lấy kia địa mạch chi lực lôi cuốn hỏa tinh nguyên mà dung hợp mà thành, có thể nghĩ như vậy trận pháp, thật là cực kỳ lợi hại. Nhìn xem kia vô số hoa văn, Thạch Cơ trong lòng lập tức bắt đầu thôi diễn, cái này 24 miệng lưu hỏa phi kiếm, chính là có thật nhiều sắp xếp phương pháp, nhưng mà như vậy xem tiếp đi, dường như cũng chỉ có một cái sắp xếp là chính xác. Mà Thanh Vân nhìn xem Thạch Cơ bộ kia chăm chú thôi diễn bộ dáng, cũng là không dám kêu gọi Thạch Cơ, sợ đem Thạch Cơ suy nghĩ xáo trộn. Không bao lâu, Thạch Cơ liền ngộ ra trong đó trận pháp Lúc này trong lòng trận pháp ánh lửa trọng thiên, đúng là 24 miệng lưu hỏa phi kiếm đều là bổng bỉnh trận pháp phía trên, đúng là vô số đạo bảo quang mở mịt mà sinh, hỏa diễm bay lên. Thạch cơ cẩn thận nhìn, liền thấy cái này 24 miệng lưu hỏa phi kiếm chia làm 8 phương hướng, mỗi cái phương hướng có 3 miệng bảo kiếm treo ở trận bên trên, sau đó bắt phương lưu hỏa sinh rồi, toàn bộ đại trận bên trong như là dòng nham chảy qua, không chỗ đứng chân, đồng thời bắt phương phi kiếm toán loạn lên, toàn bộ đại trận bên trong cực kỳ nguy hiểm, quả thật một đại sát trận. Quả nhiên lợi hại. Thạch cơ trong mắt sáng lên, như vậy tự nhiên đại trận, thật là cực kỳ không tầm thường chính là cực kỳ vừa phối kia linh bảo, cái này bắt phương lưu hỏa đại trận càng là như vậy. Chương 198, sen lẫn đại trận, xung đột tái khởi 2, chương 198, sen lẫn đại trận, xung đột tái khởi 2. Thanh Vân lại là không biết thạch cơ xảy ra chuyện gì, nhưng mà những cảm giác thạch cơ trên thân đúng là một hồi thế lựa trung tiên, sát khí bốc lên, nhìn Thanh Vân một hồi kinh ngạc. Thạch cơ lấy lại tinh thần, lập tức trực tiếp đi hướng Thanh Vân, liền vươn tay ra, một hồi kiếm quang lấp lóe mà động, lập tức cái này bắt phương lưu hỏa đại trận bảy trận phương pháp, toàn bộ truyền vào kia Thanh Vân trong lòng. Thanh Vân đầu tiên là sửng sợ, Sau đó lại đem kia lưu hỏa phi kiếm treo ở đỉnh đầu, cẩn thận nhìn lại, lập tức liền thầm giận mình. Những ngày qua nàng một mực tại luyện hóa quan sát cái này lưu hỏa phi kiếm, lại là hoàn toàn không biết rõ phía trên này lại có trận pháp tồn tại. Một khi thạch cơ đệ điểm, Thanh Vân lập tức là có cảm ngộ sinh ra, chính là một chút tạo hóa hiện, nhất niệm cảm nộ sinh. Thanh Vân lập tức cẩn thận thôi diễn lên cái này bắt phương lưu hỏa đại trận. Thạch cơ chính là biết được, Thanh Vân đối với pháp tắc tu luyện, có thể là rất có tâm đắc, chỉ tiếc trận pháp chi đạo còn yếu ớt, nếu không phải nàng tế luyện cái này lưu hỏa phi kiếm, khả năng cũng là không cách nào hiểu thấu đáo ở trong đó đại trận. Sau một khắc, đã thấy cái này Thanh Vân trước người lập tức đứng lên một tòa đại trận, trong đó 24 miệng lưu hỏa phi kiếm đều là bay vào trong đó, đồng thời bắt phương lưu hỏa tứ ngược mà ra, quả nhiên là thành công đem đại trận này rơi xuống, khiến cho Thanh Vân trở nên kích động. "Đa tại chủ nhân địa điểm." Thanh Vân lập tức bái lạy xuống, đầy đầy giây kích động. "Đứng lên đi." Thạch Cơ nhẹ nhàng phất tay, lập tức nhìn về phía trước người sát trận, mở miệng nói, "Trận này tên cứ gọi Bắt phương lưu hỏa đại trận, chính là từ này 24 miệng lưu hỏa phi kiếm bên trong xen lẫn mà ra, phá lệ lợi hại, ngươi lại nắm giữ thuần thục, sau này cũng có thể xem như một loại thủ đoạn tự vệ." Là Chủ nhân." Thanh Vân lập tức lại bái lạy xuống, vẻ mặt chăm chú bộ dáng: "Sư dưới thật tốt tu luyện một phen a." Thạch Cơ gật gật đầu, sau đó mở miệng nói ra. Thanh Vân liền thu kia Bát Phương Lưu Hỏa đại trận, sau đó bái biệt Thạch Cơ, vui vẻ bay vào chính mình sở tại Động phủ, chuẩn bị kỹ càng thật thuần thục thuần thục cái này 24 miệng lưu hỏa phi kiếm vận dụng. Mà chờ Thanh Vân sau khi rời đi, Thạch Cơ liền lấy ra kia Phương Bắc Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ, lập tức vận dụng kia Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ tế luyện phương pháp, lập tức đem kia Phương Bắc Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ cho tế luyện. Thuộc về Minh Hà lão tổ dấu ấn Nguyên Thần liền trong nháy mắt bị Thạch Cơ phá hư. Ngay tại cái này dấu ấn nguyên thần bị phá hư trong đáy mắt, ở xa U Minh hết hải bên trong Minh Hà lão tổ chính là đột nhiên mở hai mắt ra, tất nhiên là sắc mặt cực kỳ khó coi, lúc này hừ lạnh một tiếng. "Thạch Cơ, lần sau gặp lại, ta liền lấy ngươi tính mệnh, đoạt ngươi nguyên thần, luyện thành linh bảo, nhường ngươi vĩnh thế không được luân hồi." Vĩnh Viễn nhận hết ta trà tấn, ha ha ha ha. Minh Hà lão tổ cười tà vài tiếng, tất nhiên là cảm thấy vô cùng kích động. Mà Thạch Cơ lại là trực tiếp đem cái này Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ cũng cho tế luyện, sau đó đem nó dương ở không trùng, cẩn thận xem xét lên. Cái này Tiên Tiên Ngũ Phương Kỷ phương pháp sử dụng cũng là có chút tương tự, bất quá Thạch Cơ bình thường sử dụng đều là kia mẫu kỳ hành hoàng kỳ, chỉ có cần chữa thương lúc mới có thể lấy ra kia thanh liên bảo sắc kỳ đến đứng lên Tiên Tiên Nguyên đống trận. Bất quá đã bây giờ lấy được Tiên Tiên Tam Tài trận, Thạch Cơ chính là có chút không kịp chờ đợi đem kia Tiên Tiên Tam Tài trận tế lên, tới thử thử một lần cái này Tiên Tiên Tam Tài trận rốt cuộc có gì công hiệu. Nghĩ tới đây, Thạch Cơ lúc này tế lên cái này ba mặt ngũ phương kỳ, trong chốc lát, lại là thổ nguyên lực nặng nề, mục nguyên lực kéo dài tới, thủy nguyên lực lưu hỏa, chính là Du đã ở không trung, trong nháy mắt chính là rơi vào đại địa, sau đó ba đạo quang mang lượn lên. Trong đó tất nhiên là ba đạo nguyên lực nồng đậm vô cùng, singularity lực chính là đem so sánh với kia tiên tiên nguyên ứng trận, càng lớn một bậc, trừ cái đó ra, Thạch Cơ chính là tạm thời không thể phát giác được có cái gì càng kỳ lạ. Liên tiếp nghiên cứu thật lâu, Thạch Cơ cũng chưa từng phát hiện cái này tiên tiên tam tải trận bên trong đặc biệt công năng, bởi vậy Thạch Cơ cũng đành phải coi như thôi. Chắc là cần tại tụ tập một mặt, mới có thể hình thành tiên tiên tứ tượng trận, đến lúc đó chỉ sợ mới có thể sử dụng một chút vô cùng lợi hại năng lực. Thạch Cơ trong lòng âm thầm suy tư, sau đó liền thu hồi cái này tiên tiên tam tải trận, đem ba mặt ngũ phương kĩ thu hồi lại. Lúc này Hồng Hoang bắt bộ, Vũ Diêu bên cảnh chỗ. Có mấy cái thân ảnh ngay tại kia Vu tộc đại địa chỗ, chính là hướng về kia Yêu tộc đại địa đi đến. Các ngươi Vu tộc nhi xúc, chớ có lại hướng nơi đây hành động, nếu dám lại đặt chân Yêu tộc đại địa, các ngươi hẳn phải chết. Yêu tộc đại địa bên trên, mấy cái yêu tộc đều là nhìn về phía kia Vu tộc đại địa, sau đó trong đó một cái đại la kim tiên cảnh giới yêu tộc trong mắt lạnh ý rõ ràng, lập tức gầm thét một tiếng. Nhưng mà kia Đông Đạo Vu tộc lại là không nói lời nào, chỉ là trực tiếp hướng về kia Yêu tộc đại địa đi đến. Đáng chết, các ngươi quả nhiên là không muốn sống. Kia yêu tộc cắn răng gầm thét, sau đó tế lên một tôn linh bảo, lúc này đi hướng về phía kia Vu yêu bên cạnh. Lập tức sau một khắc, tại bọn này vu tộc ở giữa, một đạo mũi tên đột nhiên bay ra, tốc độ nhanh chóng, lại là phá vỡ không gian, phát ra kinh khủng tiếng rít. Kia yêu tộc thấy thế, lúc này giơ lên trong tay linh bảo, chỉ thấy tiểu đỉnh này bộ dáng linh bảo trong nháy mắt bay lên, trong đó đúng là tản mát ra một đạo màu mực quang huy, kia mũi tên trong nháy mắt va chạm trên đó. Cái này Sa yêu tất nhiên là cười lạnh vài tiếng, coi là ngăn cản cái này mũi tên, đang muốn mở miệng niệm ai, đã thấy kia màu mực quang huy ở trong trong khoảnh khắc xuất hiện một đạo khác mũi tên. Sa yêu đang muốn trốn tránh, nhưng mà mũi tên tốc độ cực nhanh, hắn căn bản không có phòng bị, trực tiếp xuyên thủng hắn vai. Sai yêu bị đau, lập tức kêu rên một tiếng, hướng về sau lui nhanh. Cùng lúc đó, cái khác yêu tộc cũng là phát giác không đúng, cái này vu tộc sợ là hướng về phía bọn hắn tới, chính là đều tế khởi riêng phần mình linh bảo, sử xuất bản mệnh thần thông, hướng về kia vu tộc đánh tới. Vu tộc xâm phạm. Mau mau bẩm báo đại vương. Tiên xạ yêu cao giọng kêu rên lên, lập tức rút ra kia mũi tên, vội vàng lui đến chúng yêu tộc ở giữa, tất nhiên là trốn đi. Mà kia màu mực quang huy cũng là tiêu tán đi, đã thấy cái này màu mực quang huy về sau, đúng là vô số thân ảnh xuất hiện, tất nhiên là huyết khí của quận, chấn nhiếp cái này quần yêu tộc một hồi nhũ mày. Đáng chết, hết lần này tới lần khác lúc này xâm phạm. Kia xạ yêu sắc mặt tái nhợt, trong lòng tất nhiên là có chút oán hận. "Các ngươi nhanh lên, ta đi tìm đại vương." Càng nghĩ, xạ yêu lập tức đem cái khác yêu tộc đẩy đi ra, lập tức chính mình hướng phía sau rút lui phi nước đại. Một bên khác, đã thấy đại nghệ xông ra, trong tay thần cung đột nhiên lợi ra, ba bắn tên mũi tên trong nháy mắt và chạm ra ngoài. Chúng yêu tộc vội vàng chống đỡ ngăn cản, nhưng mà còn lại đại vu đều là xung kích đi lên, bọn này không đủ trăm vị yêu tộc quần thể chỗ nào có thể ngăn cản được bọn này vu tộc tiến công, trong khoảnh khắc chính là sổ đổ, tiếng kêu rên không ngừng vang lên. Đại nghệ, có cái chạy trốn, nhanh ngăn lại. Hình thiên khiêng lơi bữa, kia lơi bữa bên trên còn có một quả yêu tộc đầu lâu, đầy người hít khí nói rằng. Đại nghệ tất nhiên là gặp được tia xà yêu thân ảnh, chính là vẻ mặt lạnh nhạt, đáp cung bắn tên, trong nháy mắt mũi tên phá không mà ra, tất nhiên là đuổi theo kia xà yêu mà đi. Phá không tiếng rít không ngừng, nghe kia xà yêu một hồi hoảng sợ, đang muốn quay đầu nhìn lại lúc, lại là mũi tên đâm xuyên qua mi tâm, lúc này đánh chết hắn. Xà yêu toàn thân rung động, trong nháy mắt ngã trên mặt đất. Mà đại nghệ thu hồi cung tiễn, chậm rãi đối sau lưng đại vu nói rằng, "Hôm nay, chính là muốn bao nhiêu giết mấy cái yêu vương?" Chúng ta mới có thể trở lại. Chương 199, yêu vương đều đến, không thấy Môn Thần. 1. Chương 199, yêu vương đều đến, không thấy Môn Thần. 1. Ha ha, hôm nay có thể tính có thể giết thông quái. Hình Thiên gánh lơi bữa, lập tức cười lên ha ha. Tương Liễu nhìn về phía Hình Thiên, sau đó dùng kia có chút thanh âm khàn khàn nói, vài ngày trước, những yêu tộc kia thật là đều bị ngươi chằn giết, ngươi còn cảm thấy không thoải mái à? Hừ, chỉ là yêu binh, có cái gì thông quái, ta muốn giết là yêu soái, là yêu hoàng. Hình Thiên hừ lạnh một tiếng, lơi bữa chống giống vung mạnh hai lần, chận chận tiếng xé gió lên. Chớ có khinh địch, những cái kia mới lập yêu vương chỉ sợ cũng không tầm thường, cần cẩn thận một chút." Đại nghệ thấy Hình Thiên có chút đắc ý quên hình, liền nhắc nhở. Nghe nói như thế, Hình Thiên cũng chỉ là cười nhạo một tiếng, cười kia yêu tộc tự kiêu. Mà nơi đây náo động, nhưng cũng là đưa tới rất nhiều yêu tộc đến đây tiếp viện, dù sao cái này Vu yêu biên cảnh chỗ cũng là có thật nhiều yêu tộc bộ lạc ở đây, bởi vậy tiếp viện cũng là rất nhanh. Cái này đều không kêu gọi đại vương của bọn họ đến, thật sự là không có đem chúng ta để vào mắt ta." Hình Thiên con mắt trợn tròn, thấy chỉ những thứ này yêu binh đến đây, liền vung lên đại phủ, trong nháy mắt va chạm đi lên. Nên định, chiến! Đại nghệ bạo giống một tiếng, sau đó kéo cung bắn tên, lại là 3 tiếng núi tên tiếng xé gió lên, trong khoảnh khắc đâm xuyên qua một đạo yêu tộc thân ảnh, kia yêu tộc lăn lộn thân rung động, liền ngã trên mặt đất, hồn quy thiên bên ngoài. Còn lại yêu tộc cũng lạt đều xông lên trước, thấy kia xạ yêu trấn thủ làm đã chết, liền biết được chính mình không phải đối thủ, huống chi là như vậy thật lớn quy mô, bởi vậy trong lúc nhất thời có chút cảm thấy khó làm. Mà lúc này giờ phút này, 12 cái tổ vũ bộ lạc đều là tự vu tộc đại địa, hướng về kia vu yêu biên cảnh xuất phát, tất nhiên là muốn xâm nhập yêu tộc đại địa, đem yêu tộc ở trên mặt đất chiếm diện tích càng phát ra bộc lộ. Đại chiến Chính là từ này Vu Diêu biên cảnh phá lệ kịch liệt, trong khoảnh khắc đạo đạo vong hồn tang thiên, Vu tộc lấy cường ngạnh nục thân, lập tức đánh nát những này yêu tộc bộ lạc, dù cho là kia yêu tộc vận dụng linh bảo, đã là không có cách nào đối phó đám kia tập kích Vu tộc. Các ngươi chơi lựa gà. Một cái đại la kim tiên tiền kỳ tu vi thử yêu toàn thân đẫm máu, cực kỳ không cam lòng nhìn xem kia tương liễu, trong lòng oán khí mọc lan tràn. Nhưng mà cho dù như thế, cũng là không có lực phản kích, bị kia tương liễu lấy xương độc bao phủ thân, đời thêm cái kia độc vụ tiêu tán lúc, kia thử yêu đã hóa thành một đống xác cốt, rất là quỷ dị. Đại nghệ từ này bên trong chiến trường, chính là đứng ở thế bất bại. Trong tay thần công liên tiếp ra tay, không trệ một tên, phàm là xuất thủ mũi tên, liền có thể đánh giết một cái yêu tộc, trong khoảnh khắc mất mạng vô số. Mà liên tại giờ phút này, lại là không trung một hồi ánh lửa sáng lên, đúng là một đạo nóng bỏng hỏa diễm rơi xuống, trực tiếp đập trúng một cái đại vu trên thân. Trong khoảnh khắc kia đại vu huyết khí đều bị ngọn lửa này nóm lửa, lập tức đại vu phát ra tiếng kêu rên, bị ngọn lửa này đốt ngũ tạng lục phủ đều là hóa thành tro tàn, sau đó toàn thân bị kia gió lớn gợi lên, hóa thành tro bụi. Đại nghệ đang nhìn về phía kia lại vu, chính là phát giác không đúng, chỉ sợ cường giả yêu tộc cũng tới. Vậy vậy lập tức đắp cung nhìn về phía không trung, một tiễn bắn ra. Chỉ là sau một khắc, cái này cung tiễn đúng là từ không trung trả về xuống tới, trên đó hỏa diễm vờn quanh, nghiêm nhiên giống như thiên hỏa rơi xuống đất, khí thế kinh người. Đại ngợi ánh mắt ngưng tụ, lại là ba chi cung tiễn khoác lên trên cùng, trong nháy mắt dùng cái này bay vụt ra ngoài, tất nhiên là đụng vào ngọn lửa kia cung tiễn bên trên, lúc này mới đem nó đánh dụng. Sau đó chính là có mấy đạo hỏa diễm rơi xuống, đều là đập lên tại kia hồng hoàng đại địa bên trên, ngọn lửa này dường như không phân biệt ta, dù cho là có yêu tộc ở phía dưới, ngọn lửa kia cũng là chưa từng để ý tới trực tiếp bao phủ tại kia yêu tộc trên thân, đem nó đốt lại cho bụi, vu tộc nhiệt trướng, để mặc lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại cái này trên tầng mây, ánh lửa ngũ trời, một thanh trường kiếm sen lẫn hỏa diễm, trong nháy mắt rơi xuống, thẳng tắp đánhút về phía Hình Thiên. Hình Thiên có cảm giác biết, lúc này ngẩng đầu, thấy một thanh hỏa kiếm bay thẳng đầu lâu mình, cũng là tới tính tình, trên thân huyết khí khoét tán ra, lập tức vung lên trong tay đại phủ, chỉ nghe một hồi tiếng vang trầm trầm, kia hỏa kiếm mạnh mẽ đâm vào đại phủ phía trên. Tại lửa này kiếm tới gần về sau, Hình Thiên lúc này mới cảm giác được ngọn lửa này bên trong ẩn chứa cực kỳ khủng bố như độ. Một khi tiếp cận, chính là khiến cho hình tiên quanh thân huyết khí bốc hơi lên, phát ra một hồi hơi nước bốc hơi thành âm. "Muốn chết, dám tiếp ta kiếm." Kia trên không yêu tộc Phản Vất là nhìn thấy hình tiên tiếp nhận của mình kiếm, lập tức trợn hồ có chút bất mãn, tức giận chém móc. Sau đó lưỡi này kiếm đột nhiên đung đưa, Phản Vất có một thân ảnh cầm trong tay trường kiếm vung dậy, linh động dị thường. Hình tiên cũng là không chút gì e ngại, trong tay can thiết múa, liền có giao sơn động hải chi lực đạo niệm ở kia hỏa kiếm phía trên, bộc phát ra tiếng vang ầm ầm âm thanh, dẫn tới cái này đại địa đều là đung đưa. Có bản lĩnh liền lăn đi ra, cất giấu có gì tài ba. Hình tiên hừ lạnh một tiếng, Trong tay đại phủ vững mạnh, một kích đem kia hỏa kiếm đập bay ra ngoài. Nhưng mà sau một khắc, kia hỏa kiếm bay vào tầng mây, lại là tại Hình Thiên về sau, một đạo hỏa quang trùng thiên thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp đánh tới Hình Thiên. Kia hỏa kiếm, rõ ràng là xuất hiện ở thân ảnh kia trong tay. Thân ảnh này không phải người khác, chính là Tất Phương. Hình Thiên lại là không có chút nào phát giác, chỉ là nhìn chằm chằm trên không trời. Sau một khắc, đang lúc Tất Phương cho là mình đã thủ thời điểm, lại là một đạo mũi tên phá không mà đến, phát ra cực kỳ khủng bố tiếng rít. Tất Phương lúc này quay đầu nhìn lại, trong tay hỏa kiếm đột nhiên rung động, trong nháy mắt chém về phía kia mũi tên. Mà Hình Thiên phát giác sau lưng động tĩnh, lập tức trở về đầu, nhìn thấy là một cái tóc đỏ tam tốc điểu đứng tại phía sau mình, toàn thân ánh lửa, chính là hiểu được, thì ra cái này hồng mao điểu mong muốn xấu chính mình. Đáng chết hồng mao điểu, muốn chết. Hình Thiên tức giận quát, sau đó trong tay đại phủ đột nhiên giơ lên, mạnh mẽ đánh tới hướng Tất Phương. Mà đổi thành một bên đại nghệ lại là một tiên bắn ra, qué nhiều Tất Phương. Tất Phương thả người thối lui, đầu tiên là một kích trấn khai kia mũi tên, sau đó lại cầm kiếm cùng kia Hình Thiên giằng co. Cái này Tất Phương nội thân cũng có chút cao minh, chính là Hình Thiên toàn lực nện xuống. Tất Phương cũng chỉ là trong tay bích hỏa kiếm hơi chấn động một chút, liền không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đại nghệ thấy thế, liền biết cái này Tất Phương quả nhiên không tầm thường, nhất là trong tay kia bích hỏa kiếm, trong đó hỏa diễm nhiệt độ chi cao, có chút lợi hại. Nhưng mà đang lúc đại nghệ muốn lên trước cùng Hình Thiên cùng nhau đối phó kia Tất Phương lúc, lại không nghĩ một vệt kim quang đúng là xuyên qua ngàn dặm, thẳng tắp bắn về phía chính mình. Đại nghệ cấp tốc tránh thoát, sau đó dương mắt nhìn lại, đại nghệ nhãn lực sao mà cao minh, chính là xuyên thấu tầng mây, gặp được kim quang kia nơi phát ra. Chỉ thấy một thân ảnh đứng ở trên tầng mây, trong tay nắm lấy một tôn thạch định, trong đó kim quang dập dần. Không thấy trong đó rốt cuộc có gì, cũng là khí tức hơi có chút hung hăng, hiển nhiên là tiến công linh bảo. Sau một khắc, thân ảnh này trong nháy mắt theo tầng mây rơi xuống, lại là trên đầu mộc sừng, vậy toàn thân rõ ràng, ánh mắt tinh hồng, nhưng mà đúng là trên thân khí tức huyền không sai, rõ ràng là kia đạo tổ chính thống. Ta gọi linh hầu, chính là yêu tộc yêu vương, chuyến tới đề này chu diện các ngươi vu tộc. Linh hầu con ngươi có chút lãnh đạm, trong tay thạch đỉnh trùng kim quang rung động, chính là từ cái này thạch đỉnh bên trong hóa thành một sợi kim quang, trong nháy mắt đánh về phía lại nghệ. Chương 199, yêu vương đều đến, không thấy môn thần. Hai, chưa 199, yêu vương đều đến, không thấy môn thần. Hai. Đại nghệ đáp cùng bắn tên, trong nháy mắt bắn về phía kim quân kia, trong khoảnh khắc hai đạo thế công chạm vào nhau, tất nhiên là bộc phát ra một hồi khí lãng khoét tán ra. Kia linh hầu chính là có chút nhíu mày, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới vu tộc lại có thể cường đại như vậy, vẻn vẹn dựa vào kia hậu thiên hạ phẩm cung tiễn, liền có thể đối kháng chính mình, cái này ngày mai thượng phẩm đạn kim đỉnh, thật sự là không tầm thường. Ha ha, hảo hảo náo nhiệt, ta cũng tới. Đang lúc đại nghệ cùng linh hầu, hình thiên cùng tất phương kịch chiến thời điểm, lại là một thân ảnh tự nơi xa đi tới, trên thân lại cũng là huyết khí hơi có chút kinh khủng, toàn thân tinh hồng, máu trong cơ thể lưu động lúc thanh em đúng là tựa như đại giang va chạm cự thạch, cực kỳ rung động. Đại Nghệ Dương mắt nhìn lại, liền cảm giác có chút phiền phức, cái này sinh linh huyết khí, quả thực đại vu sánh vai, chỉ sợ khó có thể đối phó. Còn lại đại vu cũng trong khoảnh khắc chạy đến, đều là cùng đại nghệ đánh nhau, muốn đối phó phương kia mới đến tới Mạc Ninh. Muốn chiến liền chiến, sao là nào có không có. Hình thiên một kích đẩy lui kia Tất Vương, sau đó Dương mắt nhìn về phía kia Mạc Ninh, lập tức quát: "Nguyệt chướng ý miệu!" Tất Phương thấy Hình Thiên căn bản không có đem chính mình để vào mắt, lập tức chính là giận dữ, trong nháy mắt giơ tay văng kích ra ngoài. "Nguyệt chướng mắng ai?" Hình Thiên đôi mắt ngưng tụ, ngay tức khắc một đũa xem Thiết Đi, trong nháy mắt chấn động ra đạo này thế công. "Nguyệt chướng mắng ngươi." Tất Phương bích hỏa kiếm giơ cao trong tay, trong nháy mắt đối với kia Hình Thiên phủ đầu đánh xuống. Hình Thiên cười ha ha, sau đó đột nhiên vung lên trong tay lại phủ, trong nháy mắt chấn động tại kia bích hỏa kiếm bên trên. Mà Tất Phương dư vị tới, biết được Hình Thiên là tại nhục mạ mình, trong nháy mắt tức hỗn hận, nguyên bản cường thịnh hỏa diễm càng phát ra kịch liệt, lúc này lại cùng Hình Thiên đụng vào nhau mà chạy tới mấy vị đại vương bên trong, Tiêu Si View nhìn về phía Mạc Linh, trong mắt chiến ý thiêu đốt, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi cái này yêu tộc có năng lực gì. Nam giữ hét lớn một tiếng, đạp đất mà lên. Đại nghệ tới thế, liền làm tức nhìn về phía kia linh hổ, trong tay thần cung nhoáng một cái, trong khoảnh khắc bắn về phía kia linh hổ. Còn lại đại vương cũng là phi thân mà động, trên chiến trường lại là thay đổi trong nháy mắt, kịch liệt vô cùng. Kia hình tiên cùng Tất Phương liên tiếp chiến mấy trăm hiệp, nhưng mà Tất Phương dĩ nhiên đã có chút không chịu đựng nổi, hắn phát động như vậy thần thông, vận dụng linh bảo, đều là hao phí tự thân pháp lực, nhưng mà trái lại hình tiên lại chỉ là lấy tự thân nhục thể cưỡng ép đối với hắn, không có chút nào bất luận cái gì tiêu hao. Hình Thiên tự nhiên nhìn ra manh quệ, chính là cười lạnh một tiếng, lập tức nói rằng, ngươi cùng ta thực lực tương đương, lại là bởi vì pháp lực mà bị hạn chế, ngươi có gì phần thắng, có thể nói. Tất Phương nghe thấy Hình Thiên lời nói, cũng là nhíu mày, tất nhiên là biết rõ không thể lại mang xuống, chính là lại lắc tay bên trong Bích Hỏa kiếm, lập tức thân hình hóa thành lưu quang, trong khoảnh khắc phi độn thoát đi nơi đây. Hình Thiên đón lại kia Bích Hỏa kiếm, thấy Tất Phương thoát đi, liền cười ha hả, chậc móc một tiếng, hồng mao điều chạy đầu. Sau đó trong nháy mắt trùng sát ra ngoài, đuổi theo kia hồng mao điệu mã đi. Phía sau đại nghệ nhìn sang, lập tức hô to một tiếng, "Hình Thiên, coi chừng có trá." Nhưng cũng không biết Hình Thiên có nghe hay không thấy, chỉ thấy được Hình Thiên tự yếu tộc quần thể bên trong va chạm mà ra, trong tay can thích liên tiếp múa, chém giết không biết nhiều ít yếu tộc. Mà như thế đại chiến, tại Vu Yêu biên cảnh đều là xảy ra. Giờ phút này, yếu tộc thiên đỉnh phía trên, ba đạo thân ảnh ngồi ngay ngắn điện đường phía trên, đều là nhìn xem cũng kia trước người lấy một mặt gương đồng bảy biển ra tới cảnh tượng, trong đó chính là Vu Yêu biên cảnh phát sinh tình huống. Hừ hừ, Vu tộc lần này việc đã làm, chắc chắn trả giá đắt. Côn Bằng nhìn về phía kia gương đồng, lập tức hừ lạnh vài tiếng, mở miệng nói ra. Đế Tuấn cùng Thái nhất đều là không nói một lời, chỉ là lạnh nhạt nhìn qua kia gương đồng. Cái này linh hồn, thật là Tử Tiêu cung mà đến. Nửa ngày, Đế Tuấn lúc này mới lên tiếng hỏi thăm. Bởi vì tại cái này linh hồn trên thân, Đế Tuấn tất nhiên là cảm giác được đến từ đạo tổ khí tức, chỉ sợ là Tử Tiêu cung Tam Thiên khách một trong. Là vậy? Côn Bằng nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm nói, ta chỗ chiêu nạp chi yêu, đương nhiên là cực kỳ lợi hại, nếu không phải đại la, ta cũng sẽ không đi chiêu nạp a. Nghĩ đến chính mình như vậy hiểu được biết người, Côn Bằng chính là trong lòng mơ hồ tức giận, nhưng mà lại nghĩ tới kia Đế Tuấn gì thái nhất đem chính mình 350 vị yêu tộc toàn bộ chiếm đi, liền nhường cơn bằn trong lòng một hồi oán khí xình xôi. Người cũng lạ tìm phải thật tốt linh, đều là tư chất bất phàm, lại còn có tiên thiên hung thú về sau. Đế Tuấn lúc này chậm rãi nói rằng: "Nghe nói như thế, Côn Bằng liền biết được cái này Đế Tuấn là đang nhạo báng chính mình, bởi vậy cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn về phía góc đồng. Khô Lâu Sơn Bạch cốt động bên trong, lúc này Trạch Cơ ngay tại kia lục mạch thạch liên phía trên tu hành, lại là Khô Lâu Sơn bên ngoài bộc phát ra một hồi kinh người vận động, phảng phật có sinh linh đánh nhau đồng tử dạng. Thạch Cơ lúc này mở hai mắt ra, đứng dậy dậm chân mà ra, trong nháy mắt thân ảnh liền tới tới kia khô lâu sơn bên ngoài. Sau một khắc, đã thấy có hai thân ảnh ngay tại ngoài trong giằng đánh nhau, mỗi một lần va chạm phía dưới đều là bộ phát ra có chút kinh khủng tiếng vang, tiếng oanh kích liên miên bất tuyệt. Thạch Cơ xa xa nhìn lại, lại là nhận ra trong đó một cái chính là Hình Thiên, một cái khác cũng là Quan Thuộc, rõ ràng là kia Tất Vương. Thấy này, Thạch Cơ chính là hiểu được, sợ là Vu Yêu nhị tộc chinh chiến lại bắt đầu. Thạch Cơ lúc này dậm chân hướng về phía Hình Thiên hai người đi đến. Lúc này Hình Thiên cùng kia Tất Phương đánh đối đuổi, bách hỏa kiếm cùng kia đại phủ chạm vào nhau phía dưới, bộc phát ra trùng thiên ánh lửa, có chút cái người. Nhưng mà hai người đều là chưa từng nhìn thấy kia thạch cơ thân ảnh đi tới, chỉ thấy hai người lại làm một kích đánh xuống, kia Tất Phương quả nhiên là có chút nhịn không được, lập tức bị cái này đại phủ chấn động ra đến, hướng phía sau rút lui ra ngoài. Hình Thiên thì là nhân cơ hội này, trong nháy mắt ép về đằng trước, trong tay đại phủ xoay tròn, liền muốn đem kia Tất Phương mở ngực một bụng. Nhận lấy cái chết, Hình Thiên gầm thét một tiếng, trong tay đại phủ vung lên số dưới. Nhưng mà sau một khắc, nhường hắn không nghĩ tới chính là Cái này trước mắt Tất Phương cuối cùng lại tế lên một tôn linh bảo, lúc này một đạo màn lửa rơi xuống, trực tiếp chặn hắn đại phủ, đồng thời Bích Hỏa kiếm hướng về Hình Thiên thẳng đâm tới. Hình Thiên lại là không kịp thu hồi lại phủ, đành phải trợn mắt nhìn xem kia đại phủ tự mình hướng về cái cổ vồ tới. Hèn hạ vô sỉ hùng mao điểu. Hình Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này thân thể nghiêng về phía trước vung mạnh đại phủ. Ngay tại lúc cái này Bích Hỏa kiếm muốn đâm xuyên qua Hình Thiên cái cổ lúc, lại làm một tôn tiểu ấn đánh ra, công bằng lập tức đụng vào kia Bích Hỏa kiếm bên trên, khiến cho cái này Bích Hỏa kiếm trong nháy mắt phương hướng chết đi. Đáng chết. Tất Phương thấy mình nưu kế lại bị quá nhiều Trùng nháy mắt giận tím mặt, lúc này quay đầu nhìn lại. Nhưng mà cái này xem xét, liền làm hắn gặp được một cái kinh khủng thân ảnh, lúc này Tất Phương dần mình, quay đầu muốn trốn. Hình Thiên thấy Tất Phương bộ dáng như vậy, đầu tiên là sửng sợ, cũng không nhìn thề cơ, trực tiếp nắm lấy đại phủ vung chém đi xuống. Tất Phương lại là vào xem lấy bỏ chạy, chưa từng trông thấy kia đại phủ rơi xuống, chỉ là trong nháy mắt, liền bị kia đại phủ chém đầu, sau đó chỉ nghe một hồi phốc thanh âm vang lên, kia Tất Phương nhục thân trong nháy mắt lặng đi, chỉ còn lại một chút tiên linh địa bảo đắp lên trên mặt đất, không thấy Tất Phương bổng dáng. Mà tại cái này tiên linh địa bảo xuất hiện trong nháy mắt, thạch cơ lại là nhíu mày. Sao đến không thấy nguyên thần. Chương 200, Nghiên ép đánh giết, Đại Vu khoa phụ, 1, Chương 200, Nghiên ép đánh giết, Đại Vu khoa phụ, 1. Thạch Cơ nhìn về phía trước, lúc này liền hiểu được, cái này chỉ sợ là Tất Phương lấy Thiên Linh Điệu Bảo luyện hóa đi ra nguyên thần thứ hai, ngày bình thường bản thể tất nhiên là tại U tộc đại địa ẩn nốt, mà nguyên thần thứ hai sẽ ra ngoài làm việc. Không thể không nói Tất Phương sát thực cẩn thận, chính là bản thể cũng chưa từng xuất hiện, coi như mình nguyên thần thứ hai chôn vùi nơi đây, cũng là chưa từng hiện thân. Thạch Cơ lúc này thu kia Thiên Linh Điệu Bảo, chính là rất nhiều ngày đông như mục, cùng kia thiết giáp nô công xem như cánh tay, cực kỳ cứng rắn. Không phải tiên thiên linh bảo mà không thể nát, đủ để thấy Tất Phương cái này nguyên thần thứ 2 có nhiều để bụng. Chỉ sợ cái này Tất Phương trông thấy chính mình khổ tâm luyện hóa nguyên thần thứ 2 bị Thạch Cơ lấy đi, sẽ giận khí công tâm, thủ huyết mà chết a. Ha ha ha ha, ta nói là ai, hóa ra là Thạch Cơ đạo hữu. Cũng may mắn Thạch Cơ đạo hữu tại, không phải lần này ta phía sau lưng sợ là muốn phá lớp ra. Hình Thiên ngẩng lên đại phủ, lập tức cười lên ha hả. Thạch Cơ nghe nói, liền cười nói, Hình Thiên đạo hữu nhục thân cường ngạnh, cái này Tất Phương tất nhiên là không thể dung chuyện mấy may. Nghe Thạch Cơ đạo hữu nói như vậy, coi là thật nhường ta tâm tình vui vẻ a. Hình Thiên tươi to nói rằng, sau đó đột nhiên vô hốt một cái, bỗng nhiên nhớ tới mình còn có chuyện quan trọng, Vu Yêu biên cảnh thật là một mục tại chiến. Đáng chết Hồng Mao Điểu, ta vào xem lấy truy sát với hắn, đúng là liên tiếp chạy tới như vậy sao, Thạch Cơ đạo hữu, ta còn muốn trợ ta tốc đối phó kia yêu tộc, liền trước rời đi. Hình Thiên lúc này nói rằng, sau đó khiêng đại phủ liền xông ra ngoài. Quả nhiên là Vu Yêu đại chiến. Thạch Cơ như vậy nghĩ đến, lập tức gión mũi chân, hướng về Hình Thiên đuổi tới. Hình Thiên đạo hữu, ta theo ngươi, cùng nhau tiến đến nhìn một chút. Thạch Cơ nhẹ nói, sau đó trực tiếp hướng về phía trước bước đi. Hình Thiên quay đầu nhìn lại. Thấy thạch Cơ theo tới, càng la thích thú lên, Thạch Cơ như vậy lợi hại thực lực, nếu là có thể trợ giúp Vu tộc, tất nhiên là sẽ dẫn đạo Vu tộc đại thắng. Tốt tốt tốt, ta đến mang Thạch Cơ đạo hữu. Hình Thiên lúc này liền tụt gắt đầu, sau đó bước chân tăng tốc, mỗi một bước đạp xuống đi đều là có thể nghe được trận trận tiếng ầm ầm, rất là kinh người. Trở đến địa phương Bắc đại địa, Thạch Cơ cũng đã cảm giác được kia từng đợt khí thế kinh người, cùng kia Vu tộc tán phát nguyên mông hết khí. Ta chờ ngươi. Hình Thiên bước vào chiến trường, thấy một yêu tộc chính nhất đánh chết kia Vu tộc, chính là giận dữ, báo mắt trợn lên, đại phủ xoay tròn, đem đại địa đều ảnh kích vỡ vụn. Trong khoảnh khắc liền đánh chết kia Vu tộc, mà Thạch Cơ cũng là có chút dứt khoát, lúc này tay nắm chỉ quyết, khốn hồn luyện linh thuật, thành. Trong chốc lát, mấy chục yêu tộc liền cảm giác dưới thân đại địa xê dịch, trong khoảnh khắc chính là hòn đá bay vút lên, trong nháy mắt mấy chục yêu tộc bị vây khốn ở hòn đá kia bên trong, sau đó u minh quỷ hỏa trong nháy mắt bốc cháy lên, kia trong đó mấy chục yêu tộc đều là kêu dây lên, đến từ trên linh hồn đau đớn chính là khó mà ngăn lại, cuối cùng bị kia u minh quỷ hỏa đem linh hồn thiêu hủy tiêu tán. Lần này thần thông sự xuất, chính là mấy cái kia yêu vương cùng nhau xem ra, đồng thời mấy cái đại vu cũng là ghé mắt mà trông. Đại nghệ thấy Thạch Cơ đến, liên lại là giận mình, đồng thời trong lòng một hồi an tâm, mỗi lần Thạch Cơ đến, đều có thể đại thắng. Mà Thạch Cơ tất nhiên là đứng ở khắp nơi tàn chi máu tươi bên trong, một thân áo tơ trắng tươi đẹp động nhân, khuôn mặt nhưng lại như cực địa hàn băng, có chút băng lãnh, nhưng lại đích xác xinh đẹp, khiến ở đây yêu vương cũng là không tự chủ nhìn nhiều vài lần. Bất quá vừa rồi thấy Thạch Cơ chém giết bọn hắn yêu tộc, liền biết được lúc nào tới người bất thiện, kia linh hồn cũng là nhịn không được nhíu mày, liền nhìn vừa rồi Thạch Cơ thi triển cái khốn hồn luyện linh thuật, liền hiểu Thạch Cơ đối thổ chi pháp tắc cùng kia linh hồn pháp tắc cảm ngộ rất sâu, chỉ sợ cực kỳ khó có thể đối phó. Nhưng mà Mạc Ninh lại là nhếch răng cười lên, nhìn qua Thạch Cơ trong mắt linh hồn chi sắc càng thêm rõ ràng. Như vậy trống lớn, rất giống bô bê, nếu là cắn một cái, nhất định là mỹ vị vô cùng. Mạc Ninh trong mắt hiện thị rõ tham lam, lúc này liền phải phóng tới Thạch Cơ, cũng là bị linh hồn ngăn lại. Coi chừng nữ tiên này cực kỳ không đơn giản. Linh hồn dù sao thân làm tử tiêu cung tam thiên khách một chồng, chính là thấy đại năng rất nhiều, bởi vậy cũng là có thể gặp đến ai mạnh ai yếu. Mà Thạch Cơ nhưng cũng chú ý tới Mạc Ninh bên này, lúc này quay đầu nhìn lại, vẻ mặt lại là cực kỳ lạnh nhạt. Hừ, chỉ là nữ tiên, có cái gì đáng sợ. Mạc Ninh miệt thị mắt nhìn linh hồn. Sau đó toàn thân huyết khí rung động, trong khoảnh khắc xông về Thạch Cơ. Linh hồn muội muội, kia Mạc Linh cũng đã liển xông ra ngoài, linh hồn lúc đầu cũng ngị tiến lên, đã thấy một đạo mũi tên đột nhiên bay vụt mà đến, linh hồn lập tức trốn tránh, sau đó nhíu mày nhìn về phía đại nghệ. Có năng lực lời nói, ngươi liền xuống tới. Đại nghệ ở phía dưới đáp cùng bắn tên, đồng thời còn không quên mở miệng nói móc linh hồn. Linh hồn hừ lạnh một tiếng, nói, không biết tự lượng sức mình. Sau một khắc, trong tay đãng kim đỉnh lập tức lắc lư ra, sau đó một vệt kim quang rơi xuống, đánh tới hướng đại nghệ, đại nghệ lần nữa né tránh ra đến. Tiểu nữ tiên, liền nhường ta nuốt lấy ngươi. Cũng tốt khiến ta chấp bụng, ngươi cũng coi như có giá trị, ha ha ha ha. Mạc Ninh lộ ra có chút tự tin, trong nháy mắt đi tới Thạch Cơ trước người. Nhưng mà nhường hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, Thạch Cơ vậy mà tránh đều không tránh, nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn qua kia Mạc Ninh, đang lúc cái này Mạc Ninh muốn xông lên tới trong mắt, Thạch Cơ chậm rãi tay giơ lên, sau đó tay nắm chỉ quyết, trong chốc lát một đạo cực lớn bản tay văng sát mà ra. Mạc Ninh đầu tiên là sử sợ, sau đó cảm giác được kia thổ trong lòng bàn tay ẩn chứa kinh khủng ai táng trấn ý, lúc này vong hồn đại mạo, trong lòng biết nếu là bị cái này thổ trưởng đánh vào trên thân, sợ là sẽ phải trong khoảnh khắc chết bất đắc kỳ tử. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Mạc Ninh lập tức lắc lư hai tay, cự lực đánh ra, cách không liền nện ở kia thổ trên lòng bàn tay, lại cũng chỉ có thể làm cái này thổ trưởng xuất hiện một tia vết rách. Mạc Ninh giật mình, liền lập tức thi triển trốn chạy thần thông, hóa thành một đoàn huyết vụ lúc này thoát ly nơi đây. Nhưng mà đang lúc muốn hóa thành bản thể bộ dáng lúc, đã thấy một vệt kim quang đánh tới, trong nháy mắt liền xuyên thủng cái này Mạc Ninh mi tâm. Mạc Ninh toàn thân rung động, đôi mắt trợn tròn, còn chưa kịp thấy rõ ràng đánh giết chính mình chính là gì thần thông, liền trong khoảnh khắc ngã xuống đất, thân tử đạo tiêu. Còn lại Diêu Vương vừa rồi chính là một mực chú ý đến bên này, thấy cái Mạc Ninh tử vong, chính là giật mình. Phải biết Mạc Ninh chính là Đại La Kim Tiên Viên mãn chi cảnh, cho dù Thạch Cơ chính là Đại La Kim Tiên đỉnh phong, gần như muốn trở thành nửa bước chuẩn thánh, cũng là không thể nào làm được trình độ như vậy. Đây cơ hội chính là đem kia Mạc Ninh nghiền ép đánh giết. Linh Hầu nhìn rõ ràng nhất, hắn cũng là biết được kia Mạc Ninh thật là hung thú cùng kỳ về sau, nhưng mà ngay cả một hiệp cũng không từng gắng gượng qua, trực tiếp bị kia Thạch Cơ chém giết tại chỗ. Mà hết lần này tới lần khác Thạch Cơ lại là chưa từng phí sức, từ đầu đến cuối đều là hờ hững, nhất là Thạch Cơ như vậy tiến công sáo lộ, liền để cho Linh Hầu sinh lòng e ngại, tất nhiên là không dám đối đầu kia Thạch Cơ. Nhưng mà sau một khắc, Đã thấy cái này thạch cơ sau lưng, một hồi kim quang trải ra mà mở, sau đó một đạo bức tranh bay ra, trong đó có vô số phần mộ xuất hiện, trên đó đều là viết có vô số đại năng tộc danh. Chương 200, Nghiên phép đánh giết, Đại Vu khoa phụ 2, chương 200, Nghiên phép đánh giết, Đại Vu khoa phụ 2. Chúng sinh linh dương mắt nhìn lại, chính là nhìn thấy kia lịch đại yêu soái tộc danh, trong nháy mắt kịp phản ứng đây là thạch cơ. Nhanh, cháy mau, là thạch cơ. Có yêu tộc sinh lòng sợ hãi, trong nháy mắt vứt bỏ chiến mà chạy, tất nhiên là không dám cùng thạch cơ cùng ở tại chiến trường. Mà thạch cơ trong tay Tiêu Kim Ngọc kiếm châm đích sát pháp phù lên, trong nháy mắt tập sát hướng về phía kia Đông đạo yêu tộc, trong khoảnh khắc lại là đánh chết rất nhiều. Ma Linh Hầu thấy kia Táng Tiên bức tranh xuất hiện, quả quyết thu hồi kia đang kim đỉnh, quay người liền rời đi, trong lòng càng là giận mắng cốt bằng, nhưng cũng không chắc, khác, chính là Thạch Cơ đánh chết không biết nhiều ít yêu tộc, quả thực là dẫn tới chúng yêu tộc e ngại, tựa hồ đối với bên trên Thạch Cơ, bất luận là ai đều không thể chế thắng, rất là có chút thần bí. Chúng vu tộc thấy này, lập tức đều cao giọng quát lớn lên, trong nháy mắt xông về phía những bại quân kia yêu tộc. Sau đó Thạch Cơ lại cùng với hắn vu tộc cùng nhau, tại cái này vu yêu biên cảnh hành đấu, tất cả yêu tộc đều là bại lui. Ma Vu tộc đại địa lại là đẩy vào rất nhiều, rất tới Đông Đạo Vu tộc mừng rỡ như điên, đều là hướng về kia yêu tộc Thiên đỉnh phương hướng hùng lên hai tay, chào phụng yêu tộc. Thạch Cơ càng là nhìn về phía không trung một chỗ, tất nhiên là cảm thấy có thăm dò cảm giác, liền lạnh nhạt nhìn chằm chằm chỗ kia một lát, lại quay đầu đi, hướng về địa phương khác đi đến. Tam thập tam trọng thiên phía trên, yêu tộc Thiên đỉnh điện đường bên trong, Thái Nhất nhìn qua kia Thạch Cơ thân ảnh, chính là nhìn về phía Đế Tuấn. Đế Tuấn chậm rãi lắc đầu, nói, không cần phải đi cũng. Thái Nhất nghe này, tuy là có chút không hiểu, lại là sẽ không hỏi thăm, chỉ là nhẹ gật đầu. Lập tức Đế Tuấn thu hồi gương đồng, lại nhìn về phía Côn Bằng, nói: "Côn Bằng, ngươi lại ra ngoài đi." Côn Bằng nghe Đế Tuấn như vậy lệnh ý, chính là trong lòng oán hận, nhưng cũng là đành phải đứng dậy có chút chấp tay, sau đó rời đi địa đường. Mà lúc này Vu tộc đại địa, đại nghệ lại là đi tới Thạch Cơ trước người, chính là hơi có chút cao hứng, nói: "Cũng là đa tạ Thạch Cơ đạo hữu." Thạch Cơ nhẹ nhàng vắt tay, sau đó nói rằng: "Làm gì như thế, ta cùng Vu tộc đều là hảo hữu, lại cùng kia yêu tộc chính là kết xuống như vậy thân hữu, ta tự nhiên sẽ ra tay." Đại nghệ cười cười, sau đó do dự một chút, hỏi: "Thạch Cơ đạo hữu, ta có một chuyện muốn nhờ." Còn mời Thạch Cơ đạo hữu nhất định đáp ứng. Thạch Cơ nghe nói, cũng là cảm thấy có chút hiếm lạ, đại nghệ chưa từng như vậy hỏi thăm qua chính mình, vậy vậy hỏi, đại nghệ đạo hữu, cứ việc nói chính là, ta mấy vị kia hảo hữu, thật là bước vào luân hồi vãng sinh con đường, thật là không biết phải chăng là bước vào vô tộc luân hồi. Đại nghệ nhìn về phía Thạch Cơ, nhẹ nhàng hỏi, Thạch Cơ thấy này, nao nao, lúc này hiểu được, đại nghệ cũng không hiểu biết việc này, càng là không cách nào tiến đến u minh địa phủ. Thạch Cơ trầm tư thật lâu, cuối cùng nhìn xem đại nghệ, nói rằng, mấy vị kia đạo hữu, chính là luân hồi bước vào nhân tộc. Đại nghệ nghe nói, chính là nhẹ gật đầu nói, ta biết được. Thạch Cơ Đạo Hữu, cái này nhân tộc thật là có thể đợi bọn hắn rất nhiều. Đại nghệ túi đầu thật lâu, cuối cùng lại ngẩng đầu, cẩn thận hỏi. Nghe đến lời này, Thạch Cơ lập tức đáp, "Nhân tộc chắc chắn hảo hảo đợi bọn hắn. Ngươi cứ yên tâm." Đại nghệ lập tức cười cười, sau đó còn nói thêm, "Đây chính là vô cùng tốt. Ta nếu có thời gian, nhất định phải đi cái này nhân tộc lãnh địa, đi xem một cái bọn hắn." Thạch Cơ nhẹ gật đầu, sau đó nhân tiểu nói, "Đã yêu tộc đã lui, kia ta liền rời đi trước, Đại nghệ Đạo Hữu, cáo từ." Đại nghệ nghe nói, liền bắt đầu, nói, "Thạch Cơ Đạo Hữu, gặp lại." Mà Thạch Cơ sau khi đi, đại nghệ lúc này mới thở dài vài tiếng, sau đó nhìn về phía kia cự cũ quốc Hoàng Hà Trố, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Thạch Cơ tất nhiên là quay đầu trông thấy một màn này, cũng là thở dài một hồi. Thạch Cơ tâm tư sao mà tinh mịn, chỗ nào có thể cảm giác không đến đại nghệ như vậy có chút bi thương tâm tình, bất quá Thạch Cơ tất nhiên là không biết án uỷ ra sao người khác, bởi vậy đành phải rời đi. Sau đó Thạch Cơ liền muốn trở về Khô Lâu Sơn, chỉ là không đợi rời đi Vu tộc đại địa, lại nghe được trận trận tiếng rít vang lên, Thạch Cơ lúc này thần niệm nẵng đi, đã thấy một cái Vu tộc tốc độ cực nhanh truy hướng một thân ảnh. Thạch Cơ sững sờ, lại nhìn phía bị truy đuổi thân ảnh, chính là Sững Sở, thầm nghĩ trong lòng không ổn, liền lập tức truy đuổi đi lên. Không bao lâu, chỉ thấy thân ảnh kia một đường đi theo một cái khác thân ảnh, giẫm chân tại kia phương bắc đại địa, tất nhiên là tốc độ nhanh vô cùng. Thạch Cơ thì là theo sát phía sau, cũng không ra ngoài đánh cọ độc dẫn. Không bao lâu, chính là nhìn thấy hai đạo thân ảnh kia cùng nhau dừng lại, phía sau kia Vu tộc huyết khí lợi ra, chậm tròn trong mắt nhìn về phía phía trên. Mà lúc này lại gặp kia trên không, đúng là 10 cái kim ấu ngay tại nơi đây. Ha ha ha, ngươi cái này Vu tộc, thật đúng là đuổi theo, chẳng lẽ không biết hiểu đây là chúng ta cạm bẫy a? Kia đại công tử lập tức cười lên ha hả, trong mắt tất nhiên là lãnh ý không ngừng, nhìn chằm chằm phía dưới kia Vu tộc. Đáng chết yêu tộc, đừng muốn lại bước vào ta Vu tộc đại địa, nếu không liền chết. Kia đại Vu hừ lạnh một tiếng, lập tức mở miệng nói. Trên không 10 cái kim ô lập tức cởi lên ha hả, nhìn xem kia đại Vu tất nhiên là xem thường hắn, lúc này nói rằng, ngươi cái này Vu tộc nghịch chướng, chúng ta liền muốn đánh chết ngươi, là ta yêu tộc bảo thủ. Nhị công tử cười lạnh vài tiếng, sau đó miệng phun thái dương chân hỏa, trong nháy mắt đánh út về phía kia đại Vu. Còn lại 9 cái kim ô cũng giống như thế, đều làm miệng phun thái dương chân hỏa, muốn đối phó kia đại Vu. Kia đại vưu ý đúng hạn một quyền huynh kích ra kia đạo thứ nhất thái dương chấn hỏa, nhưng mà lại càng phát ra phí sức, đằng sau kia mấy phát nghiễm nhiên là có chút khó mà chống đỡ. Thạch cơ thấy kia đại vưu khó mà rất xuống dưới, lập tức tay nắm chỉ quyết, trong khoảnh khắc 10 cái bàn tay trong nháy mắt xuất hiện tại 10 cái kim ô sau lưng, lập tức bắt lại kia 10 cái kim ô. Kim ô nhóm lập tức luỵ miệng, lập tức nhìn về phía sau lưng, cảm giác được trận này khí tức quen thuộc, trong nháy mắt liền vẻ mặt hoảng sợ, vội vàng không ngừng đung đưa, ý đồ tránh ra khỏi. Nhưng mà bằng thực lực của bọn hắn, chỗ nào có thể tránh ra khỏi Thạch Cơ chói buộc, bởi vậy làm ra đều là phí công chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thạch Cơ chậm rãi đạp không mà ra. Các ngươi quả nhiên là không nhớ lâu, lại tới làm hại Hồng Hoang đại địa, hẳn là cái mông tốt. Thạch Cơ hơi híp mắt lại, chậm rãi nói rằng, chính là một câu nói kia đi ra, những ngày Kim Ô cũng cảm giác chính mình cái mông lại đau nhức, liền dãy rủ cảng phát ra kịch liệt. Phía dưới kia đại vu thấy là Thạch Cơ đến đây, lập tức chính là vui lên, nói, ha ha ha, ta nói là ai, hóa ra là Thạch Cơ đạo hữu. Thạch Cơ tối đầu nhìn lại, liền lắc đầu. Cái này đại vu chính là khoa phụ, chính là hậu thổ bộ lạc phía dưới đại vu, thực lực tuy mạnh, lại là vừa rồi bước vào đại vu không lâu. Như thật bị cái này, mười cái kim ô theo nhau đánh nhau, chỉ sợ thật đúng là khó mà nói ai mạnh ai yếu, cái này khoa phụ huyết khí rất có thể sẽ dẫn đầu bị bọn hơi xử lý. Hừ hừ, Thạch Cơ đạo Hữu trước tạm chờ một chút, chờ ta giết cái này mấy cái hòa điệu, lại cùng Thạch Cơ đạo Hữu trò chuyện. Khoa phụ đang nói, liền muốn tiến lên đối phó kia mấy cái kim ô. Thạch Cơ thấy thế, chính là lập tức nói, "Khoa phụ đạo Hữu, bọn hắn lại giao cho ta chính là." Khoa phụ nghe nói, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền đáp ứng, chỉ là nhìn xem Thạch Cơ xử trí. Mà đang lúc Thạch Cơ muốn trừng phạt một phen cái này mấy cái kim ô lúc, lại nghe thấy kia đại công tử liên đội vàng nói: Xin chờ một chút." Thạch Cơ nghe nói, lúc này nhìn lại. Chương 201: Đế Tuấn chẳng thi, bước vào yêu tộc. 1. Chương 201: Đế Tuấn chẳng thi, bước vào yêu tộc. 1. "Chúng ta thuộc phụ thật là đại danh đỉnh đỉnh Đông Hoàng vậy hạ, ngươi tuy là cùng ta mẫu hậu giao hảo, nhưng cũng không thể đánh chúng ta." NghiỆ công tử Hung Tận nhìn về phía trước, lúc này lớn tiếng nói, "Còn nữa, cái này cũng cũng không phải là chúng ta sai lầm, đều là huynh trưởng tạm thời khởi ý, nên trừng phạt huynh trưởng, cũng không phải là chúng ta." Lời còn chưa dứt, NghiỆ công tử lại lời nói xoay chuyển, nhìn xem đại công tử, trách cứ giống như nói Đại công tử nghe xong, lập tức trợn tròn trong mắt nhìn về phía kia nhị công tử, toàn cảnh là không thể tin, lúc này quá lớn, nói bậy. Ngươi cùng ta chính là máu mủ tình thân, sao đến có thể nói như vậy, nói dối, ngươi nói dối. Đại công tử khí nghiến răng nghiến lợi, trong lòng giận mắng liên tục, lập tức kịch liệt giằng co, hắn không thể tranh thủ thời gian bóp lấy nhị công tử cổ, thật tốt đánh cho hắn một trận. Nhưng mà sau một khắc, 10 cái kim ô đằng sau đều là xuất hiện một cái thủ trưởng, lập tức chỉ nghe thấy đập tâm thanh liên miên không ngừng, cái này toàn bộ phương bắc đại địa đều là truyền ra những âm thanh này. Sau đó 10 cái kim ô lập tức kêu rên lên, kia đã từng có chút quen thuộc bị đánh cái mông cảm giác, lại trở về. Ha ha ha ha, Thạch Cơ đạo hữu giáo hơi tốt, những này hỏa điểu, liền nên như thế. Khoa phụ cười ha ha lấy, sau đó gắt một cái, hung hăng nói, "Chỉ tiếc không phải ta đến, không phải nhất định phải một bản tay đem cái này hỏa điểu cái mông đánh tới đầu phía trước đi." Nhường hắn dít mắt nhìn người. Thạch Cơ tất nhiên là không biết được Khoa phụ suy nghĩ trong lòng, chỉ là giáo huấn một hồi, chính là tay nắm chỉ quyết, lúc này mới đạp hòn đá từ mặt đất dâng lên, đem cái này 10 cái kim ô bọc lại. "Đi." Thạch Cơ ngón tay ngọc nhẹ câu. Trong nháy mắt cái này to lớn quả cầu đá liền bay ra ngoài, trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Khoa phụ vốn là muốn ngăn lại Thạch Cơ, để cho mình một quyền một cái toàn bộ diện xác, nhưng mà thấy Thạch Cơ như cũ ra tay, bởi vậy liền coi như thôi. Thạch Cơ đạo hữu sao được đến ở đây đây này? Khoa phụ nhìn về phía Thạch Cơ, hiếu kỳ hỏi. Chính mình thật là chưa từng phát giác đi theo phía sau người, Khoa phụ cũng là cảm thấy Thạch Cơ cũng không phải là sẽ theo dõi người khác. Ta đang muốn rời đi phương Bắc đại địa, không kéo đang gặp được ngươi đuổi theo cái gì ra ngoài, ta liền có một chút lo lắng. Vậy vậy mới đến xem xét một phen, đúng lúc đụng vào cái này, mười cái kim ố cùng khoa phụ đạo hữu. Thạch Cơ trầm rãi nói rằng, khoa phụ lúc này mới tỉnh ngộ, lập tức cùng Thạch Cơ một đạo quay trở về Vu tộc đại địa. Chờ đem cái này khoa phụ đưa về, Thạch Cơ lúc này mới lời nói cáo từ, sau đó liền trực tiếp rời đi cái này Vu tộc đại địa. Mà khoa phụ thì là mắt nhìn Thạch Cơ, cảm thán vài tiếng Thạch Cơ thực lực mạnh mẽ. Thạch Cơ đi tại Hồng Hoang đại địa phía trên, trong lòng suy tư tới vừa rồi kia cô thăm dò cảm giác. Thạch Cơ có thể xác định, nhất định là yêu tộc kia Đế Tuấn cùng Thái nhất ngay tại nhìn chăm chú lên nàng, thậm chí có thể nói, Đế Tuấn cùng Thái nhất là nhìn tận mắt kia yêu vương bại lui. Như vậy nghĩ đến, ngược lại để Thạch Cơ hơi có chút không hiểu. Cái này Đế Tuấn cùng Thái nhất có chút tự ngạo, yêu tộc như vậy làm bọn hắn khó xử, bọn hắn vậy mà chưa từng rơi vào hồng hoang đại địa đối phó nàng. Tuấn Hồ bây giờ Đế Tuấn cùng Thái nhất thật là hận không thể đánh chết chính mình, thật là cái này cũng không gặp bọn họ hiện thân. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Bất quá, yêu tộc thật là vừa rồi lập yêu vương, chẳng phải là vừa vận cho Thạch Cơ chuẩn bị sao? Cấm nơi không đến, như vậy thì là ta tiến đến tìm các ngươi. Nghĩ như vậy, Thạch Cơ lúc này liền phải tiến về yêu tộc đại điện. Nhưng mà không đợi đi ra mấy bước, lại là cảm giác được trận trận chân nguyên bộ pháp khí tức từ cái này yêu tộc thiên đình phía trên cốt cốt truyền ra. Sau một khắc, đã thấy trọng thiên phía trên hai thân ảnh xuất hiện, sau đó hỗn độn trung âm thanh chấn tầng mây, trong chốc lát tiên lam hiện thị rõ, không thấy mây trắng. Mà Thạch Cơ cẩn thận nhìn, kia trọng thiên phía trên đúng là có hai cái đế tuấn thân ảnh. Thạch Cơ lông mày nhíu lại, lập tức hiểu được, cái này đế tuấn đúng là muốn chẳng thi. Mà lúc này giờ phút này, Sáu vị thiên đạo thánh nhân tự tại cái kia đạo trận cùng nhau mở mắt, đem ánh mắt đưa lên tại cái này Đế Tuấn chiến thân. Đồng thời hồng hoàng phía trên vô số sinh linh đều đi ra đạo trường, khiếp sợ nhìn xem trên không. Trảm thi chi pháp, Đế Tuấn không hổ là là yêu hạng, quả nhiên dứt khoát vô tận. Ta lần trước thấy cái này Trảm thi chi pháp, vẫn là kia đạo tổ tự tại cái này thiên đạo phía dưới, liền trảm tam thi, thành tiểu thiên đạo thánh nhân. Mà từ cái này Thái Dương tinh, Thái Âm tinh bên trên, cũng có hai thân ảnh hướng phía dưới quan sát. Thái Dương tinh bên trên, 10 cái kim ô tất nhiên là vây quanh hỏa, hướng về phía dưới nhìn lại, nhìn chằm chằm Đế Tuấn thân ảnh phu hoàng thật là yêu tộc đứng đầu, chính là hồng hoàng người chưởng quản, tất nhiên là cực kỳ lợi hại, nhất định có thể thành công. Thập công tử nhìn về phía phía dưới, lập tức cười nói. Thạch cơ thì là nhìn xem kia đế tuấn thân ảnh, chính là cảm thấy hiểu được, cái này đế tuấn vì sao mới vừa rồi không có ra mặt, nhất định là muốn thành tựu Trạm nhất thi chi cảnh, nó cho nên thăng nhập trọng tiên phía trên, chính là muốn đem hắn Trạm thi triển hiện ra thực lực bố cáo hồng hoàng chúng sinh linh. Yêu tộc nhiều lần thua ở Thạch Cơ thủ hạ, chính là hồng hoàng chúng sinh linh nhãn con người lại không dùng tốt, cũng là đều có thể phát giác, yêu tộc thực lực càng phát ra thấp, không có gì ngoài đế tuấn, thái nhất cùng kia con bằng Yêu tộc còn có người nào có thể đem ra được? Yêu xoáy liền không cần nói, phàm là bổ nhiệm làm yêu xoáy, đều là bị Thạch Cơ đánh giết, kia yêu tộc yêu xoáy chi vị thật là tại Hồng Hoang nổi danh lưu truyền, chính là mệnh ngắn vận tán chi vị. Đế Tuấn lần này xem như chính là lấy Trạm Thiên chi cảnh thực lực, vì yêu tộc đoạt lại khí vận, sau đó củng cố yêu tộc trên dưới đồng lòng. Thạch Cơ dương mắt nhìn lại, chính là nhẹ nhàng cười một tiếng, thầm nghĩ nhất định là không thể để cho người đạt được, mà hậu thân hình nhoáng một cái, trực tiếp bước vào yêu tộc đại điện. Mà giờ khắc này Đế Tuấn, chính là bị vô số sinh linh nhìn chăm chú, dù sao đây là Trạm Thiên, huống hồ vẫn là tự đạo tổ về sau duy hai trạm thi chi pháp. Phải biết trạm thi có chút khó khăn, bởi vậy có thể quan sát tới như vậy trạm thi chi pháp cơ hội, thật là không thấy nhiều. Cái này trạm tam thi thành thành phương pháp, chính là đạo tổ ba dạng thời điểm chuyển tụ, chính là đem tự thân tam thi bóc ra chầm giết, phân biệt là thiện, ác cùng chấp thì, đem cái này tam thi chầm tới, liền có thể e rằng lượng tạo hóa, đến tiên đạo tán thành, thành cựu thiên đạo thánh nhân. Bất quá tuy là qua được đạo tổ chuyển tụ, nhưng cũng chưa từng thấy tận mắt trạm thi chi pháp, bởi vậy chúng sinh linh đều là chăm chú nhìn, thậm chí liền ánh mắt cũng không chịu nháy. Đế Tuấn lại là tế lên Hà Đồ Lạc Thư, đã thấy Hà Đồ Lạc Thư bên trên quang hoa đại phóng, Trận trận diệu lực đánh ra, lập tức phong tỏa ngăn cản không gian. Lập tức liền nghe được hai đạo tranh tiếng vang lên, trong chốc lát kia yêu hoàng kiếm cùng đồ vũ kiếm từ này đến đế tuấn ống tay áo bay ra, lập tức trùng sát đi lên, hai thanh linh kiếm không ngừng múa, cùng kia chấp thi chiến làm một đoạn. Mà từ cái này Hà Đồ Lạc Thư bên trong lại là trấn áp chi lực cầm vàng một phát, trong đó sơn hà vĩ lực phát ra thất thải quang trảo, trực tiếp rơi về phía kia chấp thi. Chấp thi cũng là bị hai thanh phi kiếm dây dừa, trong lúc nhất thời đúng là không cách nào thoát thân, bị kia Hà Đồ Lạc Thư bên trong sơn hà vĩ lực cưỡng ép trấn sát. Chương 201: Đế tuấn chạm thi, bước vào yêu tộc. 2. Chương 201, Đế Tuấn chẳng thi, bước vào yêu tộc. 2. Mà tại cái này chấp thi chết bất đắc kỳ tử trong ngáy mắt, đế tuấn trên thân hào quang liên tục, mở mật bảo quang chiếu rọi không ngừng, sau đó liền thấy đế tuấn quanh thân đột nhiên rung động, khí tức ngoại phóng mà mở. Cùng lúc đó cái này yêu tộc khí vận nhưng cũng là lên cao rất nhiều, không ít yêu tộc thậm chí mượn cái này khí vận lên cao, đúng là đột phá bước vào đại la kim tiên chi cảnh. Đồng thời kia hồng hoang phía trên sinh linh lại là cảm giác được một hồi có chút có uy áp khí thế đánh tới, đúng là dẫn tới bọn hắn đệ không nổi thần niệm để ngăn cản, trận kia khí thế một khi đánh tới, liền trong nháy mắt phá hủy tất cả tự có huy diệt tất cả chi tư thế, hảo hảo kinh khủng, đệ tuấn đúng là cưỡng ép trấn sát rơi mất chính mình chấp thi, chấp thi thực lực thật là cùng tự thân tương đối a. Là vậy, ta cũng chấn kinh, không hổ là yêu hoàng. Hắn đánh chịu nổi yêu hoàng danh hiệu. Mà kia yêu tộc đại địa phía trên, vô số yêu tộc đều là vô cùng kích động, trong nháy mắt đều quỳ lạy trên mặt đất, trong miệng kêu gọi không ngừng. Cung chúc yêu hoàng bệ hạ chém tới một thi, cùng thánh nhân chi cảnh tiến thêm một bước. Cung chúc yêu hoàng bệ hạ chém tới một thi. Cung chúc. Phía dưới đều là chúc mừng thanh âm, âm chi lớn, chính là có thể phá đến tam thập tam trọng thiên phía trên lai động yêu tộc thiên đỉnh, vô số yêu tộc trong mắt đều là sùng bái, chính là thích thú vô cùng, trong lòng đều là nghĩ đến yêu tộc bây giờ rốt cục có thể xoay người, chính mu tộc, zethker trở thành hồng hoàng vô thượng đại tộc. Chỉ là cái này quần yêu tộc không biết được chính là giờ phút này đang có một cái nguy hiểm to lớn đi tại yêu tộc đại địa bên trên. Nữ hoa thì là nhẹ gật đầu, nói: "Không hổ là đại nhật kim ô, từ cái này thái dương tinh bên trong thai nghén mà sinh khởi, chính là tiên định yêu hoàng, chẳng thi chi pháp đúng là như vậy thuần túu." Đế Tuấn cùng thán nhất, nếu là thật sự lại cho bọn hắn mấy trăm nguyên hội Sở La thật sự có thể bước vào Thánh nhân chi cảnh phục hi nhìn về phía kia Đế Tuấn, sau đó chậm rãi nói rằng: "Nữ Hoa nghe nói, liền mắt nhìn Phục Hi, cũng không nói cái gì, chỉ là có chút cảm thán. Trạm thi chi pháp, có chút kỳ diệu." Thái Thanh lão tử nhẹ nhàng cười một tiếng, chính là liên tục gật đầu. Thạch Cơ nhìn chỗ không bên trong, thấy Đế Tuấn không chút nào phí sức chém giết cái này chấp thì, liền suy đoán, chỉ sợ Đế Tuấn đã sơn có như vậy Trạm thi thực lực, hơn nữa, Thạch Cơ có cảm giác, Đế Tuấn rất có thể có thực lực chém tới hai thi. Chỉ là Đế Tuấn vì cái gì cất giấu, kia Thạch Cơ liền không biết hiểu. Mà đang lúc này, lại làm một đạo hơi có chút thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở thạch cơ trước người. Cái kia nhỏ hồ ly, thạch cơ lông mày vẩy một cái, gặp được hồ mị. Chỉ là giờ phút này hồ mị lại chưa từng phát giác được thạch cơ ngay tại bên lười, kia hồ mị chính nhất mặt kích động nhìn Lê Tuấn, không biết đang suy tư thứ gì. Thạch cơ cũng sẽ không đi để ý tới hồ mị suy nghĩ trong lòng, chính là cực kỳ quả quyết tế lên kim ngọc kiếm châm, sau đó phi tốc đánh ra. Kia hồ mị tuy là thực lực trên một chút, nhưng mà trời sinh vốn hay, chính là cực kỳ nhạy cảm, ngay tức khắc đã nhận ra cái này kim ngọc kiếm châm thanh âm. Hồ mị lúc này né tránh ra đến. Sau đó nhìn về phía Kim Ngọc Kiếm châm bay tới phương hướng, vốn là mặt như phù băng, nhưng mà nhìn thấy là Thạch Cơ, lập tức mị hoặc ánh mắt trùng căng tròn. "Thạch Cơ, ngươi là Thạch Cơ?" Hồ Mị la hoảng lên, lùi về phía sau mấy bước, sau đó lập tức quay người muốn trốn, nàng thật là cực kỳ tinh tường, chính mình cũng không phải là Thạch Cơ đối thủ. "Thạch Cơ chỗ nào chịu nhường Hồ Mị thoát đi?" Lúc này liền ngón tay ngọc gảy nhẹ, kia Kim Ngọc Kiếm châm lập tức tự không trung lưu chuyển một phen, trực tiếp lại phóng tới Hồ Mị. Hồ Mị quay đầu, lúc này tế lên tiên la mạn, đã thấy tiên la mạn đột nhiên biến lớn mấy trượng, mà có thể che khuất bầu trời. Nhưng mà sau một khắc, kia kim ngọc kiếm châm lại là kim quang lưu truyện, trong nháy mắt vỡ ra cái này thiên la ma nạn, lại vọt tới Hồ Mị. Bây giờ thạch cơ có thể dung chuyển thuần thành viên mãn, đối phó cái này Hồ Mị lại có gì khó? Hồ Mị thấy tránh cũng không thể tránh, lại là biến thành bản thể nguyên hình, lập tức hai cái móng vuốt nhỏ đột nhiên một nắm, trong nháy mắt cái này thiên la ma nạn bị Hồ Mị dẫn nổ, lại nghe được tiếng ầm ầm vang, kim ngọc kiếm châm bị tia thiên la ma nạn tự bạo dẫn tới khẽ run lên, đúng là chậm một bước. Cuối cùng chưa thể đâm xuyên qua Hồ Mị mi tâm, chỉ là chặt đứt Hồ Mị một đầu cái đuôi, chỉ nghe Hồ Mị kêu rên một tiếng, liền biến mất không thấy, trốn chạy ra ngoài. Thạch Cơ vốn là muốn truy, nhưng mà thấy hồ mị chạy trốn phương hướng chính là Đế Tuấn nơi ở, yêu tộc rất nhiều, đại la tu vi càng là không ít, nếu là bị chúng yêu vây công, thậm chí thi triển ra kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận, khả năng thật sẽ bỏ mình tại chỗ. Bởi vậy Thạch Cơ liền nhặt lên kia hồ mị lưu lại cái đuôi, trong lòng cũng là cảm thán, lần sau không thể lại khinh địch. Lần này Thạch Cơ sở dĩ tế lên Kim Ngọc kiếm châm, chính là coi là hồ mị có phần yếu, không đến mức vận dụng thủ chi pháp tắc, mà bây giờ xem ra, những yêu tộc này sợ là giữ mình thủ đoạn rất nhiều. Thạch Cơ đem kia Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ tế lên, Sau đó dẫn động từng đoàn từng đoàn thủy nguyên lực quay chung quanh tại tự thân trung quanh, tất nhiên là ngăn cách tự thân khí tức cùng khuôn mặt, như thế cũng là thuận tiện một chút. Nhưng mà nhường Thạch Cơ không biết được chính là, Đế Tuấn ánh mắt đã sớm rơi vào Thạch Cơ trên thân, nhưng mà Đế Tuấn lại như cũng vẻ mặt là nhạt. Mà ở đằng kia yêu tộc thiên đình phía trên, Côn Bằng đang lạnh lùng nhìn xem Đế Tuấn, trong lòng oán hận cùng phiền não lấy, bây giờ Đế Tuấn chạm nhất thì, chỉ sợ thoát ly yêu tộc đã trở thành hiện tượng. Đang lúc này, đã thấy một đạo tuyết trắng thân ảnh đột nhiên xông vào trong điện phủ, váy đều là máu tươi, hiển nhiên là bị thương không nhẹ thế. Côn Bằng dương mắt nhìn lại, lại phát hiện là hồ mị, chính là khẽ giận mình. Hoi, ai đem ngươi biến thành bộ dạng như vậy? Côn Bằng yêu sư, đại sự không ổn, kia thạch cơ bước vào yêu tộc đại địa, đồ sắt chúng ta yêu tộc đầu. Ta thương thế kia, chính là bị tạo thành. Hồ Mị một bên vận chuyển pháp lực cầm máu chữa thương, một bên dồn dập mở miệng nói ra. Côn Bằng nghe xong, lập tức chính là sững sờ, lúc này nhìn xem Hồ Mị nói, ngươi chẳng lẽ đang nói linh tinh. Bây giờ đế tuấn thật là chém tới một tí, thực lực thăng lên không biết nhiều ít, nàng đây vậy mà đều giảm đến. Ta nhưng không tin. Côn Bằng trong lòng cực kỳ kiên định, tất nhiên là không tin Hồ Mị lời nói, khang khang Hồ Mị nhìn lẩm. Hồ Mị lại là lòng nóng như lửa đốt. Liên nói ngay, Đại La tu vi, nơi nào sẽ có nhìn lầm nói chuyện, huống hồ không có gì ngoài nàng, bất luận cái nào sinh linh bước vào yêu tộc đại địa tạn sát sinh linh, đều là cực kỳ không ổn a. Nghe nói như thế, Côn Bằng liền biết chính mình có chút đối lý, liền nói rằng, "Thiện, ta theo ngươi đi nhìn chúng nhìn lên." Tiên nữ tiên cho dù lại có thủ đoạn, còn có thể thoát khỏi tai mắt. Côn Bằng lúc này cùng kia hồ mị, cùng nhau đã rơi vào yêu tộc đại địa, mà Thạch Cơ đã sớm rời đi vừa rồi địa phương, bởi vậy hồ mị trong lúc nhất thời lại cũng là điều tra không đến. Côn Bằng cảm giác được từng đợt công đức linh bảo khí tức, trong lòng cũng là mơ hồ có chút hồng nghi. Rất có thể là thạch cơ chỗ này, bởi vì cái này công đức linh bảo khí tức, hơi có chút cùng thạch cơ kia kim ngọc kiếm châm tương tự. Hừ hừ, tốt ta, đã ngươi dám đến, như vậy ta liền nhượng ngươi không đường có thể về. Quân bằng cười lạnh vài tiếng, lúc này nhấc lên chân nguyên, thần niệm càn quét càng thêm sa sùi, truy tra lấy kia thạch cơ thân ảnh. Mà giờ khắc này thạch cơ, lại là lại tìm được một cái lạc đàn yêu tộc, chính là trong tay bắt quyết, lập tức vận chuyển thổ chi lại đạo, vận dụng hồn đá đem kia yêu tộc giết chết, sau đó đem nó hồn quang điểm nhập chính mình táng tiên một trăn. Thạch Cơ nhìn về phía kia trọng thiên phía trên, đã thấy đế tuấn còn tại trên không, đứng bên người thái nhất, không biết hai người ngay tại trò chuyện cái gì. Chương 202, đối chiến quân bảng, thú bị nhốt chi vây, 1, chương 202, đối chiến quân bảng, thú bị nhốt chi vây, 1. Thạch Cơ cũng không để ý tới đế tuấn đến tụt cùng có hay không phát giác được chính mình, chính mình chỉ cần bắt được mấy cái lạc đàn đánh chết liên tốt. Như vậy nghĩ đến, Thạch Cơ lại cúi đầu xuống, sau đó hướng về một cái khác yêu tộc bước đi. Đã thấy cái này yêu tộc có chút kỳ lạ, làn lộn thân không ra lông, lại là tinh thạch bao trùm biến thành la giáp trụ, độc nhãn một chân, đứng ở mặt đất tựa như thạch cây. Nhưng mà tranh tranh không sai tự trong miệng phát ra châu gọi, thanh âm như tiếng sấm, toàn thân trên dưới tự có sấm rền nhấp nhô, nhìn hơi có chút lóa mắt. Thạch Cơ nhận biết cái này yêu tổng, chính là Long tộc Quỷ Long chi chủng, là vì Lôi chi đại đạo, gọi là Quỷ Nưu, toàn thân tinh thạch hóa giáp, không thể lịnh nổi, lại có kia Long tộc huyết mạch, lực lớn vô cùng, nhất là kia thần lôi phương pháp, có chút huyền huyễn diệu. Bất quá cái này Quỷ Nưu cũng vẻn vẹn đại la kim tiên viên mãn chi cảnh, đối phó cũng không cái gì độ khó. Thạch Cơ tất nhiên là biết được cái này Quỷ Nưu tiếng như sấm rền, nếu là dẫn tới hắn chú ý, như vậy thì tựa như cảnh báo. Toàn bộ yêu tộc đại địa sợ là đều muốn biết được nàng Thạch Cơ đến. Bởi vậy, đối phó cái này Quý Nưu, chính là muốn mau giết. Nghĩ tới đây, Thạch Cơ chính là tế lên kia Bất Chu ấn, nếu nói có cái gì có thể một kích mất mạng mà sẽ không làm ra quá lớn động tĩnh, cũng chỉ có cái này Bất Chu ấn. Lúc này Thạch Cơ cầm trong tay Bất Chu ấn ném ra ngoài, chính là liên phá không kêu gạo thành âm cũng không từng truyền ra, trực tiếp phóng tới kia Quý Nưu. Chỉ là đang lúc này, đã thấy một thân ảnh chạy như lôi điện, lập tức chào ảnh lóe ra, cực kỳ chuẩn ổn động vào kia Bất Chu ấn bên trên. Quý Nưu cũng tại lúc này nghe được tiếng vang, lúc này quay người nhìn lại, lại là nhìn thấy côn bằng đứng ở trước người, đang nhìn về phía một cái phương hướng. Chỉ thấy phương hướng kia đang đứng một thân ảnh, quanh thân bị tia thủy nguyên lực lôi cuốn, không thấy mặt cho, lại là đạo hạnh không cạn. Trong lúc mơ hồ cùng mình giữ lặng nhau bình, lập tức chính là kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. "Bỏ họ." Quý Nưu lúc này giận dữ, trong lòng minh bạch nếu không phải côn bằng, chính mình sợ là trực tiếp muốn lặng yên không tiếng động chết bởi nơi đây, lại còn chết không rõ ràng. Thạch Cơ thấy một kích chưa thành, lúc này thu hồi kia bất chu ấn, sau đó quay người liền trốn chạy ra ngoài. Trốn chỗ nào? Kia Quỷ Nưu phẫn nộ đến cực điểm, Trên thân lôi quang chớp động liên tục, chuyến ra một hồi lôi quang đập nền tinh thạch thanh âm. Quý Ngưu một chân ổn lượng, sau đó đột nhiên hướng về phía trước nhảy xuống, chỉ thấy trên mặt đất lưu lại một cái lỗ lớn, đúng là tốc độ nhanh vô cùng. Mà đợi Quý Ngưu trùng sát sau khi rời khỏi đây, Hồ Mị lúc này mới chạy đến, cùng Côn Bằng đứng tại một chỗ. Kia nhất định là Thạch Cơ, ta gặp qua nàng kia tiểu hắn linh bảo, ngươi nhanh đi gọi mấy cái yêu vương, ta tự đi truy nàng. Côn Bằng hừ lạnh vài tiếng, liền phân phó tốt Hồ Mị, quanh thân thủy nguyên lực cùng một chỗ, lập tức giẫm chân mà đi. Hồ Mị biết rõ Thạch Cơ thực lực mạnh mẽ, không dám dừng lại nghỉ, lập tức nổi lên chân nguyên. Dưới chân sinh xong gió, lập tức hướng về yêu tộc Tiên đỉnh bỏ chạy, không hổ là lôi long về sau, quả nhiên tốc độ cực nhanh. Thạch Cơ ghé mắt, mắt thấy sau lưng Quỷ Ngưu tốc độ càng phát nhanh, mắt thấy khoảng cách bị chậm rãi rút ngắn, Thạch Cơ lại là không đổi. Chạy đâu? Quỷ Ngưu trên thân lôi hổ bỗng hiện, sau đó tại trong miệng tất nhiên là một đạo màu lam thần lôi đôn đốp nổ vàng, ngay tức khắc liền bộc phát ra đi, trực tiếp vọt tới Thạch Cơ. Thạch Cơ cầm trong tay bất chu ấn ném mạnh ra ngoài, đâm vào kia màu lam thần lôi phía trên, liền thấy màu lam lôi quang khoét tán ra, chỉ giữ lại lôi hổ trên không chúng phát ra ba ba tiếng vang. A, ngươi cái này linh bảo cũng không tệ lại có thể kháng trụ ta cái này quý thủy âm lôi, cũng là lợi hại, bất quá rơi vào ngươi tay này bên trong, quả thực lãng phí chút, không bằng đem cái này linh bảo lưu lại, ta cũng tốt buông tha ngươi một con đường sống, như thế nào?" Quý Nưu kia độc nhãn bên trong hiện ra một tia tham lam, chậm rãi nói rằng. Thạch Cơ tự nhiên không nguyện ý cùng nó nói nhảm, lúc này đem kia Bất Chu ẩn thúc dục, liền thấy cái này Bất Chu ẩn đột nhiên dâng lên, trong nháy mắt đánh tới kia Quý Nưu. Quý Nưu thấy kia Bất Chu ẩn chống đối đi lên, vui lố mũi trâu đều không ngừng loạn chiến, vội vàng đưa tay ra sắp bắt được kia Bất Chu ẩn. Nhưng mà, làm cái này Bất Chu ẩn bay đến trước mặt hắn lúc Một hồi phô thiên cái địa sát ý trong nháy mắt đánh tới, cái này bất chu ẩn bên trên đúng là có ngập trời khí thế, đánh đâu thẳng đó. Quý Nưu sợ hãi đến vong hồn đại mạo, loại khí thế này nếu là đụng vào thân, cho dù chính mình lão tổ Quỷ Lâm tới, sợ là cũng phải bị tội, tuyệt đối không thể đón đỡ a. Trong khoảnh khắc, cái này Quý Nưu trong miệng lôi quang đại tác, ngay tức khắc lôi quang huynh ra, muốn cùng kia bất chu ẩn đối lập. Thạch Cơ không muốn lãng phí thời gian nữa, chính là chân nguyên rung động, toàn bộ dốc vào kia bất chu ẩn bên trong, chỉ là trong chốc lát, cái này bất chu ẩn phía trên khí thế không biết phóng đại gấp bao nhiêu lần, trong nháy mắt đem kia lôi quang xông nát, trực tiếp đánh tới hướng Quý Nưu. Quỷ Nưu thấy lôi quang không cách nào chống lại, liền đội vàng đo qua thân thể, đem đầu lâu gắt gao bảo vệ. Đang lúc này, Côn Bằng cũng vừa lúc đỗ tới, thấy Quỷ Nưu muốn lấy nhục thân ngăn kháng bất chu ấn, lập tức mắt trợn tròn, vậy mà lúc này hắn cùng kia Quỷ Nưu khoảng cách rất xa, hoàn toàn là không đội kịp kia bất chu ấn tốc độ. Bởi vậy Côn Bằng đành phải nhìn tận mắt kia bất chu ấn công bằng đang đâm vào kia Quỷ Nưu trên thân, trong chốc lát kia Quỷ Nưu trên thân tinh thạch vỡ vụn, vậy mà rơi lả tả trên đất, lại không biết Quỷ Nưu chết sống. Thạch Cơ dương mắt nhìn lại, lập tức lông mày nhăn lại, bất chu ấn một kích này vậy mà chưa thể đánh chết Quỷ Nưu, quả nhiên cái này Quỷ Nưu nhục thân cường ngạnh vô cùng quả thực cùng lúc trước kia thử thiết tương đối. Sau đó Thạch Cơ ngón tay ngọc nhẹ câu, kia bất chu ẩn lần nữa bay lên, trong nháy mắt vọt tới kia đã trọng thương hôn mê quỷ lưu. Dương tay. Đúng vào lúc này, một đạo a tiếng vang lên, sau đó lại là chảo ảnh đánh tới, đánh vào kia bay trốn đi bất chu ẩn bên trên, lại khiến cho bất chu ẩn chết đi đi. Thạch Cơ thấy là Côn Bằng đến đây, lúc này biến ảo chỉ quyết, một chưởng đánh ra, lập tức lôi cuốn lấy mai táng chân ý thổ trưởng đánh út về phía Côn Bằng. Côn Bằng bước nhanh đi tới, cũng là vận khởi chân nguyên, đẩy ra kia thổ trưởng, hướng về Thạch Cơ đánh giết tới. Kia chuẩn thánh viên Maãn tri cảnh tu vi chi lực đột nhiên rung động mở, chính là dẫn động trận trận uy áp đánh út về phía Thạch Cơ. Thạch Cơ lại là ổn đứng ở trên mặt đất, cho dù quanh mình đại địa vỡ vụn, cũng chưa từng thấy Thạch Cơ cũng có một tơ một hào hãi hượng. "Thạch Cơ a Thạch Cơ, ngươi hôm nay quả thật đáng chết, đế tuấn chém tới một thì, ngươi lại còn dám vào nhập yêu tộc đại địa, dù là ngươi như vậy khôn khéo, nhưng cũng rơi vào hồ đồ hoàn cảnh, bây giờ ngươi đơn giản chính là lợi hại có chút đại la kim tiền, có thể nào đấu qua được chuẩn thánh." Hùng chi nơi đây chính là yêu tộc đại địa, coi như ngươi lại thế nào lợi hại, cũng là khó mà nhảy nhót vui sướng. Côn Bằng chậm rãi nói, trong mắt đều là khinh thường. Quân Bằng là xem thường cái này Thạch Cơ, bởi vì Thạch Cơ đơn giản là nương tựa theo chính mình có kiêu cựu thiên tức ngưỡng, lúc này mới có chỗ dựa, không lo ngại gì, thậm chí bởi vì cái này Cựu Thiên tức ngưỡng làm nàng sinh ra như vậy tự đại, lại là cực kỳ không thể làm. Thạch Cơ cũng không có hành động, chỉ là triệt hồi kêu Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ thủy nguyên lực, lộ ra nguyên bản diện mục, sau đó nhìn xem Quân Bằng, chậm rãi nói, "Yêu sư thần thông như vậy quả đại, sao tỏa đảng ban đầu đại bằng chân thân bị ngươi bỏ đi đầu?" Chương 202: Đối chiến Quân Bằng, thú bị nhốt chi vây 2, Chương 202: Đối chiến Quân Bằng, thú bị nhốt chi vây 2 Nghe nói như thế, Côn Bằng Chính là sắc mặt khó nhìn lên, ngay cả uy áp cũng tăng thêm rất nhiều. Vừa nghĩ tới lúc trước chính mình bỏ đại bằng chân thân mà cướp đoạt Hồng Mông Tử khí bị Thạch Cơ soi dục Hồng Vân tiên kiếp mà trà thiên đạo, Côn Bằng Chính là da mặt co rúm, khó mà ngăn chặn phẫn hận. Huống hồ về sau đủ loại chuyện, đều là bởi vì cái này Thạch Cơ mà thất bại, chính mình khổ tâm lôi kéo 350 vị cường giả, cũng là bởi vì Thạch Cơ cùng kia đế tuấn tại Hỏa Sơn đại chiến, vừa lúc bị Côn Bằng gặp được. Nếu là không chém Thạch Cơ, gây mất nhân quả, Côn Bằng khó mà bỏ qua. Người coi là thật một chết. Côn Bằng phấn nộ đến cực điểm, lập tức chính là quanh mình thủy nguyên lực lưu chuyển mã động, đều là thang nhập không bên trong, sau đó ầm vang biến thành mấy trăm đạo cột nước, không ngừng phát ra ù ù không sai tiếng vang. Đây là côn bằng đoạt được thủy tinh nguyên, chính là gọi là nhất nguyên trong thủy, sở dĩ gọi là nước nặng, chính là bởi vì cái này nhất nguyên trọng thủy lực đạt vạn quân, trọng lượng chính là bình thường nước nhân lần, thường xuyên dùng làm tiến công thủ đoạn, một khi bị đánh trúng, chính là sẽ thịt nát xương tan, hốc vỡ toang, có chút lợi hại. Huống hồ cái này côn bằng chính là hai cái thượng cổ hung thú chi kết hợp biến thành, đã nắm giữ kia thủy chi đại đạo, lại nắm giữ kia phong chi đại đạo, bởi vậy lần này một kích thế công đánh tới, Trống rống liền, có cương phong đánh tới, cùng kia nhất nguyên trọng thủy cùng nhau đánh tới. Thạch Cơ thấy côn bằng thẹn quá hóa giận, lúc này tế lên Cửu Thiên tức ngưỡng, sau đó đem kia bất chu ấn đột nhiên ném ra, ngay tức khắc cùng kia nhất nguyên trọng thủy đụng vào nhau. Ken ken tiếng vang tựa như hai tòa thần sơn đối lập, mỗi lần va chạm phía dưới, mà có thể cảm giác được không gian chấn động, rất là lợi hại. Nhận lấy cái chết. Thừa dịp kia bất chu ấn cùng nhất nguyên trọng thủy đánh nháo lúc, kia côn bằng đáp lấy cương phong, lúc này đánh tới, đã thấy chảo hành đánh tới, chính là so với vừa nãy còn muốn đại xuất không ít, hiển nhiên là vận dụng vậy thì thần thông. Liệt thân chảo đột nhiên đánh tới, Thạch Cơ cũng không trốn không né. Lúc này nhấp trưởng liền đánh, thủ chi đại đạo vận truyền mà đến, đồng thời kia khai thiên chân ý bị thạch cơ chỗ dung hội quan thông, lúc này liền đụng vào kia liệt thần chảo chảo ảnh phía trên. Côn Bằng thấy này, mừng rỡ như điên, lúc này thân hình biến ảo, hét lớn một tiếng, trong khoảnh khắc pháp thiên tượng địa thi triển ra, thân hình biến lớn trong chưởng, chảo ảnh cường độ càng là tăng thêm không biết nhiều ít. Ha ha ha ha, chịu chết đi. Côn Bằng tất nhiên là vô cùng đắc ý, cùng thiếu vài tiếng, chảo ảnh đánh xuống. Lại nghe đại địa băng liệt thanh âm liên tiếp phát sinh, trong khoảnh khắc đánh bốn phía ngọn núi nổ bể ra đến, căn bản không chịu nổi như vậy cự lực. Côn Bằng khí tức quanh người rung động, tản ra phía dưới bùi ngủ, thân niệm càn quét xuống dưới, tất nhiên là tra tìm kia thạch cơ thân ảnh. Liên tiếp xem xét mấy lần, nhưng cũng như cũ không thấy thân ảnh, lúc này Côn Bằng tự lắc lên, lần này ký pháp, thật là khổ sở suy nghĩ vài năm, lúc này mới suy nghĩ ra được, kia pháp thiên tượng địa trạng thái phía dưới, chân nguyên cổ động không biết có thể tăng cường nhiều ít, dù để tiến công cũng có gì thích hợp bằng. Thạch cơ a thạch cơ, ngươi cái này vừa chết, hồ lô kiếp nhưng chính là ta, Cửu Thiên Tức Ngưỡng. Thiên Tiên Ngũ Phương Kỷ. Ha ha ha. Côn Bằng thầm nghĩ lấy thạch cơ có những cái kia linh bảo, lập tức vô cùng kích động. Nhìn không được cười ha hả. Đang chờ lúc này, từ cái này phía dưới đang có một tôn tiểu ấn đánh ra, công bằng đập trúng côn bằng đầu lâu. Côn bằng căn bản không có phòng bị, lập tức bị một kích đập bay ra ngoài, đầu lâu bên trên lập tức sinh ra một cái lỗ máu, đang cốt cốt máu chảy. Cái gì? Côn bằng con ngươi hơi co lại, lúc này Trần Niệm càn quét mà đi, liền thấy thạch cơ thân ảnh nhỏ gầy đứng ở vỡ vụn trong lòng núi, áo thơ trắng phất phới, chậm rãi đi đến. Pháp thiên tượng địa cũng là kỳ diệu, mượn tới thiên địa diệu lực, bổ sung tự thân, đúng là có thể tăng cường nhục thân, cũng là ta tính sai. Thạch cơ nhìn xem côn bằng bộ dáng kia, chính là rơi vào trầm tư. Côn Bằng tính lực mẹ cảm, lúc này diện mục dữ tợn, Thạch Cơ lời này, đơn giản chính là tại dè mpha hắn, cho là hắn căn bản không phải đối thủ của nàng, quả nhiên là tự coi nhẹ mình. Người lắng chết. Côn Bằng chợt quát một tiếng, trong khoảnh khắc nhất nguyên trọng thủy hóa thành sóng lớn, theo Côn Bằng bàn tay đẩy, ngay tức hóa thành tựa như hải triều đồng dạng, va chạm hướng về phía Thạch Cơ. Thạch Cơ vẫn như cũng là không chút hoang mang, tuy nói vừa rồi không ngờ tới Côn Bằng có thể đánh ra như vậy ám chiêu, lại là có Cửu Thiên Tức nhượng chế chở, lại thêm kia khai thiên chân ý huyền điệu, đúng là phá vỡ kia liệt thần trảo bên trong tính lực, tự thân vẫn như cũng là bình nhiên vô sự. Sau đó Thạch Cơ mũi chân điểm nhẹ mặt đất, lập tức phi thăng mà lên, bàn tay vừa nhấc, lúc này liền là đưa tới đại địa lắc lư, ầm ầm ở giữa dâng lên một đạo tường đất, tất nhiên là ngăn trở kia nhất nguyên trọng thủy hình thành sóng nước. Côn bằng ánh mắt tinh hồng, song trưởng đẩy về trước, kia nhất nguyên trọng thủy chính là càng thêm mấy liệt, va chạm, kia tường đất lão đảo muốn ngã. Thạch Cơ thì cũng là song trưởng nâng lên, tường đất không ngừng tụ bộ lên. Cả hai đấu pháp sinh ra uy lực, khiến cho cái này đại địa vỡ vụn, lập tức đưa tới còn lại yêu tộc chú ý. Tại phía tây, nhanh chóng tiến đến. Hồ Mị giờ phút này thương thế gần như hoàn toàn khôi phục, chỉ là vẫn như cũng là tám đầu cái đuôi. Tu vi cũng là giảm xuống chút. Chúng yêu sói cùng yêu vương đều cùng nhau tiến đến, chỉ có Thương Dương cùng kia Linh Hầu cả hai, chính là không hứng lắm, chậm chạp hành động. Côn Bằng lại là trong lòng phẫn nộ không thôi, nói thế nào chính mình đều là chuẩn thánh tu vi, càng đem chi tu luyện đến đỉnh phong chi cảnh, thật là vậy mà đấu pháp bất quá chỉ là một cái đại la kim tiên, chính là khiến Côn Bằng tức giận không cam lòng lên. Ngươi vì sao bất tử? Côn Bằng trong lòng oán hận chất chứa đã lâu, đều là tại lúc này bạo phát đi ra. Mà Thạch Cơ trong lúc mơ hồ chính là cảm thấy càng phát ra phí sức, kia chuẩn thánh chi cảnh pháp lực chính là vô cùng vô tận, có thể rút ra quanh mình nguyên lực không ngừng bổ sung, có thể nặn một cái đại la kim tiên, liền xem như cựu phẩm cấp đại la, cũng là không, có như vậy diệu pháp, quả thật tu vi chi trên lệnh. Nếu là ngang cấp tương chiến, chính là đừng muốn nói một cái côn bằng, coi như đế tuấn cùng thái nhất cùng nhau đối phó, chính mình cũng giáng một trận chiến. Đang lúc giờ phút này, Thạch Cơ ghé mắt nhìn lại, lập tức liền thấy Minh Ngung quần quật mấy cái yếu tộc vào tới, Thạch Cơ liền biết được không thể lại cùng cái này côn bằng đánh nhau, lập tức liền thu tay lại trở ra, té lên kia chư thiên vạn tượng bảo hồ lô. Mà hậu thân hình lóe lên, rơi vào trong hồ lô, lập tức trốn vào hư không bên trong. Đáng chết, chạy đâu? Côn bằng hét lớn một tiếng, kia nhất nguyên trọng thủy hóa thành chói buộc, lúc này đánh về phía kia thạch cơ. Chỉ tiếc lại chậm một bước, kia chư thiên vạn tượng bảo hồ lô đã, đã đã rơi vào hư không bên trong. Đang lúc này, vô số yêu tộc cũng là chạy đến, liền thấy từ cái này trọng thiên phía trên, đột nhiên một đạo bạch quang rơi xuống, đem nơi đây không gian một mượn phong kín. Lập tức đế tuấn thân hình rơi xuống, trong tay nâng kia hạ đồ lật tự, lúc này nhìn về phía kia phong tỏa không gian, Thế cơ ở đằng kia hư không bên trong, trong chốc lát cảm giác được một hồi không gian chi lực đánh tới, chính là hiểu được, nhất định là Đế Tuấn đến, dùng kia Hà Đồ Lạc Thư khóa không gian. Cung nên yêu hoàng bị hạ. Chúng yêu tộc cùng nhau hướng về phía Đế Tuấn quỷ xuống lại, cung nên Đế Tuấn giá lâm. Lần này, liền nhường ngươi chết bởi này. Đế Tuấn hư lạnh một tiếng, sau đó kia thái nhất xuất hiện ở Đế Tuấn bên người, tế khởi kia hôn độ trùng. Bảy trận. Đế Tuấn hét lớn một tiếng, trong tay Hà Đồ Lạc Thư chớp động. Chương 203, Chu Thiên tinh đấu, khai thiên trấn ý, 1, chương 203, Chu Thiên tinh đấu, khai thiên trấn ý. Thế cơ tất nhiên là ở đằng kia hư không bên trong, cũng không thể biết được ngoại giới thanh âm, chỉ có thể chứng kiến tọa một đoạn thời gian, nhìn xem tình huống. Mà lúc này bên ngoài, kia 365 tinh đấu chậm rãi sáng lên, chính là điểm điểm tinh quang chậm rãi chiếu rọi mà xuống, đúng là che giấu qua kia Thái Dương tinh ánh sáng. Chu Thiên tinh đấu đại trận tứ thành. Quân bằng tự tại trong đó, cũng là kinh dị vô cùng, nghĩ không ra đế tuấn vậy mà một chút đều không giây dư dãi rộng, mười phần quả quyết liền đứng lên Chu Thiên tinh đấu đại trận đối phó kia thế cơ. Phải biết đây là sát trận thượng cổ, có chút lợi hại, vận dụng Chu Thiên tinh đấu chi lực, đập xuống đi, liền xem như một tôn chuẩn thánh đều sắp chết tại bộ mạng, huống chi là một cái đại la kim tiên cảnh thái cơ. Nghĩ tới đây, Côn Bằng liền trong lòng thoải mái vô cùng, nếu là thật sự có thể đánh chết kia thái cơ, cũng là giải quyết xong chính mình một cái tâm nguyện, đến lúc đó chặt đứt nhân quả, liền có thể vững bước tu hành, chạm thi thành thánh. Đến lúc đó, đế tuấn cùng thái nhất cũng không thể làm gì được chính mình. Chu Thiên tinh đấu đại trận bên trong, đã thấy 365 quả tinh đấu lập loè không ngừng, tất nhiên là hồng hoàng phía trên, chúng sinh linh đều có thể trông thấy. Tinh quang tản mát đầy trời, chiếu rọi lần này ngân hà, đế tuấn tất nhiên là đứng tại cái kia trận pháp trung ương, sau đó đại thủ vung lên, Trên cung 365 ngôi sao đột nhiên lay động. Giờ này phút này, cái này Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận mới thật sự là hoàn chỉnh trận pháp, cùng lúc trước Đế Tuấn cùng Thái Nhất thiêu đốt tự thân tinh huyết mà tôi diễn Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận hoàn toàn khác biệt, trong đó tinh quang càng thêm sáng tỏ, sao trời khí thế rộng rãi đại khí, khoảng cách cực xa sinh linh vọng hướng kia Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, tất nhiên là không dám tới gần, sợ trận kia khí thế trấn sát chính mình. Đến tận cùng là ai, đúng là có thể dẫn tới Đế Tuấn sử dụng cái này Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Ta lúc trước dường như qua, là một cái toàn thân lôi cuốn lấy thủy nguyên lực sinh linh, lại không biết là ai, hơi có chút thần bí. Ta cẩn thận nhìn, rõ ràng là kia Thạch Cơ, chính là Khô Lâu Sơn Thạch Cơ, vị kia tại Tỉnh Diễm Diễm, vô song nữ tiên a. Nghe nói như thế, vô số sinh linh lập tức kinh dị lên. Nếu là không có đoán sai, kia Khô Lâu Sơn Thạch Cơ mới vẹn vẹn đại la kim tiên tu vi a, không đến mức sử dụng cường đại như vậy trận pháp a. Ngươi hiểu được cái gì, cái này Thạch Cơ thật là cùng yêu tộc ở giữa hơi có chút nhân quả, kia đế tuấn cùng thái nhất đã từng tự mình đi truy sát Thạch Cơ, đúng là nhường Thạch Cơ bình yên vô sự trốn chạy, huống hồ cái này yêu tộc lực đại yêu soái, đều là bị Thạch Cơ đánh chết. Đang lúc một cái sinh linh nói năng hùng hồn đẩy lý lẽ giảng to nhất, lại là tự thân bên cạnh xuất hiện một thân ảnh. Vị đạo hữu này, ngươi lời nói thật là chân thực. Cái kia trận pháp bên trong, quả nhiên là Thạch Cơ. Tiên sinh linh quay đầu đi, đã thấy Chấn Nguyên Tử đang đứng ở bên người. Gặp qua điệu tiên chi tổ kia sinh linh lập tức chắp tay, sau đó nói, "Thiên chân văn sắc, ta tận mắt nhìn thấy." Vừa rồi Đế Tuấn chẳng thi, Chấn Nguyên Tử cũng là nghe hỏi mà đến, nào có thể đoán được vừa rồi ở đây, liền nghe nghe có quan hệ Thạch Cơ chuyện. "Chấn Nguyên Tử, bằng vào ngô cùng nữ, không thể cứu Thạch Cơ đạo hữu a." Hồng Vân lão tổ đứng ở Chấn Nguyên Tử bên người, thở dài nói rằng, Ta nếu là thi triển kia xúc địa thành tổn chi pháp, nhưng cũng chưa chắc không thể trấn nguyên tử chấm tư một phen, mở miệng nói ra. Hồng Vân lão tổ lập tức lắc đầu, nói, không có khả năng, nếu là ngươi coi là thật làm như thế, chỉ sợ cũng phải tán thân tại kia Chu Thiên tinh đấu đại trận bên trong, phương pháp này không thể được. Trấn Nguyên tử cũng là biết được việc này, lúc này nhìn về phía phương Bắc đại địa, nhớ tới chúng Vu tộc, lập tức nói, có, chúng ta tự đi kia Vu tộc đại địa, tìm tổ Vu nhóm đến đây. Hồng Vân lão tổ nhẹ gật đầu, sau đó nói, ngươi đi liền có thể, ta ở chỗ này quan sát một phen. Trấn Nguyên tử nhẹ gật đầu, sau đó thân hình thoát một cái Chính là một cái bạch hạc rơi xuống đất, mang theo trấn nguyên tử bay thẳng vân điền, hướng về phương bắc đại địa bước đi. Mà lúc này ở đằng kia hư không bên trong, Thạch Cơ ngồi se bằng, lại là không biết bên ngoài tình huống như thế nào, Chư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô lại là như cũ thôi động không được, không gian nhưng vẫn bị phong tỏa. Đế Tuấn đến tụt cùng đang làm cái gì, vì sao đã lâu như vậy còn không thấy động tĩnh? Thạch Cơ lông mày nhăn lại, liền tự chư thiên vạn tượng bảo hộ lô bên trong bay ra, từ hư không bên trong thoát ra. Nhưng mà như thế ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy kia chu thiên tinh đấu treo ở không trung, yêu yêu tinh quang tránh chuyển không ngừng, 365 quả tinh đấu tất nhiên là hợp thành một bộ trận bản, trong đó sao trời chiếu sáng rạng rỡ, cũng là chịu hạ nhẫn tâm. Thạch cơ chậm rãi nói rằng, sau đó nhìn một phía, đem điêu bất chu ấn cầm tại trong tay, xem xét cái này Hà Đồ Lạc Tư chỗ phong ấn không gian phải chăng có lỗ thủng. Thạch cơ, hôm nay coi như vô tộc đến đây, cũng cứu ngươi về bẩm. Đế Tuấn hướng về phía dưới nhìn lại, thấy Thạch cơ từ trong hư không đi ra, chính là chậm rãi nói rằng, sau đó trong tay Hà Đồ Lạc Tư lập lòe một đèn. Chỉ thấy cái này bị phong ấn không gian bình thường tất nhiên là lấp lóe một phen, hiển nhiên là Đế Tuấn biết được Thạch Cơ mới là đang tìm kiếm không gian này lỗ thủng. Đối phó ta cái này khu khu một cái đại la kim tiền, ngược lại để ngươi nhọc lòng. Thạch Cơ ngẩng đầu nhìn lại, nhẹ nhàng nói rằng: Tự vừa rồi bước vào yêu tộc đại điện, mà Đế Tuấn chưa từng phát giác được nàng lúc, nàng cũng đã có như vậy phòng đoán, chỉ sợ lúc trước đánh giết yêu tộc hành động, đã rơi vào Đế Tuấn trong mắt, chỉ là chờ lấy nàng phạm một cái như thế sai lầm, lấy ra Chư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô, sau đó thừa cơ kết thành Chu Thiên tinh đấu đại trận. Quả nhiên là hảo tâm cơ a. Thạch Cơ nhìn xem Đế Tuấn, không chỉ có cảm thán lên. Đế Tuấn hừ lạnh một tiếng, sau đó nói, ngươi còn có cái gì gì ngôn, cứ nói đừng ngại, thân làm yêu hoàng, ta cũng là tán thành ngươi thực lực, Đường Đường nữ tiên đúng là có thể lợi hại như vậy, quả thực xứng với câu kia tài tình diễm diễm, vô song nữ tiên. Nghe nói như thế, Thạch Cơ bở cười, khóe miệng có chút dương lên lên, sau đó nói rằng, Đường Đường yêu hoàng có thể nói ra những lời ấy, chuẩn thánh tán thành đại la kim tiên, nếu là lời này bị ghi lại ở yêu hoàng lịch bên trong, không biết ngươi yêu tộc hậu bối muốn làm sao giễu cợt ngươi vị này yêu hoàng. Thái Nhất nghe nói lời này, lập tức nhíu mày. Cái này đáng chết Thạch Cơ, đều rơi vào tình cảnh như vậy. Đúng là mờ miệng vẫn là như thế tạm nhẫn, không phải là mắt mù, nhìn không thấy bây giờ ai là giáo tớ, ai là thịt ca a. Ngươi coi là thật lãng can. Đáng chết. Thái Nhất hét lớn một tiếng, sau đó liền phải thôi động Hỗn độn nội chúng, dẫn động Chu Thiên tinh đấu chi lực, oanh sát hướng kia thạch cơ. Đế Tuấn cũng là sắc mặt tâm trầm chậm, vừa rồi kia lời nói, đích thật là Đế Tuấn phát ra từ lời từ đáy lòng, bất quá thân làm yêu hoàng, nói ra lời này, quả thực không ổn. Thấy Thái Nhất động thủ, Đế Tuấn lúc này thúc dục cái này Chu Thiên tinh đấu đại trận, lại là trong chốc lát, 365 khóa tinh đấu đông dưng lập loài lên, sau đó đột nhiên từng đạo tinh thần chi quang mạnh mẽ giáng xuống tất nhiên là hướng về kia Thạch Cơ đánh tới. Thạch Cơ thấy kia tinh quang rơi xuống, lúc này tế lên kia Cửu Thiên Tức Ngưỡng, bất chu ẩn cùng Chu Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô. Trong chốc lát, Cửu Thiên Tức Ngưỡng hào quang bao phủ, tất nhiên là che lại kia Thạch Cơ thân ảnh, mà bất chu ẩn bên trên khai thiên chân ý ầm vang một phát, tất nhiên là vọt tới thiên khung sao trời, phát ra bùm bùm nổ vang âm thanh. Chương 203, Chu Thiên tinh đấu, khai thiên chân ý 2, chương 203, Chu Thiên tinh đấu, khai thiên chân ý 2. Mà Chu Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô bên trên bạch quang đại phóng, thiên đạo dị bảo uy năng lập tức tản ra, miệng hồ lô bên trên bạch quang vặn vẹo mà ra tựa như trường long đồng dạng, tất nhiên là hóa thành mấy trăm đạo pháp nhận, bay vụt hướng về phía không trung, đánh nổ không biết nhiều ít trùng sáng. Đế Tuấn thấy thạch cơ đúng là có thể kháng trụ cái này đợt thứ nhất thế công, lập tức hừ lạnh một tiếng, nói: "Vậy liền nhìn xem là ngươi pháp lực đầy đủ, vẫn là ta cái này Chu Thiên Tinh đấu đầy đủ." Lời này vừa nói ra, Đế Tuấn rơi xong chứng ép, trong khoảnh khắc kia Chu Thiên Tinh thần phát ra tiếng ầm ầm, đúng là xé dịch lên, hướng về phía dưới mạnh mẽ đột tới. Lần này cảnh tượng, tại tại chỗ rất xa nhìn lên, chính là dị tượng chiếu rọi khắp nơi, phía dưới lại có một đạo cực kỳ nhỏ bé thân ảnh, lấy bản thân đối kháng, kia Chu Thiên Tinh đấu ý lực Quả thực cực kỳ chấn động. Thạch Cơ lông mày nhăn lại, cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận, không biết muốn so kia Chu Thiên Tinh đấu tiểu trận còn phải mạnh hơn không biết nhiêu ít, vặn vào Thạch Cơ thực lực hôm nay, căn bản là không cách nào đối kháng ở kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận, mỗi một kích rơi xuống, đều là chấn Thạch Cơ vết khí dâng lên, nếu là cái này Chu Thiên Tinh đấu thật đập xuống tới, chính mình sợ là thật muốn trở thành thí nạn. Thạch Cơ lúc này tay nắm chỉ quyết, nhớ tới kia bất chu ẩn bên trong ẩn chứa lặng nghĩa, lúc này niệm động chú ngữ, trong khoảnh khắc, liền thấy Thạch Cơ thân hình bỗng nhiên tăng vọt lên, nghiêm nghiêm như là thi triển pháp tiên tượng địa đồng dạng. Côn bằng thấy thế, lập tức nhíu mày Bởi vì cái này thạch cơ thoạt nhìn như là thi triển pháp thiên tượng địa, lại là chưa từng mượn dùng này thiên địa diệu lực, nghiêm chỉnh mà nói, phương pháp này cũng không phải là pháp thiên tượng địa, mà tự thạch cơ trên thân, tất nhiên là có một cỗ tổ chi đại đạo khí tức tản ra, cùng kia pháp thiên tượng địa khí tức hoàn toàn khác biệt. Đế Tuấn cũng là phát giác không đúng, thạch cơ lần này tự động sợ thành biến số. Chúng yêu vương đều là vận chuyển trong tay mà bài, không dám có nửa phần bất lòng, đều là cùng nhau phát ra bạo giống thanh âm. Mà thạch cơ thì là thân hình cao lớn mấy trượng, lại như cũng chưa từng dừng lại, thậm chí hướng về kia ngàn trượng dẫm chân. Một mực dài đến 1000 trượng lúc Thạch cơ lúc này mới dừng lại, nghiêm nhiên là đạt tới cực hạn. Đây không có khả năng, phương pháp này tuyệt đối không phải pháp thiên tượng địa, mau đem nàng đẩy giết. Côn bằng mắt thấy thạch cơ thân hình càng dài càng cao, lập tức không thể tin hét lớn một tiếng, sau đó vận chuyển chân nguyên, toàn bộ rót vào kia ngọc bài bên trong. Trong đó tinh đấu càng phát ra sáng tỏ, tốc độ biến cực nhanh. Thạch cơ dương mắt nhìn lại, biết rõ cho dù chính mình thi triển thần thông như vậy, nhưng cũng không cách nào cùng cái này Chu Thiên tinh đấu đại trận chống lại. Bất quá, thạch cơ nắm giữ một đám thần thông bên trong, chỉ có một loại có thể đối kháng cái này Chu Thiên tinh đấu đại trận, thậm chí còn có khả năng không rơi vào thế hạ phong. Đó chính là khai thiên trấn ý, đây là lực chi đại đạo nhất là cực hạn thần thông, cũng có thể nói là hồng hoàng phía trên, nhất là cực hạn thần thông. Đáng tiếc Thạch Cơ bây giờ còn chưa từng thấy được một chút, chỉ có thể vận dụng một tia như vậy trấn ý, nếu là sử dụng quá mức sâu sắc, chỉ sợ là sẽ dẫn tới nàng toàn thân chân nguyên hao hết, pháp lực thâm hút mà chết. Giờ này phút này, vô số sinh linh đều nhìn về phía yêu tộc đại điện, nhìn xem kia ngàn trượng chi cao Thạch Cơ thân ảnh, chính là một hồi cảm thán, tổn thức không thôi. Thạch Cơ thật là liên tiếp trợ giúp hai cái thánh nhân thành tiểu thánh nhân quả vị, đáng tiếc chính mình rơi vào trình độ như vậy, quả nhiên là mệnh đồ phiêu hốt cũng, không chừng cũng nhưng cũng là trộm nhân được quả, giết nhiều như vậy yêu tộc sinh linh, bây giờ chính là muốn bị đế tuấn chém giết, cũng là trả nghiệp báo. Như thật nói như thế, như vậy yêu tộc nghiệp báo thế nhưng không nhỏ, đụng gãy bất chu sơn, dẫn tới hồng hoàng khí vận hạ xuống rất nhiều, lại chết không biết nhiều ít sinh linh, những này các ngươi thật là không tính ở bên trong. Chúng sinh linh đều là nghiên cứu thảo luận lên, phát khởi cái vạ kinh liệt. Mà từ cái này đông hải phía trên, ước vạn hải tộc đều là quay trùng quanh ở đằng kia hoa cái sơn bốn phía, lúc này từ cái này hoa cái sơn bên trên, thình lình có một tôn thạch cơ phao thượng, trên đó tất nhiên là ánh sáng nhạn quấn quẩn, hạ vô số sinh linh khẩn cầu thiên đạo có thể lưu lại một chút hy vọng sống, vì cứu Thạch Cơ. Nương nương tuyệt đối sẽ không có việc. Khâu Lâu Sơn bên trong, Thanh Vân ba người đứng ở Bạch Cốt độc trước, đều là nhìn qua Thạch Cơ thân ảnh. Nương nương, tuyệt đối sẽ không có việc. Bích Vân cắn răng, ánh mắt kiên định. Thanh Vân cắn răng, đáng tiếc chính mình tu vi thấp, căn bản là không có cách trợ giúp chủ nhân, đành phải trơ mắt nhìn xem chủ nhân tao ngộ kiếp nạn. Mà từ cái này u minh huyết hải bên trong, Tiêu Minh Hà lão tổ tất nhiên là cảm giác được thượng giới chi biến động, lúc này quan sát đã qua, chính là cười lên ha hả, trong lòng cảm thán Thạch Cơ kiếp số khó thoát. Đáng tiếc ta không thể lấy được ngươi môn thần, bất quá mắt thấy ngươi bỏ mình, cũng là khiến ta vui vậy a, ha ha ha ha. Minh Hả lão tổ cười lên ha ha. Thạch cơ đạo hữu, yêu tộc đại địa Bắc Bộ, tất nhiên là có mấy đạo thân ảnh phi tốc chạy đến, dễ Đế dàng thấy kia thạch cơ bằng tay giơ ra, chính là muốn đối cứng kia đẩy trời sao, trong lòng không khỏi rung động, lập tức hét lớn một tiếng. Còn lại tổ vu mắt thấy như thế, cũng là lòng nóng như lửa đốt, nhưng mà lớn như vậy trận tứ thành, căn bản không có biện pháp bài trừ, trừ phi bọn hắn cũng đứng lên cùng cái này giống nhau đại trận, mới có thể phá vỡ cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận, đáng tiếc bọn hắn 11 người không cách nào tạo thành cái kia đạo độ thiên thần sát đại trận. Thạch cơ dẫn động kia khai thiên chân ý, trong chốc lát lại là thấy thạch cơ trên thân khí thế đột nhiên biến đổi, đúng là sắc bén vô cùng, trong đó ẩn hàm vô số canh kim chi khí cùng vô biên sát khí, càng là vô số tạo hóa chi lực tự thạch cơ trên thân dập dờn mà mở. Như vậy biến hóa cũng là bị kia Chu Thiên tinh đấu đại trận che lại, ai cũng chưa từng phát giác trận này khí thế biến hóa. Sau một khắc, Chu Thiên tinh đấu cùng nhau rơi xuống, kéo theo tinh hỏa ầm ầm mà rơi, sao trời tán phát khí thế, trong nháy mắt cùng thạch cơ trên thân khí thế chạm vào nhau. Vẹn vẹn kia Chu Thiên tinh đấu rơi xuống sinh ra khí thế, liền đã đem thạch cơ như bạch ngọc cánh tay đâm máu me đồng địa. Thạch cơ hao hết toàn bộ chân nguyên, vẹn vẹn lưu lại một tia pháp lực, cuối cùng một trưởng vô gia. Lại là cảm giác được một hồi tựa như đến từ thượng cổ giống như khí thế, tràn ngập vô biên túc sát chi khí, đồng thời còn nương theo lấy, một hồi phiêu miểu đại đạo chi âm, khiến chúng hồng hoàng sinh linh đều là cảm giác thâm ảo vô cùng, một khi suy tư, chính là cảm thấy đầu đau muốn nứt, căn bản là không có cách lại đi suy tư. Trong ngay mắt, đạo này trưởng kích đúng là liên tiếp vỡ vụn mấy chục cái Chu Thiên tinh đấu, khí thế xông lên trời, đúng là một mực chưa đình chỉ, thẳng lên trọng thiên bên trong. Sau đó Thạch Cơ lại loanh ra một trường, cùng kia Chu Thiên tinh đấu lần nữa chạm vào nhau, kia chạm vào nhau ở giữa sinh ra khí lãng, trong nháy mắt lật ngược bốn phía ngọn núi lại địa, nghiêm nhiên là đã không còn nguyên kia hoàn chỉnh chỗ. Mau rời đi nơi đây, một chút tương đối nhỏ yếu đại La Kim Tiên đều là vội vàng tế lên linh bảo, hoặc là thi triển thần thông, vội vàng bộ chạy rời xa nơi đây, vừa rồi liền đã có đại La Kim Tiên bị trận này khí lãng đánh chết rồi, trong nháy mắt nhục thân vỡ vụt, nguyên thần đều chưa từng tồn tại. Đây cũng là sát trận thượng cổ, có chút kinh khủng. Nhưng mà càng kinh khủng chính là, kia ngôi sao đầy trời quang mang bên trong, như cũ có từng đạo trưởng ảnh hiện ra. Chúng sinh linh đều là trong lòng sợ hãi thạch cơ. Thạch cơ đang cùng cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận chống lại, chương 204, Nội khai thiên chân ý, hắn hóa tự tại tiên, 1, chương 204, Nội khai thiên chân ý, hắn hóa tự tại tiên, 1. Ta nhớ kỹ cái này Thạch Cơ vẫn là Đại La Kim Tiên tu vi a, chuyện này là sao nữa? Quanh mình vây xem sinh linh lập tức khiếp sợ, cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận cường độ, đối đầu Đại La Kim Tiên kia cơ hồ chính là miểu sát, nhưng mà Thạch Cơ lại có thể rất lâu như thế, chắc hẳn ngay cả chuẩn thánh đều không thể kiên trì thời gian dài như vậy a. Mà Đế Giang trở Tổ Vu cũng lạ đều nhìn thấy cảnh tượng như vậy, kia Thạch Cơ trưởng ảnh từ cái này đẩy trời sao ở giữa không gian đoạn hiện lên mà ra, tất nhiên là đối kháng kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Thạch Cơ đạo hữu vẫn còn tồn tại, nhanh phá trận này, Thạch Cơ đạo hữu chỉ sợ chịu không nổi đã lâu như vậy. Đế Giang mắt thấy trưởng ảnh nhiều lần ra, lập tức mở miệng nói ra, sau đó lập tức giẫm chân trước, thật nhanh xung kích ra ngoài. Còn lại Tổ Vu cùng nhau gật đầu, lập tức hướng về kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận phương hướng phóng đi. Đế Tuấn giờ phút này ngay tại đại trận kia bên trong, thấy Thạch Cơ lại còn có thủ đoạn có thể kháng hành, lập tức cau mày, trong khoảnh khắc chấn nguyên cổ động, tinh quang đại phóng, lại là mấy đạo sao trời hạ lạc, mạnh mẽ đập lên hướng về phía Thạch Cơ. Đế Giang chờ tụ Vũ đi tới Chu Thiên tinh đấu đại trận bên ngoài, liền điều xuất kích tiến đánh kia Hà Đồ Lạc Tư Trô Phong tọa không gian, muốn phá vỡ một vết nứt. Thái nhất ghé mắt nhìn lại, hừ lạnh một tiếng, lúc này thôi động Hỗn Độn Trung, chỉ thấy Hỗn Độn Trung bên trên thiên địa đại thế lay động mà lên, lập tức rơi vào phong tọa không gian bốn phía, đem kia bình chướng lại vây hộ lên. Thạch cơ hôm nay hẳn phải chết, các ngươi cho dù là như thế nào quấy nhiễu, cũng đã thành kết cục đã định." Đế Tuấn chậm rãi lời nói, sau đó 365 quả tinh đấu cùng nhau quang hoa nở rộ, uy áp càng mạnh hơn hơn trước đó. Giờ phút này Chu Thiên tinh đấu đại trận bên trong, Thạch cơ chân nguyên sớm đã còn thừa không có mấy, bây giờ coi như đứng thẳng ở này, cũng là có chút phí sức. Thạch cơ mỗi vung ra một chưởng, đều là có sao trời vỡ vụn mà mở, nhưng mà cũng có sao trời đập lên tại Thạch cơ đỉnh đầu Cửu Thiên Tức những bên trên, kinh khủng lực đạo lập tức xuyên thấu qua kia Cửu Thiên Tức những Chuyển đến kia thạch cơ trên thân, chính là khiến cho thạch cơ toàn thân huyết khí của quận đành phải cưỡng ép trấn áp xuống dưới. Giờ phút này thạch cơ trên thân quang hoa không còn, lăng lăng áo trắng bên trên cũng tận là bụi đất, đều là bởi vì pháp lực sắp thâm hút. Matteo vừa rồi mỗi một trưởng binh sát ra ngoài, lại là đều có khác biệt cảm ngộ tự trong lòng đẩy ra, hoàng hốt ở giữa, thạch cơ dường như nhìn thấy một đạo vĩ ngạn thân ảnh đứng ở trước người, trong tay nắm một cự phủ, bốn phía hỗn độn chưa mở, hắn cầm búa, ngang bộ ra hỗn độn. Khai thiên, mà đến hồng hăng, thân hiểu, mà thành vạn vượt. Kia một búa bên trong, ẩn chứa đạo nghĩa thực sự rất rất nhiều, có thai dục sinh cơ chi trấn ý. Có phá hủy nạn loạn chi chân ý, có mở thế giới chi chân ý. Bản cổ chí cường, vạn pháp quý nhất. Thạch cơ bỗng nhiên minh bạch quy tắc này đạo lý, trong chốc lát, Thạch cơ đẩy ra một trường, giống nhau hỗn độn bên trong kia một đũa. Mà một kích này vang ra trong nháy mắt, kia Chu Thiên tinh đấu đại trận phía trên tinh đấu đúng là dừng lại, sau đó bộc phát ra mấy đạo tiếng vang mình. Cái gì? Đế Tuấn cảm giác được đại trận kia bên trong truyền ra biến hóa, trong nháy mắt hai con ngươi chợt lên, đã thấy bốn phía tinh đấu liên tiếp vỡ vụn, phát ra cực kỳ rung động tiếng vỡ vụn, sau đó tự trong trận pháp, môi sao đầy trời phía dưới, một đạo vĩ lực cẩm vang đánh tới. Chấn Đế Tuấn hét lớn một tiếng, một thân chân nguyên trong nháy mắt bộc phát, kia vô tận sao trời lần nữa hiện ra, ầm vang ở giữa đập xuống đi, cùng Thạch Cơ chô hoành ra một kích này chống lại. Mà tại bốn phía chúng tổ vô cũng là kinh ngạc vô cùng, đạo này thế công bên trong ẩn chứa khí tức, đúng là quen thuộc như thế, cũng khủng bố như thế. Toàn bộ sinh linh đều là nói không ra lời, bị như vậy đối kháng kinh hãi miệng há lao đại, trong lòng chỉ có một cái nghi vấn. Nàng thật là đại La Kim Tiên tu vi a? Mà Thạch Cơ đánh ra một kích này trong nháy mắt, liền chân nguyên hoàn toàn thấm hút, ngay cả cánh tay đều bởi vì không thể thừa nhận như vậy vĩ lực mà ra chóp thịt bong, toàn thân áo trắng trở nên đỏ như máu. Thạch cơ kêu lên một tiếng đau đớn, rốt cuộc không chịu đựng được, khép lại hai con ngươi. Ngay tại giờ phút này, kia Chư Thiên Vạn Tượng bảo hộ hồ lô đúng là xuất hiện ở thạch cơ bên người, từ trong đó xuất hiện một góc hồ lô đặng, cuốn chặt lấy thạch cơ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cái kia đạo vĩ lực từ cái này Chu Thiên tinh đấu đại trận bên trong trắng trận va chạm mà ra, trong lúc đó vô số ngôi sao vỡ vụn. Cuối cùng, kia vĩ lực xông lên trời, toàn bộ sinh linh đều mắt thấy cái kia đạo khí lãng ngoênh kích ra ngoài, lấp lóe trận trận kim quang, cuối cùng tan biến tại trọng thiên bên trong. Ma đế Tuấn thấy cái kia trận pháp bên trong đã không còn bất kỳ động tĩnh. Trong nháy mắt dẫn động tinh đấu đánh kích xuống dưới, bộc phát ra trận trận nổ tung thanh âm. Thạch cơ đạo hữu, Hồng Vân lão tổ ánh mắt chợt lên, thấy kia Chu Thiên tinh đấu rơi xuống, trong đó dĩ nhiên đã đã không còn mấy may bắt lại, hiển nhiên, Thạch cơ vừa rồi một cái kia, chính là hao hết toàn thân pháp lực, phát ra một kích cuối cùng. Đáng chết yêu tộc, ta muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Cộng công giận dữ, trong nháy mắt cuồng hống một tiếng, không nói lời gì liền muốn hướng về Đế Tuấn phóng đi. Mà bây giờ đại trận chưa tán, trong đó tinh đấu lần nữa lưu chuyển. Các ngươi cặn bã, cũng nên hôm nay liền chết. Đế Tuấn lạnh lùng nói rằng, sau đó dẫn động tinh đấu Trong nháy mắt vọt tới kia 11 vị tổ vu, nhanh chóng né tránh ra. Đế Giang tự biết kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận uy lực, lúc này hét lớn một tiếng, sau đó vươn tay ra, lập tức ở đẳng kia nhục thu đỉnh đầu hình thành một đạo không gian, muốn ngăn cản kia tinh đấu chi lực. Nhục thu cũng là vung ra mấy đạo canh kim chi khí, suy yếu kia tinh đấu chi lực, hiển nhiên là có chút phí sức. Sau đó 11 vị tổ vu cùng nhau lui lại, tất nhiên là không dám liều mạng kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Bây giờ kia Đô Thiên Thần Sắt đại trận lại là thiếu khuyết hậu thổ, căn bản là không có cách bày trận, không phải hôm nay nói cái gì đều muốn bày trận cùng yêu tộc liệu cái thắng bại. Chẳng qua hiện nay vô luận như thế nào cũng không thể lại đối phó kia yêu tộc, kia Chu Thiên tinh đấu đại trận có chút lợi hại, bọn hắn căn bản là không có cách tới gần yêu tộc, nếu là có tổ vu chết bởi nơi đây, vậy nhưng thật sự là được không bù mất. Mà lúc này Đế Tuấn tuy là nhìn chằm chằm tổ vu nhóm, lại là trong lòng tràn ngập lo nghĩ, vừa rồi dẫn động tinh đấu đập xuống lúc, lại không có nhìn thấy thạch cơ thần hồn thoát ra, cái này Chu Thiên tinh đấu đại trận thật là sẽ không phá hủy thần hồn. Chỉ là vừa rồi hắn lại lấy thần niệm càn quét đã qua, liên tiếp 3 lần đều nhìn không thấy thạch cơ thân ảnh, Đế Tuấn lại cảm thấy thạch cơ nhất định là đã thân tử đạo tiêu. Kia Hà Đồ Lạc thư sao mà lợi hại co như thạch cơ năng lực lại người tiên, cũng căn bản không cách nào thoát ly chỗ này phòng tỏa chi địa, trừ phi thạch cơ cầm trong tay kia điện thư, tập được trong đó giúp địa thành tổn chi pháp, nếu không không thể lại bỏ chạy. Nghĩ như vậy, Đế Tuấn bỏ đi lo nghĩ, lúc này nhìn về phía kia chúng tổ vu, Chu Thiên Tinh đấu đại trận phía trên, tinh quang sáng lạn vô tận, không ngừng oanh kích xuống dưới. Bốn phía sinh linh đều là lần nữa lui nhanh mấy phần trăm, xa xa quan sát chỗ kia nơi chiến đấu. Tổ vu nhóm đều là biệt xuất vô cùng, căn bản tìm không được có thể cơ hội gần người. Các ngươi yêu tộc nhiệt trướng, có bản lĩnh, liền theo đại trận kia bên trong đi ra, cùng chúng ta cẩn thận đánh nhau cộng công khí tới nội tung, thủy chi bản nguyên tự thân trước xuất hiện, thao thiên cự la ngẩm vàng bật tới. Yêu tộc chỗ nào để ý tới lời của hắn, tất nhiên là sao trời rơi đập, đại trận bên trong có chỗ dựa, không lo ngại gì. Chương 204, Nội khai thiên trấn ý, hắn hóa tự tại thiên, 2, chương 204, Nội khai thiên trấn ý, hắn hóa tự tại thiên, 2. Mã Tây Phương Hỏa Sơn chi địa, Chu Tước trong mắt tinh hồng, lặng lặng nhìn qua kia yêu tộc đại địa phương hướng, không có nữ nữ. Không tiến nhìn xem Chu Tước, nhưng trong lòng thì thêm mấy phần lo lắng, sợ Chu Tước ngăn không được phẫn nộ, tiến đến kia yêu tộc đại địa phải biết chu tức bây giờ, nhưng cũng mới đại la kim tiên viên mãn chi cảnh, đối đầu yêu tộc, chỗ nào có thể thắng được. Long Hán lượng tiếp thời điểm, chính là đại la kim tiên đã là cực kỳ lợi hại, tại đại la kim tiên phía trên, chính là tam đại lão tổ tu vi cảnh giới, lại cũng chỉ là dò ra một kia bình cảnh, kia mới vừa tới chuẩn thánh chi cảnh, chưa từng thành thánh. Tới bây giờ, chuẩn thánh đều biến rất nhiều, phượng tộc tu vi như vậy, quả thực không đáng chú ý. Nhưng mà chu tức lại chỉ là nói, lại có yêu tộc đặt chân hỏa sơn chi địa, chém. Không tiên nghe nói, lúc này nhẹ gật đầu. Tại khô lâu sơn bên trong, Thanh Vân ba người trong mắt quang mang chớp động đều là không thể tin bộ dáng, Nương Nương sẽ không chết. Áo Mây nhìn xem yêu tộc đại địa phương hướng, chậm rãi nói rằng, giọng nói vô cùng là kiên định. Bích Vân lại sớm đã lệ rơi đầy mặt, đặt mông ngồi dưới đất gạo khóc lên. Thanh Vân biết được Áo Mây biến hóa về sau còn không có bao lâu, tâm trí đơn thuần, nhưng lại không đành lòng, không muốn nói ra trận tướng. Chủ nhân sẽ không chết. Thanh Vân phụ họa một tiếng. Nương Nương khẳng định sẽ còn trở lại. Áo Mây cúi đầu, rốt cục có chút nhịn không được chảy ra nước mắt đến. Thanh Vân cũng là thở dài một tiếng, sau đó hai đầu lông mày lóe ra một tia quả quyết. Bích Vân Áo Mây Ta đi tìm một chút chủ nhân tin tức, các ngươi tại Khô Lâu Sơn nhìn cho thật kỹ." Thanh Vân lúc này nói rằng, lập tức liền muốn rời khỏi. "Thanh Vân tỷ tỷ, mang theo ta cùng Bích Vân, cùng đi chứ?" Ám Mây ngẩn ra một chút, lập tức gọi lại Thanh Vân, mở miệng nói ra. Thanh Vân quay đầu, lập tức lắc đầu, nói, "Không thể. Chủ nhân đã, ta không có khả năng nhường các ngươi nhận ngoài ý muốn." Dứt lời, Thanh Vân lập tức hóa thành thanh loan, vỗ cánh bay ra Khô Lâu Sơn, hướng về yêu tộc đại địa bay đi. Bích Vân như cố gào khóc, Ám Mây lại là nhìn chỗ không bên trong, trong đôi mắt lóe ra nước mắt. Hoàn toàn hoang lương chi địa ở bên trên, chính là không thấy quá màng, đều là đen kịt vô cùng, bốn phía không ngừng truyền ra gạo tét thanh âm. Thạch Cơ chậm rãi mở hai mắt ra, lập tức liền cấp tốc đứng dậy, hướng về bốn phía nhìn sang. Chỉ cảm thấy bốn phía khí tức có chút kỳ dị, đúng là cùng kia U Minh địa giới có tương tự khí tức, đúng là có thật nhiều đoản linh khí tức tồn tại. Làm sao lại đến nơi đây? Thạch Cơ lông mày nhíu lại, sau đó lúc này mới phát giác được, chính mình là nằm ở Cửu Thiên Tức ngưỡng bên trên, mà kia hồ lô đàng đàng quấn quanh ở chỗ cổ tay của mình, liên tục không ngừng truyền tâu lấy chân nguyên, lúc này mới khiến cho Thạch Cơ sắp phá nát thân thể khôi phục lại. Thạch Cơ chậm rãi đem hồ lô đằng gỡ xuống, lập tức tinh tế mắt nhìn, cái này hồ lô đằng chẳng phải là theo Chư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô bên trong đi ra gốc kia a. Lập tức Thạch Cơ đem kia Cửu Thiên Tức nhúng thu vào, đã thấy kia hồ lô đằng lại là từ phía dưới đem Cửu Thiên Tức nhúng xuyên thấu. Thạch Cơ khẽ giật mình, cái này hồ lô đằng đúng là cắm rễ ở nơi đây, hẳn là còn có một gốc. Bây giờ tại Khô Lâu Sơn bên trong có một gốc hồ lô đằng, mà ở đằng kia bảo hộ lô bên trong địa cầu bên trong cũng có một gốc, lại không nghĩ nơi này lại có một gốc. Nhưng mà nhìn mấy lần, Thạch Cơ chợt cảm thấy không đúng, lúc này lấy ra kia Chư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô, sau đó thần niệm chui vào trong đó lập tức phát hiện kia điệu cầu bên trong hồ lô đằng đã diên thân thật dài, lại hướng bên trên nhìn lên, chỉ thấy hồ lô đằng một đường phù diêu, xuyên thấu hư không, không biết chỗ đến. Hẳn là, cái này hồ lô đằng một đường sinh trưởng, tới nơi đây. Cái này lại làm sao có thể? Thạch cơ trong lòng lập tức nổi lên nghi ngờ, kia hồ lô đằng chính là tồn tại ở địa cầu bên trong, cái này địa cầu nhưng lại là tại Chư Thiên Vạn Tượng bảo hồ lô bên trong, hồ lô đằng thế nào diên thân tới Hồng Hoang đâu? Thạch cơ vô cùng bất tin, mình bây giờ vị trí vẫn như cũng là Hồng Hoang, chỉ là thạch cơ cũng không hiểu biết chính mình là thế nào tới. Lúc này có thật nhiều lo nghĩ tại thạch cơ trong lòng căn bản là không cách nào hoàn toàn trả lời đi ra, thạch cơ càng suy tư càng loạn, cuối cùng cũng không còn suy nghĩ, chỉ là ngẩng đầu quan sát một chút bốn phía. Bây giờ vị trí, đều là ma khí phát ra, đồng thời còn có thật nhiều đoàn linh khí tức, bốn phía còn không ngừng truyền ra gào thét thanh âm, cũng là có chút sợ hết cả gai ốc. Bất quá thạch cơ đương nhiên sẽ không e ngại, chỉ là lạnh nhạt đi về phía trước, không ngừng dò xét bốn phía. Nơi đây hơi có chút kỳ quái, giống hồng hoang nhưng lại cùng hồng hoang hoàn toàn khác biệt, thạch cơ thần niệm càn quét ra ngoài, khuếch tán tứ xa, vẫn như cũng là không thấy cuối cùng. Không phải là hồ lô đang đem ta đưa đến nơi đây a? Đi tới đi tới. Thạch cơ ý tưởng được phát, thật là có khả năng như thế. Nhưng mà đang lúc Thạch Cơ suy tư lúc, lại là một đạo hắc ảnh đột nhiên tự Thạch Cơ phía trước vọt tới, phát ra trận trận gào thét thanh âm. Thạch Cơ nhấc chưởng liền doanh sát ra ngoài, chính là một hồi nổ vàng bộc phát, Thạch Cơ thân hình không động, bóng đen kia lại là trong nháy mắt bay rất ra ngoài, mạnh mẽ đập lên trên mặt đất. Thạch Cơ vốn muốn mở miệng hỏi Tuần, nhưng mà thần niệm quét tới lúc, lại đột nhiên lông mày nhíu lên, trước mắt cái này, cũng không phải là sinh linh, mà là một cái quái linh. Cái này toán linh cùng kia lúc trước U Minh huyết hải bên trong cơ hồ không sai biệt lắm, khí tức đều là giống nhau. Thật là nơi này đã không có sát khí, lại vì cái gì có thể sinh ra nhiều như vậy ván linh đến. Bóng đen kia phát ra trận trận tiếng gào thét, trong nháy mắt đứng dậy, Thạch Cơ dương mắt nhìn lại, lại phát hiện cái này ván linh đúng là một đầu lang tộc, trên thân vảy rồng đen nhánh, bộ dáng rất là đáng sợ, đang nhìn chằm chằm Thạch Cơ, trong mắt tràn đầy tham lam. Chẳng lẽ em muốn ăn ta? Thạch Cơ thầm nghĩ lấy, lúc này tế khởi kim ngọc kiếm châm, trên đó kim quang đại phóng. Như vậy ván linh, tất nhiên là cực kỳ sợ hãi công đức kim quang lực lượng. Thạch Cơ thôi động kim ngọc kiếm châm, lập tức kim quang tứ tán, hướng về kia long tộc ván linh bay vụt đã qua. Tiêu Long Tổ quán Linh toàn thân đoán khí mộc lan tràn, lập tức vọt tới kia kim ngọc kiếm châm. Chính là trong nháy mắt, Long Tổ quán Linh bị tia kim ngọc kiếm châm một phân thành hai, trong khoảnh khắc hóa thành đoán khí tứ tán, biến mất không thấy gì nữa. Cái này Long Tổ quán Linh tu vi lại cũng không thấp, có thái ớt kim tiên tu vi, cái này thật có chút không giống bình thường. Đồng dạng sinh linh hóa thành đoán linh sau là tu vi sẽ không tăng cao, trừ phi về sau khôi phục lại thần trí, tu linh hồn đại đạo, chỉ là không có nhục thân tu hành cực kỳ khó khăn. Loại này bán linh, nếu quả như thật muốn tăng lên tu vi của mình, như vậy thì chỉ có lẫn nhau thôn phệ bán linh. Thạch Cơ suy tư một phen, lúc này dậm chân mà ra đi hướng địa phương khác. Lại là đi ra mấy bước, hai đạo oán linh thân ảnh đột nhiên xuất hiện, ở văng ở giữa sông về thạch cơ. Thạch cơ bắt trước làm theo, dùng tia kim ngọc kiếm châm lúc này liên tiếp đánh chết hai cái oán linh, sau đó liền lại đi đến. Nhưng mà càng hướng về kia phương hướng đi, lại càng là có thể thấy rất nhiều oán linh tồn tại, hơn nữa vậy mà tu vi biến cao hơn, như thế nhường thạch cơ có chút kỳ quái. Hiển nhiên, Thái Ức Kim Tiên cũng không phải là mạnh nhất, thạch cơ thậm chí gặp được có đại la kim tiên tu vi oán linh tồn tại. Mà cùng lúc đó bốn phía ma khí càng thêm nồng đậm lên. Thạch cơ dương mắt nhìn lại, lập tức rơi vào trầm tư. Từ khi kia La Hầu sau khi chết, lại là không từng có ma khí tồn tại, hoặc là nói, chỉ có tẩu hỏa nhập ma người khả năng sinh ra ma khí. Như vậy ma khí nồng nặc, ngược lại để Thạch Cơ không tự chủ nghĩ đến, dường như bây giờ cũng chỉ có một chỗ tồn tại ma khí, đó chính là tại Tam thập lục trọng thiên phía trên, Từ La Hầu lấy nục thân biến thành, gọi là tha hóa tự tại tiên. Chương 205: Hư không xâm nhập, ngũ hành kỳ lân. 1. Chương 205: Hư không xâm nhập, ngũ hành kỳ lân. 1. Lúc trước ma tổ La Hầu cùng đạo tổ Hồng Quân đại chiến, La Hầu dung hợp Tây Phương đại địa linh mạch bởi vậy mới đưa đến Tây Phương Đại Địa tuân hại, nhưng mà lại như cũng chưa thể chiến thắng Hư Quân. Cùng đôạt lỗ lúc, La Hầu giận hạ thiên đạo lợi thể, ma đạo không vẫn, hóa thành tâm ma kiếp số, lịch luyện chúng hồng hoàng sinh linh. Mà La Hầu nhục thân hóa thành Tam thập lục trọng thiên bên ngoài tha hóa tự tại thiên, ba phủ hồng hoàng, không biết gây nên. Thạch Cơ cảm giác bốn phía như vậy ma khí nồng nặng, trong lòng không khỏi suy tư, hẳn là thật là đi tới kia tha hóa tự tại thiên. Lại nghĩ tới nơi đây nguyên lực thưa thớt, quả thực là cùng hồng hoàng khác biệt, tha hóa tự tại thiên sợ là cùng Tam thập lục trọng thiên tương tự, mỗi một tầng đều có chỗ khác biệt. Hướng hộ Kia hồ lô đằng không phải là từ nãy phía dưới xuyên tấu mà đến, chẳng lẽ hồ lô đằng liên tiếp đến nơi đây, bởi vậy, vậy mới đưa chính mình truyền tống tới. Thạch Cơ nhìn về phía Chư Thiên Vạn Tượng bảo hồ lô, lòng nghi ngờ ngàn vạn. Lúc trước tránh ra một kích kia về sau, ta đã lại không chiến lực, chẳng lẽ lại cái này hồ lô đằng sinh ra linh trí, đúng là đem ta tự hổng hoang truyền tống tới nơi đây, còn lợi dụng Cửu Thiên tức nhướng cứu được ta một mạng. Thạch Cơ nghĩ đến như vậy giải thích, trong lòng cũng không khỏi rung động, nếu là hồ lô đằng thật sinh ra linh trí, bây giờ nhưng lại diên thân hất lên, chẳng lẽ lại là muốn xâm nhập vực ngoại. Thạch Cơ tuy là chưa từng thấy qua vực ngoại cảnh tượng, Nhưng mà kia xuyên việt người trong trí nhớ, chư thiên đại thế giới thật là có ngàn vạn như là hồng hoang như vậy thế giới, có thể nói, hồng hoang có thể là hơi có chút không đáng chú ý thế giới. Kia một chút cựu thiên thập địa, thật là so hồng hoang không biết lớn hơn nhiều ít, cường giả cũng không biết có bao nhiêu, thấy kia xuyên việt người ký ức ghi chép, thật là có cường giả nhất niệm sinh ra thế giới. Đây chính là liền chứng đại đạo bản cổ đều không thể thực hiện. Ma hố lô đẳng, chẳng lẽ sẽ xuyên thấu tới thế giới khác? Thạch Cơ suy tư một phen, liền lại lắc đầu, cho dù hồ lô đẳng lại kiên cố, lại là ở đẳng kia vực ngoại sợ là cũng biết gặp phải các loại cách trở, không nhất định sẽ xuyên thấu tới thế giới khác. Nghĩ như vậy, phía trước lại là lại xuất hiện mấy đạo án linh thân ảnh, trong đó không thiếu đại la kỷ niệm chi cảnh. Sao đến nhiều như vậy tam tộc án linh ở đây? Thạch Cơ đem ánh mắt rơi vào phía trước năm đạo thân hình bên trên, trong đó Long, Phượng cùng Kỳ Lân tam tộc đều ở đấy chỗ. Không chút do dự, Thạch Cơ lúc này tay nắm chỉ quyết, trong chốc lát vận chuyển thủ chi đại đạo cùng linh hồn đại đạo, lập tức thổ trưởng một cánh kích mà ra, trên đó u minh quỷ hỏa bay lên, u lam ánh lựa chiếu chiếu đến nơi đây thiên địa, có chút lóe mắt. Chỉ là u minh quỷ hỏa thiêu đốt cũng sẽ không cho nơi đây thiên địa tăng thêm một chút nhiệt độ, lại càng là bัง thêm mấy phần u minh chi khí đã thấy năm đạo đoán linh thân ảnh gào thét một tiếng, trong miệng tất nhiên là trận trận lu quang đánh ra, lại là sinh tiền thần thông, trong chốc lát ba đạo thế công ầm vang đánh ra, hướng về thạch cơ đánh tới. Thạch cơ cũng là liên tục nhíu mày, từ khi đặt chân chỗ càng sâu sau, bọn này đoán linh biến càng lợi hại hơn, thậm chí có thể thi triển thần thông, như thế nhường thạch cơ hoàn toàn không lờ tới. Bất quá những này thế công lại cũng chỉ là đoán khí biến hình, chạm đến kia u minh quỷ hỏa trong nháy mắt liền bị thiêu đốt hầu như không còn. Theo hậu thổ trưởng đẩy tới năm đạo đoán linh trước người, đột nhiên rung động, liền ầm ầm ở giữa tán loạn hóa thành oanh khí, tứ tán một bên. Thạch Cơ lấy U Minh Quỷ Hỏa đem những cái toán linh toàn bộ thiêu đốt, sau đó lại hướng về phía trước bước đi. Bây giờ càng là hướng về bên trong hành tẩu, liền càng là bước đi liên tục khó khăn, Thạch Cơ lúc này liền tò mò, cái này tha hóa tự tại thiên bên trong, rốt cuộc có gì bí mật, đúng là vây khốn nhiều như vậy tam tổ quán linh ở chỗ này trấn thủ. Thạch Cơ bằng vào kia U Minh Quỷ Hỏa, chính là một đường đẩy qua, liền xem như Đại La Viên Mãn Chi cảnh toán linh đến đây, cũng không phải Thạch Cơ đối thủ. U Minh Quỷ Hỏa đối đầu bọn này toán linh, quả thật thiên khắc, toán linh nhóm căn bản là không có cách ngăn cản được cái này U Minh Quỷ Hỏa, vẻn vẹn trong nháy mắt liền sẽ bị thiêu đốt hóa thành tứ tán hóa khí cuối cùng bị thạch cơ lấy u minh quỷ hỏa thiêu đốt hầu như không còn. Mà đợi cái này đoán khí tán đi về sau, sinh hồn liền sẽ xuất hiện, những này đoán linh sở dĩ sẽ tồn tại, chính là sát khí hóa quán khí cùng sinh hồn tương dụng, tranh đấu lẫn nhau, cuối cùng thậm chí bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn, hóa thành như vậy vạn linh. Nếu quả như thật là oán khí giận đến, thạch cơ cũng là hiểu được vì cái gì tam tộc oán linh đều ở đây chỗ xí ra. Long hán lượng tiếp thời điểm, la hầu sức một mình bước lên tam tộc tranh chấp, khiến long hán lượng tiếp bộc phát, tam tộc đều bởi vì gánh vác ngập trời nhiệt lực, lại không xoay người khả năng, trong đó không biết tam tộc chết đi nhiều ít sinh linh nhất là Long tộc cùng Kỳ Lân tộc, cái này hai tộc lúc trước đánh nhau kịch liệt nhất, ngay cả tổ Long cùng thủy Kỳ Lân đều bởi vì lượng kiếp mà chết, trong đó bán khí có thể tưởng tượng được. Bất quá về phần tại sao những này sinh hồn sẽ xuất hiện tại tha hóa tự tại thiên bên trong, Thạch Cơ liền muốn không ra nguyên do trong đó. Nhưng mà cái này sinh hồn cũng là có thể dung nhập thần niệm bên trong, đều là lớn mạnh toàn niệm, tu luyện nguyên thần thời điểm cũng có thể cường thịnh rất nhiều. Chỉ là bình thường dung hợp phương pháp thực sự quá bạo lực, trực tiếp bắt lấy sinh hồn lợi dụng nguyên thần tâm ăn, phương pháp này tuy là đơn giản nhất nhanh chóng, nhưng mà cái này sinh hồn bên trong chỗ tổn ký ức cũng cùng nhau dung hợp sợ rằng sẽ tạo thành tự thân hỗn loạn, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, bước vào ma đạo. Thạch Cơ đang thông hiểu kia linh hồn đại đạo, liền có thể vận chuyển linh hồn đại đạo, đem kia sinh hồn lấy linh hồn đại đạo luyện hóa một phen, mà có thể bỏ đi rất nhiều ký ức, đạt được có chút tinh khiết sinh hồn. Phương pháp này cần thiết thời gian có chút dài dằng dặc, nhưng là Thạch Cơ hiện tại cũng là thời gian dư giả một chút, cũng không vội ở đi phía trước thăm dò. Chờ luyện hóa những này sinh hồn sau, Thạch Cơ lúc này mới chậm rãi đi về phía trước, một mực đi ra gần như vặn vặn dặm, Thạch Cơ như cũng chưa từng gặp phải Ma Linh, nhất thời làm Thạch Cơ có chút ngoài ý muốn. Thân niệm đẩy ra đi, Một mười quyết tán đến mấy vạn vạn dặm cũng là chưa từng nhìn thấy có sinh linh tồn tại, Thạch Cơ lông mày nhíu lên, lại cũng chỉ phải tiếp tục đi thẳng về phía trước. Nhưng mà lại là đi ra vạn dặm, Thạch Cơ vẫn như cũng là không thấy ngoài vạn dặm có bất kỳ oán linh thân ảnh. Dứt khoát Thạch Cơ liền dừng lại, đứng thẳng thật lâu, nhìn như không động, kỳ thực Thạch Cơ lại là thả ra thân niệm, tại bốn phía thận trọng thăm dò. Chạy đâu? Trong chốc lát, Thạch Cơ đột nhiên mở ra hai con ngươi, lạnh lẽo ánh mắt dừng lại tại một chỗ phương hướng, ở nơi đó, thân niệm quá trận. Thạch Cơ lúc này vung ra bất chu ấn, kia bất chu ấn cũng bằng, ầm vang ở giữa vọt tới phía trước. Lập tức một hồi giống lên một tiếng truyền ra. Sau đó một thân ảnh đột nhiên phát ra, mà liền tại cái này tiếng giống truyền ra trong nháy mắt, Thạch Cơ chợt cảm thấy trong đầu thanh minh, tại chính mình bốn phía, đứng là vây quanh mấy trăm ảo linh. Mà kia bị Thạch Cơ đập trúng thân ảnh, rõ ràng là một cái kỳ lân, cũng là đại la kim tiên viên mãn chi cảnh, tại cái này kỳ lân bên người, đứng đây bốn vị cùng cái này kỳ lân tu vi tương đối kỳ lân. Cái này năm con kỳ lân trên thân liền có một chút biến hóa, Thạch Cơ dương mắt nhìn lại, liền cảm giác được có trận trận ma khí tất nhiên là tại cái này năm con kỳ lân trên thân vẩn quanh không dứt. Sinh hồn nhập ma, cái này thật có chút phiền toái. Thạch Cơ lông mày nhíu lại, trong lòng lập tức hiểu rõ. Mã mắt thấy cái này, năm con kỳ lân trên thân đúng là riêng phần mình sinh ra kim một thủy hỏa thổ ngũ hành năng lượng, lập tức nhường Thạch Cơ hiểu được, hóa ra là kỳ lân tộc bên trong một loại, chính là gọi là ngũ hành kỳ lân, có thể vận chuyển ngũ hành, có chút lợi hại. Chương 205, hư không xâm nhập, ngũ hành kỳ lân, 2. Chương 205, hư không xâm nhập, ngũ hành kỳ lân, 2. Thạch Cơ nhưng cũng là lần đầu tiên gặp qua cái này ngũ hành kỳ lân, lúc trước thủy kỳ lân thân hóa kỳ lân sần núi về sau, kỳ lân tộc đến lúc đó biến thành tòa kỵ, nhất là kia thủy kỳ lân con trai trưởng tứ bất tượng, tức thì bị phó thác cho Ngọc Thanh Nguyên Thủy, trở thành Ngọc Thanh Nguyên Thủy tòa kỵ. Ngươi vị sao phương sinh linh, tự nơi nào bước vào nơi đây?" Kiêu Hỏa Kỳ Lân liếc xéo lấy Thạch Cơ, chậm rãi lời nói, thanh âm rất có uy nghiêm. Thạch Cơ nghe nói cái này Hỏa Kỳ Lân luôn nữ, lập tức kinh ngạc, nghĩ đến chỉ sợ là dung hợp kia ma khí, bởi vậy khiến cho cái này ngũ hành kỳ lân có thể tồn tại thần trí, lúc này mới khiến cho bọn hắn có thể luôn nữ. Về phân Hỏa Kỳ Lân nói từ chỗ nào đến đây, Thạch Cơ lại không thể trả lời đi lên, bởi vì Thạch Cơ chính mình cũng không biết. Ta không biết chính mình như thế nào ở đây." Thạch Cơ lắc đầu, mở miệng nói ra. Kiêu Hỏa Kỳ Lân hiển nhiên là cực kỳ bất mãn như vậy trả lời, lúc này một cước đạp xuống. Dưới thân ma khí tung hành, đứng là Hóa Thành Hỏa Diễm, trong nháy mắt đốt hướng về phía Thạch Cơ. Thạch Cơ lông mày nhăn lại, hoàn toàn không nghĩ tới Hỏa Kỳ Lân vậy mà trực tiếp ra tay, bởi vậy lúc này tế khởi Bất Chu Ấn, trong tay hất lên, lúc này đem cái này Bất Chu Ấn nên ra. Tiêu U Minh Quỷ Hỏa cũng là không đối phó được cái này ma khí, bất quá nếu là có ma khí, sợ là muốn ngưng tụ thành ma thể, như vậy lợi dụng Bất Chu Ấn hẳn là hữu hiệu, hiệu. Còn lại bốn cái ngũ hành kỳ lân thấy thế, cũng làm tức thi triển thần thông, bốn đạo đều có khác biệt ma khí hóa thành thể công, lúc này hướng về Thạch Cơ đánh tới cũng lợi dụng nguyên lực khác biệt, ở chỗ này cũng không có nguyên lực tồn tại, Thạch Cơ vừa rồi cũng chỉ là vận dụng thổ chi đại đạo, lấy tự thân chân nguyên ngưng tụ làm nguyên lực, lúc này mới đánh ra thổ trưởng, có thể nói ở chỗ này, nguyên lực càng dùng càng thưa thớt. Bất quá cái này Ngũ Hành Kỳ Lân Thiên Chiến Thần Thông, tuy là ma khí hình thành, lại là cùng Thạch Cơ chân nguyên tương đối, biến thành ngũ hành chi lực, đúng là sinh sinh đánh ra. Kia thủy kỳ lân tất nhiên là hoàn toàn không có đem kia bất chu hắn coi ra gì, trong nháy mắt một đạo quỷ thủy đánh ra, sau đó thân hình thoát một cái, lập tức phóng tới tiến đến. Nhưng mà Thủy Kỳ Lân còn đánh giá thấp cái này Bất Chu ẩn uy lực, chỉ thấy kia quỷ thủy trong nháy mắt bị Bất Chu ẩn đánh tan, sau đó Bất Chu ẩn không lùi mà tiến tới, tốc độ chóng rống nhanh hơn không biết nhiều ít, trong nháy mắt xuyên thấu cái này Thủy Kỳ Lân mi tâm. Kia Thủy Kỳ Lân thân hình đúng là trong lúc mơ hồ có tán loạn dấu hiệu, bất quá lại là trong nháy mắt tụ lại, Thủy Kỳ Lân vội vàng lui nhanh, trong mắt tinh hồng chi quang càng rõ ràng. Hiện nhiên dung hợp ma khí, lại thêm cái này đoản khí dung hợp, khiến cho ngũ hành kỳ Lân nhóm trời sinh tính biến hóa. Thủy Kỳ Lân tức giận trùng thiên, lập tức nhìn về phía Thạch Cơ, lập tức thân hình lóe lên, lần nữa xông về phía Thạch Cơ. Còn lại thế công cũng là bị Thạch Cơ lấy mậu kỳ hạnh hoàng kỳ ngăn lại, cho dù ngũ hành kỳ lần hết sức lợi hại, lại thêm cái này ma khí có thể tăng phúc ngũ hành chi lực, mà ở Thạch Cơ trong mắt, bây giờ ngũ hành kỳ lần lại là liền đế tuấn cũng không bằng. Chỉ sợ đế tuấn ở chỗ này, đều có thể đem cái này ngũ hành kỳ lần đánh giết. Thạch Cơ cũng hiểu biết chân nguyên ở chỗ này đầy đủ chân quý, tự nhiên không thể tùy tiện sử dụng, bởi vậy cũng chỉ là vận chuyển pháp lực, vận dụng kia bất chu ấn cùng kim ngọc kiếm châm giết ra. Năm con kỳ lần lại là vậy mà cùng kia bất chu ấn cùng kim ngọc kiếm châm chiến làm một đoàn, bị kia hai tôn linh bảo triển đấu lên, Thạch Cơ thì là lạnh nhạt đứng ở một bên. Trâu động kia hai tôn linh bảo, không ngừng tìm cơ hội đánh giết cái này nằm con kỳ lân. Một man này vừa lúc bị tiêu Hỏa Kỳ Lân gặp, lập tức tức giận bốc khói trên đầu, quanh thân ma khí càng lớn mấy phần, trong nháy mắt quanh thân hỏa diễm bùng đầy ra, dưới thân đúng là ma khí lan tràn, trong lúc mơ hồ có thể thấy được hỏa diễm lưu động. Còn lại bốn cái kỳ lân đều là như thế, đem hết toàn lực trấn khai kia hai tôn linh bảo sau, lúc này cùng Hỏa Kỳ Lân đồng thời bảy trận, trong chốc lát một tòa dung nạp ngũ hành uy lực đại trận trong nháy mắt rơi xuống. Thạch cơ thúc dục kia bất chu hắn cùng kim ngọc kiếm châm, ngay tức khắc vọt tới lại trận, sau đó một hồi tiếng trầm vang lên, kia hai tôn linh bảo vậy mà hướng về sau lui nhanh. Thạch Cơ khẽ giật mình, cái này linh bảo bên trong chưa từng rót vào chân nguyên, bởi vậy như vậy bất lực, nhưng cũng có thể lý giải, bất quá trận pháp này vậy mà lợi hại như vậy, ngược lại để Thạch Cơ không ngờ tới. Bởi vậy Thạch Cơ lúc này đem ánh mắt đặt ở trận pháp này phía trên, nhìn kỹ lại, chính là có chút minh ngộ tới. Cái này ngũ hành đại trận cũng là giọt nước không lọt, phân biệt tại riêng phần mình phương vị bên trên, đúng là tổ hợp thành một đạo sát trận, trong đó ngũ hành chi lực khí thế mấy liền, quả nhiên là có chút lợi hại. Thạch Cơ gặp, lập tức tâm động, cái này ngũ hành kỳ lần cũng là ngon ngọt ngũ hành, hơi có chút khó được, nếu là có thể lấy cái này ngũ hành kỳ lần sinh hồn luyện ra linh bảo cũng là một tồn không tệ ngũ hành linh bảo. Nghĩ tới đây, Thạch Cơ nhưng cũng không còn như vậy là nhạt, mà là đem chân nguyên rót vào kia bất chu ấn, ngay tức khắc cái này bất chu ấn bên trên ánh sáng nhạt đại phóng. Hắc đạo chi quang cũng tỏa hào quang. Hỏa khí lẫn tâm cao khí nạo, hơi thở phun ra, hỏa diễm sôi trào mấy liệt, ngũ hành chi lực tự đại trong trận ấp ủ mà sinh, trong chốc lát một đạo hào quang năm màu chiếu rọi mà lên, trực tiếp đánh tới kia bất chu ấn. Thạch Cơ thúc dục bất chu ấn, lại lấy kia khai thiên chân ý dung hội quán thông trong đó, tuy là chỉ có thể vận dụng một tia, bất quá Thạch Cơ cho rằng đoán chừng phá vỡ trận này vô cùng dễ dàng. Trong chốc lát, kia bất chu hấn ầm vàng mã ra, tất nhiên là khai thiên chân ý bành trướng đại phóng, ầm ầm ở giữa vọt tới kia không màu hào quang. Chỉ là trong mấy mắt, kia ngũ hành quang mang vỡ vụt, mà ngũ hành đại trận bên trong truyền ra trận trận vỡ vụn thanh âm, nghiêm nhiên là không cách nào lại tiếp nhận. Quanh mình mấy trong đoán linh đều là gạt ghét, muốn xông lên đến đây hỗ trợ, nhưng mà thạch cơ thần niệm khế động, lập tức vô số u minh quỷ hỏa bay lên, u lam ánh lửa lập loé, bức lui tất cả bản linh. Ngũ hành kỳ lân bởi vì đại trận bị ép, trong nháy mắt ma khí tán loạn, thủy kỳ lân gặp trọng thương như thế, trong khoảnh khắc ma khí phá hủy, hóa thành sinh hồn. Thạch Cơ tay mắt lênh lế, lúc này vươn tay đem kia sinh hồn nắm trong tay, lập tức lại thúc dục kim ngọc kiếm châm, tất nhiên là muốn truy sát còn lại 4 cái. Tiêu Hỏa Kỳ Lân lúc này mới trong lòng chấn kinh, bây giờ Hồng Hoang đến cùng đã xảy ra biến hóa như thế nào, vì sao chỉ là một cái đại La Kim Tiên Định Phong chi cảnh sinh linh, bọn hắn đều không thể đối phó. Sau đó, tại như vậy không thể tin bên trong, Ngũ Hành Kỳ Lân đều là bị Thạch Cơ lấy kia kim ngọc kiếm châm hóa thành sinh hồn, đem ma khí toàn bộ đánh tan. Mà đang lúc Thạch Cơ đem cái này 5 con kỳ lân sinh hồn thu lại về sau, lại làm một đạo ngập trời khí cơ, tự thân trực cách đó không xa nợ rộ mà đến. Thạch Cơ khẽ giật mình, lại là cảm giác được khí cơ kia chính là chuẩn thánh tu vi phát ra, khí thế chi to lớn, tựa như cựu khúc hoàng hà chảy xiết không ngừng rực, ma khí nồng đậm, tựa như ngàn xuyên tứ hải dung nạp vô tận. Bây giờ Hưng Hoang cũng đã sinh ra rất nhiều cường giả, ngươi cũng không tệ. Một hồi uy nghiêm thanh âm truyền ra, có chút kinh khủng. Hưng Hoang tam thập tam trọng thiên phía trên. Thạch cơ chỗ dung ra thiên vĩ lực, chính trực thẳng tập sát hướng tam thập tứ trọng thiên, nếu là bị phía dưới sinh linh biết được, sợ là đều muốn chấn động vô cùng. Bởi vì mỗi một tầng trọng thiên ở giữa, chính là có chút kiến cố, huống hồ mỗi lần bước qua hư không thời điểm, Thật là có thể gặp phải không biết nhiều ít hư không loạn lưu, thiên hỏa rơi xuống, cương phong không rực. Mà một kích này, vậy mà thẳng tắp xuyên qua 32 trọng thiên, đi tới kia Hồng Quân đạo tổ vị trí. Nhưng mà đang lúc đạo này thế công muốn đánh tới kia tam thập tứ trọng thiên tiết lúc, lại là bỗng nhiên biến mất, dường như bị cái gì lực lượng xóa đi đồng dạng. Đồng thời, ở đằng kia Tử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân lão tổ chậm rãi mở hai mắt ra, lập tức ánh mắt rơi vào kia tam thập lục trọng thiên phía trên. Cũng là có chút ý tứ. Hồng Quân lão tổ nhẹ nhàng lời nói, sau đó lại nhắm lại hai con ngươi. Chương 206, yêu tộc đại thắng, hai nguyên tố đến đây. 1.206, yêu tộc đại thắng, hai nguyên tố đến đây, 1. Hồng Hoàng đại địa phía trên, Vũ yêu nhị tộc đại chiến tái khởi. Vô số sinh linh tán tu đều là rời khỏi cực xa, không dám ở nơi này giống như kinh khủng đại chiến bên trong dừng lại, hơi không cẩn thận sợ là liền bị một đạo khí lãng đánh giết. Mà kia Chu Thiên tinh đấu đại trận lại là như cũ vận chuyển, tất nhiên là tinh quang không dứt, tinh thần chi lực rộng lớn vô cùng. Chúng tổ Vũ không cách nào đối kháng kia Chu Thiên tinh đấu đại trận, liền đem ánh mắt rơi vào kia yêu tộc đại địa bên trong vô số bộ tộc, vận dụng thần thông đem kia phía dưới chúng yêu tộc trắng trợn tản sát lên. Lập tức yêu tộc đại địa bên trên truyền ra trận trận kêu lên thanh âm. Đế Giang nhìn về phía kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong, Đế Tuấn, chậm rãi lời nói, "Đế Tuấn, ngươi liền trơ mắt nhìn xem ngươi tộc Xyling, bị chúng ta tàn sát hầu như không còn. Vẫn là nói, ngươi căn bản không có năng lực ngăn cản chúng ta." Đế Giang chậm rãi nói rằng, trong mắt trận trận trào phúng nhìn về phía Đế Tuấn. Đế Tuấn sừng sững bất động, chỉ là ánh mắt lạnh mấy phần, "Lúc này thôi động Chu Thiên Tinh đấu đại trận, nói, hôm nay, liền đem các ngươi ta tộc cũng cùng nhau chém hết." Đế Tuấn khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong, 365 quả tinh đấu lưu chuyển biến ảo, lập tức ngàn vạn tinh quang cùng nhau rơi xuống, trực tiếp hướng về phía kia Đế Giang đánh tới. Đế Giang thân hình lùi lại, tâm niệm vù động, lập tức vận chuyển không gian đại đạo, thân hình chính là đột nhiên một cái chớp mắt, xuất hiện ở bên ngoài mấy vạn dặm, sau đó trong tay boss, ngay tức khắc kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận bốn phía bình chướng đột nhiên hiện, hướng về phía kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong chúng yêu tộc để ép đã qua. Nhưng mà thái nhất trong tay hỗn độn trung đột nhiên rung động, ngay tức khắc thiên địa đại thế dẫn ra mà lên, đem cái này bốn phía đế giang tạo thành bình chướng trong khoảnh khắc va chạm vũ trụ, sau đó tinh quang sáng lạn, vọt tới còn lại tổ vu. Tổ vu nhóm lại là đành phải trốn tránh, trong lòng tất nhiên là biệt quất vô cùng, cộng công thấy kia đế tuấn ngay tại trước người, lại là đành phải trốn tránh thế công chính là lửa giận trong lòng bốc lên, yêu tộc nhiệt chủng nhóm, có gan liền đi ra cái kia trận pháp, chúng ta động chân trương hào hào đánh một trận. Cộng công lại chợt quát một tiếng, nhưng mà đáp lại hắn lại là một ngôi sao đấu rơi xuống, đang vọt tới cộng công. Cộng công thấy kia sao trời đánh tới, liền tay nắm chỉ quyết, trong nháy mắt thủy chi bản nguyên tự cộng công trong miệng tốt xuất ra, lại là trùng quanh thủy nguyên lực tựa như hải triều, mãnh liệt mà tới. Lập tức, sao trời cùng sóng biển chạm vào nhau, ngay tức khắc kia sóng biển phá vỡ, tự trong đó sao trời bật ra, trực câu câu vọt tới cộng công. Cộng công mắt thấy không cách nào lại tránh, lúc này nhấc lên kinh lực, quanh thân huyết khí rung động, bất quyền liền niệm Cộng công nhanh chóng né tránh. Huyền Minh dương mắt nhìn lại, lại phát hiện Cộng công lại muốn lấy nhục thân cưỡng ép tiếp xúc kia sao trời, lúc này nhíu mày, lập tức quát. Nhưng mà Cộng công chỗ nào bằng lòng nghe theo Huyền Minh, cũng không có động tác, hiển nhiên là khăng khăng như thế. Đế Giang đang cùng kia hỗn độn trung giằng co, nào có thể đoán được gẻ mắt nhìn lên, lại phát giác Cộng công bó quyền muốn đập lên kia sao trời, nhất thời làm Đế Giang giận mình. Nếu là lần này đập trúng, Cộng công chắc chắn bị thương nặng. Đế Giang lúc này giọ ra tay đi, một đạo không gian bình chứng đem kia Cộng công lôi cuốn ở, lập tức kéo ra ngoài, hướng về một bên lui nhanh. Sao trời lướt qua không gian kia bình chứng, lại là trong khoảnh khắc va chạm nạp bẫy, mà cộng công thân hình chỉ trệ, lập tức tự không trung rơi xuống. Cộng công lúc này mới lấy lại tinh thần, dương mắt nhìn lại, thấy tia sao trời đã lao đi, trên đó khí thế có chút kinh khủng, cộng công lập tức sinh lòng một tia nghĩ mà sợ, nếu là vừa rồi đế giang không cứu được hắn, bây giờ hắn chỉ sợ đã ngã xuống đất, nhục thân vỡ vụn. Thất thần làm gì, nhanh chóng trợ hồi. Đế giang nhìn về phía cộng công, lúc này nói rằng: "Cộng công nghe xong, lập tức nóng độị, nói: "Cái gì? Chúng ta không vì thạch cơ đạo hữu báo thủ giữa hạ sao?" Đế tuấn quản lý trận pháp thực sự quá lợi hại, nếu là lại tiêu hao số giới Chúng ta đều sẽ vây chết nơi đây." Huyền Minh đi vào cộng công bên người, một bên né tránh một ngôi sao, một bên chậm rãi nói rằng: "Ta coi là thật không cam tâm a." Lục Tu bên người canh kim chi khí ầm ầm bâng lên, liên tiếp không ngừng đánh phía kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận, lúc này nhíu mày nói rằng: "Trong mắt đều là nô khí. Thu này tất báo, nhưng tuyệt không phải hiện tại, rời đi trước nơi đây. Đế Tuấn nếu là một mực vận chuyển đại trận, chúng ta liền vĩnh viễn cũng không phải đối thủ." Đế Giang lập tức nói: "Cho dù có mọi loại không tình nguyện, Tổ Vu nhóm cũng vẫn là rời đi yêu tộc đại địa, hướng về phương Bắc đại địa chạy đi." Đế Tuấn tự nhiên cũng hiểu biết giặc cùng đường trở đối lý. Hôm nay, Đế Tuấn mong muốn đặt thành mục đích đã thực hiện, cũng không tất yếu lại đi truy đuổi kia tổ vu, thạch cơ vừa chết, vu tộc liền không đủ gây sợ. Ha ha ha ha, vu tộc bại trốn, yêu tộc đại thắng rồi. Có yêu binh mắt thấy kia tổ vu nhóm chạy trét hồi yêu tộc đại địa, giống như bay rời đi, lập tức cờ lên ha hả, tất nhiên là cảm thấy Dương Mi quên mùa. Yêu hoàng bị hạ vạn thế trung tôn, vạn cổ chi hoàng. Yêu hoàng bị hạ vạn cổ chi hoàng. Vô số yêu tộc đều là vung tay vô to, quỳ xuống lại, toàn bộ yêu tộc đại địa bên trên đều là tiếng hoan hô. Đế Tuấn liền hiểu kia chu thiên tinh đấu đại trận, rơi vào trọng thiên phía trên, lại nhìn phía phía dưới. Đây cũng là vạn cổ yêu hoàng chi uy, một người chi hướng, ước vạn yêu tộc chí hướng. Thái Dương tinh bên trong một tôn thánh, được thành hoàng đạo bá uy năng. Lần này một trận chiến, chính là không biết cho yêu tộc tăng thêm nhiều ít lòng tin, cũng là rốt cục tại cùng vu tộc trong tranh đấu lật về một thành, đồng thời Thạch Cơ đã chết, không có gì còn có thể uy hiếp được yêu tộc, chỗ nào sẽ còn e ngại. Ngay cả Thương Dương đều là lòng tin tăng nhiều, trong lòng trở nên kích động cao hứng, trước đó nhìn thấy Thạch Cơ từ cái này Chu Thiên tinh đấu đại trận bên trong phóng xuất ra như vậy nghịch thiên thế công lúc, sợ hãi đến Thương Dương ngay cả sao trời đều không thể chừng khống, hơi kém liền theo trong trận pháp thoát ly khỏi đi. Đại trận kia lại là giam cầm ở phía trên, bởi vậy Thương Dương mới chưa thể bỏ chạy. Bất quá tại tận mắt nhìn thấy kia Thạch Cơ khí tức rốt cuộc biến mất ở đằng kia sao trời phía dưới sau, Thương Dương rốt cuộc cười ra tiếng, tất nhiên là cảm thấy trong lòng ma trướng không còn sót lại chút gì, lại nhớ tới Thạch Cơ thời điểm, lại là chỉ cảm thấy kia táng tiên bức tranh theo trong lòng tan đi, đã không còn bất kỳ gông cùm xiề xích. Bởi vậy làm đại trận tán đi về sau, Thương Dương lúc này xếp bằng ngồi dưới đất, chính là nhấc lên chân nguyên, trong nháy mắt phóng tới kia gông cùm xiề xích, muốn nhấc cổ tắc khí, thành tựu chuẩn thánh. Mà Thương Dương vốn chính là lâm môn một cước, chẳng qua là ban đầu bị kia Thạch Cơ tâm ma của lấy không thể đột phá, vậy vậy mới một mực lâm vào gông cùm xiề xích. Lại tại giờ phút này, Tiêu Thương Dương toàn thân khí cơ tứ tán, trong nháy mắt chân nguyên cổ độc lên, liền thấy bảy sắc tường vân toàn bộ quay trùng quanh Thương Dương quanh mình, trận trận tường thủy chi khí dung nhập Thương Dương thể nội, trong nháy mắt xông phá tia gông cùm xiề xích, bước vào chuẩn thánh chi cảnh. Còn lại yêu tộc sinh linh đều là nhìn phía Tiêu Thương Dương, trong lòng tất nhiên là kinh ngạc vô cùng, hôm nay yêu tộc lại lập một tôn chuẩn thánh. Cung chúc Thương Dương yêu soái thành tựu chuẩn thánh chi cảnh. Thương Dương dưới trướng chúng yêu binh đều là hoan hô lên, không ngừng chúc mừng Thương Dương. Chương 206, yêu tộc đại thắng, hai nguyên tố đến đây. 2, chương 206, yêu tộc đại thắng, hai nguyên tố đến đây, 2. Thương Dương chậm rãi mở hai mắt ra, bây giờ pháp lực hùng hậu vô cùng, chân nguyên càng là lấy không hết, rốt cục bước vào chuẩn thánh chi cảnh. Ma Đế Tuấn cũng làn ném đi ánh mắt, nhiều chú ý mấy phần, tuy nói Thương Dương lúc trước đi theo côn bằng bỏ chạy, nhưng mà lại cũng cùng côn bằng khác biệt, cái này Thương Dương đảm lượng không đủ, nếu là thật sự nhường hắn tạm phản, hắn tự nhiên không muốn. Như thế, yêu tộc trận chiến này thu hoạch cực kỳ phong phú, không chỉ có giết hacker, chấn nhiếp đánh lui vu tộc, lại lại thêm một vị chuẩn thánh, chính là có chút rượu quà thay. Mà tại chúng yêu tộc chúc mừng thời điểm, kia trấn nguyên tử cùng Hồng Vân lão tổ đều là nhìn xem kia yêu tộc đại địa, trong mắt cũng là một hồi tiếc hận. Đáng tiếc Thạch Cơ đạo hữu như vậy nhân vật, vậy mà liền như thế Hồng Vân lão tổ tự giác bất khổ, lúc trước Thạch Cơ đã cứu hắn, thật là bây giờ chính mình vậy mà không thể ra tay. Bัง vào Hồng Vân lão tổ nhục thân, nếu là tiến lên đón lấy một ngôi sao, sợ là trong nháy mắt địch diện, cái gì cũng sẽ không còn lại. Thạch Cơ đạo hữu hồng phúc tề thiên, khí vận nồng đậm, quanh thân có thủy quang tứ tán, làm sao có thể hiện tại liền thân tử đạo tiêu? Vẫn là lẳng lặng đợi chút nữa a, ta tin tưởng Thạch Cơ đạo hữu sẽ không chết. Trấn Nguyên Tử suy tư một phen, lúc này mở miệng nói ra: "Coi là thật như thế." Hồng Vân lão tổ dương mắt nhìn về phía Trấn Nguyên Tử, lúc này hỏi: "Ta chưa từng nói dả." Trấn Nguyên Tử lúc này nói rằng: "Đang lúc hai người trò chuyện thời điểm, lại làm một đạo thân ảnh màu xanh rơi vào bên cạnh hai người." Trấn Nguyên Tử thượng tiên, Hồng Vân thượng tiên. Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ lúc này quay đầu lại, đã thấy là Thạch Cơ tọa kỵ Thanh Vân. "Thanh Vân, ngươi sao được đến này?" Coi Trường bị yêu tộc nhận ra, nhanh chóng trở về. Trấn Nguyên Tử lập tức nhíu mày, lúc này mở miệng nói ra: "La Cực, Thanh Vân, ngươi mau đi trở về a." Hồng Vân lão tổ cũng là mở miệng nói ra. Thanh Vân tất nhiên là biết Chấn Nguyên tử cùng Hồng Vân lão tổ là vì chính mình suy nghĩ, bởi vậy trong lòng dâng lên trận trận cảm kích, chỉ là bây giờ nàng đến đây, thật là mong muốn tìm một fan chủ nhân thân ảnh, có thể nào hiện tại liễn trở về đâu. Hai vị thượng tiên, ta tới đây là vì tìm chủ ta người thân ảnh, không biết hai vị thượng tiên có thể từng thấy. Chủ ta người cùng yêu tộc đại chiến lúc, thật là thắng. Thanh Vân nhìn xem hai người, trong mắt tràn ngập trận trận chờ mong. Nhìn xem Thanh Vân kia trong mắt tràn ngập tình cảm, Hồng Vân lão tổ chính là cảm thấy trong lòng rung động, tất nhiên là có chút khó chịu, không muốn nói những thứ gì. Trấn Nguyên Tử lại là lập tức nói, "Thạch Cơ đạo hữu tư tán thủy quang, khí vận nồng đậm tới loại tình trạng này, tất nhiên là không có khả năng những lúc như vậy liền bỏ mình, Thanh Vân, ngươi liền có thể yên tâm, trước tạm trở về chờ." Thanh Vân nghe được Trấn Nguyên Tử nói như vậy, lập tức trong lòng sinh ra vẻ kích động. Nếu thật sự là như thế, nếu thật sự là như thế. Vậy thì tốt rồi. Thanh Vân trong lòng vẫn là thiên hướng về Thạch Cơ đã chết, nàng rõ ràng thấy tận mắt kia tinh quang đại tác, sau đó nàng cùng Thạch Cơ ở giữa liên hệ, không thấy. Đã tại hai vị thượng tiên. Ta cái này trở về." Thanh Vân miễn cưỡng cười cười, sau đó quay người mà đi. Quẩn về khô lâu sơn phương hướng bước đi. Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ chính là nhìn xem Thanh Vân rời đi, sau đó Hồng Vân lão tổ lại nhìn mắt Trấn Nguyên Tử, nói: "Ta có chút không yên lòng, ta đi trước hộ tống Thanh Vân trở về đi." Trấn Nguyên Tử nhẹ gật đầu, sau đó chờ Hồng Vân lão tổ rời đi về sau, Trấn Nguyên Tử liền lại nhìn mắt U tộc đại địa, lúc ấy Thạch Cơ bỏ mình chỗ, cũng không nhịn được phát ra thở dài một tiếng, lập tức bước lên Vân Quang, trở về Ngũ Trang Quang. Thạch Cơ đôi mắt đẹp nhẹ nháy, lúc này thần niệm đã đi phía trước, lại là không thấy bất kỳ thân hình, chỉ là cảm giác được một hồi có chút uy áp khí thế mãnh liệt mà đến. Đạo Hữu làm gì che che lấp lấp Hẳn là không còn mặt mũi thấy ta." Thạch Cơ lúc này chậm rãi mở miệng nói ra, thăm dò trong đó xinh linh, nhưng không ngờ trong đó truyền ra một hồi tiếng cười, tựa hồ là đang chế giễu Thạch Cơ, đồng thời lại có một loại độc nạo tại thế nạo mạn ở trong đó. Tiếng cười kia nghe Thạch Cơ hơi có chút không thoải mái, chỉ có điều ở đằng kia trận khí cơ đẩy ra đến về sau, Thạch Cơ đã xác định thân phận của đối phương, không phải Tổ Long, chính là Thủy Kỳ Lân. Ta sinh tại Hồng Hoang vô số nguyên hội, vẫn là lần đầu bị một cái nho nhỏ đại la kim tiên gọi là đạo hữu, cũng là thú vị chút." Thanh âm kia từ Tôn nói, sau đó một đạo cực kỳ thân ảnh khổng lồ từ tiền phương chậm rãi xuất hiện. Thạch Cơ tập trung nhìn vào, trước mắt tới cái này, quả nhiên là Long tộc bộ dáng, chỉ là toàn thân ma khí trùng thiên, nồng đậm trình độ muốn so những cái kia đại La Kim tiên tu vi hoàn linh cao hơn không biết nhiều ít, quả thực có thể đỉnh đếm rõ số lượng vạn đoàn linh ma khí. Tổ Long, Thạch Cơ nhìn về phía kia vạn linh, mở miệng thăm dò. Ngươi tiểu bối này, như vậy gọi tên ta họ, chính là lúc trước hoàng quân cũng không dám như thế. Tổ Long giận dữ, lập tức trách móc lên. Thạch Cơ lại là không chút nào sợ trước mắt cái này Tổ Long, không nói đến Long Hán lượng kiếp lúc Long tộc cường đại dường nào, lại là mạnh nhất bất quá chuẩn thánh, Thạch Cơ làm sao phải sợ chỉ cần đối phương không phải thánh nhân, Thạch Cơ liền có lực đánh một trận. Ha ha ha ha, tổ long a tổ long, chính là một cái nho nhỏ ngân thạch, cũng dám gึก gọi thẳng ngươi tên, ngươi có gì uy danh có thể nói. Đang lúc này, lại làm một hồi hào phóng tiếng cười to truyền ra, sau đó một đạo khắc thân ảnh chậm rãi đi ra, giống nhau ma khí nồng đậm, vẩn quanh thân tất nhiên là quái dị. Thạch Cơ nhìn về phía cái này một đạo khắc thân ảnh, chính là biết vị này chính là Thủy Kỳ Lân. Đã thấy cái này Thủy Kỳ Lân cùng Thạch Cơ lúc trước đã thấy kia năm con Kỳ Lân hoàn toàn khác biệt, cái này Thủy Kỳ Lân đầu sinh hai sừng. Dù là ma khí như vậy tung hoành ngổn nọ, cũng là có thể thấy rõ ràng Thủy Kỳ Lân trên thân thất thải quang ban lập lẹo không dữ. Tổ Long nhìn về phía Thủy Kỳ Lân, lập tức trong lòng không vui, sau đó nói: "Ngươi còn có mặt mũi nói ta? Kia ngu hành Kỳ Lân thật là đều bị cái này ngoan thạch lấy đi." Lời này vừa nói ra, Thủy Kỳ Lân không cời được, lập tức liền trừng mắt về phía Thạch Cơ. "Ngươi có biết nơi đây là vì chỗ nào? Dám ở đây đến?" Thủy Kỳ Lân mở miệng trầm dãi hỏi thăm. "Nơi đây hẳn là không phải tha hóa tự tại tiên." Thạch Cơ quét mắt bốn phía, sau đó nhìn xem Thủy Kỳ Lân, nói rằng: "Kia ngươi có biết nơi đây là ai sáng tạo?" Thủy Kỳ Lân nghe xong Thạch Cơ lời nói, lập tức mở miệng hỏi. Thạch Cơ nghe xong Thủy Kỳ Lân lời nói, lập tức khẽ giật mình, trong lòng không khỏi suy tư. Cái này Thủy Kỳ Lân bộ dáng như vậy, tựa hồ là cũng không hiểu biết nơi đây là chỗ nào, lại càng không biết hiểu nơi đây là ai sáng tạo, nếu như thế, hắn lại là cái gì thời điểm bị nhốt tới đây đâu? Theo lý thuyết lúc ấy thần hồn của bọn hắn, chỉ sợ đều đã tịch diệt đi. Dù cho là Lạc Tiên Tiên nguyên lực chi tinh, cũng không có khả năng thần hồn tiên cổ bất diệt. La Hầu, càng nghĩ, Thạch Cơ rốt cục vẫn là quyết định đem chân tướng cáo tri cho cái này tổ long cùng Thủy Kỳ Lân. Nghe xong lời này, Thủy Kỳ Lân sắc mặt biến hóa, chính là khủng lộ thân hình đều rung động mấy phần, trong mắt Cảnh Lạp tinh hồng lên, cũng không biết là bởi vì cái gì mà biến phẫn nộ. Tổ Long cũng là nổi giận lên, nếu là Tổ Long sinh ra đùi người, chỉ sợ đã tức giơ chân. Cái gì? Chết không được như vậy ma khí nồng nặc, quả nhiên là kia Nguyệt Trướng sáng tạo. Tổ Long hừ lạnh một tiếng, tất nhiên là chán ghét vô cùng. Thủy Kỳ Lân tuy là một lời không phát, thật là quanh thân bạo phát đi ra khí cơ đã bại lộ cái này Thủy Kỳ Lân lựa giận. Ngươi hai vị, chẳng lẽ không biết hiểu chính mình vì sao bị vây ở nơi đây? Thạch Cơ tùy ý hai cái này mắng hồi lâu, cuối cùng mới chậm rãi hỏi. Nghe được Thạch Cơ hỏi thăm, Tổ Long cùng Thủy Kỳ Lân đều là ngẩng đầu, trong mắt đều là mê mang. Lại ngay tại giờ phút này, từ này mở tối không trung đúng là truyền ra một hồi tiếng vang, lập tức dẫn tới ba người cùng nhau ngẩng đầu, nhìn lên trên. Chương 207, Chiến hai nguyên tố linh, đại nghệ Du Mây, 1. Chương 207, Chiến hai nguyên tố linh, đại nghệ Du Mây, 1. Thạch Cơ đôi mắt đẹp lấy mắt, lúc này thấy rõ ràng cái này trên không đến tụt cùng là vì vật gì. Lại là một tòa hoa sen tự không trung nở rộ, chỉ là cái này hoa sen có chút kỳ quái, chính là toàn thân màu đen, trên đó đều là huyệ diệt chi ý, đồng thời trong đó phát ra trận trận ma khí. Dường như cái này vô biên vô tận đến tịt, chính là hoa sen kia tạo thành. Mà Thạch Cơ tự nhiên nhận ra hoa sen kia lại không phải chính là tứ đại đại sen một trong, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Lúc trước La Hầu chết đi về sau, thi thần thương cùng cái này thập nhị phẩm diệt thế hắc liên liền biến mất không thấy, nhưng không nghĩ là được, lại là La Hầu cho giấu tới cái này tha hóa tự tại thiên bên trong. Sao đến như vậy quái thuộc? Trên đó lại có kia La Hầu ký tức. Tổ Long nhìn chăm chú về phía trên không, lập tức cảnh giác lên. Cái này tựa hồ là La Hầu tên kia liên hoa đài. Thủy Kỳ Lân nhận ra cái này liên hoa đài, lập tức Kỳ Lân đồng trợ to tức giận dâng lên, đối với La Hầu phẫn hận tại lúc này bộc phát. Chỉ thấy Thủy Kỳ Lân trên thân ma khí tung hành, cuốn quanh không dứt. Nếu không phải La Hầu, ta tổng sao bại. Thủy Kỳ Lân gào thét một tiếng, ma hầu chu thân ma khí đẩy ra, trong khoảnh khắc một đạo khí cơ trực câu câu đánh về phía kia thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Thạch Cơ thấy thế, lập tức rời khỏi vài dặm, thấy cái này Thủy Kỳ Lân cùng tổ long công kích kia thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, liền thẳng lắc đầu. La Hầu độc thân sớm đã hóa thành như vậy thiên địa, hoa sen kia trên đài tất nhiên là không có khả năng tổn tại cái gì, bất quá, Thạch Cơ cũng là có ý định khác chính là cũng không có ngăn cản cái này Tổ Long cùng Thủy Kỳ Lân, mặc cho hai người bọn họ công kích kia thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Nhưng mà liên tiếp phóng thích mấy cái thần thông, nhưng cũng chưa từng có thể đem cái này thập nhị phẩm diệt thế hắc liên dung chuyện, ngược lại là thấy cái này thập nhị phẩm diệt thế hắc liên phía trên ngay tức khắc thoát ra một hồi kỳ dị hắc quang, nếu không phải thạch cơ thần niệm cường đại, căn bản là không cách nào chú ý tới. Kia hai đạo hắc quang tốc độ nhanh vô cùng, trong khoảnh khắc chăm chú vào cái này Tổ Long cùng Thủy Kỳ Lân trên thân. Mà Tổ Long cùng cái này Thủy Kỳ Lân lại là dường như không có phát giác, vẫn như cũng là tự mình công kích tới kia thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Các người cũng là có chút đáng thương, vốn là bị La Hầu làm hại, kết quả lại bị nhốt tại cái này tha hóa tự tại thiên bên trong, thậm chí càng lấy ma khí làm dẫn, mới có thể tu hành thạch cơ trong lòng cảm thán liên tục, thầm nghi tạo hóa chê ngươi. Lại là mấy đạo thế công đánh tới, Tổ Long cùng Thủy Kỳ lần lúc này mới dừng lại, tựa hồ là hạ giận đồng dạng. Mã Thạch Cơ dương mắt nhìn lại, liền phát giác cái này thập nhị phẩm diệt thế hắc liên thậm chí động cũng không có động, hoàn hảo không chút tổn hại. Thạch Cơ liền biết được cái này thập nhị phẩm diệt thế hắc liên bên trên nhất định là có cái gì bình chứng phòng hộ, nếu là tùy tiện đi lên, chỉ định sẽ xảy ra chuyện chính là La Hầu đem thập nhị phẩm diện thế hắc liên cất giữ trong cái này tha hóa tự tại thiên bên trong, liền đã đáng giá làm cho người nghĩ sâu xa. Thạch Cơ nhìn về phía Tổ Long cùng Thủy Kỳ Lân, lập tức liền phát giác không đúng, chỉ thấy hai cái này Tiên Tiên Nguyên Linh đang theo dõi chính mình, ánh mắt bên trong lóe ra trận trận sát ý, dường như mong muốn đánh chết Thạch Cơ. Thạch Cơ không nói tiếng nào, nhớ tới vừa rồi rơi xuống hai đạo kỳ dị hắc quang, đồng thời còn có hai vị này quái dị cử động, Thạch Cơ liền minh bạch nhất định là vừa rồi kia hắc quang đã cải biến bọn hắn, nếu không cũng không cách nào giải thích bọn hắn như vậy quái đản tỉnh tỉnh. Không có quá nhiều do dự, Thạch Cơ lập tức tế khởi Cửu Thiên Tức Ngưng. Trong chốc lát hào quang bốn phía, từ này đen kịt bên trong càng là sân thạch cơ lóe mắt vô cùng. Lập tức nơi xa truyền ra trận trận gào thét thanh âm, thạch cơ biết được, nhất định là cái này hào quang lóe mắt, đem bốn phía toán linh toàn bộ đưa tới. Mà kia tổ long cùng thủy kỳ lân ngay tức khắc thân hình một cái trước mắt, trong khoảnh khắc đi tới thạch cơ trước người, tổ long một trảo huyễn sát ma đến, trong đó kinh lực có chút kinh khủng. Thủy kỳ lân càng là miệng nói ma đạo khí ngưng tụ mà mở, ngay tức khắc đánh phía thạch cơ. Bốn phía toán linh toàn bộ đạo trưởng đều là gào hét, phóng tới thạch cơ. Thạch cơ vây khốn tại cái này mấy đạo thế công ở giữa, chính là tế lên kia kim ngọc kiếm châm. Liên tiếp chém ra mấy cái hoàn linh, đồng thời u minh quỷ hỏa trắng trợn thả ra, tất nhiên là xoành sát hướng đông đảo hoàn linh. Mắt thấy kia tổ long trảo kích vánh đến, Thạch Cơ lúc này tế lên bất chu ấn, trong nháy mắt của tay, một kích lệnh ở kia tổ long long trảo phía trên, lập tức phát ra bảo hượng, mà tổ long quả nhiên là bị chấn động mà mở. Đúng vào lúc này, kia thủy kỳ lần thế công cũng đánh tới, Thạch Cơ tay nắm chỉ quyết, lúc này một trưởng oánh ra, đúng là đều đâu vào đấy giải quyết tất cả đánh tới thế công. Bàn tay khủng lồ kia cùng thủy kỳ lần vánh đến thế công đối lập, lập tức khí lãng trừng khai, đúng là diện sát mấy cái hoàn linh. Thạch Cơ càng là vận chuyển lên kia linh hồn đại đạo, Toàn bộ đem bọn này tàn gia sinh hồn đặt vào linh hồn đại đạo bên trong, đều là luyện hóa, khiến cho trên thân hồn quang càng thêm sáng tỏ. Sau đó Thạch Cơ tế lên kia viền hoàng ba tiêu phiến, lập tức kia viền hoàng nhị khí từ này quạt ba tiêu lên cao dọn mà lên, ngay tức khắc đánh út về phía kia tổ long cùng thủy kỳ lân. Bốn phía bán linh đều không là u minh quỷ hỏa cùng tia kim ngọc kiếm châm đối thủ, đều là bị hóa thành sinh hồn, đặt vào Thạch Cơ linh hồn đại đạo bên trong. Tổ long cùng thủy kỳ lân đều là xê dịch thân hình, sau đó đã thấy hai thân ảnh cùng nhau nợ dụ ma khí, trong khoảnh khắc chính là ngập trời lớn có thể ngưng tụ ma lên, ẩn chứa trong đó khí thế, có chút kinh khủng. Thạch cơ ngẩng đầu nhìn lại, chính là biết được chính mình không cách nào ngăn cản một cái này, lập tức liền tế khởi kia Chư Thiên Vạn Tượng Bảo Hồ Lô, sau đó thôi động Bảo Hồ Lô, niệm động chú ngữ. Mười bảo bối quay người. Văng một tiếng, chính là ngập trời uy năng từ này Bảo Hồ Lô bên trong bộc phát ra, Thạch cơ giật mình, chính là đã nhận ra cái này Chư Thiên Vạn Tượng Bảo Hồ Lô dường như sinh ra một tia biến hóa, trong đó năng lượng đúng là hơi có chút khác biệt, trong đó chận chận cắt đỏ ngoại phóng, lập tức liền lở rộ đầy trời. Sau đó, cái này cắt đỏ rung động, lập tức hướng về phía tổ long cùng thủy kỳ lần va chạm mà đi. Thạch cơ cũng là ánh mắt nhìn chằm chằm lại không biết cái này Cắt Đỏ công hiệu là vì sao, lại là cùng kia Cự Cụ Cửu Hồng Vân tán phách hồ lô bên trong Cắt Đỏ có chút tương tự. Bất quá cái này Chư Thiên Vạn Tượng bảo hồ lô chính là từ kia 7 loại hồ lô dung hợp biến thành, cũng không biết Cắt Đỏ phải chăng cùng kia tán phách hồ lô bên trong Cắt Đỏ tương tự. Tổ Long cùng Thủy Kỳ lần một hồi giao chiến, trong nháy mắt oanh ra thần thông, kia hai đạo ma khí ầm vang thẳng hướng Thạch Cơ. Lập tức cái này Cắt Đỏ cùng kia ma khí đối lập, nhưng Thạch Cơ không ngờ tới chính là, kia hai đạo thế công tiến vào kia Cắt Đỏ bên trong về sau, đúng là biến mất không thấy. Mà cùng lúc đó kia Cắt Đỏ nhưng cũng tiêu tán, tựa hồ là đem đạo này thế công triệt tiêu, biến hóa như thế. Nhất thời làm Thạch Cơ hai mắt tỏa sáng, nếu là lúc trước tia sáng kia lưới đao chính là hủy diệt chi ý có chút rõ ràng, như vậy cái này cắt đọ liền càng thêm mất phẩm, chính là hai vị này chuẩn thánh chỗ tha thần thông, cũng là có thể bị cắt đọ biến thành, sao mà lợi hại. Bất quá nhưng cũng không biết được cái này cắt đọ có thể hay không đem trong trận pháp thế công hóa đi. Đang lúc Thạch Cơ trầm tư thời điểm, đã thấy cái này tổ long cùng kia thủy kỳ lẫn lập tức va chạm đi lên, tốc độ nhanh chóng, chờ đến Thạch Cơ chưa người, Thạch Cơ lúc này mới kịp phản ứng. Chương 207, chiến hai nguyên tố linh, đại nghệ zoomay 2, chương 207, chiến hai nguyên tố linh, đại nghệ zoomay Hai, Thạch Cơ lại là không có bối rối, chỉ là nhấc lên một trưởng, lúc này đem Tiê Khai Thiên chân ý thi triển ra, lập tức cầm buộc lên trưởng ấn, một trưởng oanh ra. Trong chốc nó này, chính là trận trận ngập trời khí tức vây kích mà đi, chính là Thạch Cơ đều có chút kinh ngạc. Dường như tại Thạch Cơ lúc ấy hoàn toàn lĩnh ngộ Khai Thiên chân ý sau, thả ra Khai Thiên chân ý cũng là càng phát ra cường đại lên, thậm chí càng thêm nhẹ nhõm, chỉ là nếu muốn còn muốn phóng xuất ra lúc ấy đối phó Chu Tiên Tinh đấu đại trận lúc cường độ, lại là không thể. Mà một kích này phóng thích trong nháy mắt, chính là toàn bộ tha hóa tự tại thiên đúng là rung động một cái trước mắt, sau đó kia tổ long cùng thủy kỳ lân bị một kích này đánh kích bay ra. Cố khí tức này, thủy kỳ lân khôi phục ý thức trong nháy mắt, đang muốn kinh ngạc tốt lên, cũng là bị một kích đánh bay ra ngoài, quanh thân ma khí đều tán loạn rất nhiều, suýt nữa bị đập sinh hồn tàn ra. Tổ long cũng là như thế, mà nhường Thạch Cơ có chút ngoài ý muốn chính là, cái này tổ long cùng thủy kỳ lân đúng là đầy dây rung động cùng kích động, không phải là bởi vì cái này khai thiên trấn ý. Thạch Cơ trong lòng âm thầm suy tư, dù sao lúc trước cái này khai thiên một kích, định ra điệu thủy phong hỏa, thành tựu hùng hoàng, Lúc này mới dẫn xuất tứ đại nguyên lực hóa thành sinh linh, tam tộc thế chân vạc. Thay lời khác mà nói, ma thần bản cổ chính là như cùng hắn nhóm phụ thần. Tổ Long cùng Thủy Kỳ Lân tuy là bay ra, lại là cũng không có bất kỳ cái gì lời phản giận, mà là lúc này đi tới Thạch Cơ bên người. Thạch Cơ theo bản năng liền lui về phía sau, chỉ là gặp Tổ Long cùng Thủy Kỳ Lân cũng không lại có dục vọng công kích, liền lúc này mới chậm rãi yên tâm lại. Vị này, Đạo Hữu, có thể cho ta nhìn xem tôn này tiểu ấn? Thủy Kỳ Lân ánh mắt rơi vào kia bất chu ấn bên trên, hưng phấn nói rằng. Thạch Cơ khẽ giật mình, Thủy Kỳ Lân có khả năng nhận ra cái này bất chu ấn là cái gì giẻ nút. Bởi vậy Thạch Cơ lúc này đem Bất Chu Ấn đưa cho Thủy Kỳ Lân. Tổ Long cũng là xuống tới, mặc dù vẫn là một bộ ngạo mạn bộ dáng, lại tại nhìn thấy cái này Bất Chu Ấn trong mắt, trong mắt kinh ngạc. Cái này, đây là bản cổ đại thần sương sống lưng. Tổ Long lúc này nhìn về phía Thủy Kỳ Lân, kinh ngạc tốt lên. Thủy Kỳ Lân cũng là vẻ mặt ngưng trọng cùng rung động, lập tức lại nhìn mắt Thạch Cơ, lại nhìn cái này Bất Chu Ấn, kết hợp với vừa rồi Thạch Cơ phóng thích mà ra kia khai thiên trấn ý, Thủy Kỳ Lân trong lòng liền rung động tột đỉnh. Không nói đến bản cổ những người nào, chính là cái này non thạch. Lại lạ như thế nào đạt được bản cổ đại thần sương sống lưng? liên biết được bản cổ đại thần thật là một cái duy nhất lúc trước chạm đến đại đạo tồn tại, càng la thành tiểu hồng hoàng đầu ngườn. Tiệp khai thiên một kích, sáng tạo ra rất rất nhiều, bản cổ đại thần chỗ đi con đường, quá mức nặng nề, đến mức bọn hắn tam tộc muốn đi gấp đường này lúc, lại là liên tiếp tao ngộ lực kiếp, cuối cùng rơi vào liên tiếp lập bại, thậm chí đều không thể đi đến lúc trước bản cổ đại thần đạt tới cảnh giới. Sau đó Tổ Long cùng Thủy Kỳ lân mắt nhìn Thạch Cơ, được bản cổ truyền thừa, lĩnh ngộ khai thiên chân ý, cái này ngoan thạch hẳn là cũng nghĩ đi bản cổ đại thần nói. Lại nghĩ tới này thạch cơ lại có thể xông phá tam thập lục trọng thiên, đi vào cái này tha hóa tự tại thiên bên trong kia càng là không tầm thường, cái này ngoan thạch khí vận chủ thiên có chút bất phàm a. Vị này, Đạo Hữu a, ngươi gọi tên gì họ? Thủy Kỳ Lân vốn là muốn gọi Thạch Cơ tính danh, nhưng mà bỗng nhiên nhớ tới chính mình còn không biết được đối phương tên họ. Ta gọi là Thạch Cơ." Thạch Cơ lạnh nhạt nói rằng, trong lòng cũng không khỏi nổi lên nghi ngờ, không biết được cái này tổ long cùng Thủy Kỳ Lân đến tụt cùng muốn làm gì. "Thạch Cơ Đạo Hữu, không biết ngươi có thể đáp ứng không chúng ta một cái điều kiện." Thủy Kỳ Lân trong mắt hơi híp, liền chậm rãi nói rằng. Thạch Cơ nhìn về phía Thủy Kỳ Lân, nhìn qua không thể nào thông minh ánh mắt, Thạch Cơ hơi có chút chần mặc. Cái này Thủy Kỳ Lân hơi có chút đàn độn, trong lòng nghĩ đến tất cả đều hiện ra ở trên mặt. Xem xét liền biết cái này Thủy Kỳ Lân không có hảo ý. Ngươi thân làm Kỳ Lân tộc lão tổ, có cái gì muốn ta bằng lòng? Thạch Cơ lúc này nghĩ hỏi. Thủy Kỳ Lân mắt nhìn Tổ Long, lập tức cười một tiếng, nói rằng, việc này chính là, ngươi có thể hay không đem ta cùng Tổ Long mang đến Hưng Hoang. Hưng Hoang, phương Bắc đại địa phía trên, một thân ảnh chậm rãi đi tại đại địa phía trên, lại là đại nghệ ở đây. Thạch Cơ đạo hữu vậy mà bỏ mình đại nghệ thần sắc hơi có chút hoảng hốt, đầu tiên là Thạch Cơ đạo hữu bỏ mình Sau đó lại là vu tộc là bại, vu tộc chiếm lĩnh yêu tộc đại địa, lại bị yêu tộc một lần nữa đoạt lại, tổ vu nhóm cũng đồng thời chiến bại. Mà như thế vẹn vẹn đã qua mấy trăm năm, nhưng lại nghe nói, kia thái nhất bế quan, dường như muốn tu luyện chậm thì chờ xuất quan thời điểm, liền chính là chạm nhất thi chi cảnh. Tổ vu nhóm lại là bởi vì kia Chu Thiên tinh đấu đại trận, không thể địch qua đi tuấn, bởi vậy liên tục bại lui. Đại nghệ nhìn phía Cửu Khúc Hoàng Hà Trỗ, trong lòng chính là dâng lên một tia thở dài. Nếu như thế, vậy liền ta một thân một mình, tiến đến nhìn người nọ một chút tộc đến tột cùng như thế nào a. Đại nghệ thầm nghĩ đến, lúc này giẫm chân mà ra trực tiếp hướng về kia nhân tộc đại địa bước đi, tốc độ nhanh chóng, chính là dẫn tới đại địa dung động. Rất nhanh, đại nghệ liền đã đi tới cái này nhân tộc đại địa, đã thấy nhân tộc này đại địa cùng vu tộc đại địa bộ tộc cũng là hơi có chút khác biệt, nhân tộc này bên trong lòng đất khói bếp lở lở. Đại nghệ nghi hoặc, tất nhiên là không biết nhân tộc này đang làm cái gì, bởi vậy chỉ là ở một bên quan sát, cũng không tùy tiện lao ra. Mà liên tại lúc này, đại nghệ liền nhìn thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc, đại nghệ lập tức hai mắt tỏa sáng. Đó chính là lúc trước luân hồi nhập nhân tộc mấy vị. Đại nghệ liền thấy mấy người này mang trên mặt ý cười, tất nhiên là cao hứng vô cùng, nhân tộc có chút thuần tiện chính là an cư lạc nghiệp, đồng loạt đốn, tụi tạo phòng, nhóm lửa thì nướng. Đại nghệ liên tiếp ở chỗ này quan sát thật lâu, chính là gặp nhân tộc này sinh hoạt đủ loại. Nhân tộc như vậy thuần thiện, như vậy hòa bình, chính là khiến cho đại nghệ cũng không khỏi phải có chút hướng tới, Thạch Cơ nói không sai, không có bất kỳ người nào tại nhân tộc bên trong là bị cô lập, bọn hắn trung hăm hở tiến lên, giúp đỡ lẫn nhau sởn, chính là manh thu đến đây, bộ tộc đều là xung gia, bất chấp nguy hiểm, thế tất lấy cứu ra người đến là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Đã không có bạc đãi các ngươi, cũng là vô cùng tốt, đại nghệ nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng cũng không có ý định lại đi gặp qua bọn hắn chỉ là quay đầu liền muốn rời đi. Đúng vào lúc này, một thanh âm truyền ra. Ngươi quan sát nhân tộc mấy ngày, đến tuột cùng có gì giáp tâm đâu? Đại nghệ dừng lại, sau đó quay người nhìn lại, trong mắt chợt lên ý. Lớn mặt yêu tộc, dám tại nhân tộc lãnh địa, nhận lấy cái chết. Đại nghệ quay đầu nhìn lại, lại phát hiện là một con rắn, trong nháy mắt đáp cùng một bản. Vu tộc đạo hữu chấm đã. Ta cùng Thạch Cơ thượng tiên quân biết, Dụ Vân dần mình, hoàn toàn không nghĩ tới đại nghệ như thế quả quyết. Lúc trước hắn quan sát được đại nghệ ở chỗ này, liền bí mật quan sát, lại phát hiện đại nghệ cũng không có bất kỳ cử động, chỉ là nhìn chằm chằm vào nhân tộc trong bộ lạc. Sau đó liền muốn rời đi. Du Vân thật sự là kỳ quái, đã thấy đại nghệ bên thái hai cái thanh xà, chính là biết được đây là Vu tộc tiêu chí, lại nghĩ tới thanh Vân nói tới, Thạch Cơ cùng Vu tộc giao hảo, bởi vậy mới hiếu kỳ xuất hiện, hỏi thăm đại nghệ. Không có nghĩ rằng đại nghệ như thế quá quyết, nâng lên cung tiễn liền phải bắn giết chính mình. Đại nghệ nghe xong Du Vân lời nói, liền buông xuống trong tay cung tiễn, cảm giác được đối phương mới thái ất tiên tiên tu vi, tất nhiên là không dám lựa gạt mình. Bất quá đại nghệ vẫn còn có chút nghi hoặc, vì cái gì Du Vân sẽ nhận biết Thạch Cơ, bởi vậy mới hỏi, "Ngươi, vì sao nhận biết Thạch Cơ?" Chương 208, 9 kim ô chết. Hai nguyên tiên áo, 1, chương 208, 9 kim ố chết, hai nguyên tiên áo, 1. Du Vân nhìn về phía đại nghệ, nhân tiện nói ra Thạch Cơ ban thưởng chữ một chuyện, đại nghệ nghe nói, chính là hiểu được, cái này Du Vân cùng Thạch Cơ sợ là quan hệ thầy trò. "Tiên ngươi vì sao ở chỗ này?" "Ngươi, ngươi có biết Thạch Cơ đạo hữu như thế nào?" Đại nghệ vốn muốn nói ra Thạch Cơ bỏ mình một chuyện, lại vẫn như cũng là ngừng, không có nói ra. "Là thượng tiên ban thưởng chữ tại ta, sau đó nhường ta ở chỗ này trấn thủ nhân tộc lãnh địa, bảo hộ nhân tộc chớ có gặp nguy hiểm." Du Vân mở miệng nói ra. Đại nghệ nghe nói, lúc này mới giật đầu. Về phần Thạch Cơ trợ tiền, ta rất lâu chưa từng thấy qua, cũng là vài ngày trước Thanh Vân tới qua, nhưng cũng không nói liên quan tới Thạch Cơ thượng tiên truyện. Du Vân lúc này mở miệng nói ra. Nghe được Du Vân nói như vậy, Đại Nghệ liền quyết định không nói ra Thạch Cơ bỏ mình một chuyện, chỉ là đứng lên nói, nhân tộc có chút tuệ điện, chính là Hồng Hoang duy nhất như vậy thuần thiện sinh linh, ngươi muốn sống tốt bảo hộ a. Du Vân nghe lại là không hiểu ra sao, không biết Đại Nghệ đến tột cùng muốn biểu đạt cái gì, chỉ là gặp Đại Nghệ liên tục thở dài, trong giọng nói đều là ai thán. Lại tại lúc này, chỉ thấy kia trọng thiên phía trên, đúng là 10 đạo ánh lửa tung hoành mà qua, lập tức tầng mây giống như biển lửa một mảnh. Đúng là vân khí bốc hơi mà mờ. Đại nghệ cùng Du Vân cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy đúng là 10 cái kim ô từ cái này trên tầng mây lướt qua, hai cánh phía trên Thái Dương chân hỏa tung hoành rơi xuống, lập tức rơi vào hừng hám đại địa, thương sơn thiêu đốt hóa thành biển lửa, dòng suối nước sông trong khoảnh khắc bốc hơi mà làm. Ha ha ha ha, huynh trưởng. Nơi đây sinh linh có chút đàn độn, ta lần trước đến đây, chính là thấy không trốn không né, có chút thú vị. Hừ, Thái Dương chân hỏa uy lực sao mà chi lớn, bọn này sinh linh thật đúng là ngươi nhị hoàng huynh nói tới, quả nhiên đàn độn. Trên bầu trời 10 cái kim ô tất nhiên là ý cười liên tục, cánh hạ chân hỏa suy suy rất xuống, trong khoảnh khắc đem cái này nhân tộc lãnh địa hóa thành biển lửa. Chúng nhân tộc đều là theo kia trong bộ lạc chạy ra, sau đó hướng về không trung nhìn lại. Bên trên, lần trước kêu hòa điệu, lại tới, lại tới. Lần trước thật là chỉ có một cái, lần này sao phải có 10 cái? Phải làm sao mới ổn đây a? Như vậy dương hỏa lướt qua chúng ta nhân tộc lãnh địa lúc, liền có thể trong khoảnh khắc bốc hơi sống tiên nước, chúng ta không thể cùng là địch, mau rời đi nơi đây. Giờ phút này, một thân hình đứng dậy, lúc này hét lớn một tiếng, hai tay chấn động, mọi người tộc nhanh chóng thoát đi. Dụ Vân thấy thế, lập tức thần nghị không tốt, sau đó vội vàng thân hình một cái trước mắt, trong khoảnh khắc đi tới cái này nhân tộc lãnh địa bên trong. Đám kia chạy trốn nhân tộc nhóm, đã thấy một tôn nửa rắn nửa người hình dạng sinh linh xuất hiện tại trước mặt, khuôn mặt cũng là thành thú chút, chỉ là hạ thân thật là đáng sợ, vậy đen đại mãng đồng dạng hoa văn, lập tức một số nhân tộc sợ hãi đến rũ lên. Dụ Vân biết được bọn hắn e ngại, liền làm tức miệng nói tiếng người, nói: "Đừng sợ, các ngươi mau theo ta đi, ta biết được một chỗ, có chút an toàn, có thể bảo vệ nhân tộc bình an." Nghe nói như thế, mấy ngàn người tộc còn có chút do dự, lại làm một thân ảnh đi tới chính là vừa rồi vị kia bộ lạc tộc trưởng. Các ngươi, mau theo Thượng Tiên đi. Thượng Tiên che chở ta bộ lạc mấy trăm năm lâu, các ngươi trở có quyền mất. Nghe nói như thế, Du Vân đột nhiên khẽ giật mình, trong mắt hiện ra một tia rung động nhìn về phía vị tộc trưởng kia, đã thấy vị tộc trưởng này mặt hướng Du Vân, có chút chấp tay. Thượng Tiên trăm năm phù hộ, thương thị không thể bảo đáp, lại đành phải thay thế nhân tộc, đa tạ Thượng Tiên. Khương Thị đột nhiên quỳ xuống đất dập đầu, ba tiếng đồng vang dấu hiện. Du Vân lúc này gật đầu, Sau đó đẩy ra một thân tu vi, lập tức đỉnh đầu hiện lên trận trận tựa như vân khí đồng dạng khí tức, che chắn ở trên không, lập tức Du Vân trực tiếp đem cái này mấy trăm vạn nhân tộc dẫn động rời đi, tự mình hướng về che chở đạo trưởng mà đi. Khương thị lại quay đầu, thấy một tôn thân ảnh đang bị Thái Dương chân hỏa đập trúng, toàn bộ nửa người dưới lập tức thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành tro bụi, thân ảnh kia lại là cắn răng gắng gượng, hết lần này tới lần khác một tiếng kêu rên đều không có. Khương thị trong lòng co rúm, bốn phía đều là kêu cứu thanh âm, có thể hết lần này tới lần khác bằng vào hắn lực lượng một người, không cách nào cứu lên tất cả ngã xuống đất thụ thương đồng tộc. Đã thân ta là tộc trưởng, vậy liền không thể vượt xuống các ngươi." Khương thị trong lòng tự nói, lúc này đi hướng về phía trước đi, một tay lấy thân ảnh kia tự trong biển lửa thoát ra, hoàn toàn không để ý tự thân lây dính Thái Dương chân hỏa. Nhưng mà Thái Dương chân hỏa chỗ nào có thể tản đi? Chính là không đem vật thiêu đốt hầu như không còn, liền không có khả năng tiêu tán, Khương thị căn bản là không có cách trừ hắn. Mà đúng vào lúc này, kia đi theo Du Vân rời đi nhân tộc bên trong, có người quay đầu lại, thấy trong biển lửa, tộc trưởng thân ảnh bị ngọn lửa vặn vẹo, lại là đỡ dậy cái này đến cái khác nhân tộc. "Tộc trưởng, nhanh, đến mấy vị trưởng đinh, mà theo ta hiệp trợ tộc trưởng." Người kia hai mắt đẫm lệ, lúc này quay đầu hét lớn một tiếng. Khổng lồ nhân tộc quần thể bên trong, vô số người truyền ra đáp lại, đều là bước ra đám người, hướng về biển lửa chạy đi. Du Vân gặp lại sau đi, lúc này lên tiếng ngăn cản. Chư vị, nhanh chóng trở về. Chớ có lại đi. Làm sao bất luận Du Vân như thế nào kêu gọi, đám người kia đều là xông vào biển lửa, là trợ tộc trưởng. Nhìn thấy một màn này, Niên Du Vân lại là giật mình, thì ra, nhân tộc cũng không phải là đơn nột, bọn hắn cái gì đều hiểu, bọn hắn căn bản là biết được Du Vân tồn tại, bọn hắn càng là biết được kia Khương thị vì bọn họ làm ra qua tất cả sự tình. Ha ha ha ha. Ta cứ nói đi, bọn này sinh linh có thể lẩn độn, bọn hắn dám chính mình xâm nhập chân hỏa bên trong, ha ha ha ha. Tiêu Nhị công tử tùy ý cất tiếng cười to, mắt thấy đám người kia bước vào biển lửa, cái này đến cái khác lây dính chân hỏa, không cách nào giật tắt, cắn răng cứu người. Vào thời khắc này, tiếng xé gió vang lên, một đạo phi tiến mạnh mẽ đâm vào kia Nhị công tử mi tâm chỗ. Nhị công tử toàn thân rung động, trong mắt ánh lửa tiêu tán, một thân hỏa vũ trong khoảnh khắc quang hoa rơi xuống, ánh lửa không còn, sinh cơ vô tồn. Nhị công tử bị một tiếng bắn giết. Còn lại Kim Ô lập tức giật mình, lúc này hướng về phía dưới nhìn lại, đã thấy một thân ảnh lần nữa đáp cùng bắn tên tốc độ nhanh chóng, chính là làm bọn hắn không kịp biến ảo vị trí. Suy lại là một điễn, kia đại công tử trong nháy mắt bị đâm xuyên vỡ lạc. Đại nghệ trong mắt tinh hồng, giờ phút này lại là một mũi tên tiếp lấy một tiên bắn ra. Lúc này trên không kim ố thế mới biết hiểu chỗ tránh, trong miệng không ngừng phát ra quái khiếu, đồng thời bốn phía chạy trốn, sợ tiếp theo tên bắn tụng chính là mình. Vu tộc nhiệt trướng, làm cản, ngươi dám chém giết yêu hoàng dòng dõi, chẳng lẽ em muốn muốn vu tộc diệt tộc không thành. Đang lúc này, lại là trên không trung rơi xuống một thân ảnh, người đến chính là đại La Kim tiên viên mãn chi cảnh, trong tay nắm lấy một ngụm đen nhánh đại đao. Trên đao phát ra trận trận hắc khí. Đại nghệ chưa từng để ý tới thân ảnh kia, chỉ là suy suy suy liên tiếp 3 mũi tên bắn ra, trước người lại là tựa như lưu tuyến đồng dạng, liên tiếp bay ra ngoài 3 đạo mũi tên, ầm vang ở giữa bắn về phía phương này mới chạy tới thân ảnh. Thân ảnh kia nhướng mày, lúc này cầm trong tay đại đao hất ra, trong khoảnh khắc đụng bay mũi tên, sau đó trực tiếp phóng tới lại nghệ. Đại nghệ dương mắt nhìn lại, liền lại đáp cung, kia yêu tộc vung vẩy đại đao trong tay, lập tức tiếng ầm ầm mà hưởng, trên đao khói đen nổi ra, tràn ngập tại đại nghệ trước người. Chương 208, 9 kim ô chết, 2 nguyên tiên áo, 2, chương 208 9 kim mỗ chết, hai nguyên tiên áo, hai. Đại nghệ lại là trong khoảnh khắc phá vỡ kia khói đen, cả người trong nháy mắt đi tới cái này yêu tộc trước người, trên thân huyết khí tản ra, kia yêu tộc lập tức cảm thấy ngạt thở, lúc này liền bị đại nghệ một quyền đánh bay ra ngoài, lập tức miệng phun máu tươi, tất nhiên là biết được không địch lại, trong khoảnh khắc bay đầu liền bỏ chạy. Chúng nhân tộc đều là dương mắt nhìn lại, đã thấy một đạo toàn thân huyết hồng thân ảnh đứng thẳng ở nhân tộc lãnh địa, trong tay mũi tên liên tiếp phát sinh, trong khoảnh khắc đánh chết hai cái kim mỗ đại nghệ lại lần nữa kéo cung bắn tên, chính là chúng kim mỗ chạy trốn tứ phía. Kia tứ công tử rốt cục chịu đựng không nổi, nhìn về phía đại nghệ, hét to một tiếng. Ta phụ hoàng thật là yêu hoàng. Ngươi cái này vu tộc nghịch trưởng, nhanh cho ta dừng tay. Nhưng mà lời này vừa ra, đại nghệ mười phần quả quyết, trong khoảnh khắc một tiễn bắn ra, đánh giết trong chớp mắt cái này tứ công tử. Còn lại Kim Ô càng là sợ hãi lên, kia thập công tử lại là thấy đại nghệ truy sát tứ công tử lúc, trong khoảnh khắc thu liễm đi tự thân hòa vũ, lúc này thăng nhập trọng thiên phía trên, hướng về Thái Dương tinh chạy đi, tất nhiên là sợ hãi dị thường. Mà ngay tại giờ phút này yêu tộc thiên đình phía trên, đế tuấn đang cùng thái nhất ngồi tại điện đường phía trên, tất nhiên là nghiên cứu thảo luận cái gì, đã thấy một thân ảnh nhanh chóng đi tới, thất tha thất thểu đi vào trong điện phủ. Sau đó quy sát xuống, yêu hoàng bị hạ, đông hoàng bị hạ. Bọn công tử bị kia vu tộc đại nghệ bắn giết. Nghe nói lời này, đế tuấn con ngươi hơi co lại, lúc này nhìn phía cái này yêu tộc. Trong khoảnh khắc, trong điện đường này đúng là bao phủ ra một hồi 10 phần nồng đậm sát khí, kia hai tôn chuẩn thánh uy áp lập tức đánh rút về phía kia yêu tộc. Cái này sinh linh lập tức cảm thấy nhục thân nhận một hồi mãnh liệt đè ép, trong nháy mắt miệng phun máu tươi, nguyên bản liền bị đại nghệ đánh trúng một quyền, bây giờ lại nhận như vậy đè ép, suýt nữa hồn quy thiên bên ngoài. Kia đế tuấn cứng ép nén đi xuống tự thân tức giận, lúc này nhìn về phía kia yêu tộc, mở miệng nói, ngươi chính mình chạy trở về đem con ta lưu tại nơi đó. Con ta ở đâu?" Đế Tuấn nhìn chăm chú về phía kia yêu tộc, cắn răng quát khẽ. Kia yêu tộc lập tức toàn thân rung động, e ngại trầm dãi nói ra: "Tại, tại nhân tộc lãnh địa." Ngay tại cái này yêu tộc nói ra địa điểm, liền trong khoảnh khắc nhục thân đè ép vỡ vụn, đến từ Đế Tuấn tinh thần uy áp, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Sau đó Đế Tuấn cùng Thái Nhất trong khoảnh khắc đứng dậy, thân hình một cái chớp mắt, thi triển kia Kim Ô hóa hồng chi thuật, lúc này xông về cựu Khốc Hoàng hạ chỗ. Như thế buôn tập mấy trăm vạn dặm, Đế Tuấn cùng Thái Nhất rốt cục đổ tới, nhưng mà lại là nhìn thấy kia lục công tử đang bị đại nghệ một tiễn bắn giết. Trong con mắt kia vẻ mừng rỡ còn chưa từng tan đi. Con ta. Đế Tuấn Phi thong la lên một tiếng, lúc này tiến lên đem Lục công tử ôm lấy, nhưng mà Lục công tử đã đã mất đi sỉ cơ, chết bởi Đế Tuấn trong lực. Thái nhất sắc mặt cực kỳ băng lãnh, lúc này nhìn về phía đại nghệ, trong tay hỗn độn chúng bay ra, thiên địa đại thế ầm vang nổi lên một phía. Đại nghệ chợt quát một tiếng, trong tay phi tiễn bắn ra, trong khoảnh khắc cái này thiên địa đại thế đem tia phi tiễn đụng bay ra ngoài, mà đại nghệ nhưng cũng chưa từng nảy ra, trực tiếp bị cái này thiên địa đại thế ban kích vỡ vụt. Trong khoảnh khắc, đại nghệ nhục thân nổ tung, huyết khí tất nhiên là tản mát không trùng, cũng không thấy nữa đại nghệ thân ảnh. Du Vân tất nhiên là ở phía dưới, giờ phút này đã công chúng nhiều người tộc Nấp Kỵ, kia toàn thân bị Bổng Khương thị tộc trưởng cùng một đám được cứu trị địa điểm nhân tộc đều bị Du Vân dẫn tới nơi đây. Sau đó Du Vân nhìn về phía trên không, thấy kia Đế Tuấn cùng Thái Nhất quanh thân khí thế có chút kinh khủng, chính là không dám phát ra bất kỳ thanh âm, đành phải lặng lặng trốn ở nơi đây. Huynh trưởng, không bằng liền hôm nay giết bọn này vu tộc." Thái Nhất vẻ mặt băng lãnh chậm rãi nói rằng, sau đó nhìn về phía Đế Tuấn. Đế Tuấn đem 9 cái kim ô thi thể thu hồi, thận trọng thu nhập kia hạ đồ lạc thư bên trong, lập tức trong mắt lạnh lùng đến cực điểm. Toàn thân khí thế ầm vang nộ bệ ra đến, trong khoảnh khắc kia cự khủng hoàng hà đều là bị khí thế kia chấn nhiếp, trong nháy mắt đã đi bốn phía, đột phát ra trận trận tiếng vang, lắc lư nước biển trong khoảnh khắc nộ tung kia bốn phía bờ sông. Gọi Quân bằng, hôm nay hủy diệt Vu tộc, là con ta báo thủ rửa hận. Đế Tuấn cắn răng gầm thét, sau một khắc, hai tôn thân ảnh trong khoảnh khắc biến mất tại nhân tộc lãnh địa, chạy theo kia Vu tộc đại địa tiến đến. Tại Đế Tuấn cùng Thái nhất rời đi về sau, đại nghệ thần hồn lúc này mới chậm rãi xuất hiện, sắc mặt bên trong đều là lo lắng. Chúng nhân tộc cũng tại lúc này đi ra Du Vân đạo trưởng, lúc này đi tới đại nghệ thần hồn trước đó. Trong ngáy mắt vô số nhân tộc cùng nhau quỳ xuống, hướng về đại nghệ giật đầu. Chúng ta nhân tộc đã tạ thượng tiên ân cử mạng. Nhân tộc đã tạ thượng tiên. Thượng tiên lấy mệnh cứu giúp, chúng ta nhân tộc vĩnh viễn không quên mất. Phía dưới chúng nhân tộc lại là trong mắt ngậm lấy nước mắt, đều là nhìn về phía đại nghệ thần hồn, không ngừng bái tạ. Du Vân nhìn về phía đại nghệ thần hồn, lập tức thở dài một tiếng, sau đó liền thấy đại nghệ thần hồn chỉ là lộ ra mỉm cười, sau đó thần hồn hướng về phương bắc bước đi, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Mà Du Vân lại nhìn xuống phía dưới lúc, liền phát giác đám nhân tộc này đúng là đi hướng nhân tộc lãnh địa, lúc này Thái Dương chân hỏa chưa từng dập tắt chư vị, chớ có đụng vào kia Thái Dương Chân Hỏa. Du Vân lúc này mở miệng nhắc nhở, chúng nhân tộc đều là cảm ơn qua Du Vân. Du Vân lại làm 10 phần không hiểu, vì sao bọn hắn nhất định phải bước vào biển lửa kia bên trong đâu? Vị này thượng tiên lấy mệnh cứu rút, chúng ta tất nhiên là không thể để cho vị này thượng tiên nhục thân bị chân hỏa thiêu đốt hầu như không còn." Một vị nhân tộc lúc này nghiêm túc nói. Du Vân nghe nói, trong lòng tuy là cảm thán, nhưng mà đại nghệ nhục thân đã vỡ vụt, căn bản là liền xương cốt đều không có để lại, lại thế nào khả năng tìm tới đâu? Chư vị, chớ có sẽ tìm Đại nghệ đạo hữu vừa rồi nhục thân nổ tung, chỗ nào còn có thể tìm tới nhục thể của hắn đâu. Du Vân thở dài một tiếng, chậm rãi nói rằng, lại là nói xong, Du Vân nhìn phía bầu trời, trong lòng tất nhiên là cảm thán, lúc này đúng là vô cùng chờ mong Thạch Cơ có thể xuất hiện, cứu nhân tộc, cứu đại nghệ. Lúc này kia tha hóa tự tại thiên bên trong, Thạch Cơ giờ phút này lại là trên tân hào quang đại phóng, một cái lấp lóe linh lung bạo sắc tiên y y hằn mặc lên người, trên đó tất nhiên là có một long một kỳ lân, đều là ở đẳng kia tiên y phía trên ấn khắc, gió thủy nguyên lực tất nhiên là tại Thạch Cơ quanh thân lưu chuyển không ngừng. Thạch Cơ giở sét một phen, chính là lông mày một đám Như vậy lòe mắt, quả thực không phù hợp Thạch Cơ tính cách, nếu là mặc cái này một thân trở về hoàng hăng, kia yêu tộc chẳng phải là một cái liền có thể trông thấy Thạch Cơ. Kia Thủy Kỳ Lân thân hình lập tức từ cái này tiên ý liễu nổi lên hiện, sau đó nhìn về phía Thạch Cơ, dường như biết được Thạch Cơ muốn nói cái gì, liền làm tức nói rằng, nếu là ngươi ghét bỏ cái này tần tiên ý gì quá mức lòe mắt, liền có thể biến ảo cái này qua hoa. Dứt lời, cái này tiên ý liễu liền lập tức biến thành lúc trước Thạch Cơ kia áo tơ trắng bộ dáng, tuy là bảo thụ chi quang chậm rãi không nhức, lại có thể so sánh khác hẳn lấy tổ lòng cùng Thủy Kỳ Lân bộ kia thật tốt hơn nhiều. Thủy Kỳ Lân cùng ta thật là tiên tiên nguyên linh chi tổ, ngươi sao dám ghét bỏ chúng ta? Tổ Long không muốn nhìn xem Thạch Cơ, tuy là biết được Thạch Cơ nắm giữ bản cổ truyền thừa, nhưng cũng có chút không tình nguyện. Thạch Cơ tất nhiên là không thèm để ý hai cái này, nếu không phải bọn hắn cực lực năn nỉ chính mình, Thạch Cơ mới không nguyện ý đem bọn hắn mặc lên người. Này tiên y kia gọi là Nhị Nguyên Thánh Linh Tiên Y, danh tự như thế nào? Còn khí phách. Thủy Kỳ Lân đắc ý nhìn xem Thạch Cơ, mở miệng nói ra. Thạch Cơ mắt nhìn Thủy Kỳ Lân, nhưng lại không nói chuyện, chỉ là ánh mắt xe dịch lúc, lập tức trông thấy một đạo khí cơ lướt qua. Chương 209, quay về Hường Hoàng lượng tiếp mở ra, 1, chương 209, bay về Hường Hoàng, lượng tiếp mở ra, 1. Kia là Thạch Cơ lông mày vẩy một cái, lúc này thả người mà đi, hướng về kia trận khí cơ phòng đi. Ma Tổ Long cùng Thủy Kỳ Lân đều là nhìn qua Thạch Cơ, lộ ra một tia kinh ngạc, không biết được Thạch Cơ đây là muốn đi làm cái gì. Tổ Long cùng Thủy Kỳ Lân thần hồn một cái chớp mắt, trong khoảnh khắc lại tiến vào kia Nhị Nguyên Thánh Linh Tiên Y Lệ bên trong. Bất quá tại cái này Nhị Nguyên Thánh Linh Tiên Y Lệ bên trong, Tổ Long cùng Thủy Kỳ Lân căn bản là không cách nào ngơ ngứ, đành phải trợn mắt nhìn phía trước có đạo khí cơ dâng lên mà phát, Thạch Cơ phi tốc đột ngột. Cái này Nhi khí tức hảo hảo quen thuộc, không phải là kia Hỗn Độn Thanh Liên. Thủy Ký lân lập tức lông mày nhíu lại, mở miệng nói ra. Tổ Long nhẹ gật đầu, nói, hoàn toàn chính xác cùng kia Hỗn Độn Thanh Liên khí tức giống nhau, bất quá Hỗn Độn Thanh Liên sớm đã bình giải, cái này có thể là Hỗn Độn Thanh Liên biến thành. Thạch Cơ tốc độ cực nhanh, lúc này giọ ra tay đi, bắt lại kia dâng lên khí cơ đồ vật, sau đó dừng lại, đưa bàn tay trượt hai, liền thấy là một cái hạ sen rơi vào trên bàn tay, trên đó phát ra trận trận hỗn độn khí tức, hiển nhiên là theo Hỗn Độn Thanh Liên bên trên hình thành. Thạch Cơ lúc này nghĩ đến, truyền thuyết cái này Hỗn Độn Thanh Liên hết thảy sinh ra năm mai hạ sen. Trong đó bốn cái phân biệt hóa thành bốn đóa thập nhị phẩm hoa sen, mà cuối cùng này một cái hạ sen lại là bởi vì khí cơ không đủ, không được thiên đạo tán thành, bởi vậy không trọn vẹn chưa thể nở hoa. Hẳn là, trong tay mình cái này mai, chính là hỗn độn thanh liên quả thứ 5 hạ sen a. La hầu quả nhiên bạo vật đông đạo, không nghĩ tới cái này mai hạ sen cũng bị La hầu thu lấy tới cái này tha hóa tự tại thiên bên trong. Bất quá, dưới mắt cũng là vì thạch cơ làm áo cưới. La cực. Đây quả nhiên là kia hỗn độn thanh liên hạ sen. Lập tức, thủy kỳ lân thần hồn xuất hiện, có chút kích động nhìn về phía kia hạ sen, mở miệng nói ra: Tổ Long cũng là xuất hiện, nói: "Ngươi thật là là tường thụy chi tử, đứng là bị ngươi tìm được như vậy gì bảo?" Thạch Cơ biết được kia bản cổ chính là từ Hỗn Độn Thanh Liên chỗ thanh nén, sau đó bởi vì không thể thừa nhận khai thiên nguy áp, liền binh giải hóa thành vô số tiên tiên linh bảo, còn có thập nhị phẩm liên đài. Về phần cái này quả thứ năm hạt sen, chính là tại xuyên việt người trong trí nhớ cũng không cách nào tìm được, Thạch Cơ cũng không biết cái này hạt sen có cái gì công hiệu. Cái này hạt sen, có cỡ nào công hiệu?" Thạch Cơ nhìn về phía Tổ Long, mở miệng hỏi thăm. Tổ Long mắt nhìn Thạch Cơ, sau đó nói: "Lấy ta biết, nắm giữ cái này mai hạt sen liền có thể tu hành làm ít cũng to. Nghe Tổ Long nói như vậy, Thạch Cơ liền thoáng có chút cao hứng trở lại, nếu là có cái này Hà Sen, sau này nàng tu hồi lúc, lại là cũng không cần sử dụng kim ngọc lạc mượn trợ. Đáng tiếc cái này thập nhị phẩm liên đại không cách nào gỡ xuống, nếu không cũng có thể lại nhiều một cái phòng hộ chí bảo. Thạch Cơ âm thầm cảm thán một tiếng, sau đó nhưng cũng không cảm thấy đáng tiếc, trong lòng cũng không phải là có lưu luyến. Thiện, hai vị đã muốn rời khỏi nơi đây, không bằng đem bọn này toán linh lưu cho ta, ta cũng tốt giải thoát rồi bọn hắn khổ. Thạch Cơ nhìn bốn phía không ngừng gào thét nhưng lại không dám lên trước toán linh, chậm rãi nói rằng: "Thủy Kỳ Lân nghe nói Nhìn bốn phía kỳ lân tòa quán linh, trong lòng cũng là liên tục thở dài, lại là không biết bị nhốt nhiều ít nguyên hội, cùng nó như vậy nhận hết ma khí nhiễu loạn nội khổ, không bằng cho một trận giải thoát. Vậy thì làm phiền. Thụy Kỳ Lân mở miệng nói ra, "Ta đến trợ Thạch Cơ đạo hữu." Tổ Long nâng lên long trảo, lúc này liền muốn trấn sát đông đảo quán linh. Thạch Cơ cũng không chần lại, chỉ là tế lên kim ngọc kiếm châm, lại tay nắm chỉ quyết, u minh quỷ hỏa trong khoảnh khắc xuất hiện, tất nhiên là không ngừng đánh tan đám kia quán linh, khiến cho biến thành sinh hồn, lấy được đều là bị Thạch Cơ lấy linh hồn đại đạo luyện hóa biến thành tự thân thần niệm. Lão tổ, chính là chúng ta cũng muốn vì vậy mà chết à? Có long tộc chiếm cứ tại đại địa, long nhãn bên trong đều là tuyệt vọng cùng đau thương. Tổ long mắt nhìn kia long tộc, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa, sau đó vung tay lên, kia long tộc trong khoảnh khắc ma khí tán loạn, hóa thành sinh hồn. Thạch cơ mắt nhìn tổ long, biết được tổ long chi tâm, liền nói rằng, nếu là ngươi không xuống tay được, ta có thể thay thế ngươi. Tổ long nhìn về phía Thạch Cơ, cũng lạ biết được bọn này long tộc nếu là lưu tại Tha Hóa Tự Tại Thiên, hẳn là còn muốn một mực gặp như vậy cùng ma khí chống đỡ đau khổ, vẫn còn không bằng đem nó chém giết, hóa đi nỗi thống khổ của bọn hắn. Rất nhanh, Tha Hóa Tự Tại Thiên bên trong Tam tổ quán linh đều là không còn sót lại chút gì. Thạch Cơ nhìn về phía Tổ Long, cũng là minh bạch Tổ Long tâm tình, bởi vậy không nói gì thêm. Nàng sợ dĩ như vậy hung ác hạ sát thủ, nguyên nhân chủ yếu nhất một trong là lúc ấy Tổ Long cùng Thủy Kỳ Lân bỗng nhiên mất khống chế, bị một cô hắc khí chui vào thể nội liền hóa thành bộ dạng như vậy, nhưng Thạch Cơ không thể không hoài nghi La Hầu ý thức như cũng sống sót, tại cái này tha hóa tự tại thiên bên trong, hắn như cũng nhìn chằm chằm nơi này, mà kết hợp La Hầu lại nốt như vậy mêng mông sinh linh ở đây, thật sự là làm cho không người nào có thể không nghi ngờ La Hầu có mưu đồ khác. Đang hấp thu cuối cùng này một cái sinh hồn về sau, Thạch Cơ chính là cảm thấy mi tâm có chút căng đau, chính là nguyên thần đều có chút bành trướng, hấp thu như vậy hải lượng sinh hồn, dù là thành tiểu cự phẩm cấp đại la kim tiên, cũng là không cách nào tiêu thụ. Bất quá thạch cơ lại là cảm giác chính mình cái này thần niệm có biến hóa, dường như thần niệm phạm vi làm lớn ra mấy chục lần, chính là mấy chục vạn dặm đều là không cách nào trốn qua thạch cơ thần niệm lúc qua. Đồng thời, thạch cơ chỉ cảm thấy tự thân nguyên thần sinh ra một tia có chút biến hóa vi diệu, chỉ là cảm giác không ra đến đáy là chuyện gì xảy ra. Thạch Cơ cũng không còn đi để ý tới, chỉ là nhìn về phía cái này tha hóa tự tại thiên phía dưới, trong lòng rơi vào trầm tư cũng không biết có thể hay không đem cái này tha hóa tự tại thiên phá vỡ, dạng này cũng tốt trở về hưng hoàng. Biết được Thạch Cơ ý tưởng này, Thủy Kỳ Lân lúc này bắt đầu nói, "Đại La Kim Tiên chi cảnh nội thân, căn bản là không có cách kháng trụ Tam Thập Lục Trọng Thiên bên trên cương phong, không thể." Thạch Cơ mắt nhìn Thủy Kỳ Lân, sau đó hỏi, "Liền xem như Đại La Kim Tiên cựu phẩm cấp cũng không thể." Nghe nói như thế, Thủy Kỳ Lân trầm mặc. "Thiên Tiên Ma Thần." Tổ Long nhìn xem Thạch Cơ, lúc này thoát ra, trong mắt cũng là kinh ngạc liên tục. Thạch Cơ lúc này bùng ra tự thân tu vi chi lực, trong khoảnh khắc Đại La Kim Tiên cựu phẩm cấp khí tức tăng đàn ra. Dẫn tới Thủy Kỳ Lân cùng Tổ Long Rốt quốc nói không ra lời, trong mắt chỉ còn lại kinh ngạc. Quái thai, ngươi chỉ là một quả ngân thạch, làm sao có thể thành tựu Đại La Kim Tiên Cựu phẩm cấp? Thủy Kỳ Lân trợn tròn trong mắt, nhìn xem thạch cơ dường như nhìn xem một tôn linh bảo. Cũng khó trách có thể lĩnh ngộ khai thiên chí ý, bình thường đại la nếu là tiếp thu như vậy truyền thừa, đừng nói tận mắt kia khai thiên chi cảnh, chính là nhìn một chút bản cũ đại thần thân ảnh, liền đã thần hồn nổ tung, không thể thừa nhận a. Thủy Kỳ Lân lại nghĩ tới đến thạch cơ được bản cổ truyền thừa, liền còn nói thêm: "Hung chi có hai vị tương trợ, Ta tin tưởng Kiệu Cương Phong đương nhiên sẽ không đối ta tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Thạch Cơ nhìn về phía lấp lánh nhị nguyên thánh linh tiên Yiye, liền mở miệng nói rằng: "Tổ Long cùng Thủy Kỳ Lân nghe được Thạch Cơ nói như vậy, cũng là trong lòng sinh ra trận trận tự đắc, bất quá dù sao cũng là tiên thiên nguyên linh, liền cũng không có bị Thạch Cơ lần này nói ngọt xáo trộn suy nghĩ. Chương 209, quay về Hồng Hoang, lượng tiếp mở ra, 2. Chương 209, quay về Hồng Hoang, lượng tiếp mở ra, 2. Nhưng cũng không có cái khác đi xuống biện pháp, bất quá ngươi cần phải nhớ kỹ, nếu là đạt tới Hồng Hoang, ta cùng Tổ Long không thể ra tiên Yiye, nếu là bị thiên đạo phạt giáng Ta cùng Tổ Long nhưng là muốn gánh vác ngập trời nghiệp lực, đến lúc đó chính là ngươi cũng thoát không khỏi liên quan." Thủy Kỳ Lân lập tức nghiêm túc lên, mở miệng nói ra. Thạch Cơ nhẹ gật đầu, liên quan tới điểm này, nàng tự nhiên minh bạch, nếu không phải bởi vì cái này Tổ Long cùng Thủy Kỳ Lân bằng lòng chính mình đem hai tộc linh bảo giao cho mình, Thạch Cơ tự nhiên không nguyện ý lội vũng nước đục này. Nếu như thế, vậy liền mở cái này tha hóa tự tại Thiên A." Thạch Cơ hờ hững nói, sau đó tế lên bất chu ấn, tôi động tự thân chân nguyên, đem kia khai thiên chân ý toàn bộ đã rơi vào cái này bất chu ấn bên trên. Mà kia tổ long cùng thủy kỳ lân thân hình tất nhiên là xuất hiện ở thạch cơ sau lưng, đều là trên thân quang mang cung dự, trận trận khí tức nợ rộ mà đến, đều thi triển thần thông. Thạch cơ cầm trong tay bất chu ấn mạnh mẽ đánh tới hướng mặt đất, cái này bất chu ấn bên trong trận trận khai thiên chân ý tứ lượng, theo thạch cơ rơi đập tại cái này đại địa trong nháy mắt, khai thiên chân ý trong nháy mắt nổ bể ra đến, đồng thời tổ long cùng thủy kỳ lân công kích đều là phóng thích ra, đánh phía cái này tha hóa tự tại thiên đại địa phía trên. Trong chốc lát, chính là bảy sắc lưu quang lầm ầm nổ vàng, kia khai thiên chân ý tất nhiên là đẩy ra tại cái này tha hóa tự tại thiên bên trong. Kia Tổ Lăng cùng Thủy Kỳ Lân đều là nhìn về phía kia Bất Chu Ấn, trong lòng lóe ra một tia rung động, thầm nghĩ nếu là Hủng Hoàng Sinh Linh đều là thực lực như vậy, vậy cũng quá mức đáng sợ. Trong chốc lát, từ nải Tha Hóa Tự tại Thiên Đại Địa phía trên, xuất hiện một đạo vết nứt, thậm chí liên tiếp phá vỡ. Thạch Cơ nhìn xuống dưới, thầm nghĩ có hy vọng, lúc này vận chuyển thể nội chân nguyên, thôi động kia Bất Chu Ấn, trong nháy mắt khai thiên chân ý càng phát ra tứ ngược, mắt thấy liền phải đem nó phá vỡ. Mở. Thạch Cơ thanh âm thay quá, trong khoảnh khắc cái này Tha Hóa Tự tại Thiên Vực vụt, trong đó đúng là vô số cương phong chút vào, Thạch Cơ suýt nữa bị cái này cương phong thổi bay ra ngoài. Rồi phất tay, Cửu Thiên tức nhướng lập tức xuất hiện ở thạch cơ đỉnh đầu, đạo đạo hào quang tán mát, lập tức vây che lại thạch cơ. Sau đó thạch cơ nhìn về phía phía dưới, chính là thả người nhảy lên, trong nháy mắt đã rơi vào kia vết nứt bên trong, mà rời đi trong nháy mắt, thạch cơ thần niệm rung động, lúc này dương mắt nhìn lại. Chỉ là không đợi nhìn cẩn thận, kia vết nứt liền trong nháy mắt sắp nhập, thạch cơ thân mang nghị nguyên thánh linh tiên ý, ý, đã rơi vào kia thiên ngoại thiên bên trong. Tại thạch cơ sau khi rời đi, tham hóa tự tại thiên bên trong truyền ra một hồi bất mãn thanh âm. Người mấy lần bước vào hường hoang, liền không sợ bị thiên đạo phạt giáng. Ta tự có biện pháp, thiên đạo mong muốn phát giác được ta, còn kém chút." Giọng nói kia cực kỳ tự tin, dường như hoàn toàn không e ngại đồng dạng. "Ta kia Hassan, ngươi vì sao khiến ta giao cho kia Thatcher?" Một đạo khác thanh âm trầm ngâm hồi lâu, mở miệng hỏi. "Tự nhiên là có ta dự định." Thanh âm kia cười một tiếng, mở miệng nói. Hai người trầm ngâm hồi lâu, một đạo khác thanh âm nói rằng, "Ngươi mau mau rời đi à, nó mà tới, cùng cũng là rất nhanh, thuốc cao giá chó." Thanh âm kia lập tức sinh ra một tia bất mãn. Sau đó, tha hóa tự tại thiên bên trong lại yên tĩnh như cũ. Thiên ngoại tiền chính là thứ tam thập lục trọng thiên bên ngoài. Nơi đây đều là hư không, trong đó thiên thai hành hành, vô số vỡ vụn sao trời hình bóng lất lự, thẳng tắp vọt tới Thạch Cơ. Thạch Cơ tất nhiên là né tránh ra đến, trực tiếp hướng về kia thứ Tam thập lục trọng thiên, trở lại Hồng Hoang. Nhị Nguyên Thánh Linh Tiên Ý phía trên bảo quan mờ mịt, Thủy Kỳ Lân tường thủy chi khí tất nhiên là che chở lấy Thạch Cơ không nhận thiên thai ảnh hưởng. Tới, thứ Tam thập lục trọng thiên. Thạch Cơ nhìn về phía phía dưới, lúc này văng ra một trượng, trong khoảnh khắc đem kia thứ Tam thập lục trọng thiên phá vỡ, trong nháy mắt phi thân thâm dò vào trong đó. Lúc này Hồng Hoang đại địa, Vũ tộc đại địa bên trong, đế giang đột nhiên mở ra hai con ngươi, trong khoảnh khắc huyết khí trùng thiên. Trong nháy mắt Đế Giang đạo trưởng nổ bệ ra đến, vô số đá vụn bay ra, mà Đế Giang trong mắt huyết quang lập lòe, trong nháy mắt đứng dậy, nhìn về phía Vu Diêu biến cảnh. "Đế Giang, chuyện gì đáng giá như thế?" Huyền Minh tự đạo trưởng đi ra, nhìn về phía Đế Giang, mở miệng hỏi thăm. "Đại nghệ bị Đế Tuấn cùng Thái nhất hai cái này đáng chết tạm mau chi viết." Đế Giang trong mắt lóe ra tinh hồng chi quang, cắn răng gầm thét. Huyền Minh nghe xong lời này, lập tức khẽ giật mình, cho dù bây giờ Đế Tuấn cùng Thái nhất trạng thi tấn thăng, nhưng cũng không có khả năng như vậy đường hoàng đi đánh giết Vu tộc đại vu, nếu không chính là hoàn toàn khai chiến. Kim Ô làm hại Hoàng Hằng lấy nửa sát nhân tộc tìm nhà vui, đại nghệ vì cứu nhân tộc, liền suất tiến đánh giết chín cái kim ô, đế tuấn giết chết hắn. Đế Giang nhìn về phía Huyền Minh, trong mắt sát ý tứ tán. Dù là Đế Giang ngày thường bình tĩnh như vậy, giờ phút này nhưng cũng là sát tâm cực nặng, hắn không thể đem yêu tộc chém thành muôn mảnh. Nhân tộc, Thạch Cơ đạo hữu chính là nhân tộc chi sư, đại nghệ cử động lần này, chính là ta vu tộc chi binh, cũng là chúng ta chi sơ sẩy, đúng là không có phái ra đại vu trấn thủ nhân tộc." Huyền Minh trầm rãi nói rằng. Đang lúc giờ phút này, lại là từ cái nải vu yêu biên cảnh truyền ra một hồi nộ vang, sau đó tiếng chuông vận động, hiển nhiên là kia thái nhất hỗn độn chuông. Trong chốc lát, chúng tổ vu đều là đi tới đế giang trước người, hiểu được tình huống về sau, trong nháy mắt nổi giận lên, lập tức huyết khí đẩy ra, cơ hủ ngưng tụ thành thực chất, huyết quang trùng thiên. Đáng chết tạp mao chim, muốn chết tới. Cộng công bạo giống một tiếng, tựa như tiếng sấm nấp nô. Trong khoảnh khắc, 11 vị tổ vu đồng loạt xông về phía vu yêu bên cạnh, cùng lúc đó, vô số đại vu đều tự bộ lạc bên trong đi ra, phóng tới vu yêu bên cạnh. Vu tộc, hôm nay hủy diệt. Đế Tuấn hét lớn một tiếng, lập tức trong tay Hà Đồ Lạc Tư tất nhiên là vô số thiên địa vĩ lực đẩy ra, đem kia vu yêu bên cạnh đại vu toàn bộ trấn áp mà chết. Đông đảo yêu tộc cũng tại lúc này xông vào phương Bắc đại địa, 350 vị yêu vương cùng 10 vị yêu soái đồng loạt tới đây, đều làm nên chiến vũ tộc. Đế Tuấn, nhận lấy cái chết. Đế Giang Sa Sa liền trông thấy Đế Tuấn ra tay trấn sát đại vụ, trong nháy mắt đôi mắt huyết hồng, trong khoảnh khắc vận chuyển không gian đại đạo, đánh tới kia Đế Tuấn. Còn lại tổ vu cũng tại lúc này trùng sát đi lên, lập tức trận trận bạo hưởng không dứt, vô số thần thông chi quang chiếu sáng rạng rỡ. Kia Đế Giang, Huyền Minh, Cộng Công, Trúc Dung cùng Sa Bị thi chiến ở kia Đế Tuấn, mà Cường Lương, Hắc Tượng, Nhục Tu, Trúc Tiểu Âm, Cú Mang cùng Thiên Ngô đi chiến ở kia thái nhất. Đế Tuấn tất nhiên là tế lên kia đồ vô kiếm cùng yêu hoàng kiếm, lập tức cùng năm vị tổ vô chiến làm một đoàn. Chính là bởi vì đế Tuấn trảm thi tấn thăng, cũng là thực lực có chút lợi hại, đúng là lấy một địch năm không rơi vào thế hạ phong, đồ vô kiếm tứ ngược không ngừng, chính là đế giang cũng trong lúc nhất thời phòng bị trễ bị một kiếm vạch phá nhục thân. Kia huyền minh tất nhiên là tản ra huyền minh chi khí, ngay tức khắc kia bang tinh lan tràn hướng về phía đế Tuấn, cũng là bị đế Tuấn lấy hạ đồ lạc thư chặn đỡ. Thái nhất bên này càng là như vậy, kia hỗn độn chúng có thể công có thể thủ, chính là chiến khởi sáu vị tổ vô cũng là không chút nào phí sức, thậm chí thỉnh thoảng lợi dụng thái dương chân hỏa thiêu đốt một tôn tổ vô vụ nhóm đều là vận chuyển tự thân đại đạo, các loại thần thông tầng tầng lớp lớp, Lục Thu trong miệng liền tiếp phát sinh tia canh kim chi khí, trong khoảnh khắc đâm về thái nhất. Thái nhất chấn khai tia canh kim chi khí, lập tức thôi động kia hỗn độn trùng vọt tới Lục Thu. Lục Thu bạo giống một tiếng, một quyền oanh sát xuống dưới, một kích đẩy ra cái này hỗn độn trùng, tự thân cũng là chỉ cảm thấy xương cốt tê dại, trong lòng tức giận lại là không giảm. Đang lúc này, côn bằng đúng là tự bốn phía vượt ra, một kích đánh tới hướng Lục Thu. Lục Thu không có phòng bị, một kích bị đập bay ra ngoài, mạnh mẽ rơi đập trên mặt đất. Chương 210, đã thành đại trận, thạch cơ trở về, mục chương 210 đã thành lại chuyện, Thạch Cơ trở về, một, ngươi cái này tạp chủng nhược trướng, lại vẫn dám đánh lén. Lục Thu tự đại mà xoay người mà lên, dương mắt nhìn về phía kia côn bằng, lúc này gầm thét một tiếng, trước người mấy đạo canh kim chi khí đồng phát mà ra, lúc này hướng về kia côn bằng đâm tới. Côn bằng phi thân mà đi, lại trở lại thi triển kế liệt thần trảo, lập tức cùng kia Lục Thu trô thả canh kim chi khí đụng vào nhau. Trong chốc lát, canh kim chi khí đi tứ tán, Lục Thu một cánh tay nhoáng một cái, ngay tức khắc tự côn bằng dưới chân sinh ra trận trận canh kim chi khí, tất nhiên là sắc bén vô cùng, nghi đạo canh kim chi khí lập tức tập sát hướng côn bằng. Côn Bằng cũng là không ngờ tới Nhục Thu vậy mà lại ra chiêu này số, lập tức hai mắt trợn lên, hét lớn một tiếng, trong khoảnh khắc thi triển Kiêu Pháp Thiên Tượng Địa Chi Thuận, trong khoảnh khắc thân hình tăng vọt, lập tức sau lưng trận trận hải triều mãnh liệt thanh âm vang lên, lập tức vạn trượng sóng biển tự đại mà mà lên, ầm ầm ở giữa hướng về phía Nhục Thu đang tới. Lại tại lúc này, từng đợt huyền minh chi khí đánh tới, ngay tức khắc liền thấy kia huyền minh chi khí rơi vào vạn trượng sóng biển bên trong, lập tức sóng biển liên tiếp hóa băng, trong khoảnh khắc cái này sóng biển dừng lại, hóa thành băng điêu. Nhục Thu một quyền đem đánh nát, Côn Bằng cũng tại lúc này chấn khai dưới thân canh kim chi khí, sau đó giẫm chân mà đi, truy hướng về phía Nhục Thu. Cộng công ghé mắt nhìn lại, liền hét to một tiếng, tập trung nhiệt trướng, ta đến cùng ngươi chiến. Côn Bằng dương mắt nhìn lên, liền thấy Cộng công đạp nước mà đến, quanh thân huyết khí cuộn động, trận trận huyết sát chi khí đầy ra. Thủy chi bản nguyên lập tức hiện ở Cộng công trước người, ngay tức khắc 3000 dược thủy từ cái này Thủy chi bản nguyên bên trong đánh ra, lập tức công hướng Côn Bằng. Côn Bằng tất nhiên là không sợ, lúc này đánh ra nhất nguyên trọng thủy, đẳng tức tự quanh thân khoét tán ra, ảm vang thấy đánh tới kia 3000 dược thủy. Lục Tu ở một bên đánh ra mấy đạo canh kim chi khí, trong khoảnh khắc bắn về phía kia Côn Bằng. Côn Bằng thấy tình thế không ổn, lúc này hướng về sau bay đi. Đồng thời thi triển thôn thiên thực địa đại thần thông, trong chốc lát trận trận hùng hấp chi lực đánh tới, lập tức khiến cho hai vị tổ vu thân hình đứng ngứng, trong lúc nhất thời không có cách nào đối phó kia côn bằng. Lục Thu trợn quát một tiếng, trong khoảnh khắc quanh thân ngàn đạo canh kim chi khí tái khởi, trong nháy mắt đánh phía kia côn bằng. Huyền minh phóng thích huyền minh chi khí, ngay tức khắc đánh về phía côn bằng, trong nháy mắt khiến cho cái này côn bằng quanh thân thủy nguyên lực đều là bị huyền minh chi khí hóa thành băng tinh. Côn bằng thầm nghĩ không ổn, lập tức thu hồi thần thông, mà hậu thân hình lẫy lên, lúc này né tránh. kia huyền minh chi khí chính là đông kết chỗ kia không gian, nếu là côn bằng vừa rồi chưa từng né tránh ra đến, chị sợ hóa thành băng tinh, chính là hắn. Cái này huyền minh chi khí thật là cực kỳ lợi hại, lại cùng kia địa thủy phong hỏa bốn nguyên lực khác biệt, cái này huyền minh chi khí chính là tiên thiên luồng thứ nhất huyền băng khí, chính là cực hàn chi khí. Côn Bằng tự nhiên là không dám cùng đối kháng. Đế Tuấn trong tay song kiếm vung lên, tất nhiên là đúng kia đế giang liên tục bại lui, liên tiếp mấy trăm hiệp lại qua. Vẹn vẹn là cái này đế Tuấn cùng Tổ Vũ đánh nhau chỗ bộc phát khí tức, liền đã đem phương thiên địa này hóa thành một đạo to lớn cái hố, bốn phía màu xanh biết vô tổn, chính là thần sơn cũng bị ngăn chặn, địa mạch vỡ vụt, vô số sinh linh kêu rên chạy trốn. Vũ Diêu bên cạnh đã hoàn toàn thay đổi Chúng yêu vương chiến đại vũ, chém giết lẫn nhau ở giữa, lập tức khiến cho máu chảy thành sông, thậm chí có thi thể đồng bệnh trên đó, hóa thành máu chảy giăng hà, lao nhanh không thôi. Lần này Vu yêu đại chiến, tất nhiên là hấp dẫn rất nhiều tiên linh chú ý, cái này hai tộc thật là bây giờ hồng hoang mạnh nhất, đem hồng hoang một phần thành hai, diễn phần mình trấn thủ trong đó, rốt cục lượng kiếp của quận, hôm nay đến. Chính vào giờ phút này, ở đằng kia nhân tộc trên lãnh địa, một bóng người xinh đẹp chậm rãi đi đến, thấy cái này nhân tộc chi địa vỡ vụn không chịu nổi, rất nhiều người tộc tất nhiên là không ngừng tu bổ cái này nhân tộc bộ lạc, trong mắt liền hiện ra một hồi lo lắng, liền lại đem ánh mắt đưa lên tới kia Vu yêu biên cánh chỗ. Người đến chính là nữ hoa, lại là vừa rồi về tới Hoàng Hằng, liền biết được Vũ Diêu Lượng tiếp mở ra một chuyện. Thạch Cơ đạo hữu một phen khổ tâm, lại vẫn như cũng là lượng tiếp đến, chỉ là khổ hi hòa đạo hữu nữ hoa thở dài một tiếng, đôi mắt đẹp nhìn phía kia Thái Dương tinh bên trên, chỉ cảm thấy thở dài. Kia Thái Dương tinh bên trên, Khi Hòa trong tay nắm một đứa bé con, đứa bé kia trong mắt đều là hoảng sợ, chính là kia con thứ 10 Kim Ô, cũng là ngày sau vị kia lục cá đạo nhân. Khi Hòa trong mắt chảy ra đạo đạo nước mắt, lại cũng chỉ là nhìn về phía phía dưới, lặng lặng nhìn chăm chú lên kia đế tuấn đại chiến vũ tộc, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Mà giờ khắc này còn lại 5 vị thiên đạo thánh nhân, cũng là cùng nhau quay trở về Hồng Hoang, chính là cảm nhận được cái này Hồng Hoang phía trên truyền ra trận trận dọa người tiếng vang, liền đều nhìn phía Vu Diêu biên cảnh chỗ. Kia đế tuấn lại cùng Tổ Vu chiến mấy trăm hiệp, thấy như cũng không cách nào đem nó trấn áp, chính là những mẩy, sau đó Hà Đồ Lạc Thư đột nhiên chấn động, trong khoảnh khắc đem đế tuấn cùng người khác tổ Vu ngăn cách ra. Sau đó kia Hà Đồ Lạc Thư phía trên lóe ra trận trận tinh quang, tất nhiên là mấy trăm sao trời sắp xếp không ngừng, đúng là muốn hình thành Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Thái nhất nhìn lại, lúc này cầm trong tay hỗn độn trung dung động, đạo đạo tiên địa đại thế ầm vang mà lên vọt tới bên người tổ vu, sau đó hướng về đế tuấn bước đi. Còn lại yêu vương thấy này, liền biết yêu hoàng muốn lập chu thiên tinh đấu đại trận, liền trong nháy mắt đi tới. Đế Giang thấy này, thầm nghĩ trong lòng không tốt, lập tức vận chuyển không gian đại đạo, tốc độ cực nhanh vô cùng, tất nhiên là muốn chém giết mấy cái yêu vương ngăn cản đế tuấn cử động lần này. Nhưng mà thái nhất chỗ nào có thể để bọn hắn đạt được, chính là hỗn độn trung dung động, lại đem đế Giang ngăn chặn, đành phải nhìn tận mắt kia con yêu vương cũng bước vào kia hà đồ lạc thư bên trong. Đáng chết yêu tộc nghi xúc, có đảm lượng liền đi ra, nhìn ta không đem các ngươi xương cốt phá hủy, cơ bắp loại bò. Lục Tu nhìn về phía kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận, lập tức phát ra trận trận bạo giống. Đế Giang lại là tế lên một mặt cờ, sau đó nói, "Chúng ta cũng lập trận." Huyền Minh nhìn về phía Đế Giang, lại là không nói gì, chỉ là gật đầu, thế lên Đô Thiên Thần Sắc Kỵ. "Chiến!" Cộng công hét lớn một tiếng, cũng giống vậy như thế. Giờ khắc này ở kia U Minh địa phủ bên trong, Hầu tổ Dương mắt nhìn hướng kia Hồng Hoang đại địa chỗ, trong mắt lại là cảm phát ra hẩm đạm. Cuối cùng này một mặt Đô Thiên Thần Sắc Kỵ, lại là tại Hầu tổ nơi này, chỉ là bây giờ Hầu tổ thăng hóa lục đạo luân hồi, nguyên thần đành phải lưu tại địa phủ, nếu là muốn ra ngoài, lại là phải bỏ ra cái giá cực lớn ở đằng kia bắt cảnh cung bên trong, Thái Thanh lão tử nhìn qua kia vu yêu biên cảnh chỗ, thấy yêu tộc lập chu thiên tinh đấu đại trận, mà vu tộc lại là nhìn xem 10 11 người, lập đô thiên thần sát đại trận, sợ là không cách nào chống lại, liền trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. "Sư tôn, kể từ đó, chẳng phải là vu tộc thất bại?" Huyền Đô nhìn về phía chu thiên tinh đấu đại trận, lúc này mở miệng nói ra. Thái Thanh lão tử lại là lắc đầu, nói, lượng tiếp cũng biến số rất nhiều, chưa tới lượng tiếp kết thúc, lại là không biết được chân chính kết quả. Huyền Đô tỉnh ngộ giống như nhẹ gật đầu, lại như hiểu không phải hiểu nhìn xuống. "Ngươi cảm thấy ai thắng ai thua?" Thái Thanh lão tử nhìn về phía Huyền Đô, chậm rãi hỏi. Huyền Đô nghe nói, lập tức đứng dậy chăm chú đáp, "Đệ tử coi là vu tộc thất thắng." Chương 210, đã thành đại trận, Thạch Cơ trở về, 2. Chương 210, đã thành đại trận, Thạch Cơ trở về, 2. "Sao vậy?" Thái Thanh lão tử cũng chưa từng nghĩ đến Huyền Đô vậy mà như vậy khẳng định, liền cảm giác thú vị, mở miệng hỏi. Huyền Đô đôi mắt bên trong lóe ra một tia phẫn hận, mở miệng nói, "Kia yêu tộc đế tuấn 10 tử làm hại nhân tộc, đại nghệ chém tới chín cái kimono, tại nhân tộc tứ nạn, có thể làm đại diện. Trái lại yêu tộc, chính chiến hùng hoàng, dẫn tới rất nhiều sinh linh bỏ mình." Quả thực là áp độ hành vi, lại là Đế Tuấn đánh nát kia Bất Chu Sơn, dẫn tới trọng thiên vỡ vụt, thiên thai rơi xuống, bởi vậy, đệ tử coi là Vu tộc tất thắng. Huyền Đô thật sự nói xong, chính là dẫn tới Thái Thanh lão tử cười một tiếng. Giờ phút này kia Vu yêu nhị tộc chính là lập trận đối lập, lúc này tiến vào một loại dương cung bạt kiếm chi thế. Đế Tuấn lại là vẻ mặt cực kỳ đạm mạc, nói, ta muốn các ngươi cho con tà chôn cùng. Đế Giang hơi híp mắt lại, sau đó mắt nhìn cái khác tổ Vu, đã thấy cái khác tổ Vu cũng là một bộ thấy chết không sợ tử sắc, Đế Giang thở dài một tiếng, thấp giọng nói, trận này về sau, tổ Vu không còn, cũng chuẩn bị sẵn sàng. Đế Giang, không cần lễ mề, giết cái này tạm bao chim, chúng ta đều đi kia địa phủ lại tụ họp, đến lúc đó lại nghe người lải nhải. Cộng công không thích mắt nhìn Đế Giang, lập tức mở miệng nói ra. Hừ hừ, chính là đi địa phủ, ta cũng không muốn nghe hắn lải nhải. Sa Bỉ Thi hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói ra. Đế Giang lập tức bị chọc giận quá mà cười lên, lập tức nhìn về phía Đế Tuấn, nói, chỉ là tạm bao chim, cũng dám làm cản như thế, muốn chết. Đế Tuấn nghe nói, lập tức ánh mắt biến cực kỳ băng lãnh, cắn răng nói, ngươi muốn chết. Sau một khắc, Chu Thiên Tinh đấu đại trận đột nhiên vận chuyển, trong đó tinh quang tràn lan. 365 quả tình đầu tất nhiên là lưu truyện, tinh thần chi lực lập tức tản mát mà xuống. Đế Giang chờ Tổ Vu cũng tại lúc này muốn thôi động Đô Thiên Thần Sát đại trận, chỉ thấy kia Đô Thiên Thần Sát kỵ ra trận trận huyết quang tiêu đốt, cái này Đô Thiên Thần Sát đại trận lại là thiêu đốt Tổ Vu nhóm huyết khí. Mà ngay tại giờ phút này, kia U Minh địa phủ bên trong một hồi thánh uy bộc phát, đúng là lan tràn hướng về phía nơi đây, đã thấy hậu thổ nguyên thần sáng tỏ vô cùng, muốn theo kia địa phủ bên trong xuất hiện. Đế Tuấn thấy thế, tự biết không phải thánh nhân đối thủ, liền làm tức thôi động đại trận, trong nháy mắt tinh quang xả lạnh, đánh xuống phía dưới. Ngay tại giờ phút này, tầng mây kia phía trên đúng là trong nháy mắt phá vỡ một đạo vết nứt, sau đó một cái thân mặc áo thơ trắng, tất nhiên là bảo quang vờn quanh thân ảnh đột nhiên rơi xuống, bảy sắc lưu quang ở đẳng kia tiên ý kia bên trên không khô chuyện. Mọi bảo bối quay người. Sau một khắc, một đạo rất tinh tường thanh lanh thanh âm vang lên, mà hậu trận trận huyết sắc cắt đỏ đã đến. Giờ này phút này, vô số hai con mắt đều là đưa lên tại kia rơi xuống thân ảnh, trong mắt đều là vẻ rung động. Ngay cả sáu vị tiên đạo thánh nhân đều là đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, dù là biết được biến số rất nhiều, lại hoàn toàn không nghĩ tới đúng là như vậy biến số. Lại không nghĩ rằng, đúng là nàng a. Thái Thanh lão tử nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi lời nói. Mà tại Thái Âm tinh bên trên, Thường Hy trông thấy Thạch Cơ thân ảnh, chính là nhẹ nhàng thở ra, tuy là cũng không nghĩ đến Thạch Cơ sẽ như vậy xuất hiện, bất quá cũng tốt hơn Thạch Cơ bỏ mình. Mà ở đằng kia nhân tộc lãnh địa, Du Vân cũng là dương mắt nhìn lại, trong mắt hiện lên trận trận kinh ngạc. Khâu Lâu Sơn bên trong, áng mây trong mắt rung rừng, không ngừng la lên nôn nương, nương, Thanh Vân cũng là đứng dậy nhìn về phía Vu Diêu bên cạnh, Bích Vân càng là vui đến phát khóc. Ở đằng kia Chu Thiên tinh đấu đại trận bên trong, Đế Tuấn lại là vẻ mặt khẽ biến, lập tức nhíu mày. Thái nhất cũng là trong lòng tràn ngập rung động. Lúc trước rõ ràng nhìn thấy thạch cơ bỏ mình, sao đến hôm nay nhưng lại xuất hiện. Cùng lúc đó, kia lô tiên thần sát đại trận bên trong, chúng tụ Vũ cũng là trên mặt tràn ngập kinh ngạc, không nghĩ tới thạch cơ căn bản không chết. Giờ phút này kia Chu Thiên vạn tượng bảo hộ lô bên trong tất nhiên là truyền ra trận trận cát đỏ, trong chốc lát chính là cát đỏ đầy trời, giương mắt nhìn lại, ánh sáng màu đỏ lưu chuyển, bao phủ không trung. Sau một khắc, cái này cát đỏ lôi cuốn ở kia Chu Thiên tinh đấu đại trận tinh quang, trong nháy mắt đem kia rơi xuống tinh quang bảo phủ lại. Sau đó Chỉ thấy kia tinh quang tự cắt đỏ bên trong chỉ là lấp lóe một cái trước mắt, sau đó tại cái này cắt đỏ bên trong đột nhiên rung động, sau đó liền rốt cuộc không thấy kia tinh quang. Đây là thần thông gì, đúng là có thể triệt tiêu cái này Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận tinh quang. Bích Du cung bên trong, kia đa bảo vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua đầy trời cắt đỏ, một hồi kinh ngạc. Thượng Thanh Thông Thiên cũng là cẩn thận nhìn một phen, đã thấy trận này cắt đỏ là theo kia Chư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô bên trong xuất hiện, chính là trong mắt hiện lên một hồi kinh ngạc. Mà Thạch Cơ dương mắt nhìn lại, liền thấy cái này cắt đỏ quả nhiên hữu hiệu, cho dù là kia Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận bên trong tinh quang cũng có thể triệt tiêu số dưới. Thạch Cơ. Đế Tuấn gầm thét một tiếng, trong lòng tất nhiên là trận trận tức giận bay lên, năm lần bảy lượt, không biết bao nhiêu lần, đều là bị cái này Thạch Cơ tránh trốn qua đi, lại không nghĩ rằng lần trước cũng giống như thế. Mà tại cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong, Thương Dương đúng là toàn thân không nhịn được run rẩy, trong nháy mắt sinh lòng sợ hãi, nhìn xem Thạch Cơ khuôn mặt tất nhiên là có chút khó mà khống chế tự thân. Nàng lại trở về. Nàng muốn giết chúng ta Thương Dương tiếng nói cực kỳ khàn khàn, nhìn qua Thạch Cơ sinh lòng hoảng sợ. Một bên Hồ Mị nhìn về phía Thương Dương, trong lòng cũng là hiện lên cảm thấy rất là vực, Thạch Cơ đến tột cùng là thế nào làm được? lại có thể đem đã trở thành chuẩn thánh thương dương dọa thành bộ dáng này. Thạch Cơ nhìn về phía kia Đế Tuấn, chính là tế khởi bất chu ấn, sau đó rơi vào vu tộc trước đó, nhìn qua Đế Tuấn nói, nghĩ không ra yêu hoàng đều đã chém tới một thi, khó trách lợi hại như vậy. Nghe được Thạch Cơ nói lời này, Đế Tuấn chỉ cảm thấy Thạch Cơ là tại miệng ai chứng minh, chính là toàn thân rung động, trong nháy mắt thúc dục kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận, nhanh sát hướng về phía kia Thạch Cơ. Mà Đế Giang thấy này, chính là thu hồi kia Đô Thiên Thần Sát đại trận, sau đó 11 vị tổ vu đồng loạt đứng dậy. Tiến chiến. Đế Giang hét lớn một tiếng, sau đó vận chuyển không gian đại đạo. Trong khoảnh khắc tránh thoát tất cả sao trời, tất nhiên là xông về phía Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Mà Thạch Cơ trong tay, kia Bất Chu Ấn đột nhiên rung động, trong nháy mắt thả ra Khai Thiên Chân Ý. Từ khi kia thần niệm đột biến về sau, Thạch Cơ chính là cảm giác chính mình đối với Khai Thiên Chân Ý lĩnh ngộ lại sâu mấy cái cấp độ, bây giờ thi triển ra lại là không chút nào phí sức. Trong chốc lát, cái này Bất Chu Ấn bên trên bộc phát ra trận trận Khai Thiên vĩ lực, ầm vang ở giữa đánh tới kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Sau một khắc, sao trời cùng Bất Chu Ấn chạm vào nhau, chính là phát ra tiếng ầm vang vang, kia sao trời trong nháy mắt vỡ vụn, mà Bất Chu Ấn tốc độ không giảm, liên tiếp va chạm vỡ vụn mấy cái sao trời. Lúc này mới ngừng lại, sau đó bị tinh quang nổ tung, bay ngược ra đến. Thạch Cơ tiếp nhận bất chu ấn, sau đó vận chuyển tổ chi lại đạo, ngay tức khắc hấp thu bốn phía nguyên lực, lại thi triển kia khai thiên trấn ý, trong khoảnh khắc đạo này tổ trưởng phát ra trận trận kinh người vĩ lực, trong nháy mắt đánh tới kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Cùng lúc đó còn lại tổ vu cũng đều là đối cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận thi triển các loại thần thông, đánh cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong yêu vương một hồi thống khổ. Bọn hắn tất nhiên là không giống kia yêu sói cùng yêu hoàng, tu vi như vậy người tiên, có thể ngăn cản được. Chia Chu Thiên tinh đấu đại trận phía trên sao trời không ngừng rơi xuống, nhưng mà lại là bị thạch cơ lấy khai thiên chân ý toàn bộ bộ ra, căn bản là không có cách gần thạch cơ thân. Lại là chiêu này để Tuấn trong mắt hiện lên trận trận tức giận, sau đó hét lớn một tiếng, Chu Thiên tinh đấu đại trận lần nữa thôi đậu.